t r ư ớ c năm mươi sáu đ ờ i này vận khí không tốt đang ngủ khổng lưu nghe được có người hô liền dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy đến nhìn dưới giường cái này lạ lâm nam nhân khổng lưu một mặt kinh ngạc hỏi tìm ta có việc nam sinh tinh tế đánh giá khổng lưu hai mắt sau đó vẫy tóc nhàn nhạt nói một câu ta còn tưởng rằng xoáy bao nhiêu đâu không gì hơn cái này a khổng lưu đầu đầy dấu hỏi nhìn đây không hiểu thấu tiểu tử hỏi lần nữa ngươi có việc không tự giới thiệu mình một chút ta họ tử gọi từ khôn từ khôn nói xong lần nữa v ẫ tóc tiếp tục nói trung thực nói cho ngươi đi ta thích t ố nhã ngươi không cần không biết tốt xấu chủ cách thích cùng có hệ, động điểm. nàng Ngươi nàng quan xa ta ta trợ lần ạ i k h này h n n ra khẩn g lưu không nói chuyện đối diện đỗ hành viễn mở miệng trước người thừa thích tô nhã ngươi liền đi tìm tô nhà a ngươi tìm đến ta bạn cùng phòng làm cái gì hắn đối tượng lại không phải t ô nhã hừ từ k h ô n hừ lạnh một tiếng một tay chỉ vào k h n g lưu đối với đỗ hoành v i ệ n nói ra các ngươi còn không biết ta tiểu t ử này bắt cá hai tay a vừa nằm xuống k h n g lưu nghe được từ k h ô n nói lại ngồi dậy đến hắn một mặt một bước nghi thầm cái đồ chơi gì ta liền bắt cá hai tay chẳng lẽ lại mình củng cố thần hy yêu l n i trong hiện thực lại củng cố thần hy làm tốt quan hệ vậy cũng là bắt cá hai tay đỗ hoành v i ệ n cùng trần trí thụy cũng một mặt khiếp sợ nhìn k h n g lưu hỏi chuyện gì xảy ra từ con cười lạnh nói ngươi củng cố học tỷ sự tình toàn bộ giao đại mọi người đều biết rõ ràng ngươi đều có xinh đẹp như vậy học tỷ vì cái gì còn muốn cướp đi ta tô nhã chết cặn b ã nam ta muốn lộ ra ánh sáng ngươi a ta cướp đi ngươi tô nhã khổng lưu nghe được từ không nói chết để không ngủ được hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới chất vấn ngươi nói cho ta rõ điểm đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy đứng ở trước mặt mình cao hơn chính mình một cái đầu khổng lưu từ không khí thế đột nhiên liền yếu đi xuống tới thanh âm nói chuyện đều nhỏ đi hắn nói tô nhã cùng ta nói nàng ưa thích người gọi k h ổ lưu người từ không vừa định mở miệng tiêu gạo nhưng cảm thấy khổng lưu trên thân cái kia cố cường đại sắc khí hắn lại lập tức liền sợ vậy người đáp ứng ta chớ dành với ta tô nhã ta đều nói ta không nhận ra nàng khổng lưu căn cắn răng hàm nói ra n g ư ơ i giúp ta chuyển cáo nàng không để cho nàng muốn lại nói ưa thích ta loại lời này nếu như ảnh hưởng đến ta bình thường sinh hoạt hậu quả nàng tự phụ nhìn khổng lưu trên thân đột nhiên bắn ra phách lối bá đạo khí diễm từ khôn nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói trên thế giới này lại có so ta còn túm nam nhân đáng ghét tốt đại ca ta cái này đi truyền c á o từ khôn gả con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu s á m xịt chạy ra ngoài trần trí thụy vẫn còn ngơ ngác đứng tại cửa ra vào một mặt m ở mịt hắn nhớ kỹ từ khôn đến thời điểm thế nhưng là rất phách lối làm sao đột nhiên liền biến thành người khác giống như khổng lưu miệng méo cười một tiếng đây chính là truyền thuyết bên trong đô thị long vương vương bá chi khí khúc khụ n ó lưu từ khôn vừa đi đỗ hành viễn lập tức nghiến răng nghiến lợi không phải ngươi dựa vào cái gì à? dựa vào cái gì liền người ta bình dân giáo hoa mặt đều không có gặp qua cũng bởi vì hát một ca khúc liền bị nàng t h í c h à? đ i hoành viễn hiện tại đều có chút hối hận giúp tiểu t ử này hắn đang suy nghĩ sớm biết ta cũng tới đi cùng chầm hà hát một cái trần trí thụy cũng một mặt hâm mộ nói ra đúng à, hiện tại hai cái giáo hoa đều thích khổng ca khổng ca ngươi đơn giản đó là trường học văn nam chính phối chi à? nếu như lại có cái thần hào hệ thống trực tiếp vô địch hai ngươi có thể hay không hiện thực điểm khổng lưu có chút cạn lời nói ra kia là cái gì gọi tô nhã nữ sinh rõ ràng chính là vì ứng phó đây phú nhị đại quấy dối mới cầm ta làm bia đỡ đạn các ngươi thật đúng là tin nàng lại đột nhiên nữa thích ta người xa lạ này chuyện ma quỷ à. trần trí thụy tốt nhất lắc lư hắn nghe xong lập tức gật đầu nói giống như có chút đạo lý đ ộ i hoành viễn mở miệng nói thế nhưng là không có thế nhưng là khổng lưu trực tiếp cắt ngang thi pháp nói ra im miệng ngủ ngươi cảm giác mình cùng tô nhã sự tình quá phức tạp khổng lưu không muốn giải thích cho nên mới muốn ra loại này lấy cớ mặc dù đây lấy cớ có chút áp chế kém bởi vì từ khôn nói với chính mình những việc này để khổng lưu hiện tại tình càng ngủ thậm chí còn có chút tức giận hắm quyết định tắm rửa cho mình hàng hạ lửa lử từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm cùng bạn gái cùng đi ăn cơm vương kỳ cũng đã trở về hắn đang dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn khổng lưu người đây biểu tình gì khổng lưu vừa tắm rửa xong toàn thân cao thấp mặt một đầu quần cộc bị vương kỳ dùng loại này cổ quái ánh mắt nhìn hắn c ú c hoa căng thẳng che thân thể ngươi thế nhưng là có bạn gái người người làn a vương kỳ đưa tay mở ra nói ra đây là cái gì khổng lưu nhìn thoáng qua vương kỳ trong tay vẽ số nói ra xé nát vẽ số a thế nào vừa rồi khổng lưu đi tắm rửa thời điểm y phục treo ở thang cuốn bên trên trong túi quần áo tấm kia trúng năm trăm thẻ cào trong lúc lơ đãng rơi xuống đến bên trên vừa lúc bị quay về ký túc xá vương kỳ cho nhặt được vương kỳ là một cái thâm niên thẻ cào mê lập tức nhặt lên thẻ cào triển khai nhìn thoáng qua vẹn vẹn liếc nhìn hắn liền kinh sợ đến thế mà chúng năm trăm tiểu t ử ngươi thế mà con ta đi cạo vé số vương kỳ chỉ vào vé số một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng nói ra còn chúng năm trăm ta đã lớn như vậy thế nhưng là liền lại đến một b ì n h đều không có chúng qua người a dựa vào cái gì ngươi v ậ n khí tốt như vậy a á c h khổng lưu bị hắn nói có chút thí lặng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp vương kỳ tiếp tục nói, với lại chân quý như vậy v ẽ số ngươi thế mà đem nó gãy nháo n h ẹ n n g ư ơ i có muốn không khổng lưu không quan trọng nói ra ngươi muốn liền đưa ngươi đây năm trăm khối tiền ta còn không có đổi đâu ngươi không có đổi vương kỳ t r ừ n g lớn hai mắt con ngươi chấn động nhìn khổng lưu không có đổi ngươi đem bảo an khu sẽ làm gì bảo an kia khu chỉ còn lại một nửa lại nghĩ đổi tặng phẩm cũng đổi không ra ngoài khổng lưu cười khổ một cái ta nói không cẩn thận ngươi tin không ta tin ngươi cái đại đầu quỷ vương kỳ đem vé số ném vào thùng rác có thể qua m ư ờ giây hắn lại đem vé số nhặt được lên bỏ vào mình trên bàn khổng lưu nhìn hắn cử động nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì nghĩ như vậy c h ú n g giải thưởng lớn bởi vì vương kỳ muốn nói lại tôi h cuối cùng thở dài lắc đầu đó là cảm giác ta người này giống như từ nhỏ đã vận khí không tốt thính không sự tình thấy vương kỳ không muốn nói khổng lưu cũng không có hỏi nhiều nữa chỉ là vô vô hắn b ả o vai nói ra sẽ nhất định sẽ c h ú n g giải thưởng lớn ta tin tưởng ngươi vương kỳ mặc mặc nhìn chăm chú lên tấm kia vé số không nói một lời thấu chương xong chương năm mươi bảy theo trường ca một ngày khóa dưới khổng lưu tại một nhà ăn tùy tiện ứng phó mới n g ụ nếu như có thể nói hắn hy vọng có một ngày nhân loại có thể không cần ăn thông qua những phương pháp khác bổ sung năng lượng tỉnh xuống tới thời gian có thể làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình sau khi cơm nước xong khổng lưu trở lại trong túc xá hắn chuẩn bị đem lên lớp sách giáo khoa thả lại ký túc xá liền trực tiếp đi trong tiệm sách đợi đỗ hoành viễn tiểu t ử này lại đem hắn cho ngăn ở cửa túc xá nói ra ngươi từng ngày từng ngày làm sao sẽ biết đi thư viện đọc sách liền không thể có chút càng tao nhã hơn yêu thích sao khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra cầm ký thư họa thơ hoa bia trả những này yêu thích rất tao nhã sao ta ngươi đỗ h à n h viễn chỉ vào khổng lưu trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời đùa ngươi ta kém chút cho là ngươi đến thật dọa ta một hồi đỗ hoành viễn vũ khổng lưu bả vai nói ra chúng ta với tư cách sinh viên nên làm chút cái tuổi này nên làm sự t ì n h mà không phải đem sinh mệnh lãng phí ở học tập loại chuyện này bên trên ngươi lại bắt đầu yêu n ô n h o ặ c chúng khổng lưu liếc mắt nói ra vậy ngươi nói cho ta một chút chúng ta cái tuổi này nên làm gì đỗ hoành viễn cười ha hả nói ra hôm nay vô sự cái kia tất nhiên là câu lan nghe hát xéo đi khổng lưu vô tình mắng hắn một câu đỗ ca ta không dám gật bừa trần trí thụy từ trên giường n ô ra cái đầu nói ra ta cảm thấy nhân sinh ý nghĩa hẳn là đi bến tàu chỉnh điểm quận khoai tây khổng lưu nhìn về phía trần trí thụy nói ra ngươi cũng không có gì khổng lưu mang theo túi sách đẩy ra đỗ hoành viễn nói ra không có hoạt động nói ta liền đi thư viện chờ một chút có v i ệ c động vừa rồi một mực không nói chuyện vương kỳ đột nhiên lớn tiếng nói vừa rồi tuyết nhi cùng ta nói trên bãi tập có câu lạc bộ đang hát nàng và bạn cùng phòng đã đi thao trường còn hỏi chúng ta có đi hay không đỗ hoành viễn nghe xong có sắc đẹp đáp ứng lập tức nói đi a trần trí thụy vừa kết thúc trò chơi cũng không có việc gì làm liền đẩn đầu ba người toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại cửa ra vào k h ổ n g lưu trên thân nếu như ta không đi liền lại thành ký túc xá công địch đúng không k h ổ n g lưu dợ khóc dở cười lắc đầu đem túi sách tiện tay nhét vào mình trên mặt bàn đi thôi lúc này mới thích đ á n g đi đỗ hoành viễn hải lòng nhẹ gật đầu mấy người đổi y phục vô cùng cao hưng rời đi ký túc xá k h ổ n g lưu nhìn đi ở phía trước chính mình ba cái tên dở hơi cảm thấy bọn hắn rất có ý tứ kỳ thực đang học đại học trước đó k h ổ n g lưu sinh hoạt đều qua rất vô vị từ nhỏ hắn cũng không có cái gì bằng hữu cũng chịu đủ a dua l n h hót chấm rãi hắn cũng chán ghét cùng người giao lưu Về p hắn thích n g ả i đ nhìn g sách có thể đây cũng đại biểu hắn ưa thích một chỗ ưa thích tiến tĩnh hắn chỉ là nỗ lực muốn tại trong câu chữ tìm kiếm cái tia còn sót lại không nhiều lòng cảm mến đến bổ khuyết một cái cái tia khỏa trống dâm tâm học đại học về sau gặp phải ba năm hào hữu mỗi ngày chơi đùa đùa giỡn Thiếu thiếu t như vương kỳ nói như thế đại thao trường đêm nay rất náo nhiệt thao trường trung ương có một cái dùng đèn màu làm thành vòng tròn trong vòng có đủ loại nhạc khí đang bị người diễn tấu lấy ngoài vòng tròn lại bị xem náo nhiệt đám học sinh làm thành rất nhiều vòng tròn mọi người ngồi trên đồng cỏ yên tĩnh nghe âm nhạc hiện tại đang tại hát tiểu tình ca hát đến bộ phận cao trào thì hiện trường vang lên nhiệt liệt vô tay tổ chức hoạt động là âm nhạc xã đây là sở thuộc tại thương viện sắt vách nhân văn nghệ thuật học viện một cái câu lạc bộ đang tại ca hát mấy cái tuấn nam tịnh nữ cũng đều là chuyên nghiệp âm nhạc sinh tiếng ca tự nhiên không kém nơi nào bọn hắn hôm nay sở dĩ tại trên bãi tập làm như vậy cái tiết mục một là vì nổ súng câu lạc bộ danh khí dạng này liền có thể hấp dẫn đến càng nhiều học sinh đến tham gia âm nhạc xã trường học hàng năm cho đủ loại câu lạc bộ kinh phí hoạt động cùng câu lạc bộ quy mô có rất lớn quan hệ sau đó là đ ầ người đến điểm thứ hai nhưng là vì mọi người mà cân nhắc âm nhạc xã hy vọng khiến cái này tân sinh có thể tại huấn luyện quân sự sau khi kết thúc cũng có cơ hội tụ tại trên bãi thợ nhận thức càng nhiều người từ đó gặp gỡ bất ngờ thuộc về mình ái tình điểm này là có học sinh chủ động tìm âm nhạc xã xã t r ư ở n g đề nghị dù sao điều kiện cho phép tình huống giới ai không nguyện ý tại trong đại học mở ra một trận điểm điểm yêu đương đ â u giao đại gần đây tràn ngập một cỗ nồng đậm yêu đương bầu không khí người khởi xướng chính là khẩu lưu củng cố thần hy t h ư viện nên tân dạ hội cái kia đầu tiểu điểm k ở trường học bên trong liên truyền gần đây trong trường học yêu đương xuất tại thẳng tắp tăng vọt cho tới hiện tại internet bên trên đều đang đồn muốn thoát đơn đi giao đại khổng lưu nhìn trên bãi tập đây náo nhiệt cảnh tượng không biết làm sao đột nhiên liền nghĩ đến cố thần hy hắn đang suy nghĩ lấy cố thần hy tính cách nàng hẳn là sẽ không tới chỗ như thế à? À, ta vì cái gì lại đột nhiên nghĩ đến nàng thật là kỳ quái khổng lưu lắc đầu muốn đem đây không hiểu thấu xuất hiện trong đầu ý nghĩ cho bỏ ra tích tích khổng lưu thật không dễ đem cố thần hy cấp quyền rơi điện thoại liền vang lên tin tức nhắc nhở là cố thần hy dùng hy hy hào phát tới và bảo ngươi bây giờ đang làm nhà khổng lưu trả lời tại thao trường nhìn người khác ca hát cố thần hy cơ hồ là dây quay về cái kia rất không ý tứ ngươi xem đi ta chơi game k h ổ n g lưu nhìn nàng tin tức đột nhiên có chút thất lạc trong lòng tự nhủ quả nhiên lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không đến kỳ quái vì cái gì tâm lý vắng vẻ đâu có lẽ k h ổ n g lưu mình cũng không phát hiện ngoại trừ hữu nghị bên ngoài hãn tâm lý cái kia nhiều xuất hiện chống chỗ mảnh đất kia kỳ thực đã sớm ở một người là ai ta không nói ngươi liền đoán a một đoán một cái chuẩn do dự một chút k h ổ n lưu trả lời t u t ngươi chơi trước đợi lát nữa ta quay về túc xá cùng ngươi cùng một chỗ đánh lần này cố thần hy không có dây quay về nữ sinh trong túc xá cố thần hy đột nhiên từ trên giường kinh sợ ngồi mà lên ta dựa vào ngươi dọa chết người trầm hà nhìn cấp tốc bỏ xuống giường cố thần hy hỏi ngươi làm cái giường muốn hay không như vậy nhất kinh nhất sạn g tiểu hà nhanh thay quần áo đi ra ngoài ta dẫn ngươi đi chơi cố thần hy nói đến từ tủ quần áo bên trong trọn lấy hai kiện y phục chạy vào phòng vệ sinh a nhìn cố thần hy đây không hiểu thấu cử động trầm hà có chút mắt t r n tròn trong lòng tự đủ cô nàng này lại trúng cái gì đó cố thần hy trong lòng nghĩ là ta muốn đột nhiên xuất hiện cho hắn một kinh hỉ h a ha ha nhưng mà trên bãi tập k h ổ n g lưu đã bị dương tuyết nhi ba cái bạn cùng phòng g â y lần trước tại cờ tờ vợ bên trong k h ổ n g lưu trên trời rơi xuống cứu tràng để các nàng ba đồng thời đối với k h ổ n g lưu có hào cảm nhìn các nàng cái kia nhiệt tình như l ử a tư thế hận không thể ba cái cùng nhau gả cho k h ổ n g lưu đỗ hành o viễn cùng trần trí thụy hâm mộ lại đố kỵ hung hăng cắn răng hàm răng hàm nguy rồi hướng ta đến bị ba cái tiểu học n ộ i vây quanh k h ổ n g lưu lộ ra nhỏ yếu lại bất lực trong lộ ra nhỏ yếu lại bất lực trong lộ ra nhỏ yếu lộ ra nhỏ yếu lại bất lực trong lộ ra nhỏ yếu lại bất lực trong lộ ra nhỏi nhỏi bất lực trong lộ l i ê n bắt đầu tương tác khâu bọn hắn thỉnh mời hiện trường đ á m người nghe đi lên ca hát bọn hắn phụ trách đ ợ n nhạc đương nhiên cũng có thể dùng điện thoại di động của mình bên trong ca khúc nguyên thanh đ ợ n nhạc hiện trường như vậy nhiều nam nam nữ nữ ai không muốn biểu hiện một chút mình đâu hát thật tốt cái kia ưu tiên kén vợ kén chồng quyền không liền đến sao nhưng chân chính xung phong nhận việc nhưng không có mấy cái dù sao hát thật tốt mới có ưu tiên kén vợ kén chồng quyền hát không tốt chỉ sẽ trở thành trò cười học trưởng ngươi cũng đi hát một bài a đúng thế đúng thế học trưởng ca hát dễ nghe như vậy không đi phơi bảy một ít tài nghệ đán tiếp lần trước tân sinh dạ hội ta đều không có nghe đủ đâu học trường và n g ư ơ i n g ư ơ i đi hát một cái đi ba cái học bội đem khổng lưu vây vào giữa từng tiếng học trường hô hào muốn để hắn cũng tới đi biểu diễn nếu như đổi lại đ ố i hoành viên nói hắn đoán chừng đã tại từng tiếng học trường bên trong bản thân bị l ạ c l ố i sau đó đi lên đ ề u xấu có thể khổng lưu mới không ăn bộ này hôm nay hết hồi phát h ỏ a cũng học đau lần sau đi khổng lưu bình tĩnh bề ngoài dưới nội tâm ý tưởng chân thật học bội thì sao ai cũng không thể sai sử lão tử hắn bị ba cái học bội ồn ào có chút phiền đứng dậy muốn rời khỏi có thể vừa đứng lên đến liền thấy cách đó không xa có hai người hướng về bên này đi tới một giây sau khổng lưu trực tiếp còn người chấn động cố thần hy nàng không phải nói nàng không đến sao làm sao đột nhiên chạy tới khổng lưu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái tốc độ ánh sáng ngồi xuống lặng lẽ quan sát đến cố thần hy sợ bị phát hiện hắn còn kéo lên bên người trần trí thụy làm công sự che chắn trần trí thụy cố thần hy cúi đầu ánh mắt trong đám người du tẩu tựa h ồ tại tìm kiếm lấy cái gì khổng lưu nhớ tới vừa rồi nàng trên điện thoại di động quả quyết cự tuyệt mình kết quả hiện tại lại chạy đến thao trường tới tìm hắn tâm lý đột nhiên có chút hoảng chờ chút không thích hợp khổng lưu đột nhiên ý thức được một vấn đề cố thần hy còn giống như không biết ta là nàng yêu online bạn trai à khổng lưu nghĩ rõ ràng việc này về sau khổng lưu đột nhiên phát hiện cố thần hy cũng không phải tới tìm mình mà là đến tìm yêu online bạn trai khổng lưu nghĩ thầm c h ắ c không được nàng như vậy quả quyết không hợp ý nhau đâu nguyên lai là sợ yêu online bạn trai chạy mất à. khổng lưu có chút may mắn mình không cho nàng phát qua bất kỳ tấm ảnh nàng nhiều lắm là cũng chỉ bằng lấy cảm giác tìm xem không phải nói mình đêm nay liền thật muốn bị nàng mất được một bên khác cố thần hy chính gấp trong đám người tìm kiếm lấy khổng lưu thân ảnh nàng nghĩ thầ hắn sẽ không phải sớm trở về a t r â m hai nhìn cố thần hy đ â y kỳ quái cử động đã đoán được nàng đang làm gì nàng đang suy nghĩ cũng liền ta cái này hoàn trụng sẽ đêm hôm khuya khoắt thay quần áo theo nàng đi ra ngoài tìm khổng lưu trần trí thụy nhìn nằm tại trong lồng ngực của mình khổng lưu nhỏ giọng nói ra khổng ca nhiều người nhìn như vậy đâu chúng ta dạng này không tốt lắm đâu x u ý t đừng nói chuyện khổng lưu hạ giọng nhìn cách đó không xa cố thần hy nhìn nàng gấp gáp như vậy tìm kiếm tìm lại không phải mình tâm lý rất cảm giác khó chịu khổng lưu tâm lý nổi lên nói thầm yêu ôn lai bạn trai đối nàng thật trọng yếu như vậy sao không sai hắn ăn giấm với lại hắn ăn vẫn là mình giấm còn có tiểu đồng bọn nghĩ đến thử một lần sau nghe đèn m à u bên trong chủ trì đêm nay tiết mục hát chính hỏi thăm còn có hay không muốn lên đài nói k h ổ n g lưu ma xui quỷ khiến đứng lên đến k h ổ n g lưu nói ra ta ta nghĩ thử một chút nhìn s u n g phong nhận việc k h ổ n g lưu người chủ trì vừa cười vừa nói mọi người hoan nghênh hiện trường vang lên vô tay chỉ bất quá vô tay cũng không phải là rất nhiệt liệt bởi vì trước mấy cái s u n g phong nhận việc người biểu diễn đều rất bình thường đã tiêu ma bọn hắn nhiệt tình người chủ trì dùng vừa rồi lời kịch hỏi tham khẩn lưu tiểu ca vì cái gì muốn lên đài biểu diễn là bởi vì đài bên dưới, nghe vậy khổng lưu ánh mắt nhìn phía cố thần hy phương hướng lúc này cố thần hy từ lâu chú ý tới hắn hai người bốn mắt tương đối một khắc này bọn hắn lẫn nhau trái tim đều nhảy loạn một cái không đợi người chủ trì đem nửa đoạn sau nói ra khổng lưu liền đáp ta chỉ là muốn phơi bày một ít tài nghệ khổng lưu ở trong lòng tự nhủ bày ra tài nghệ chỉ thế thôi tuyệt đối không phải vì để cho cố thần hy chú ý đến ta ân đúng chỉ thế thôi người chủ trì nhẹ gật đầu lại hỏi cái kia tiểu ca ngươi muốn hát cái gì đâu bồ câu à ta hiểu rõ hai bài bồ câu là từ hai mươi cái kia đầu bồ câu vẫn là tống hai mươi bộ câu đầu từ cái kia thật trùng hợp ta nhớ được bài hát này từ khúc ta tới giúp ngươi đẹp nhạc ca tạ ơn không cần khổng lưu khoát tay á o tiếp tục nói có thể mượn ta một thanh g u i ta r sao、wow. hoa người chủ trì ngay vậy hai mắt tỏa sáng hỏi vị tiểu ca này lại muốn đàn hát chẳng lẽ tiểu ca cũng là chúng ta âm nhạc chuyên nghiệp tân sinh sao không phải chỉ là biết chun chút mà thôi khổng lưu mỉm cười nhận lấy những người khác truyền đạt g u i ta r điều chỉnh một cái mịt rổ phổ nộ cao nói ra ta khả năng hát không quá tốt thứ lỗi vừa dứt lời khúc nhạc dạo liền vang lên, lên. nhẹ nhàng khúc nhạc dạo vang lên về sau khổng lưu chậm rãi mở miệng ta thích một cái nữ hải tiếng ca vang lên một khắc này nguyên bản còn có chút ồn ào hiện trường trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tựa như lần trước tại thương viện nên tân dạ hội như thế tất cả người đều an tĩnh lắng nghe tuyệt vời này giai điệu so với nguyên hát cái kêu ôn nhu tiếng nói khổng lưu từ tính âm thanh hơi chầm thấp nhưng lại cực kỳ lực xuyên tấu h phảng phất một cái d a i dầu xương gió người đang tại giảng thuật một trận yêu mà không được tương tự tư đơn phương cố sự trong câu chữ đều là đăng t hát hát đến đ á yêu bù câu bù câu không cần để ý bài hát này nguyên liền tùy nhìn về phía cố thần hy hắn phát hiện cố thần hy cũng đang nhìn mình nàng thế mà tại đối với mình cười giờ khác này hắn cảm thấy cố thần hy ánh mắt trở nên thật ô u nhu nàng nụ cười nhìn rất đẹp thật k h ổ n g lưu trong lòng nồng đậm ghen tuôn g đột nhiên biến mất liền ngay cả nguyên bản trầm thấp tràn đầy tiếc m ô i tiếng ca đều trở nên vui sướng lên thế là k h ổ n g lưu hát nửa đoạn sau thì nguyên bản có chút chua xót bầu không khí mười p h ầ n đột nhiên biến mật lên đây đột nhiên biến hóa để hiện trường người xem đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị loại cảm giác này tựa như là một trận nguyên bản tràn ngập tiếc nối đơn phương yêu mến cố sự tại cố sự phần cuối tác giả đột nhiên đem nó biến thành một trận song hướng lao tới điểm điểm yêu đương cố sự rất đột nhiên cũng rất ngọt đáng yêu bổ câu bổ câu đừng quá để ý sau khi lớn lên ta nhất định tới tìm ngươi cuối cùng khổng lưu dùng một cái nhẹ nhàng giai điệu kết thúc cuộc biểu diễn này nghe song ca cố thần h i kích động nắm lấy trầm hà cánh tay tâm lý cảm động sắp khóc đi ra nếu như có thể nói nàng hiện tại liền muốn sống tới ôm lấy khổng lưu ngay ở đây tất cả người mặt dùng sức hôn lên hắn trên môi trầm hà nhìn lại muốn yêu đương nao dù nhẹ g n tay nhẹ vô vô nàng mặt n g ư ơ i n g ư ơ i bình tĩnh một chút đừng kích động như vậy cố thần hy sắc mặt đỏ lên nhìn chầm hà nói ra tiểu hà n g ư ơ i biết bổ câu tiếng anh sao á c h đồ vợ thế nào nó còn có một loại khác giải thích cố thần hy ánh mắt nhìn về phía khổng lưu hắn đang tại một mảnh trong tiếng vỗ tay c h ầ m rãi đi xuống này tại cố thần hy trong mắt khổng lưu đang tại chiếu lấp lánh giống như là một viên trói l õ i trói mắt tiểu tinh tinh cố thần hy trong mắt cũng tất cả đều là tiểu tâm tâm nàng nói ra đồ vợ cũng có thể giải thích là do dịu l ấ me t ấ u chương xong chương năm mươi chín Ta cùng Xuân Phong đều lời à khách qua đ ư n g đ này viễn lớn tiếng la lên, l đây ta thêm chát, tới trước thêm ta. bạn cùng phòng, muốn thêm nàng ngại n đều à Lời này vừa nói ra thật là có không ít nữ hải tử dơ điện thoại đi qua quét đỗ hành viễn nít phải chặt đương nhiên còn có gan tử lớn một chút trực tiếp chạy đi tìm khổng lưu lớn trần trí thụy trực tiếp hóa thân thành khổng lưu tiểu mê đệ lớn tiếng la lên đung đưa đôi tay vì hắn gieo họ vương kỳ có chút hâm mộ hâm mộ khổng lưu tài hoa hơn người hâm mộ hắn bất cứ lúc nào đều trói mắt như vậy trói mắt dương tuyết nhi nhìn ra vương kỳ trong mắt mộ diễm chi ý nàng lôi kéo vương kỳ tay ôn n u nói ra không cần hâm mộ người khác người đã rất h á sau đó tại nàng hoặc ngạc nhiên hoặc phẫn nộ cũng hoặc là, là kinh hỷ ánh mắt bên trong dùng hết toàn lực đưa nàng ôm vào trong lực nỗ lực ôm nàng có thể vừa đi chưa được hai bước hắn liền bị âm nhạc xã xã trưởng cùng mấy cái muốn hẹn chặt nữ sinh cho lưu lại âm nhạc xã người n h i ệ tình t muốn tỉnh h mời khổng lưu tham gia âm nhạc xã nhưng khổng lưu lại tự tuyệt về phần muốn hẹn chặt nữ sinh hắn càng là không chút do dự khoát tay nói ra có bạn gái chờ hắn ứng phó xong tất cả lại nghĩ đi tìm cố thần hy thời điểm trong đám người lại không nàng thân ảnh khổng lưu nắm g nhìn bốn p h í a vỗ tay tiếng hoan hô những này đối với hắn tiếng khen ngợi giờ phút này là như thế chói t a i ồn ào không biết làm sao tâm lý còn có chút trống g i n g tựa hồ không có đáng giá lưu lên đồ vật hắn không mu tại vô số tiếng hoan hô bên trong tại mọi người chú mục dưới một mình hắn cô độc rời đi thao trường khẩn g lưu học trường thao trường bên ngoài đứng một cái thanh tú động lòng người thiếu nữ thiếu nữ xuyên vẫn là như thế một mạc màu trắng áo lót bên ngoài là một kiện hơi mỏng màu l à m sám áo khoác màu đen quần cũng có chút mỏng màu sáng dày thể thao bên trên dính lấy một chút sợ kèn có lẽ là vừa kiêm chức kết thúc mới quay về trường học vừa vặn đi ngang qua trường học thao trường thiếu nữ trên mặt càng lộ ra ủ rũ liền ngay cả cái kêu bím tóc đuôi ngựa cũng có chút nối lòng đổ, đổ. khẩu quay đầu nhìn nắng trong nháy mắt、đó. thiếu nữ ánh mắt bên trong g ủ rũ đột nhiên biến mất một đôi ẩn tỉnh cặp mắt đào hoa ngậm cợ ý nhìn hắn khổng lưu nhìn tô nhã sắc mặt có chút khó coi lạnh giọng hỏi tại sao phải cùng ngươi người theo đuổi nói ngươi đưa thích ta thật xin lỗi ta ta chính là muốn đem hắn đuổi đi tô nhã có chút bối rối nắm tay s o n g lưng chắp sau lưng nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra sau đó sau đó ta cũng tỉnh lại mình thật xin lỗi ta ta về sau được rồi cứ như vậy đi khổng lưu hiện tại không tâm tư cùng nàng kéo những này hắn k h á t tay nào nói ra ta không muốn nghe những này đi chờ chờ một chút thấy khổng lưu muốn đi tô nhã vô ý thức đưa tay tốn một cái khổng lưu y phục một giây s a u lại như điện giật giống như cấp tốc thu tay về khổng lưu nhẫn m ạ i tính tình hỏi ngươi còn có chuyện gì cái này trả lại ngươi tô nhã từ trong túi lấy ra một thanh trồng chất mười phần c h í n h tề nhưng vẫn như cũ mau mau nhăn nhăn tiền mặt nói ra nơi này có năm mươi mấy khối tiền tiền lẻ ta ta trong điện thoại di động còn có mấy trăm ta toàn bộ c h u y ể n cho ngươi khổng lưu nhìn đem tiền mặt đôi tay dâng lên tô nhã nhữ mày hỏi ngươi cho ta chuyện này để làm gì tô nhã nhìn hắn từng câu từng chữ nói ra ngươi khi còn bé đã giút ta hiện tại tôi tô a tô nhã nhẹ nhàng hít mũi một cái đây tháng mười một ban đêm hàn phong thổi ven đường cây đều không người xuống càng huống hồ đây quần áo đơn bạc thiếu nữ thiếu nữ nhỏ nhăn cái mũi bị đông cứng hơi đỏ lên nàng lấy khổng lưu ánh mắt bên trong hiện ra nước mắt cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật làm cho đau lòng người họ thử nam nhân kia sẽ nhẫn tâm cự tuyệt dạng này một cái làm cho người thương tiếc nữ hải từ đâu liền ngay cả khổng lưu đều có chút không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt ai khổng lưu thở dài ngữ khí cũng không có ngay từ đầu như vậy v ọ t lên mua hai kiện g i à y điểm y phục mặc h ả o h ả o qua chính ngươi sinh hoạt không thấy khổng lưu nói xong không dám quay đầu hướng phía nam sinh ký túc xá đi đến thiếu nữ liền dạng này đứng tại chỗ nhìn thiếu niên b ó n g lưng một chút xíu biến mất trong tầm mắt tựa như khi còn bé nàng cũng hầu như ở cửa trường học mặc mặc nhìn chăm chú lên thiếu niên khi đó hắn đó là như thế xa không thể chạm giống như vì sao trên trời hắn ngồi lên xa hoa xe con biến mất tại nàng trong tầm mắt cũng biến mất tại nàng toàn bộ sinh mệnh bên trong nàng nguyên lai tưởng rằng mình cùng thiếu niên không có bất kỳ gặp nhau có thể thiếu niên lại giống một đạo trói mắt ánh nắng để hám sâu băng lanh hắc cám trong vũng bùn nàng cảm nhận được từng tia vớt ve an ủi về sau cái tia đạo trói mắt ánh nắng thật biến thành một cây gai đâm vào nàng trong lòng vĩnh viễn cũng không rút ra được vĩnh viễn vĩnh viễn tô nhã chậm rãi từng bước đi tại quay về ký túc xá đường bên trên đi tại trên bậc thang thời điểm nàng một cước đặc h ô n g kém chút té ngã trên đất đột nhiên có người từ phía sau tú nàng một thanh tạ ơn tô nhã cảm tạ một tiếng nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tuyết nhi người cũng vừa tr ân vừa rồi tại trên bãi tập nghe đám học trưởng bọn họ ca hát dương tuyết nhi nhìn có chút miễn cưỡng vui cười tô nhã không hiểu hỏi ngươi làm sao thất hồn là phách sẽ không phải lại gặp phải ngươi cái kia bạch nguyệt q u o n đi tô nhã cùng dương tuyết nhi đều là sinh viên đại học năm nhất hai người mặc dù không phải một cái ký túc xá nhưng là trung lớp vừa khai giảng thời điểm tô nhã đã giúp dương tuyết nhi chuyển đồ vật cho nên hai người quan hệ cũng rất muốn tốt a không có tô nhã liên tục k h á c tay nói ra ta chỉ là chỉ là mới vừa lên sông ban hơi một chút người a muốn hay không liều mạng như vậy dương t u y ế t nhi tại tô nhã trên c h á n nhẹ nhàng chọc lấy một cái nói ra giải sinh đẹp như vậy học tập còn như thế nỗ lực còn làm việc ngoài giờ ngươi nhanh đem chúng ta còn chết ha ha tô nhã nhàn nhạt cười hai tiếng nói ra ta hỏi qua cửa hàng trường cửa hàng bên trong còn cần người ngươi đi không đi a dương t u y ế t nhi dùng sức nhẹ gật đầu ta nghĩ đi làm lợi í t tiền cho bạn trai ta mua kiện áo đông tô nhã nói ra ngươi đối với bạn trai ngươi thật đúng là tốt dương t u y ế t nhi lắc đầu nói ra hắn đây đồ đần mỗi lần đi ra ngoài đều là hắn cướp trả tiền ai cho hắn còn chết sống không thu ta dù sao cũng phải đáp lệ a t ô nhã mím môi một cái nói ra có đôi khi vẫn rất hâm mộ người thấu chương xong chương sáu mươi ngươi mang theo thu thủy lãm tinh sông ngươi cũng đừng l i ề u mạng như thế rồi dương tuyết nhi nắm tô nhã tay nói ra luôn là căng thẳng mình người sẽ nhịn không được có đôi khi cũng hẳn là hưởng thụ sinh hoạt ta nói cái yêu đương cái gì ngươi ôn nhu quan tâm lại t h i ệ t lương dài còn như thế xinh đẹp có nhiều như vậy nam sinh truy tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ ngươi cái kia bạch nguyện quang không thích ngươi là hắn mắt n g không hiểu ngươi tốt không không phải t ô nhã vội vàng khoát tay á o phủ nhận đều loại thời điểm này ngươi còn tại bảo vệ cho hắn dương tuyết nhi có chút chỉ tiết rèn s á t không thành thép t r ừ n g mắt tô nhã nói ra ngươi à. đó là tầm mắt nhỏ chưa thấy qua nam nhân tốt ta cùng ngươi rằng à, bạn trai ta trong túc xá liền có một cái học trưởng hắn giải soái lại ônu còn cùng ngươi một dạng nỗ lực lại thì tới bình thường còn đi kiêm chức làm dạy kèm tại nhà kiếm lời tiền sinh hoạt ta cảm thấy hai ngươi đó là tuyệt xứng tô nhã cúi đầu nói ra không không không ta ta có thể không xứng với người ta nhìn ngươi cái kia bất tranh khí dạng dương tuyết nhi bóp một cái tô nhã mặt nói ra đêm nay ta là thật nên đem ngươi cũng kéo đi nhìn học trường ca hát để ngươi kiến thức một chút tình ca t i ể u vương tử tình ca t i ể u vương tử ngoại hiệu này cũng quá lạo đi ai lấy được khổng lưu nhìn vừa rồi trở lại trong túc xá ba người nói ra đây cũng quá điệu giới đ i hoành v i ệ n núi bay một mặt vô tội nói ra hiện trường nhiều người như vậy ta sao có thể biết h ai trước hết nhất hô đêm nay hắn tối thiểu tăng thêm ba mươi mấy cái nữ sinh mẹ chặn giờ phút này hắn khỏe miệng đều nhanh t u é t đến sau thai cười gọi là một cái xán lạ trần trí thụy lấy ra một cái lạp cọp đi đến khổng lưu trước mặt nói ra khổng ca ta cảm thấy ngươi tương lai có khả năng trở thành đại minh tình cho nên ngươi bây giờ trước cho ta ký cái tên a n g ư ơ i có mau bệnh a khổng lưu cười mắng hắn một câu nhưng vẫn là cho hắn ký cái tên hắn đi đến vương kỳ bên người hỏi láo vương hỏi ngươi chút chuyện đang tại cho bạn gái gửi tin tức vương kỳ nhìn khổng lưu liếc nhìn hỏi chuyện gì ngươi nói khổng lưu có chút khó mà mở miệng giống như do dự một chút mới lên tiếng ngươi biểu qua bạch sao ngươi nói xem vương kỳ nhìn khổng lưu liếc nhìn nói ra không biểu lộ ta lấy ở đ â u bạn gái khổng lưu lại hỏi vậy ngươi có thể hay không nói một chút ngươi là như thế nào cùng dương tuyết nhi thổ lộ ta cùng tuyết nhi a vừa nhắc tới bạn gái vương kỳ liền phảng phất mở ra máy hát hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt d à n g lên ngày đó hắn bảo vệ dương tuyết nhi sau đó giữa hai người đ ộ thiện cảm tăng v ọ n về sau dương tuyết nhi lại đến bệnh viện thăm hỏi hắn xuất viện cùng ngày vương kỳ liền hẹn lấy dương tuyết nhi đơn độc đi ra ngoài chơi tàn bộ ăn cơm sau đó xem phim điện ảnh kết thúc thời điểm vương kỳ tại dạp chiếu phim đưa chuẩn bị kỹ thăng hoa chính thức thổ lộ hai người cũng là bắt đầu từ lúc đó xác nhận quan hệ k h n g lưu sau khi nghe xong đại khái xem như hiểu rõ thổ lộ toàn bộ quá trình hắm đem vương kỳ nói những cái kia lén lút ghi tạc tâm lý vương kỳ nhìn từ trên xuống dưới khẩu hỏi tiểu tử ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? đây dùng tốt hỏi một bên đỗ hoành viễn cười xấu xa mà nói hắn đây là chuẩn bị củng cố giáo hoa thổ lộ đâu trần trí thụy cũng góp cái đầu tới hỏi thật khổng ca chuẩn bị thổ lộ ách tính đúng không khổng lưu có chút ngại ngùng gãi gãi đầu đây là hắn lần đầu tiên tại bạn cùng phòng trước mặt lộ ra không có ý tứ biểu tình âu â ngươi còn thẹn thùng lên đỗ hoành viễn t i ệ n hề hề nói đến đáng ghét trong túc xá lập tức liền có hai đôi tình lữ nói trở lại các ngươi cảm thấy tại công viên trò chơi thổ lộ thế nào khổ lưu ngầm đầu nhìn về phía ba người vương kỳ giơ ngón tay cái lên nói ra không nghĩ đến tiểu tử ngươi thế m ạ n như vậy lãng mạn trần trí thụy suy nghĩ một chút nói ra công viên trò chơi người thật nhiều cảm giác có chút sát tử đỗ hoành viễn một bàn tay đập vào hắn viên viên trên đầu nói ra sợ cái gì liền phải phạt đa t ả i có không khí ngươi suy nghĩ một chút nhiều người như vậy chứng kiến các ngươi hái t ỉ n h nhiều lãng mạn trần trí thụy sờ lấy cái đầu nhẹ gật đầu giống như cũng là k h n g lưu suy nghĩ một chút cảm thấy không quá đi cố thần huyên đã nói với hắn nàng tỷ là sợ giao tiếp xã hội ngay trước nhiều người như vậy mặt cùng nàng thẳng thắn nói quá không chiếu c ô nàng người cảm thụ với lại hắn cũng không biết c ô thần hy hiện tại đối với hắn cảm giác gì vạn nhất chính mình nói ra yêu online bạn trai việc này nàng trở mặt tại chỗ tức giận vậy cái kia ai nhiều người nhìn trang diện cũng quá b ắ t ngờ đi k h ô n g lưu cảm thấy vẫn là đến đang tự hỏi một cái thổ lộ loại chuyện này không thể quá qua loa bất quá công viên trò chơi thẳng thắn xác thực cũng là không tệ lựa chọn công viên trò chơi tỏ tình đúng thế ngươi không phải cuối tuần này muốn cùng hắn cùng đi đi dạo disney sao trầm hà lời thề son sắt nói ra ngươi thật muốn cùng hắn tỏ tình ngay tại disney tỏ tình à dù sao cũng so buổi tối hôm nay hai tay trống rông chạy tới hô một câu ta yêu người cường à. giống như cũng đối cố thần hy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu buổi tối hôm nay cố thần hy kém chút liền muốn xông tới cùng khổng lưu thổ lộ nàng nội tâm nói cho nàng mình rốt cuộc không có cách nào tại khổng lưu trước mặt giả trăng cái gì cũng không biết dù là môn bất đương hộ không đối với cũng tốt khổng lưu cự tuyệt cũng được nàng đều muốn nói ra nói ra câu kia ta yêu ngươi nhưng còn không có tiến lên liền bị trầm hà cho khiêng bay về ký túc xá đối mặt đầu góc bị cương thi ăn hết cố thần hy trầm hà cũng không hy vọng mất lý trí nàng tại thao trường nhiều người nhìn như vậy tình huống dưới làm ra mất mặt sự tình cũng miễn cho nàng khôi phục lý trí sau đó tự trách mình vì cái gì không có ngăn đón kết quả là cố thần hy cùng khổng lưu liền dạng này bỏ lỡ lẫn nhau thẳng thắn cơ hội không thu trầm hà kim bài phụ trợ danh s ư n g trở lại ký túc xá sau cố thần hy bình tĩnh một hồi lâu cũng cảm thấy mình hôm nay ý n g h ĩ quá liều lĩnh lô mãng nàng đối với trầm hà cảm tạ một phen về sau cùng nàng nghiên cứu thảo luận lên nữ hải tử nên như thế nào thổ lộ chuyện này mặc dù trầm hà cũng là đầu độc thân cậu nhưng nàng có vài chục năm nhìn yêu đương tiểu thuyết kinh nghiệm cho nên cái này cầu đầu quân sư bắt đầu là cố thần hy bày mư trâm hà tiếp tục lời thề son sắt nói ra ngươi giải sinh đẹp như vậy chỉ cần mới mở miệng tiểu tử kia tất nhiên bị ngươi bắt lấy nếu là lúc này ngươi lại đột nhiên đưa lên một bó hoa vậy hắn không được đối với ngươi yêu chết đi s ố n g lại cố thần hy ngơ ngác hỏi thế nhưng đồng dạng không đều là nam sinh cho nữ sinh tặng hoa sao nam sinh cũng thích hoa sao ách trâm hà bị vấn đề này cho đang hỏi nói thật nàng lại không phải nam sinh cũng không có nói qua bạn trai làm sao biết nam sinh thu được hội hoa xuân sẽ không vui vẻ à dù sao yêu đương trong tiểu thuyết thụ lộ đều là tặng hoa trong hiện thực hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu nghĩ đến đây nàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói chương sáu mươi mốt đêm nay ánh trăng thật đẹp khổng tiên sinh chào ngài ngài chuyển phát nhanh đến mời đến cầm một cái、tốt. khổng lưu cúp điện thoại đi tới nam sinh túc xá lầu dưới ngày mai là cuối tuần là khổng lưu phải bồi cố thần hy cùng cố thần huyên cùng đi đít mì thời gian vì thế hắn cố ý mua mấy món quần áo mới lo lắng chuyển phát nhanh quá chầm hắn còn cố ý tăng thêm rất nhiều tiền đổi tư nhân tốt hành không phải sao đ ề u tám giờ rưỡi đêm chuyển phát nhanh viên còn vì hắn chuyển phát nhanh đến một chuyến trường học vẫn là trực tiếp đưa đến nam sinh túc xá lầu dưới tạ ơn khổng lưu cầm xong chuyển phát nhanh khổng lưu chuẩn bị lên lầu vừa mới chuyển thân liền nghe đến có người đang gọi hắn quay đầu nhìn lại cứ nhiên là cố thần hy đang gọi hắn bên người nàng còn đi theo cái chầm hạ hai người tựa hồ mới từ trường học siêu thị trở về một người trong tay mang theo một túi đồ vật ách chào buổi tối Khổng lưu một cố á thần, thần hy cơ n n n g các à hồ a i người tiếng lên c h à không do dự liền thoát ra khu khu trâm hà nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tại cố thần hy bên thai nói vài câu đại khái là nói không để cho nàng muốn yêu đương nào phát tác cá nói xong nàng liền cầm lên cố thần hy trong tay túi đối với hai người nói ra vậy ta đi về trước các người chuyển vẫn đi trầm hà mang theo hai túi đồ vật chạy nhanh chóng giống như sợ sẽ ảnh hưởng đến hai người hẹn hò giống như ngươi trước c h ờ ta một chút k h ô n g lưu đối với cố thần hy nói xong quay người chạy trở về ký túc xá đem mấy cái chuyển phát nhanh đặt ở cửa ra vào quản lý ký túc xá a di chỗ nào lâm thời ký gửi sau đó vô vỗ trên thân s á m lần nữa đi ra ngoài nam sinh túc xá lầu dưới cố thần hy đang đứng dưới ánh đèn đường điểm lấy mũi chân nhàm chán nhìn mình cái bóng lạnh lùng đèn đường chiếu vào nàng trên thân p h ả n phất cho nàng kèm theo lên một tầng màu trắng bạc hào quang khoác tại trên vai tự nhiên rủ xuống tóc xanh tại đây trong đêm gió lạnh bên trong hình như có quy luật nhẹ nhàng tung bay lên lại chậm rãi rơi xuống tấm kia vốn là bạch bích không tì vết mặt cũng tại ánh trăng cùng ánh đèn song trọng làm nổi bật ở dưới càng lộ vẻ lạnh lùng thanh khiết tựa như xuất từ nghệ thuật ra trong tay cao nhã tác phẩm nghệ thuật đồng dạng h o à n mỹ khổng lưu bước nhanh tới hai người mặt đ ố i mặt cố thần hy ngẩm đầu lên nàng mí môi khoe miệng ngậm lấy mỉm cười một đôi mắt phượng linh động b n tình trong đôi mắt tất cả đều là cố thần hy suy tư rất nhiều nàng không biết k h ổ n g lưu gọi nàng cùng một chỗ tản bộ là vì cái gì có lẽ chỉ là đơn thuần cùng một chỗ đi đi có lẽ hắn là muốn cùng mình chính thức thổ lộ cũng có lẽ là cái khác khác cái gì cố thần hy không được biết nhưng nàng cũng không hy vọng k h ổ n g lưu hiện tại cùng nàng thổ lộ bởi vì nếu như k h ổ n g lưu hiện tại thổ lộ nói nàng là ngày mai chuẩn bị tất cả đều k h n g phí kỳ thực k h ổ n g lưu đem cố thần hy gọi lại là muốn thăm dò ra nàng thích gì loại hình hoa thích gì loại hình lễ vật h ắ n tốt sớm là ngày mai sự tình làm chuẩn bị khẩn lưu nhìn cố thần hy có chút cả lắm nói ra đi đi thao trường đi, đi. Cố t h ầ duy nhất một lần đi dạo trường học vẫn là đại nhất khai giảng cái thứ nhất sáng sớm cùng mặt khác ba cái bạn cùng phòng cùng một chỗ ở trường học bên trong đi dạo đó là mấy người lần đầu tiên tại tám điểm trước đó vô dụng đồng hồ báo thức đồng thời rời giường một lần kia bốn người bọn họ còn kém chút ở trường học bên trong l à c đường bây giờ trở về nhớ lại thật đúng là có chút c h ọ c cười k h ô n g lưu củng cố thần hy chậm rãi đi tới một đường từ khu sinh hoạt đi tới trường học khu dạy học khu dạy học giờ phút này đèn đường đã toàn bộ đóng lại chỉ còn lại có ánh trăng còn tản ra y ê u ớt màu trắng hào quang hai người vai sóng vai đi tới hai người khoảng cách vi diệu bảo trì tại có thể qua một người khe hở có thể ánh trăng dưới hai người cái bóng đã vô hạn tới gần tại con đường cuối cùng tựa hồ đã dính tại cùng một chỗ đã đi xa như vậy khổng lưu còn chưa lên tiếng cố thần hy có chút gấp nàng đang suy nghĩ tên ngu ngốc này vì cái gì còn không nói lời nào chẳng lẽ muốn ta mở miệng trước tìm chủ đề sao khổng lưu muốn là làm như thế nào hỏi nàng thích gì màu sắc hoa a trực tiếp hỏi có phải hay không mục đích quá rõ ràng hai người đều muốn đ ề u bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ đột nhiên khổng lưu bắt lấy cố thần hy tay đây nhưng làm cố thần hy giật này mình nàng kinh ngạc nhìn khổng lưu vừa định mở miệng liền thấy khổng lưu dùng ngón tay trò chống đỡ tại bên miệng làm cái suy thủ thế cố thần hy lập tức lại đem sắp nói ra miệng nói cho c k h ô n g lưu dùng phi thường nhẹ âm thanh tại cố thần hy bên thai nói ra cẩn thận nghe cố thần hy nghe vậy n h ữ n h ũ mày về thai cũng không biết muốn nghe cái gì dù sao liền nghiêm túc nghe xung quanh tất cả gió thổi cỏ lay ừ a người nhẹ chút sở x u ý t người nói nhỏ chút không có việc gì cái giờ này ai đến trường dạy học ca k h ô n g lưu lôi kéo cố thần hy lặng lẽ đi đến trường dạy học đằng sau hành lang khối hành lang cái đ ỉ n h nhỏ bên trong một cặp tiểu tình lự đang tải lẫn nhau gà miệng gà đến vong n g ạ thì nữ sinh trực tiếp ngồi ở nam sinh trên thân nam sinh còn đem bàn tay tiến vào nữ sinh y phục bên trong hai người trốn ở hành lang cột đá đằng sau vụ trộm nhìn hí cố thần hy nhìn thấy nữ sinh kia cư nhiên như thế lớn mật chủ động che miệng tâm lý hiếu kỳ nghĩ đến hôn môi đến cùng là cảm giác gì cố thần hy đột nhiên đỏ mặt nhìn thoáng qua bên cạnh khổng lưu khổng lưu còn chăm chú nắm cố thần hy tay trên mặt lộ ra một cái mười phần xấu bụng nụ cười hắn không có chú ý đến cố thần hy phiếm hồng gương mặt nhỏ giọng tại bên thai nằm nói đợi lát nữa ta lôi kéo ngươi chạy ngươi cũng không nên cản trở cố thần hy không rõ khổng lưu là có ý gì nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu ừ cái đình nhỏ bên trong tiểu tình lữ cũng bắt đầu cởi quần áo. chỉ thấy khổng lưu lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin công năng sau đó đối với đ ỉ n h bên trong chuồn hai lần sau đó hạ r ộ n g giống lên một tiếng ai ai hơn nửa đêm chạy tới trường dạy học trộm đồ đầy thao tác trực tiếp đem đ ỉ n h bên trong hai người dọa cầm quần áo lên vắt chân lên cổ mà chạy vài giây đồng hồ liền không có bóng người chiêu này không đề nghị các vị đám sinh viên học bởi vì làm không tốt rất dễ dàng bị đánh miệng méo cười một tiếng nhìn thấy đây buồn cười một màn hai người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng cười to lên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười một hồi khổng lưu nghiêm mặt nói ra không sai b i ệ t lắm đợi lát nữa bọn hắn kịp phản ứng nên tìm chúng ta phi phước chúng ta cũng chạy khổng lưu nhìn chạy xa hai người cũng dắt cố thần hy chạy lên cố thần hy cuối cùng không có t h ở không ra hơi rơi vào khổng lưu phía sau lần này hai người nhất trí trong hành động nhìn bên cạnh mình khổng lưu nàng đang suy nghĩ lần này ta cuối cùng không có kéo ngươi chân sau đúng không thấu chương xong chương sáu mươi hai phong cũng ôn nu hai người một đường chạy tới thương viện cùng tin tức học viện chỗ giao giới tiểu kiểu bên trên mới rốt cục dừng bước khổng lưu thợ phi phò nhìn mặt không đỏ tim không đỏ tim không đập c ngươi thể lực tốt như vậy sao cố thần hy sắc mặt bình tĩnh nói ra ta có ban đêm chạy thói quen từ nhỏ dưỡng thành mặc dù nàng biểu tình rất bình tĩnh nhưng này kiêu ngạo ánh mắt vẫn là bị k h ổ n g lưu cho xem thấu k h ổ n g lưu giơ ngón tay cái lên nói ra lợi hại cố thần hy hơi xích lại gần k h ổ n g lưu hé miệng vừa cười vừa nói không nghĩ đến ngươi nhìn như vậy nghiêm trình người thế mà cũng có thể làm ra hư hỏng như vậy sự tình a ai nói cho ngươi ta là người đứng đắn k h ổ n g lưu n h ư mày khoe miệng cũng treo vẻ tươi cười nói ra lại nói ta làm như vậy là vì giúp trường học giảm xuống sinh dục xuất cố thần hy không có kéo c ă n g ở lại t u é t miệng cười to lên ha ha ha ngươi làm sao chơi vui như vậy điều chỉnh tốt hô hấp khổng lưu đứng vững thân thể n g h i ê n g đầu nhìn đang tại cười ha ha cố thần hy nói ra ngươi còn nói ta ngươi không phải cũng giống nhau sao cố giáo hoa hừ hừ cố thần hy thu hồi nụ cười nhìn khổng lưu hỏi ta thế nào khổng lưu đôi tay ôm ở trước ngực nói ra bình thường tổng nhìn ngươi lạnh lấy cái mặt kết quả lại đi theo ta làm một trận chuyện xấu còn cười làm càn như vậy dù sao đều lên ngươi thuyền hải tặc ta có thể có biện pháp nào vịt cố thần hy nói đến giá trang bất đắc gì như vai bộ dáng có chút đáng yêu cố thần hy hỏi ngươi hôm nay gọi ta đi ra tàn bộ cũng không chỉ là vì tàn bộ a thật đúng là để ngươi nói đúng khổng lưu hé miệng nhẹ gật đầu nói ra kỳ thực là muốn cùng ngươi chừng cầu ý kiến một vấn đề cố thần hy ngay vậy hai mắt tỏa sáng vừa vặn ta cũng có một vấn đề muốn chừng cầu ý kiến ngươi khổng lưu hỏi ngược lại vậy ngươi nói trước đi cố thần hy lắc đầu không được ngươi nói trước đi khổng lưu cũng lắc đầu vẫn là ngươi c h ư a r a hai người khiêm nhượng đường à y khổng lưu cảm thấy tiếp tục như vậy nữa hai người bọn họ đến ngày mai buổi sáng đều không nhất định có thể hỏi ra cái nguyên cớ kết quả là hắn hỏi trước ra hắn vấn đề nữ h à i tử ưa thích thu được màu gì hoa a cố thần hy trong lòng vô ý thức nghĩ đến ta nào biết được dù sao người khác đưa cho ta hoa ta đều không thích cố thần hy tựa hồ còn không có ý thức được khổng lưu phải đưa hoa cho nàng thế là nói ra đủ mọi màu sắc màu sắc càng nhiều càng tốt a khổng lưu nhữ nhữ mày ngạc nhiên nhìn nàng hỏi thật sao cố thần hy ngây ngốc nhẹ gật đầu thật khổng lưu nghĩ thầm cố thần hy nhìn rất có phẩm vị một người không nghĩ đến nữa thích đủ mọi màu sắc hoa đây phẩm vị vẫn rất đặc b i ệ ta đủ mọi màu sắc tiêu tốn cái nào làm a đây không phải khó xử ta sao cố thần hy trả lời xong k h ổ n g lưu vấn đề về sau liền cũng mở miệng hỏi ngươi ách không phải nam sinh nam sinh đồng dạng thu được hội hoa xuân vui v ậ sao cố thần hy ở trong lòng thầm nói nguy hiểm thật kém chút liền nói lỡ miệng k h ổ n g lưu nghe được vấn đề này cũng là xưng sở nghĩ thầm ta làm sao biết ta lại không nhận qua hoa giống như cũng không đúng ta nhận qua một lần đó là xuất viện ngày đó nàng cho ta đưa hắn t ự hồ cũng không có ý thức được cố thần hy muốn tặng hoa cho hắn suy tư một lát sau khẩn lưu hồi đáp nam sinh không cần hoa bởi vì bọn hắn m ỏ n củ tỏi về sau hội hoa xuân từ mộ phần bên trên mình mọc ra người vẫn rất hài hước cố thần hy trên mặt mặc dù treo đủ cười nhưng nghe đến khổng lưu nói lại tại tâm lý phiền lên tiểu h ạ quả nhiên đang gà ta nam hải tử căn bản là không thích hoa ta ngày mai nên đưa cái gì cho hắn à? phiền chết sau đó hai người câu được câu không trò chuyện một bên đi trở về khổng lưu lại hỏi cố thần hy thích gì lễ vật cố thần hy nói ưa thích người đưa cho nàng lễ vật đều ưa thích khổng lưu lại ở trong lòng tiêu khổ lên ta dựa vào ta làm sao biết n g ư ờ i có thích ta hay không cố thần hy cũng hỏi khổng lưu nam sinh thu được lễ vật gì sẽ vui vẻ khổng lưu trả lời là nam sinh thu nữ sinh lễ vật phạm pháp đề nghị trực tiếp đưa còng tay bạc cố thần hy thế mà ngây thơ đang suy nghĩ mua một bộ còng tay bạc cần bao nhiêu tiền vậy hai người lẫn nhau thăm dò liền như vậy hoang đường kết thúc nếu không nói hai người đều là đồ đần đâu phàm là hai người cùng một chỗ thời điểm mang một ít đ ồ u góc đều không cần đợi đến ngày mai đêm nay liền biết đối phương là muốn cùng mình thổ lộ khổng lưu đem cố thần hy đưa đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu cố thần hy mặc dù tâm lý rất không bỏ có thể mặt ngoài lại giả vờ làm không quan tâm bộ dáng cùng hắn k h á t tay á o nói ra bãi mai ngày mai gặp bãi mai khổng lưu cùng nàng phất, phất tay lại không đi chỉ là đứng tại nữ sinh túc xá lầu dưới mặc mặc nhìn chăm chú lên nàng đi vào trong giờ phút này hai người cực kỳ giống mới vừa ở trong trường học hẹn hò xong t i ể u t ì n h lữ hai người quan hệ hiện tại mười phần vi d i ệ u giữa hai người giống như là còn có một tấm như có như không gạo nếp giấy vẹn vẹn chỉ cần một giọt nước hai người liền có thể xuyên phá tầng này bức tường ngăn cản quan hệ tiến thêm một bước c h ờ một chút k h ổ n g lưu đột nhiên gọi lại cố thần hy cố thần hy lập tức dừng bước quay người nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy trờ mong thế nào nàng tựa hồ đã không quan tâm ngày mai sự tình nàng hy vọng khẩn lưu hiện tại liền thổ lộ sau đó nàng liền chạy vội ra ngoài bổ nhào vào hắn trên thân giống đêm nay nữ sinh kia một dạng cùng hắn hôn môi miệng h ắ c h ắ cố c thần hy nghĩ như vậy khổng lưu chỉ vào trên trời mặt trăng nói ra đêm nay ánh trăng thật đẹp a cố thần hy sửng sốt một chút tâm lý có chút thất lạc trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài nàng nói ra ân đ ú n g rất đẹp ách khổng lưu mí môi còn nói thêm đêm nay ánh trăng thật đẹp phong cũng ôn u ân đúng rất đẹp nhưng là có chút lạnh cố thần hy nói đến còn t ậ n tay quấn chặt lấy mình y phục ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi a k h ổ n g lưu mím môi cười cười quay người về sau vừa bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng nói ra tên ngu ngốc này đầu góc quả nhiên không quá tốt cái gì ngươi nói cái gì trầm hà hét lên hai tiếng ở cố thần hy bà vai hỏi k h ổ n g lưu đối với ngươi nói đêm nay ánh trăng thật đẹp đúng a cố thần hy một mặt mờ mịt nhìn trầm hà hỏi thế nào trầm hà một mặt nghiêm túc hỏi ngươi trả lời thế nào cố thần hy đần độn nói ra ta nói đúng rất đẹp nhưng là có chút lạnh sao rồi trầm hà chỉ tiếp rèn sát không thành thép nhìn nàng hỏi ngươi có biết hay không những lời này là có ý tứ gì cố thần hy một mặt mở mịt lắc đầu trâm hà lại hỏi hắn có hay không bổ sung khác hắn hắn về sau lại nói một lần đêm nay ánh trăng thật đẹp sau đó nói phong cũng ôn n u người cái này đ ạ i ngốc trâm hà nắm vút cố thần hy mặt lớn tiếng nói hắn đây là tại cùng ngươi thổ lộ a ngươi thế mà không nghe ra đến a lời ư nhắc cùng ngươi giải thích mình bại đủ đi thôi ta muốn bị ngươi làm t ứ c chết trâm hà nói xong quay người bỏ lên giường cố thần hy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đang lục soát cột bên trong đặt xuống đêm nay ánh trăng thật đẹp phong cũng ôn n u là có ý gì vài giây đồng hồ về sau cố thần hy tuyệt vọng âm thanh vang vọng nữ sinh ký túc xá a a ta thế mà bỏ qua như vậy lãng mạn tỏ tình a a a a ta đáng chết ta thấu chương s o n g chương sáu mươi ba t ì n h lữ trang vừa mua y phục ân hòa không ít tiền a cũng không có bao nhiêu cố thần hy nghiêm túc đánh giá khổng lưu hôm nay trang phục màu trắng cao cổ áo lông rất tu thân vượt vòng quanh khổng lưu vốn cũng không sai thân hình cố thần hy còn cẩn thận nhìn chằm chằm khổng lưu n g ư c nhìn qua tuyệt đối không phải vì nhìn cơ ngực áo khoác vác là một kiện mép màu nâu nhạt mao đâu áo khoác đây tươi mát màu sắc phối hợp nhìn rất thoải mái trong trường học đại đa số nam sinh xuyên y phục không phải hắt đó là s á m cho tới trầm hà mỗi ngày tại cố thần hy bên thai hắn giận sắp s á c thái mệt nhọc hạ thân rủ xuống cảm giác rộng rãi chân quần tây tăng thêm m ấ y phần lưới biếng cảm giác còn vừa vặn c h e khuất đầu to đẹp b ì d à y d à y lưỡi bộ phận d à y da gót d à y rất d à y đây để vốn là cao gầy hắn lộ ra càng cao hơn đại vì để cho k h ổ n g lưu có thể thuận lợi bắt lấy cố thần hy trước khi ra cửa ba cái bạn cùng phòng còn cho hắn tiến hành hàng loạt cải tạo đỗ hành viễn cho khẩng lưu bắt một cái phi thường bự trần trí thụy đem mình vừa mua cả ổ khăn quẳng cổ cấp cho hắn mang đồng thời dặn dò hắn nếu như bởi tối nhà gái nói l ệ n h liền đem khăn quẳng cổ vây đến cổ nàng bên trên sau đó đem nàng ôm vào trong ngực dùng áo khoác bọc lấy nàng đây là tiểu tử này gần đây nhìn cái kêu bản yêu đương tiểu thuyết học thao tác cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu đ â y áo liền quần cũng xác thực rất hài lòng khoe miệng nụ cười đều nhanh ép không được nhưng còn muốn giả trang bình tĩnh m í môi gật đầu nói không tệ rất soái khẩn bị nàng khen có chút xấu hổ gái gái đầu hắn vì h ô m nay làm rất nhiều chuẩn bị đêm hôm đó lên xe a khổng lưu ngồi cố thần hy xe đi đến nàng trong nhà cố thần huyên đã thay đổi xinh đẹp tiểu váy chờ lấy tỷ tỷ đến đón nàng nhìn thời gian từng giờ trôi qua cố thần huyên chờ đều có chút gấp nàng cho tỷ tỷ gửi tin tức hỏi ngươi làm sao còn chưa tới nhà ngươi sẽ không phải quên ta đi a cũng không biết qua bao lâu tỷ tỷ mới h ồ i âm một mình ngươi ở nhà đợi a ta mang ngươi khổng ca đi chơi đi không cần ngươi cố thần huyên cảm thấy thật sâu ác y đang chuẩn bị gọi điện thoại cùng mụ mụ cáo trạng thời điểm trong nhà cửa lớn lại mở là tỷ tỷ trở về nàng còn mang về một cái rất xoái ca ca chờ một chút cố thần huyên nhẹ gật đầu lôi kéo khổng lưu hỏi khổng các ca, ca ngươi hôm nay làm sao trang điểm đẹp trai như vậy ách khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười hỏi ta bình thường rất xấu sao không có không có làm sao lại thế ngươi bình thường cũng rất xoáy nha cố thần huyên nắm khổng lưu tay lắc lắc nói ra chỉ là hôm nay vô cùng x o á i cố thần hy về đ ế n phòng nhìn p h ò n g giữ quần áo trong k i a một ngăn tủ y phục rơi vào trầm tư có lẽ y phục nhiều cũng không phải một chuyện tốt ta cố thần hy cuối cùng chọn lựa một kiện cùng k h ổ n g lưu áo khoác một cái sắc màu nâu nhà táo khoác bên trong phối hợp là một kiện màu đen áo lông thay quần áo s o n g nàng nhìn trong gương mình đột nhiên cảm thấy mình xuyên đây một bộ quần áo cùng k h ổ n g lưu đứng chung một chỗ đơn giản giống như là xuyên tình lưu trang cố thần hy lắc đầu đem ý nghĩ này bỏ ra sau đó tự nhủ ta chỉ là vừa vặn hôm nay muốn mặc như vậy tuyệt đối không phải vì đi ra ngoài để cho người khác cảm thấy hai người chúng ta là tinh lữ ân đúng thay xong y phục hóa xong trang c ố thần hy vừa mới đi xuống lâu c ố thần huyên liền trực tiếp đến một câu tỉ ngươi cùng khổng ca ca là tình lữ c h ẳ n g a không phải c ố thần hy đỏ mặt rào biện một tiếng sau đó tại mội mội trên đầu gõ một cái cố thần huyên lập tức ôm đầu chạy đi tìm khổng lưu muốn ă n u ổ i khổng lưu sờ lên cố thần huyên cái đầu có chút thuần thục dỗ lên cố thần hy ngay tại một bên nhìn trong lòng ghen tuông có chút nổng những n à y từ có thể đều là hắn bình thường tại trên internet ô n g ta mới dùng thứ cố thần hy đi lên trước đem mội, mội cho lôi đến bên cạnh mình nắm vút nàng khuôn mặt nhỏ nói ra trang còn rất giống tiểu lục trà ta mới không phải trà xanh đâu ta thế nhưng là k h ổ n g ca ca hảo mượn mội, mội cố thần huyên thẻ lưỡi nói ra nào giống n g ư ơ i bạo lực như vậy n g ư ơ i bạo lực như vậy muốn tìm không đến bạn trai ta cố thần hy nghe vậy ngầm đầu nhìn nhìn khổng lưu khổng lưu đang đứng tại các nàng đối diện nhìn các nàng hai tỷ m ộ i vui cười đổ ù dỡn khoe miệng cũng treo một k i a ôn n u cười cố thần hy đỏ mặt nàng trừng mắt m ộ i m ộ i nói ra ngươi muốn ăn đòn có phải hay không chỉ thấy cố thần huyên đột nhiên quay đầu ủy khuất ba ba đối với khổng lưu nói ra khổng các a ngươi nhìn à nàng lại h ô n g ta Ách ha ha. khổng lưu xấu hổ cười ha h a trong lúc nhất thời cũng không biết nên giúp ai nói chuyện mới tốt cố thần huyên từ tỉ tỉ ma t r ả o bên trong tránh thoát đi ra nàng chạy đến khổng lưu trước mặt lôi kéo hắn nói ra khổng các ca, ca ngươi về sau cũng không thể tìm giống ta tỉ dạng này giữ dằn nữ sinh làm bạn gái a đây khổng lưu không dám nhận cố thần huyên nói bởi vì hắn đã cảm giác được cố thần hy đang tại nhìn chằm chằm hắn vẫn là dùng loại kia lạnh lùng ánh mắt có chút sợ hãi cố thần huyên tiếp tục nói nếu không ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng a bạn học ta tỉ dài có thể đẹp trọng yếu nhất là rất ôn đu a đau đau đau cố thần huyên lời còn chưa nói hết lỗ thai liền bị t ỷ t ỷ cho nắm chặt cố thần hy u mặt đen lên nói ra ngươi còn làm lên bà mối đúng không ngươi người bạn học nào t ỷ t ỷ so t ỷ ngươi xinh đẹp hơn nói ra để ta biết biết cố thần hy u nội tâm dám so ta xinh đẹp đêm nay liền đi ám sát sai sai t ỷ t ỷ ta nói vậy ngươi thả qua ta đi đau đau đau bị nắm chặt lỗ thai cố thần huyên giống như là bị mèo bắt được chuột trực tiếp đó là huyết mạch c á p chế không dám lỗ mãng chỉ dám cầu xin tha thứ được rồi chúng ta cũng nên đi rồi cuối cùng vẫn là khổng lưu xuất thủ mới cứu cố thần huyên mặng nhỏ bởi vì cố thần hy xe ba người ngồi sẽ coi chút chen cho nên hôm nay nàng không có lái xe trong nhà tài xế lái xe đem bọn hắn ba cái đưa đến công viên trò chơi n h a vừa xuống xe cố thần huyên lại đột nhiên hét lên một tiếng người muốn c h ế c ta nhất kinh nhất sạc ố thần huyên trừng mắt m u ộ i m u ộ i hỏi thế nào cố thần huyên chỉ vào nơi xa ô ương ương xếp hàng đám người vẻ mặt đau khổ nói ra cái này cần xếp tới lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta à? cố thần hy hỏi ngược lại cái kia không xếp hàng ngươi còn muốn chen ngang không thành đây từng cái sắp xếp chúng ta ngày kế đều không nhất định có thể chơi đến hai cái hạng mục ai cố thần huyên thở dài nói ra sớm biết nhiều người như vậy ta liền nên để mẹ cho chúng ta mua tấm vip thẻ vip thẻ khổng lưu nghe nói như thế đột nhiên hai mắt tỏa sáng tựa h ồ nghĩ tới điều gì các ngươi ở chỗ này c h ờ ta một cái hắn nói xong liền chạy mất tung ảnh t ấ u chương xong chương sáu mươi b ố kẹo không n g ọ t cũng không lâu lắm khổng lưu liền lần nữa chạy trở về hắn trong tay còn cầm lấy mấy tấm màu vàng tấm thẻ khổng lưu đem thẻ đưa cho cố thần huy cùng cố thần huyên nói ra ta ba ba bằng hữu là nơi này công tác nhân viên ta vừa rồi tìm hắn lấy được ba tấm nhanh chóng thông đạo phiếu có thể miễn xếp hàng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 c bảo bảo bảo bảo ba người ở những người khác hâm mộ đấu kị ánh mắt bên trong từ vip nhanh chóng thông đạo tiến vào công viên trò chơi toàn bộ hành trình thêm lên không có vượt qua một phút đồng hồ đi vào công viên trò chơi sau đó cố thần huyên liền dùng beng lấy muốn đi ngồi xe tắp treo khẩn g lưu đương nhiên là theo nàng ý mang theo nàng đi tới ngồi xe cắp treo địa phương cố thần hy biểu thị không muốn chơi qua xe tuồng để khổng lưu mang theo mượn mượn nàng chơi là được rồi trên thực tế cố thần hy đó là sợ hãi đừng nhìn nàng bình thường giống như gặp không sợ h ã i bộ dáng kỳ thực nàng cũng có nhát gan một mặt trước kia cùng mượn mượn cùng đi công viên trò chơi chơi thời điểm nàng liền rất sợ hãi những này nhìn liền rất nguy hiểm giải trí công trình cho nên nàng luôn là không nguyện ý mang mượn mượn chơi hôm nay còn có khổng lưu cùng với các nàng hai cùng nhau chơi đùa vừa nghĩ tới mình bởi vì ngồi xe cắp treo g i sợ hãi mà xấu hổ bộ dáng có thể sẽ bị khổng lưu nhìn thấy cố thần hy thì càng kháng cự. khổng lưu n ắ m cố thần huyên nhìn đứng ở soát vé ngoài thông đạo một mặt do dự cố thần hy hỏi lần nữa ngươi thật không cùng lúc chơi sao ta ta không chơi cố thần hy s ắ c thực do dự mấy giây nhưng vẫn là mười phần kiên quyết nói mình không chơi thấy nàng như vậy kháng cự khổng lưu cũng liền không có hỏi nhiều nữa có thể cố thần huyên lại mở miệng nói ra thị tỷ của ta đó là sợ hai không dám chơi nàng là đồ hèn nhát cố thần h u y đỏ mặt tranh luận nói ai ai là đồ hèn nhát thoảng qua lược cố thần huyên thẹ lưới sau đó ôm lấy khổng lưu cánh tay làm đúng nói ra đợi chút nữa ca ca ngươi cần phải bảo hộ ta à nếu như ta sợ h a i nói liền dựa vào trong ngực của ngươi có được hay không ách không được không đợi khổng lưu nói chuyện cố thần hy trước hết không vui tại m ộ i m ộ i ngôn ngữ giật dây dưới nàng trực tiếp không để ý đến trong lòng mình sợ hãi chạy tới trước mặt hai người nói ra ta mới không sợ ta muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa thật sao cố thần huyên nhìn tỉ tỉ cái kia nghiêm túc biểu tình nhữ mày nói ra ngươi cũng đừng mạnh m i ệ n g à đợi lát nữa xe cắp treo khởi động thế nhưng là không có cách nào dừng lại ai ai mạnh miệng cố thần hy dùng ngón tay tại mội mội trên đầu chọc chọc nói ra ngược lại là ngươi cũng đừng vạ kẻ ra quần mới phải cố thần huyên đôi tay chống lạnh nói ra cắt mới sẽ không đâu thế là tại nàng lắc l ư d ư ớ i tỷ tỷ thành công bị s á o lộ lên xe cắp treo đang ngồi trên xe thời điểm cố thần huyên đối với khổng lưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái phảng phất đang nói ca ca ta đã giúp ngươi đem nàng lừa gạt thuyền hải tặc còn lại liền dựa vào ngươi、Phúc. khổng lưu nhìn nháy mắt ra hiệu cố thần huyên thực sự có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi đang cười cái gì ngồi ở bên tay trái hắn cố thần hy nhìn đang tại cửa trộm khổng lưu hít mắt một mặt hoài nghi đánh giá hắn ngươi sẽ không phải là đang cười nhạo ta đi cố thần hy tay nhỏ một chị tức giận nhìn hắn chằm, chằm. nói ra ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta là sợ hãi mới không dám chơi không không không làm sao lại thế khổng lưu vội vàng cười khoát tay hắn nói ta chỉ là nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình cho nên mới cười thật không phải đang chê cười ta dĩ nhiên không phải vậy là tốt rồi cố thần hy nhẹ gật đầu lần nữa cường điệu nói ta thật một điểm đều không sợ ngồi xe cắp treo tốt tốt tốt ngươi m n g nhất khổng lưu cảm thấy cố thần hy quật cường bộ dáng nhỏ có chút đáng yêu như dỗ hải t ử một dạng dỗ dành nàng thấy được nàng dây an toàn hệ có chút loạn hắn còn túi người tới giúp nàng đốt thuận dây an toàn dây lưng Cô theo ầ một tiếng vui sướng tiếng trung vang lên xe cắp treo cũng bắt đầu tạch tạch tạch chậm chạp vận chuyển lên theo xe cắp treo một chút xíu dịch chuyển về phía trước động cố thần hy trên mặt nụ cười lại là càng ngày càng độc lại xe cắp treo từ lối ra sau khi rời khỏi đây lên một cái tiểu dốc t h o ả i sau đó đó là một cái thẳng tắp xuống dốc cái k i a độ dốc trên cơ bản đạt đến chín mươi độ thẳng đứng góc độ ba người mặc dù không phải ngồi tại hàng thứ nhất đánh vào thị giác không có khủng bố như vậy nhưng hạ xuống mất trọng lượng cảm giác vẫn là mười phần d o a người n cái này đến cái khác lên dốc xuống dốc để khổng lưu đều có chút kinh hồn tán đảm có thể cố thần huyên nhưng thật giống như cũng không biết cái gì là sợ hãi càng là cao ngất xuống dốc nàng liền càng vui vẻ tiếng thét trói t a i cũng càng lớn tới tư phản là nàng tỉ cố thần hy đã dọa nhanh khóc lên đồng dạng là tiếng thét trói t a i m ộ i m ộ i tiếng thét chói thai là vui sướng phóng thích gáp lực thét lên mà tỉ tỉ nhưng là hoảng sợ sợ hai thét lên khổng lưu ngồi ở giữa có một loại hai lô thai mất thông cảm giác so sánh cùng nhau đây khủng bố mất trọng lượng hảo cảm giống cũng chẳng phải kinh khủng h á n tay bị cố thần hy gắt gao năm lấy nếu như không phải là bởi vì có an toàn ép đòn khiêng cản trở nàng đoán chừng đã chạy đến khổng lưu trên thân có sao nói vậy nơi này xe cắp treo là thật dài còn kích xoắn ốc thang thiên sau đó lại xoay tròn tung tích còn có ba trăm sáu mươi độ vòng tròn lớn chuyến này xe cắp treo xuống tới giá vé đều đăng giá nếu như không cần xếp hàng thì tốt hơn. với lại nơi này còn giống như không chỉ một cái xe cắp treo loại hình giải trí hạng mục một chuyến xe cắp treo xuống tới cố thần hy trực tiếp bị đánh quay về nguyên hình xuống xe cắp treo nàng chuyện thứ nhất đó là nhảy tới khổng lưu trên thân giống con gấu túi một dạng gắt gao ôm lấy hắn khóc sức mướt nói ra ô ô ô lại không chơi ô ô ô nhìn gắt gao ôm lấy mình cố thần hy khổng lưu tâm lý có chút rợ khóc rợ cười hắn nhẹ nhàng vô cố thần hy lưng tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra tốt tốt tốt không đùa không đùa đều kết thúc cố thần huyên nhìn thấy một màn này lộ ra một cái xấu buộc cười chỉ thấy nàng vụng vô xuống một màn này nàng tâm lý tại cùng thiếu ha ha ta tỉ lịch sử đen về sau liền lấy cái này uy hiếp nàng k h ổ n g lưu ôm lấy cố thần hy một bên dô dành nàng một bên mang nàng đi vào vip chuyên môn khu nghỉ ngơi trả lại cho nàng mua cái kẹo nhìn cố thần hy một bên khóc một bên ăn kẹo bộ dáng k h ổ n g lưu đột nhiên có một loại tại nuôi con gái ảo giác đã ăn xong kẹo cố thần hy hai mắt đ ấ m lệ nói một câu ô ô ô, cái này kẹo không ngọt thấu chương xong chương sáu mươi lăm đây không phải là ta khẩn lưu nhìn khóc sức mất cố thần hy lại liếp mắt nhìn đang tại cười xấu xa cố thần h u ê n trực tiếp đem nàng túng đẩy lên cố thần hy trước mặt nói ra ai cho khóc ai hống a cố thần huyên vốn đang ngừng phun cái răng hàm cạp cạp vui đ â u bị kéo qua đến từ về sau trực tiếp m ộ t b ư ớ c ngơ ngác nhìn khổng lưu nói ra đây cái này cũng không thể trách ta đi khổng lưu nhú b a i nói ra ngươi liền không nên dùng phép khích tướng lựa nàng ngồi xe cắp treo ta đây không phải vì giúp ngươi sao cố thần huyên dắt lấy khổng lưu tay tại hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra ngươi nhìn ngươi cùng ta t h hiện tại quan hệ có phải hay không tiến hơn một bước nàng hiện tại đứng tại một cái yếu ớt trạng thái ngươi thừa lúc vắng mà vào hào hào hương nàng t giờ giờ qua sau đó khổng lưu lại dẫn cố thần hy mua thật nhiều kẹo dỗ hơn nửa ngày mới đem nàng cho không tốt trái lại cố thần huyên đã một mình đi chơi thuyền hải tặc giờ phút này nàng vui vẻ còn tại thuyền hải tặc vào chiều lấy hai người ngóc cố thần hy cảm giác mặt có chút nóng lên ngẫm lại vừa rồi ngồi xe cắt treo mình thấy mà khóc mất mặt như vậy hình ảnh đều bị hắn thấy được đơn giản quá lung túng quan trọng hơn là sau khi xuống xe mình còn ôm lấy hắn khóc lên cố thần hy không dám tiếp tục hồi tưởng vừa rồi những cái kia mất mặt hình ảnh phát s i nàng h như hổ tình, n vậy xấu hổ sự tình. Nàng đều có c h ú trong sợ hãi đêm nay mình thổ lộ có thể thành công hay không. đêm nay công Nàng t lộ có lòng bàn tay còn nắm chặt một thanh kẹo đó là khổng lưu vừa rồi hống nàng thời điểm mua cho nàng kẹo đóng gói túi bên trên còn in đáng yêu phim hoạt hình hình tượng trong đó có một viên đó là linh na bối nhi đồ án nàng rất ưa thích liền không có bỏ được ăn cố thần hy đỏ mặt vỗ vô, vô khổng lưu bà vai thế nào khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy hỏi cố thần hy sắc mặt bỏ bừng vẫn còn cố g i bộ chấn định nói ra vừa rồi vừa rồi sự tình toàn đều quên mất đây không phải là ta đó là á c ta đã hiểu k h ô n g lưu mí môi vừa cười vừa nói kỳ thực ngươi nặng bao nhiêu nhân cách vừa rồi khóc cái kia cố thần hy là người nhát gan nhân cách hiện tại cố thần hy mới là bản thân người đúng không ách đúng cố thần hy chột dạ nhẹ gật đầu thôi ta, ta. k h ô n g lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu ta vừa rồi mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ cố thần hy mặt đỏ tới mang h a i nàng cảm giác mình nhịm tim có chút nhanh nửa ngày cũng nói không ra một câu hai người tại thuyền hải tặc bên cạnh nghỉ ngơi ghế dựa ngồi xuống chờ lấy ngồi thuyền hải tặc cố thần huyên kết thúc trò chơi không biết qua bao lâu cố thần hy lại mở miệng nói ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngây thơ cố ý đem ta khi tiểu hải tử h ư ớ n g đâu không có làm sao lại thế khổng lưu lắc đầu chỉ vào nơi xa tiểu nữ hải n ắ m trong tay lấy rán nhan rán kẹo đường hỏi có ăn hay không kẹo đường tốt á p cố thần hy không cần nghĩ ngợi đáp ứng lại đột nhiên ý thức được cái gì lập tức thu hồi đủ cười nghiêm túc nói ra ngươi còn nói ngươi không phải đem ta khi tiểu hải hống ha ha ha! khổng lưu bị nàng biểu tình c h ọ cười c hắn không có trả lời cố thần hy nói chạy tới mua cho nàng cái kẹo đường nơi này kẹo đường năm mươi đồng tiền một cái rất lớn rất thâm hậu chống đỡ kẹo đường đồng tử là loại kia có thể phát sáng que h ì n h quang kẹo đường phía trên còn có thể dán phim hoạt hình nhãn ă dán khổng lưu muốn một cái linh na bối nhi nhãn ă dán tạ ơn mặc dù ngoài miệng nói mình không phải t i ể u hài nhưng cầm tới kẹo đường một khắc này cố thần hy nụ cười vô cùng sán lạ kẹo đường rất lớn cũng ăn thật ngon ngọt ngào vì bảo trì hình tượng cố thần hy là dùng tay xé mỗi lần bẻ một điểm nhỏ sau đó nhét vào miệng bên trong không ai chờ lấy nước bọt đem kẹo đường thâm ướt sau đó vị ngọt liền sẽ một chút xíu đi ra đây là nàng đặc thủ phương pháp ăn nhìn ng túi đầu chơi điện thoại k h ổ n g lưu cố thần hy vô hắn bà vai nói ra nhiều lắm ta một người ăn không hết ngươi giúp ta ăn một điểm đi k h ổ n g lưu dùng di động cấp tốc biên tập tốt một đầu tin tức phát ra ngoài sau đó liền bồi cố thần hy cùng một chỗ ăn kẹo đường bất quá hắn tướng ăn cũng không cố thần hy như vậy nhã nhặn trực tiếp kéo xuống một đại đống một ngụm nhét vào miệng bên trong sau đó nhai a nhai a liền n u ố t xuống cố thần hy trên một giây còn tại huyết tưởng hai người cùng một chỗ cùng ăn một cái kẹo đường điểm điểm hình ảnh đâu nhìn thấy khẩn lưu lây thao tác cũng làm ở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc cố thần hy nội tâm không đúng sao đây kịch bản bên trên cũng không phải như vậy với ta khổng lưu liếm liếm đính vào khoe miệng k ẹ o tơ tại cố thần hy một mặt kinh ngạc dưới ánh mắt hỏi thế nào không không có việc gì cố thần hy lắc đầu ngơ ngác nhìn trong tay thiếu một nửa k ẹ o đường nghĩ thầm hắn một ngụm có cây bao lớn trực tiếp cho ta đã ăn xong ô、oh、ô.、Oh. ăn xong k ẹ o đường cố thần hy đem phía trên tấm kia linh na bối nhi nhãn rán bỏ vào túi sách bên trong cái này nhãn rán là phun nước đính vào k ẹ o đường bên trên cho nên có nhựa cây bộ phận còn không có để lộ có thể lần thứ hai sử dụng nhưng là đại bộ phận người cũng không biết ăn xong liền đem nhãn r á nem xuống khổng lưu nhìn nàng cử động hỏi ngươi rất ưa thích linh na bối nhi sao trước k i a c ũ n g không có cảm giác gì a nhưng là cố thần hy nói đến đây thời điểm ánh mắt nhìn về phía khổng lưu ý tứ cũng là không cần nói cũng biết mình sinh n h ậ t ngày đấy khổng lưu đưa linh na bối nhi bút bê nàng thế nhưng là mỗi ngày ôm lấy đi ngủ đâu khổng lưu nhìn thoáng qua điện thoại nói ra đã ngươi như vậy ưa thích linh na bối nhi nhanh đến xe hoa tuần hành thời gian có muốn hay không đi s ở s ở linh na bối nhi cái bụng cố thần hy mở to hai mắt nhìn như cái ngây thơ tiểu nữ hai một dạng hỏi có thể chứ khổng lưu nhẹ gật đầu đương nhiên có thể nghe nói còn có ẩn tàng ban tường đâu hai người trực tiếp quên lãng còn tại thuyền hải tặc ngồi lấy cô thần huyên chạy hướng xe hoa tuần hành điểm xuất phát vị trí cố thần huyên màu đỏ đen cả ổ phía sau cửa xinh đẹp xe hoa đang đậu ở chỗ đó chờ đợi đủ loại d i s n e y nhân vật lên xe chờ vừa đến hơi lớn cửa liền sẽ mở xe hoa tuần hành liền chính thức bắt đầu khổng lưu cùng cố thần hy u đến thời điểm nơi này đã tụ không ít người còn có một cái linh na bối nhi con dối đứng ở chính giữa hướng phía mọi người phất tay khổng lưu hướng cái nhân mẫu kia vậy vây tay hắn lập tức đi tới cố thần hy trong mắt tràn ngập chờ mong nói ra có thể sờ một chút ngươi b búp bê nhẹ gật đầu tạ ơn cố thần hy vô cùng vui vẻ đưa thay sờ sờ linh na bối nhi lông sù đ ụ n g nhỏ bị sờ xong bụng linh na bối nhi lấy ra một tấm thư mời đưa cho nàng hoa cố thần hy kinh h ỉ tiếp nhận thư mời hỏi đây đây là cái gì đứng tại bên cạnh nàng k h ổ n g lưu một mặt kinh ngạc nói đây tựa như là tuần hành hoa tiêu khách quý t h ỉ n h mời nó đang mời ta nhóm hai người khi tuần hành khách quý h a i đó là làm cái gì cố thần hy nghiêng đầu nhìn khẩn lưu vừa mừng vừa sợ nàng căn bản không phát hiện khẩn lưu kinh ngạc biểu tình có chút sốc nổi đúng lúc này một người mặc công tác chế phục tiểu tỉ, tỉ đi tới đối với hai người giải thích nói cung hỉ hai vị may mắn tiểu c a c a tiểu tỷ tỷ đ ừ n g chọn bên trong làm chúng ta xe hoa tuần hành khách quý đợi chút nữa có một c ô dẫn đầu xe các ngươi an vị ở phía trên đi theo chúng ta xe hoa đội ngũ bơi chung x o n g toàn bộ hành trình a a cố thần hy nghe vậy hét to một tiếng nàng hỏi ngươi nói là chúng ta muốn đi tại xe hoa tuần hành đội ngũ phía trước nhất bị tất cả người vây xem chế phục tiểu tỷ tỷ khoát tay á o nói ra không cần đi toàn bộ hành trình đều là ngồi ở trong xe a vậy cũng không được cố thần hy quả quyết khoát tay n o ta sợ giao tiếp xã hội bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn ngẫm lại liền c ù n g bố ta mới không cần cố thần hy nói đến hướng khổng lưu bên người nhích lại gần tiểu tỷ tỷ ngay vậy cười khổ một cái nhìn về phía khổng lưu khổng lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ cố thần hy bà vai nói ra không có việc gì ta cùng ngươi cùng một chỗ à. tấu chương xong chương sáu mươi sáu xe hoa tuần hành chỉ chốc lát xe hoa tuần hành thời gian đã đến sau cửa lớn trước hết nhất đi ra là một cỗ trệ rộ lẽ khoa giảm la đó là trong phim ảnh đại hoàng phong nguyên hình chỉ bất quá chiếc này h o a g i m la không phải màu vàng mà là ít ni chuyên môn màu tím lam xe nắp thùng xe bên trên còn init d ni tỏa thành logo xe hàng sau bị đổi thành một cái giống trẻ em lung lay xe một dạng chỗ ngồi chỗ ngồi có thể ngồi xuống ba người chiếc này hoa tiêu xe đi ở trước nhất mỗi ngày đều sẽ rút ra ngày đó vào vườn may mắn gia đình ngồi lên xe hoa cùng một chỗ cảm thụ vui vẻ tuần hành không khí hôm nay ngồi tại trên chiếc xe này người là k h ổ n g lưu cùng cố thần hy mặc dù cố thần hy nội tâm là kháng cự nhưng là tại k h ổ n g lưu cổ vũ g i ớ i nàng cuối cùng vẫn đáp ứng ngồi lên hoa tiêu xe hiệu quả đồ thả bình luận trong vùng hiện trường người xem m ư ơ i phần nhiệt tình tại hướng hai người mắc cố thần hy nội tâm có chút khẩn trương vô ý thức đưa tay đi bắt k h ổ n g lưu cánh tay nàng vừa căng thẳng liền sẽ sụ mặt lạnh lùng bộ dáng nhìn lại cao lạnh lại bà khí như cái tốn tỉ mở dạng nếu là lúc trước k h ổ n g lưu đoán chừng sẽ mớn nàng cái bộ dáng này có phải hay không tức giận nàng lại tại tức cái gì nhưng bây giờ k h ổ n g lưu lại sẽ không cảm thấy như vậy nhìn nàng vội vã cuốn cổn u bộ dáng nhỏ k h ổ n g lưu thậm chí có chút muốn cười hắn dắt cố thần hy tay hai người mời ngón đan sen khẩn lưu tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra không có việc gì đừng khẩn trương ngươi nhìn mọi người đều tại hướng ngươi cố thần hy bị k h ổ n g lưu lại nói trong lòng ấm áp nàng quay đầu nhìn k h ổ n g lưu nhỏ giọng nói ra vẫn có chút khẩn trương vậy ta kể cho ngươi cái trò cười a cái gì trò cười y tá vô v ô bệnh nhân b ả vai để hắn tỉnh lại đi chớ ngủ bệnh nhân hỏi thế nào ngươi biết y tá là trả lời thế nào sao rời giường đi đi không y tá nói rời giường uống thuốc ngủ phúc ha ha ha cố thần hy cười đây là nàng lần đầu tiên tại xung quanh tất cả đều là người xa lạ hoàn cảnh bên dưới lộ ra nụ cười hai bên đường đám du khách nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao tán thưởng thật đẹp có người đang hỏi ngồi cái xe này cần bao nhiêu tiền a không biết a cảm giác cũng không tiện nghi a dài đẹp mắt như vậy hẳn làm ờ i đến diễn viên a đều đang nói nữ sinh đẹp mắt chẳng lẽ không ai cảm thấy tiểu ca ca cũng rất đẹp trai không rất muốn ngồi xe xung quanh là ồn ào âm thanh nương theo lấy sau lưng xe hoa bên trên chuyển đến âm nhạc hoa tiêu xe hai bên trái phải đi theo hai cái đáng yêu con rối bên trái là gấu nhỏ vịt nhi bên phải là nhảy n ó c hổ phía sau xe còn đi theo một cái tiểu n g â lửa cố thần hy cùng khổng lưu mười ngón đan sen ngồi ở trong xe nghe hắn cho mình dạng trò cười giờ khác này cố thần hy trong lòng một chút cũng không sợ hãi nàng cười rất sán lạn màu vàng ánh nắng vẩy xuống đang ngồi ở hoa tiêu trên xe hai người trên thân thì hai người đều tản ra vàng rực hào quang cũng không biết từ chỗ nào một g i â y lên toàn bộ thế giới từ lưu động thể bắt đầu ngưng kết tất cả động tác đều chuyển biến thành trong phim ảnh thả chậm dài ống kính hóa thành màu ngọc lưu ly xanh b i ế c kính lọc bên dưới d ư n g phim hình ảnh phảng phất đứng im tại giờ khắc này chỉ có hai người trong đôi mắt ba quan còn tại lưu chuyển bốn mắt nhìn nhau một khắc này thắng qua thế gian này tất cả lời tâm tình khổng lưu nội tâm muốn hiện tại thổ lộ sao thế nhưng buổi tối còn có một trận pháo hoa biểu diễn đâu cố thần hy nội tâm rất muốn hiện tại cùng hắn thổ lộ thế nhưng là người thật nhiều a ngay trước nhiều người như vậy mặt thân thân ta sẽ thẹn thùng biết thằng đến xe hoa lái về phía điểm cuối cùng kết thúc âm nhạc vang lên một k h ắ c này ngưng kết thế giới lần nữa bắt đầu lưu động tất cả bị đ è xuống tạm dừng khóa đồ vật lại tại thời khắc này lần nữa khôi phục sức sống có thể hai người nhưng thủy trung không có đem trong nội tâm câu kia ta yêu người nói ra miệng hai người đứng tại xe hoa tuần hành điểm cuối cùng đường phố bên trên mặt đối mặt đứng nhìn đối phương đều không có nói ra miệng nói chuyện thằng đến cố thần huyên nổi giận đùng đùng chạy tới khắc sức mất trách cứ hai người các người đi xe hoa tuần hành Vì cái gì k hoàn ô n mang g t h e ta chơi. h o thành mới thành tựu chỉ có cố thần huyên một người tổn thương thế giới đặt thành sau đó cả một buổi chiều hai người tất cả thời gian toàn dùng để h ố n g cố thần huyên dỗ xong tỉ tỉ h ố n g mượn mội khẩn g lưu thật có chút đau đầu quan trọng hơn là cố thần huyên cũng không tỉ tỉ nàng dễ dụ như vậy hai người đem hết tất cả vừa liếng theo nàng chơi đủ loại hạng mục ăn đủ loại qua vặt cuối cùng còn đáp ứng nàng mấy cái yêu cầu cố thần huyên cái này mới miễn cưỡng đáp ứng tha thứ hai cái này không chịu trách nhiệm ca ca tỉ, tỉ. như vậy giày vò xuống tới cũng đến ăn cơm chiều thời gian Ba người cùng một chỗ đi tới nhà hàng ăn cơm. Chủ đề trong nhà ăn đồ ăn đều phi thường đi tới phi chỗ cơm, chủ có đặc một đề đồ đều sau ắ c d n cũng cùng h tự Disney phim hoạt hình liên a n nhưng này cái hương vị thôi đi. Chỉ có thể nói thường thường thôi Chỉ thể cái có đi. vị khi ô không n g gì gì có có đặc lạ, b ệ t kinh diễm địa phương, với lại giá phương, địa cơm ả phải cũng c không khi rất rẻ. Sau khi cơm nước xong cố thần huyên còn mua cái c h o c o l a t e phong vị kem ly trưởng ống nhìn thấy khổng lưu cho mọi mọi mua kem ly cố thần hy ăn giấm cũng tranh cãi mớn khổng lưu đành phải cho nàng cũng cầm một cái mua xong kem ly khổng lưu cuối cùng là có thể mang theo hai cái này tiểu hài rời đi nhà hàng cố thần huyên đứng tại giữa hai người ba người hai lớn một nhỏ đi trên đường nhìn bóng lưng cực kỳ giống mang theo tiểu hài tới chơi một nhà ba người chỉ có k h ổ n g lưu tâm lý rõ ràng trong ba người này liền hắn một cái là thật to lớn người nhìn đang tại ăn kem ly hai tìm hội k h ổ n g lưu nghi t h ầ m ngay từ đầu rõ ràng nói xong là cố thần hy mang theo hai t a chơi à. làm sao hiện tại ta thành hai n à người n g giám hộ ba người cùng một chỗ chậm rãi đi tới đi tới đ i t ni tòa thành phía dưới chờ đợi đêm nay pháo hoa, biểu diễn, còn có nửa giờ pháo hoa lại bắt đầu hiện trường đã đầy áp người vì chiếm chức một cái tốt nhìn pháo hoa địa điểm rất nhiều người từ trời còn chưa có tối thời điểm liền bắt đầu ở chỗ này trở lên khẩng lưu mang theo hai người cầm lấy vết i thẻ tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới tại xung quanh c h ở pháo hoa người hâm mộ đấu kỵ dưới ánh mắt xuyên qua ồn ào đám người đi hướng lê tân pháo hoa thưởng thức vị vip thưởng thức khu cùng phổ thông thưởng thức khu giữa dùng màu sắc giải sáng cách rời ra bên trong vị trí rất rộng rãi công tác nhân viên trả lại cho mấy người bọn hắn bàn nhỏ k h ô n g lưu cùng cố thần hy nhàn nhã ngồi ở bàn nhỏ bên trên hai người đều mang tâm tư nhưng mục đích đều không khác mấy tại pháo hoa nở rộ thời khắc hướng đối phương tỏ tình cố thần viên có thể ngồi không yên nàng tại to lớn thưởng thức trong vùng lanh lợi giống con sức sống vô hạn bé thỏ ba ba của ngươi bằng hưu thật chỉ là trong n à y phổ thông công tác nhân viên sao ách đúng khẩn g lưu có chút trộn dạ nhẹ gật đầu vụ trộm nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy từ vừa mới bắt đầu cố thần hy liền không có c ư ờ i nữa nàng biểu tình có chút nghiêm túc cũng không biết đang suy nghĩ gì chuẩn bị tỏ tình khẩn g lưu cũng bởi vì nàng biểu tình bắt đầu khẩn trương lên khẩn g lưu ta làm rõ thân phận sau đó nàng sẽ không phải tức giận a vạn nhất nàng cự tuyệt ta thổ lộ làm sao làm đằng sau có thể tất cả đều là người nhìn đâu cố thần hy ta chủ động đem sự tình làm rõ cùng hắn thổ lộ, hắn sẽ không phải tức giận a hắn vạn nhất cự với ta ta nên làm cái gì thật khẩn trương tấu chương xong chương sáu mươi bảy mặt trăng chiếu quay về giữa hồ màn đêm b u ô n g xuống đèn hoa mới lên hồ trung ương tỏa thành tại rực rỡ màu sắc ánh đèn làm nổi bật dưới như cổ tích một dạng tiên cảnh từ trong ngộng nhảy ra ngoài không chút nào keo kiệt hướng mọi người tại đây lộ ra được nó đẹp hiện trường tất cả người đều phản p h ấ t đặt mình vào tại cổ tích thế giới hồi nhỏ nhìn ít ni phim hoạt hình bên trong những cái kia tốt đẹp phân cảnh giống như tại thời khắc này biến thành hiện thực tựa hồ là thần giao cách cảm hai người liếc nhau một cái thiếu niên đôi mắt rất sạch sẽ cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt như một cái đầm nước suối thanh tịnh yên tĩnh nhưng lại tràn đầy nội t ì n h nàng luôn cảm giác nhìn không thấu giống như là tại đối mặt một cái mười phần có trí tuệ t r ư ở n g giả thiếu nữ tình cảm là nhiệt liệt như mùa xuân nắng ấm mùa hè gió mát tại l ạ g yên không một tiếng động bên trong thiếu nữ dùng nàng hàm xúc vừa nóng t ì n h cử động một lần lại một lần lay động lấy thiếu niên tâm để hắn thường xuyên sẽ mất đi lý tính suy nghĩ cái kia phần tình cảm như một viên rơi vào hồ bên trong cục đá tại thiếu niên trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn khổng hé miệm khẽ cười một cái cười khổng lưu hỏi nàng người muốn nghe sao thiếu nữ nhẹ gật đầu mở to cực kỳ con mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn khổng lưu nhìn cố thần hy trong mắt yêu thương dần dần dày nói ra mặt trăng chiếu quay về giữa hồ giá hạc chạy về phía nhàn vân nàng cẩn thận do hỏi câu thơ này có phải hay không có cái gì đặc thù hà nghĩa khổng lưu giống như cười mà không phải cười phun ra hai chữ ngươi đoán đoán ngươi cái đại đầu quỷ cố thần hy bị hắn nói d ẫ đến vai hàm thình lên nhìn hắn chằm chằm giống con tức giận con chuột k h é t khó c có đêm qua cái kia giáo hấn học thông minh cố thần hy trực tiếp lấy điện thoại cầm t chuẩn bị hỏi một chút độ đường câu thơ này có hàm nghĩa gì không cho phép r a lận nàng chưa kịp mở ra trình rồi đâu khổng lưu liền một tay lấy nàng điện thoại cho c ư ớ p đi cố thần hy nhìn khổng lưu vườn dầu nói ra ta ta đọc sách thiếu nào có n g ư ơ i thông minh ta thật đoán không được câu thơ này là có ý gì ngươi liền nói cho ta biết ta khổng lưu đôi tay ôm lấy trước ngực ngầm đầu nhìn trên trời mặt trăng hôm nay mặt trăng rất tròn rất lớn cũng rất sáng so với hôm qua càng đẹp khổng lưu nói ra kỳ thực bài thơ này phần cuối còn có một đoạn ngươi muốn biết là cái gì không ừ cố thần hy gả con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu một mặt chờ mong nhìn k h ổ n g lưu ngươi mau nói mau nói à? bảo trì thần bí k h ổ n g lưu nhìn vội vã không nhịn nổi cố thần hy cười xấu xa mà nói chờ pháo hoa tú bắt đầu ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi cố thần hy chỉ vào k h ổ n g lưu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mắng hắn mới tốt nữa loại cảm giác này tựa như là tiểu thuyết nhìn đang sảng khoái thời điểm tác giả tại đặc sắc nhất vị trí cho ngươi đánh lên một cái tấu trương xong sau đó ngươi lại muốn khó chịu trở thêm một ngày cố thần hy nghĩ thầm khẩn lưu quá ghê tởm hắn so đoạn chương tác giả còn muốn đáng ghét hừ nghĩ đến đây cố thần hy quyết định cũng muốn treo một cái hắn khẩu vị thế là nàng nói ra nguyên bản còn có một cái tiểu kinh hỷ muốn cho người đâu cái gì kinh hỷ quả nhiên khổng lưu thành công mắt ấy cố thần hy cũng học hắn bộ dáng lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu tình nói ra ngươi đoán khu khu khổng lưu có chút không có kéo c ă n g ở cố thần hy thế mà dùng mình nói đem mình cho đem một quân khổng lưu cười nói ngươi học vẫn rất nhanh đây còn không phải là ngươi dạy thật tốt cố thần hy nghịch ngợm những mày nói một câu khổng ra dạy. dạy khổng lưu lặp lại một lần cố thần hy cho mình xưng hô nói lên đến nếu như không phải là mội mội nàng gia sư khổng lưu có lẽ hiện tại đều còn không biết cố thần hy là mình yêu o n l i n e bạn gái đâu có đôi khi không thể không thừa nhận duyên phận luôn là như vậy mà huyễn lại hiện thực khổng lưu đứng lên đến ánh mắt nhìn về phía ngồi trên ghế cố thần hy hắn nói kỳ thực ta nghĩ cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện cố thần hy n g ử a đầu nhìn đột nhiên đứng lên đến khổng lưu hỏi chuyện gì khổng lưu do dự mấy giây phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm mở miệng nói ngươi có phải hay không có cái lưới là ngươi ta biết khổng lưu lời còn chưa nói hết cố thần hy lại đoạt trước nói ra đáp án giờ khắc này k hắn n xứng ngay g lưu trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, sờ h là sai kinh ngạc khiếp sợ kinh hỉ cũng không biết làm sao ngắn ngủi này năm chữ để hắn có một loại như bị xét đánh cảm giác giờ phút này hắn đầu góc trống rỗng cái kia tự xưng là thông minh cái đầu tại thời khắc này giống như là đứng máy máy tính chết để đình chỉ vận chuyển a qua đường này khổng lưu mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng sợ hai t h ả n phục cố thần hy cũng đứng lên đến giờ khắc này đáng yêu biến mất hầu như không còn nàng cứ gãy nhẹ lông mày giống con rào hoạt hồ ly một dạng nhìn khổng lưu nói ra ngươi đón xem ta là làm sao biết khổng lưu ngây ngốc nhìn nàng một câu cũng nói không nên lời hắn đoán không được cũng không tâm tư đi đoán bởi vì hắn đầu vóc đã loạn thành một đoàn bột não cố thần hy đôi tay chống lạnh nạo kiều nói ra cũng không biết là cái nào đ ồ đần mang ta mội mội chơi game thời điểm không đổi hảo bị ta bắt được a n g h e xong cố thần hy nói khổng lưu vừa sợ hô một tiếng hắn thực sự không nghĩ đến mình quay ngựa giáp nguyên nhân c ư nhiên là bởi vì mang cố thần huyên đánh mấy cái trò chơi khổng lưu quay đầu ánh mắt rơi vào đang ngồi s ổ m ở lan can bên cạnh nhìn trong hồ tiểu ngư cố thần huyên trên thân tựa hồ cảm nhận được một tia không có hào ý ánh mắt cố thần huyên đứng tại nguyên thủy bản năng quay đầu nhìn lại. nàng, nàng, nàng p cách t hiện c thật xa đối với hai người nói một câu ta đau bụng đi đi nhà vệ sinh sau đó liền nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh tử cố thần h u y ê n chạy đến sau đó lòng còn sợ hai nói ra nguy hiểm thật kém chút liền bị ca ca tỉ tỉ xem như pháo hoa đưa lên trời cố thần hy tiếp tục hỏi vậy ngươi đoan xem ta là từ lúc nào phát hiện từ khổng lưu trầm tư rất lâu cố thần hy cũng chờ có chút nóng n ả y sợ khổng lưu đ o á n không được nàng trực tiếp liền công bố đáp án từ thư viện từ trong tiệm sách giúp ta đổi đi đến muốn liên lạc với phương thức nữ sinh ngày kia hai người cơ hồ là đồng thời nói ra câu nói này nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng có lẽ là bị đối phương thần giao cách cảm ăn ý làm cho tức cười khổng lưu hỏi vậy ngươi nếu biết vì cái gì còn còn không có vạch trần chuyện này đồng thời tiếp tục cùng ngươi diễn kịch đúng không cố thần hy tựa hồ đoán được khổng lưu muốn hỏi cái gì nàng vượt lên trước một bước nói xong khổng lưu nói sau đó hỏi ngược lại ngươi trả lời trước ta vì cái gì biết ta thân phận lại đợi đến hôm nay mới làm rõ á c h khổng lưu gãi gãi đầu nói ra sợ ngươi sẽ không thích ta lý do này đủ sao đủ cố thần hy nhẹ gật đầu đắp bởi vì ta lý do giống như ngươi nghe được cố thần hy nói khổng lưu trong mắt lóe lên một tia dị sắc nàng nói là có ý gì nàng cũng sợ hãi làm rõ thân phận sau đó ta sẽ không thích nàng cho nên nàng cũng ứa thích ta đúng không khổng lưu trong lòng vừa mừng vừa sợ cố thần hy cũng đã móc ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật chuẩn bị hướng k h ổ n g lưu thổ lộ đã k h ổ n g lưu đều cho thấy thân phận cái kia nàng cũng không có bất kỳ băn khoăn nào nàng muốn thổ lộ cố thần hy trong tay chăm chú nắm chặt một cái cái hộp nhỏ ở trong lòng khích lệ mình một câu cố thần hy cố lên nàng không có chú ý đến là k h ổ n g lưu cũng đang tìm tòi lấy túi k h ổ n g lưu cũng ở trong lòng vì chính mình động viên k h ổ n g lưu pháo hoa biểu diễn còn có vài giây đồng hồ lại bắt đầu liền thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thổ lộ hai người đồng thời móc ra trong túi che thật lâu lễ vật cũng trong cùng một lúc xoay người cúi đầu đem lễ vật đưa cho đối phương thậm chí là cùng một thời gian mở miệng tỏ tình có thể nguyên nhân chính là như thế hai người đều không có nhìn thấy đối phương thổ lộ động tác liền ngay cả câu k i a ta thích n g ư ờ i đều bởi vì pháo hoa nở rộ tiếng vang mà m ề n ở phanh phanh phanh bên hai là pháo hoa trên không trung nở rộ to lớn tiếng nổ mạnh lễ vật còn dừng lại trong tay đối phương tựa hồ không có muốn tiếp lễ vật ý tứ k h ô n g lưu có chút kỳ q u á n muốn nàng sẽ không phải là không tiếp thụ ta thổ lộ a cố thần hy cũng đang suy nghĩ hắn là không thích ta lễ vật sao thế là cơ hồ lại là đồng thời hai người ngồi thẳng lên ngẩng đầu lên nhìn trong tay đối phương h ậ p quả hai người đầu tiên là kinh ngạc sau đó là tiêu tàng cười mỗi người bọn họ thu hồi còn không có đưa ra ngoài lễ vật quay đầu nhìn về phía không trung trói l ọ i pháo hoa pháo hoa âm thanh quả lớn cho tới giao lưu thời điểm hai người cần rất lớn tiếng mới có thể nghe thấy đối phương nói cái gì không lưu túi người tại cố thần hy bên thai nói ra ngươi không phải nói nữ hải tử đều ưa thích đủ mọi màu sắc hoa sao đủ mọi màu sắc pháo hoa cũng coi như h o a tính đương nhiên tính cố thần hy nhìn đẩy trời pháo hoa trong mắt là sáng chói cái bóng khỏe miệng nàng kìm lòng không được d ư n g lên nói ra cho nên người hôm qua hỏi ta vấn đề này là muốn vào hôm nay đưa ta hoa còn có cái này khổng lưu đem vừa rồi không có đưa ra ngoài hộp quà mở ra bên trong là một cái tinh xào đồng hồ chiếc đồng hồ đeo tay này cố thần hy tốt nhìn quen mắt giống như ở đâu gặp qua nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không giống nhau lắm không sai đây chính là khổng lưu lần thứ hai cầm chuyển phát nhanh khối kia nữ khoản tinh không đồng hồ khổng lưu nhìn cố thần hy lướt nhìn tại nàng ngầm đồng ý dưới ánh mắt đem khối kia tre kín tinh hà sáng trói đồng hồ đeo ở nàng trắng n o tinh tế trên cổ tay mang tốt sau đó. k h ổ n g lưu tại bên thai nàng nói ra đeo lên chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi chính là t a n g ư ờ i cố thần hy đ ỏ mặt túi đầu lần nữa lúc ngầm đầu nàng thần thái chấn định cầm trong tay hộp quà mở ra bên trong là một đầu rất xinh đẹp màu trắng bạc vòng tay vòng tay trung gian có một cái đặc biệt hoa lan đồ án cố thần hy cũng cho k h ổ n g lưu mang lên trên nàng lễ vợt nàng đem dây xích tay đeo ở k h ổ n g lưu tay trái trên cổ tay k h ổ n g lưu mang theo nhìn rất đẹp quan trọng hơn là hoa lan đồ án vừa vặn tre khuất khẩn lưu trên cổ tay cái tia đạo vết sẹo cố thần hy muốn đối với khẩn lưu nói chuyện nhưng n lập tức phụ thân cố thần hy tại bên thai nàng kiêu ngạo nói ra thu bản tiểu thư lễ v ậ t n g ư ơ i liền về ta tất cả k h ô n g lưu đỏ mặt t ự a n h ư vừa rồi cố thần hy một dạng hai người bốn mắt tương đối đều không có nói chuyện có thể đây mập mở bầu không khí cũng đã đạt đến một cái điểm tới hạn cùng lúc đó đêm nay đ ợ t thứ nhất pháo hoa kết thúc hiện trường đen kịt một màu cái gì ánh sáng đều không có yên lặng đại khái mười mấy giây đ ợ t thứ hai pháo hoa nở rộ lần này càng thêm lộng lấy càng thêm m ậ nguyễn pháo hoa đem đen kịt bầu trời cho thắp sáng mà thưởng thức pháo hoa đám người cũng kinh ngạc phát hiện một đôi tình lữ đang tại thưởng thức khu chính gi nhiệt liệt ôm hôn lấy bọn hắn lấy tòa thành cùng pháo hoa làm bối cảnh tại thời khắc này ôm nhau hôn nồng nhiệt tất cả tất cả tại thời khắc này đều biến thành sân khấu kịch bối cảnh bản sân khấu trung ương đèn sân khấu rơi vào hai người trên thân đài bên dưới tất cả người đều là trận này chuyện cổ tích người xem bọn hắn lớn tiếng lớn tiếng khen hay lấy có người đang quay chiếu ý đồ ghi chép lại đây tốt đẹp thời khắc hai bó pháo hoa từ tòa thành hai bên trái phải bắn ra vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vào cùng cuối cùng hội tụ ở cùng nhau vô số như mưa rơi ánh sao rơi xuống ngay sau đó nên đón đêm nay cuối cùng một đợt pháo hoa biểu di đỏ dựng pháo hoa tại màu đen bầu trời dưới lộ ra vô cùng trói lọi tất cả xinh đẹp như vậy khổng lưu nhìn sắc mặt tường hồng cố thần hy lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe rõ ràng âm thanh nói ra ta thích ngươi cố thần hy tựa ở hắn trong ngực châm mặt thật lâu trả lời là ta trước thích ngươi pháo hoa biểu diễn kết thúc một khắc này hai người đều giống như mới từ cổ tích thế giới trở lại hiện thực đồng dạng ánh mắt mười phần mê ly khổng lưu cảm giác mình đầu ó c trong mặt hắn nhanh không phân biệt được đây là hiện thực vẫn là mập cảnh cố thần hy trong lòng tự nhủ nếu như đây là một giấc mộng nói vậy li tại cái khác địa phương nhìn xong pháo hoa biểu diễn chạy về đến cô thần huyên không có chút nào ý thức được mình bỏ qua cái gì vô cùng trọng yếu hình ảnh không thấy được nàng phát hiện khổng lưu miệng đỏ đỏ bật thốt lên khổng lưu ca ngươi miệng chuyện gì xảy ra làm sao sưng lên Phúc! khổng lưu nghe được nàng nói quả thực cũng là nhịn không được trực tiếp bật cười nhìn một chút một bên sắc mặt đỏ bừng cố thần hy khổng lưu hồi đáp vừa rồi ăn quả ớt bị tay cố thần huyên hai mắt tỏa ánh sáng hỏi cái gì quả ớt lợi hại như vậy một viên liền có thể tay đỏ lên miệm ta cũng muốn ăn ta nhìn ngươi là muốn ăn h ạ r ẻ cố thần hy mắc cỡ đ tại mội mội trên c h á n đến cái cốc đầu nói ra ăn cái gì ăn chỉ có biết ăn thôi người đánh ta làm gì cố thần huyên ôm đầu một mặt ủy khuất chất vấn tỉ tỉ nàng đột nhiên phát hiện tỉ tỉ miệng giống như cũng có c h ú t đỏ đây tuyệt đối không phải đồ sơn m ô i loại kia đỏ cố thần hy thấy mội mội một mực dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền hỏi ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì cố thần huyên ngây thơ hỏi tỉ ngươi có phải hay không cũng ăn vụng hạt tiêu vì cái gì miệng cũng sưng lên phức ha ha ha đứng tại cố thần hy bên người khổng lưu nghe được tiểu nha đầu này nói t r i t để không kèm được cười gọi là một cái lớn tiếng cố thần hy đỏ mặt tại khổng lưu trên lưng bấm một cái nói ra lại cười cắn ngươi khổng lưu cảm giác được thận có chút đau nhưng vẫn là phạm tiện nhẹ dọn g tại bên thai nàng hỏi cắn chỗ nào a khổng lưu ca ngươi thế nào nương theo lấy khổng lưu một tiếng hét thảm cố thần huyên ngơ ngác nhìn hai người này quái dị hành vi cử chỉ nói ra tỉ ngươi mặt làm sao trở nên càng đỏ cố thần hy cố giả bộ chấn định nói ra im miệng tiểu h à i t ử không nên hỏi nhiều như vậy ngươi lại hung ta ô ô ô khổng lưu cùng cố thần hy hai người trước ở mười một giờ trước trở lại trường học bọn hắn giống giống như hôm qua dạo bước tại quay về ký túc xá đầu kia quen thuộc đường bên trên hôm nay bầu không khí tựa hồ so với hôm qua càng thêm mờ mờ hai người cái bóng đã dính vào nhau cố thần hy nhìn chậm chạp không có động tác k h ổ n g lưu đột nhiên mở miệng nói ngươi lại không dắt ta tay nói ta liền muốn tới túc xá à. nghe nói như thế k h ổ n g lưu trực tiếp từ bỏ suy nghĩ dũng cảm nắm chặt cố thần hy tay hai người mười ngón cấu chặt giống ban ngày tại xe hoa tuần hành giờ như thế hai người đều tại si ngốc cười lần đầu tiên yêu đương bọn hắn đều lộ ra có chút thanh thuận liền ngay cả đi đường đều đi bất ổn cố thần hy lắc lư lắc lư giống con n ơ ngác đèn vì cùng nàng bước đi bảo trì nhất trí từ trước đến nay không có chờ người thói quen khổng lưu cũng thả chậm bước chân còn học nàng bộ dáng lắc lư lắc lưu đi lên phía trước tốt hiện tại biến thành hai cái ngốc đèn c h ì n khổng lưu đem nàng đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới cố thần hy lại không nỡ b u ô n g tay khổng lưu nhưng đầu nhìn nàng vừa cười vừa nói lại không đi vào nói c ử a túc xá liền muốn đóng a thật sao chờ một chút ngươi có phải hay không quên cái gì cố thần hy lưu luyến không rời bung lỏng ra khổng lưu tay nàng tựa hồ nhớ ra chuyện gì nói ra ngươi đêm nay cái kêu bài thơ nửa đ ằ n sau còn không có nói cho ta biết chứ không ta kỳ thực kỳ đầu ã sớm nói ngươi Không biết. cho lắc lưu đ l ầ năm nữa nghiệm lên câu kia thơ, mặt câu t r nay tiểu tình lữ tại túc xá lầu dưới liền mở hôn thật sự là thói đời thay đổi à. mới từ lầu một phòng giặt quần áo cầm xong y phục t r ầ m hạ nhìn bên ngoài túc xá ôm hôn tiểu tình lữ xét miệng cảm thán thói đời thay đổi nhưng lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm hai người kia làm sao càng xem càng nhìn con mắt t ấ u chương xong chương sáu mươi chín hẹn hò sau p h ụ bàn ngươi còn biết trở về nữ sinh trong túc xá trầm hà cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng sách cái ghế ngồi tại lối đi nhỏ chính giữa một bộ chuẩn bị thẩm phán cố thần hy tư thế các ngươi đây là làm gì cố thần hy khai hát tâm tình đắc ý mở ra cửa túc xá nhìn các nàng địa bộ này cười hỏi ta không trở lại ta ở cái nào trầm hà giơ lên trong tay điện thoại chỉ vào trong điện thoại di động tấm hình kia nói ra đây có phải hay không là ngươi hừ hừ cố thần hy cầm lấy nàng điện thoại nhìn thoáng qua tấm ảnh hẳn là vừa rồi đập là nàng và khẩn lưu tại túc xá lầu dưới hôn môi hình ảnh cố thần hy che có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ cười hi hi nói ra ngươi là ba đập vẫn rất tốt tiểu hy t r â m hà đi tới bóp lấy cố thần hy mặt nói ra hai n g ư ờ i đặt nữ sinh túc xá lầu dưới liền mở gặm đây thích đáng sao mặt khác hai nữ sinh cũng phụ hòa nói đó là đó là trước kia cố thần hy liền thường xuyên cùng trong túc xá ba người khác cùng một chỗ nổ nước bọt có chút tiểu tình lữ tại túc xá lầu dưới liền ôm lấy mặt lẫn nhau gặm có tổn thương phong tục giáo hóa nhưng bây giờ cố thần hy mình nói lên thế mà cũng làm ra loại chuyện này nhìn trong túc xá nhan trị đảm đương thế mà làm ra loại chuyện này ba người đều là thổn thức thân xác thế nhưng là loại chuyện này nhịn không được sao cố thần hy đỏ bừng cả khuôn mặt đôi tay b n g mặt thân thể lắc lư lắc lư p h ả n phất đứng không v ữ n g giống như nàng e lệ p h ả n phất hóa thành từng sợi khói trắng từ đỉnh đầu lượn lờ dâng lên nhịn không được trầm hà đôi tay chống lạnh chất vấn nói làm sao lại nhịn không được hôn môi cũng có thể lên nghiện sao đó là đó là trong t ú c xá mặt khác hai nữ sinh lần nữa phụ hỏa nói các ngươi không hiểu hôn môi thật có thể nghiện cố thần hy ngồi tại mình vị trí bên trên nói ra ta trước kia cũng cho rằng hai người miệng đối miệng gặm cùng một chút q á i cái kia nhưng là hôm nay buổi tối bá khi cố thần hy nói về mình đêm nay hẹn h ọ qua trình thì nguyên bản chuẩn bị phê duyệt nàng ba cái bạn cùng phòng trực tiếp biến thành trung thành nhất người nghe xếp ghế đồng loạt vây ở nàng trước mặt bởi vì cái gọi là một quả toàn quả tại cố thần hy cùng khổng lưu nói yêu đương trước đó các nàng ký túc xá bốn cái người toàn bộ đều là quả vương vẫn là bốn cái mỹ nữ quả vương cố thần hy cũng không cần nói được vinh dự giao đại cao lãnh giáo hoa tồn tại trầm hà cũng là thương viện viện hoa cấp bậc mỹ nữ mặt khác hai nữ sinh một cái tên là lâm chi mang theo một bộ tròn độc tính nhìn một bộ học sinh tốt bộ dáng trên thực tế là cái chạy nữ thích xem mục nát còn ưa thích ra cột đỡ lạy đi dạo triển lãm bạn nỉm bình thường không làm sao ưa thích cách ăn mặc mình luôn là mặc rộng lớn y phục cách ăn mặc sau đó là cái mỹ nữ nhan chị không thua trầm hà tồn tại một cái khác nữ sinh gọi châu tiểu nam là cái một m năm nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu tiểu l õ i ly hợp pháp danh s ư n g thi nghiên cứu tiểu khoai tây học bá một dạng tồn tại vừa đến học kỳ mạng nàng đó là trong túc xá đại cha cái này phương nam nữ sinh thanh em nói chuyện phi thường dễ nghe nhưng tiểu tiểu một cái nàng tính tình lại không nhỏ thường xuyên bởi vì chơi game thua mà dận đập điện thoại trò chơi đánh món ăn là nàng không may giờ này k h ắ c này ba cái nữ hải tựa như ba cái nhu thuận bé t h ỏ con một dạng thần sát chuyên chú nghe cố thần hy giảng thuật đêm nay hẹn họ toàn bộ quá trình mỗi khi giảng đến làm người say mê chỗ các nàng đều sẽ lộ ra xi、si、ngốc cười ngây ngô phản phất thân lâm kỳ cảnh chính mình là cố sự bên trong nhân vật chính trên thực tế ba người đều là mẫu đơn kẻ đáng thương một bên khác nam sinh trong túc xá k h ổ n g lưu cũng tại gặp lấy đến từ bạn cùng phòng thẩm phán n g ư ờ i thế mà trở về cùng nữ sinh ký túc xá tương phản đêm hôm khuya k h á c trở lại trong túc xá khẩn lưu bị ba người bọn họ khinh bỉ đỗ hành viễn dựng thẳng ngón giữa nói ra tiểu tử ngươi đều cùng nàng đi dạo một ngày thế mà không kéo dài một ít thời gian chờ ký túc xá đóng cửa đi tìm nhà khách chấp nhận một đêm trở lại ngươi thế mà tại g á c cổng t r ư ớ c chạy về bbb khẩn g lưu nâng trán c ư ờ i khổ nói ra ai người tốt lần đầu tiên đi ra ngoài hẹn h ò liền đi m ư ớ n phòng a đỗ hành o viễn n mầm đầu lên nói ra nếu như là ta ta cứ làm như vậy ngươi có thể dẹp đi a khẩn g lưu trở tay đưa hắn một ngón giữa nói ra chờ ngươi lúc nào muốn tới trầm hạ hẹ chặt sau đó ngươi lại huyễn tưởng a ngươi im miệng bị đâm bên trong chỗ đau đỗ hành viễn che ngực một bộ đau lòng nhất góc bộ dáng nói ra tiểu tử ngươi đừng hết chuyện để nói vương kỳ từ giường trên nô đầu ra nói ra lại nói lao lưu ngươi hôm nay tiến triển như thế nào trần trí thụy trò chơi đều không đánh lấy xuống thai ngay hỏi thổ lộ sao khổng lưu lộ ra một cái ý vị thâm trường cười nửa ngày cũng không nói chuyện liền rõ ràng cố ý treo bọn hắn khẩu vị đ i hoành viễn nhìn hắn biểu tình gấp trực tiếp ôm lấy hắn bả vai lung lay lên nói chuyện tiểu tử ngươi nói chuyện a ân khổng lưu nhẹ gật đầu thổ lộ đỗ hoành viễn truy vấn sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó khổng lưu lại lộ ra cái tia ý vị thâm trường nụ cười vương kỷ cùng trần trí thụy gấp trên giường lật qua lật lại lăn hai vòng cuối cùng trực tiếp nhảy xuống giường ba người cùng một chỗ đem k h ổ n g lưu nhấn tại vị trí bên trên bước hắn nhanh lên giảng hẹn hò chi tiết bởi vậy có thể thấy được b á t quái là nhân loại thiền tính vô luận nam nữ đều khó mà may mắn thoát khỏi n g h e xong k h ổ n g lưu hẹn hò quá trình có bạn gái vương kỷ ngược lại là không có gì đỗ hành o viễn cùng trần trí thụy c ư ờ i cùng đồ đ ầ n giống như bọn hắn còn truy vấn k h ổ n g lưu hôn môi là cảm giác gì khẩn lưu nghe vậy rơi vào chầm tư hôn môi cảm giác hôn môi cảm giác có thể kỳ diệu hh nữ sinh trong túc、xá. cố thần hy bạn cùng phòng cũng đã hỏi nàng đồng dạng vấn đề cố thần hy như cái ngu ngơ một dạng cười trở về vị lấy mình cùng k h ổ n g lưu hôn môi quá trình nói thật ra lúc ấy đầu góc trống giống nàng cái gì đều không có nhớ kỹ chỉ nhớ rõ bên thai là pháo hoa n ở rộ âm thanh huyên náo tiếng nghị luận những âm thanh này đan vào một chỗ mà nàng tiếng tim đ ộ n g tại đây ồn ào náo động bên trong rõ ràng có thể nghe với lại nhảy lên tần suất rất nhanh lần đầu tiên hôn môi hai người đều có chút k h ô n g lưu loát quả thực là miệng đối miệng gầm đường này vừa rồi tại nữ sinh túc xá lầu dưới thời điểm khẩn lưu lại ôm lấy nàng hôn lên bất quá l nam sinh trong túc xá khổng lưu một bên hồi ức vừa nghĩ hình dung tử tê tê dại dại giống như là điện giật cảm giác nàng mờ môi rất thơm rất mềm đầu lưỡi cũng rất mềm phúc ha ha nghĩ đi nghĩ lại khổng lưu lại cười đi ra a a a hai trăm m t ư ơ i năm trong túc xá quanh quần hâm mộ lại đấu kỵ tiếng thét chói thai đỗ hành viễn cùng trần trí thụy bị đầy đáng chết c ẩ u lương cho hành hạ đến chết trực tiếp chạy về trên giường ôm lấy c h â n mền khóc giống lên vương kỳ nghe khổng lưu nói cũng trở về nhớ tới mình lần đầu tiên cùng bạn gái hôn loại kia cảm giác kỳ diệu xác thực rất phía trên nam sinh ký túc xá đã như thế nữ sinh ký túc xá lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu trầm hà nhanh hâm mộ t khóc nàng ôm lấy cố thần h i eo nhỏ nói ra tỉ tỉ tỉ tỉ người ta cũng muốn ăn quả và tử người giúp ta cũng tìm bạn trai a ô ô ồ khu khu ngươi bình tĩnh một chút cố thần h i s ờ lấy trầm hà mặt nói ra lấy ngươi tư chất ngươi muốn tìm đối tượng còn không dễ dàng sao cố thần h i nội tâm đáng ghét ta lúc nào có thể có như vậy lại thấu chương xong c h ư n bảy mươi chỉ cần là ngươi là được đám này nông cạn nam nhân đều là bị tỷ d á người n g cùng nhan t r ị hấp dẫn căn bản không người hiểu ta trầm hà lắc lắc tóc c ợ n sóng nói ra tỉ thế nhưng là thuần ái ta đã lớn như vậy tiểu nam sinh tay đều không có chạm qua đâu cố thần hy hỏi vậy ngươi muốn cái gì bộ dáng bạn trai trầm hà suy nghĩ một chút nói ra làm sao cũng phải thân cao chân dài tán khối cơ bụng vóc người đẹp ôn nu quan tâm người x o á y tiền nhiều c h ờ một chút cố thần hy cắt ngang trầm hà nói nói ra thì ra như vậy ngươi đem ta khi cái kia cao cầu nguyện vương bắt đúng không đặt ta đây cầu nguyện đâu lâm trị ở một bên nói ra tiểu hà hà ngươi những yêu châu ầ u này, ớt nữ ớt trò c ơ ngươi đương. hơn cơ i mới giấy nói hai nói, trai xoái Bi bi bi. bên bụng yêu trong cùng cùng không cần cùng trang thống ta một Ta Trầm tay ta vào đều đầu, đẹp có, chỗ chạy ca. Cơ bụng xoái ca, ca. ôm hà khổ h tiểu nam vũ trầm hà bả vai nói ra ngươi một bên nói những nam nhân kia nông cạn chỉ thích ngươi mặt cùng dáng người kết quả ngươi cũng muốn tìm cơ bụng x o á i ca ngươi cùng những cái kia chỉ chú trọng ngươi b ề ngoài nam sinh khác nhau ở chỗ nào t i ể u nam nói đúng cố thần hy n é o n é o trầm hà mặt nói ra ngươi có thể hay không học một ít nàng thông minh bình tĩnh lại lý trí cố thần hy vừa dứt lời liền nghe đến châu tiểu nam còn nói thêm k hi tỷ ta yêu cầu không cao chơi game có thể mang bay ta là được rồi cố thần hy nghe vậy đ ầ u đây hát tuyến ta thu hồi vừa rồi nói hai người tám lạng nửa cân nữ sinh trong túc xá một cái có bạn trai yêu đương não nữ sinh đang dạy dục mặt khác ba cái không có bạn trai nữ sinh không cần yêu đương não nam sinh trong túc xá vương kỳ tiếp tục nằm ở trên giường cùng bạn gái nấu điện thoại cháo k h n g lưu trong phòng vệ sinh tắm rửa một bên khai hát hắn cảm thấy khi tắm ca hát mình có thể so với hoa ngữ giới âm nhạc ca thần trần trí t h ụ tiếp tục mang mọi chơi game Tiểu tử này gần đây tại trên internet t này gần nhận đây h ứ cái c tiểu nữ sinh, hai nữ n gì ư hương lưu ờ i mỗi ngày hẹn lấy chơi game, với lại gọi cái viễn game, thêm một m đỗ ngày hẹn tăng bạn chuyện thỉnh thoảng còn sẽ để khổng lưu cùng đỗ hoành là lấy hực, cho đã để tốt, trò sẽ ngươi h tinh bảy mưu tinh kế. Cái kế. ì n g hỏi vì cái gì không tìm vương kỳ bảy mưu tinh kế vương kỳ mình yêu đương đều không có nói rõ ràng đâu có đôi khi còn phải t r ư n g cầu ý kiến khổng lưu cùng đỗ hoành viễn hắn ý kiến không có gì có thể lấy giá trị chỉ có đỗ hoành viễn thân là ký túc xá tối cường cố vấn hắn đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương bởi vì cái gọi là quân sư không lên chiến trường ra sân thất bại đêm hôm đó tại trên bãi tập tăng thêm nhiều như vậy nữ sinh hắn đó là một cái đều không có trò chuyện thành công a tất cả đều là ba câu liền sụp đổ giờ phút này hắn còn tại trong chăn vụn trộm lau nước mắt khổng lưu tắm rửa xong nhìn còn đang khóc đỗ hoành viễn vừa cười vừa nói đ ừ n g khóc phát tấm hình cho ngươi nhìn tấm ảnh đạo hai phát tắm một cái ngủ đi khổng lưu nói đến mở ra khung chích chát tìm cố thần hy muốn hai tấm trầm hà tự chụp hình phát cho đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn nhìn trên điện thoại di động tấm ảnh nước mắt lập tức liền biến mất nghĩa phụ xin nhận nhi thần cúi đầu đi ngơi nhà khổ không lại、oh, oh, t cần ngươi i ệ n lây hai tấm tấm ảnh liền đã nhìn rất đẹp cố thần hy dỗ tiểu hải giống như sờ lên trầm hà đầu nói ra đi đi một bên chơi a bị sờ đầu trầm hà ngươi lễ phép sao ứng cố thần hy yêu cầu gọi điện thoại thời điểm k h ổ n g lưu mang lên trên thai nghe t h ư ờ n g ngày chơi game cố thần hy đều là đánh chữ gọi mình bà bảo hôm nay lần đầu tiên nghe được nàng chính miệng hô bà bảo k h ổ n g lưu cả người đều có một loại phiêu phiêu d ụ c tiên cảm giác treo lên trò chơi đến đều cùng như điên cuồng đ ỗ n g nhiên một nhóm k h ổ n g lưu trong lòng tự nhủ bạn gái có hai bộ gương mặt thật là đáng yêu ai hiểu a đối diện người chơi tiểu tử này bật thật đi trực tiếp giết điên rồi không có chơi trò chơi sau khi kết thúc hai người bắt đầu nói chuyện p i ế m cố thần hy nũng nịu nói ra bà bảo ngươi cho ta kể chuyện xưa có được hay không khổng lưu nói đến giữ cổ lên nhìn thoáng qua mình dưới giường hắn dưới giường trần trí thụy cùng đỗ hành viễn giống như là hai cái dọn bị mở dạng trông mong nhìn hắn chằm chằm y đổ từ hắn nơi này học một chút trêu mọi tiểu kỹ xảo khổng lưu đẻ xuống yên lạc hóa đối với hai gia hỏa nói ra hai ngươi có thể hay không chết xa một chút đỗ hành viễn t i ệ n hề hề kẹp lấy cuống họng nói ra không nha không nha hảo các ca người ta cũng phải nghe ngươi kể chuyện xưa ta mẹ nó khổng lưu đầu đầy hát tuyến không biết nên từ vì sao mắng lên trong hai nghe chuyển đến cô thần hy tiếng thúc giục bà bảo ngươi liền rằng sao đối mặt cô thần hy nũng nịu h khổng lưu là thật chống đỡ không được hắn cười khổ một cái kiên trì tại trong túc xá cho nàng rằng cái chuyện kể trước khi ngủ dưới giường trần trí thụy cùng đ i hoành viễn toàn bộ hành trình nén cười nghe s o n g khổng lưu g i n g cố sự khổng lưu cảm thấy đã bọn hắn trọng phạm tiện vậy mình cũng không thể nhân từ nương tay hắn lấy xuống thai nghe đối với điện thoại bên kia cô thần hy nói ra bảo vừa rồi nói cái gì ta không nghe thấy b ả o bảo ngủ ngon nha thu neo thu neo a a hai người hai mặt nhìn nhau có một loại nhận lấy một vạn điểm bạo kích cảm giác ngủ ngon k h ô n g lưu tại hai người ngạc nhiên dưới ánh mắt cười cúc điện thoại tối nay nam sinh trong túc xá chú định có hai cái độc thân cầu phải ngủ không đến nữ sinh trong túc xá cố thần hy kéo ra cái màn giường liền thấy ba cái bạn cùng phòng đang đứng tại mình dưới giường một mặt cười xấu xa nhìn nàng trầm h à kẹp lấy cuống họng học nàng nói chuyện b ả o bảo ngủ ngon thu neo thu neo lâm chi cũng si ngốc vừa cười vừa nói nguyên lai tưởng rằng tiểu hy ngơi rất cao lạnh không nghĩ đến p h ư c ha ha hi tỷ bắt nam nhân quả nhiên có một tay châu tiểu nam giơ ngón tay cái lên nói ra dù sao ta không học được ha ha ha đối mặt chế dễ ư c cố thần hy bình tĩnh n h ư n mày chấn định tự nhiên mà nhìn xem ba người các nàng khoe miệng nâng lên một vệ rào hoạt đường cong không nhanh không chậm nói ra các ngươi cười cái gì ba cái độc thân cậu có người sẽ cùng các ngươi nói ngủ ngon sao a a a cố thần hy một câu ba cái khỏe miệng nụ cười trực tiếp đọc lại trầm lâm thứ t ư người mọi người trong nhà phá đại phá n g tối nay nữ sinh trong túc xá chú định cũng có ba cái độc thân cậu không ngủ được k ỳ thực cố thần hy cũng ngủ không được nàng trên giường chẳng chọc nửa ngày sau đó lại lấy ra điện thoại cho k h ổ n g lưu phát cái tin tức bà bảo ngày mai chủ nhật chúng ta đi ra ngoài chơi a bị đ i hoành viễn cùng trần trí thụy hai cái đ o á n quỷ từ trên giường kéo đến đánh máy tính trò chơi k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua cố thần hy phát tới tin tức dây trả lời tốt n g ư ơ i muốn đi cái nào chơi n g ư ơ i chọn a cùng n g ư ơ i đi ra ngoài đi cái nào đều được nhìn cố thần hy phát tới tin tức k h ổ n g lưu trong lòng ấm áp trả lời vậy ta có thể được hảo hảo tuyển không thể để cho người thất vọng cố thần hy rất nhanh lại trả lời t ạ ý là chỉ cần là cùng người đi ra ngoài là được rồi đi nơi nào cũng không đáng kể tiểu tử ngươi chơi game lão nhìn điện thoại làm gì đ ộ i hoành viễn một thanh cướp đi khổng lưu điện thoại nhìn thoáng qua a a i ế t chó rồi thấu chương xong chương bảy mươi mốt kiên cường tiểu thảo bắt đầu mùa đông thời tiết luôn là biến ảo vô t h ư ờ n g một ngày trước vẫn là ánh nắng tươi sáng ấm áp hòa thuận vui vẻ sáng sớm hôm nay lên lại phát hiện nhiệt độ không khí đã sừng đổi thức hạ xuống để người nhịn không được dùng mình một cái n g n g đầu nhìn lại bầu trời âm ù nặng nề mây đen giống một giường to lớn chăn mềm cực kỳ chặt chẽ bao phủ toàn bộ thành thị để người cảm thấy một tia kiềm chế xem ra là trời muốn、mưa. âm tiên h trời mưa cuối tuần chất lượng t ố t ngủ loại thời điểm này nên v i ở ngủ trên giường đại cảm giác mới đúng đám bạn cùng phòng đều đang ngủ tô nhã sớm rời khỏi giường nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong tô nhã trên lưng túi đi ra ký túc xá tận lực nhỏ giọng đóng cửa lại sắt vách ký túc xá cửa túc xá trùng hợp cũng ở thời điểm này mở dương tuyết nhi mặc màu sáng nhẹ lông từ trong túc xá đi ra cùng dương tuyết nhi so sánh tô nhã mặc hơi có vẻ cổng k ề n nàng đỏ thấm sắc q u ầ áo đông kiểu dáng có chút cũ cũ nhìn rất thấm hậu kỳ thực cũng không giữ ấm mặt lên người cũng không mỹ quan thậm chí có chút m ậ m ạ dương tuyết nhi đóng lại cửa túc xá đi tới kéo tô nhã tay nói ra ngươi đi làm kiếm lời những số tiền kia cũng không biết mua cho mình kiện tốt đi một chút y phục cái này cái y phục này kỳ thực cũng rất tấm áp tô nhã nói đến còn dùng tay bắt lấy tay á o bày để dương tuyết nhi nhìn xem mình y phục độ dày ta học trung học thời điểm vẫn luôn là mặc bộ này á o tử qua mùa đông bảo a hiện tại là đại học đại học cùng cao trung cũng không đồng dạng dương tuyết nhi s ở lấy tô nhã trắng non g ầ y go gương mặt có chút đau lòng nói ra lại nói ngươi đã trưởng thành hẳn là phải học được như thế nào yêu mình trên mạng mua quần áo lại không đắt t r ư ờ n g t r ă m khối liền có thể mua được rất tốt áo đông đều rất xinh đẹp t ô nhã nghe dương tuyết nhi nói do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu ân ta ta phát tiền lương liền mua hai người nắm tay đi ra nữ sinh ký túc xá có lẽ là bởi vì cuối tuần nguyên nhân lại thêm thời tiết không tốt trong trường học người đi đường rất ít thưa thớt bước chân vội vàng nếu như có hay không sự tình nói ai lại sẽ ở như vậy thích hợp đi ngủ thời kỳ lựa chọn đi ra ngoài đâu hai người đi ra trường học về sau ngồi lên xe buýt không phải tàu điện ngầm không ngồi nổi mà là xe buýt càng tiện nghi mặc dù xe buýt so tàu điện ngầm chậm nhanh cái một giờ nhưng chỉ cần hai khối tiền liền có thể ngồi vào hai người đi làm nhà kia mạch khi cực khổ bởi vậy hai người mới có thể sớm liền đi ra ngoài chỉ vì tiết kiệm một chút thông cần phí dương tuyết nhi là bành thành phụ thân tại thị liên nhà máy đi làm thu nhập có thể nhìn nhưng chính là hơi mệt chút mẫu thân ở nhà mang tiểu h ả i làm một chút việc nông bán điểm nông sản phẩm cái gì cũng có chút thu nhập trong nhà còn có một cái mội mội lên cấp ba một tiểu đệ đọc tiểu học dù cho có đệ đệ mội mội, phụ mẫu vẫn là rất s ù n g nàng cái này đại nữ nhi bình thường không bao giờ tỉnh nàng ăn uống cho nàng tiền sinh hoạt một tháng cũng có hai ba cái dạng này dương tuyết nhi không phải loại kia dùng tiền vung tay quá chán nữ hải nhưng là hai ba ngàn tiền sinh hoạt tại trung hải dạng này một cái có mình tỷ suất hối đoái thành thị bên trong ngoại trừ bình thường tiêu xài kỳ thực cũng không thừa nổi bao nhiêu cho nên nàng mới muốn cùng t ô nhã cùng ra ngoài đi làm lợi í t tiền đưa bạn trai một kiện quần áo đông dương tuyết nhi đi làm chỉ là vì kiếm lời thu nhập thêm nhưng t ô nhã không giống nhau t ô nhã là thật vì sinh tồn mới đi ra ngoài đi làm t ô nhã phụ thân vào tù về sau nàng bị mãi mãi tiếp đi nuôi dưỡng mãi mãi tuổi tác đã cao k tôi n g có nhã n g lực làm i không muốn cơ bản đều lại tiếp tục liên lụy cao tuổi còn ã i mãi cầm tới giao đại thư thông báo chúng tuyển nàng trực tiếp ném vào bếp lò từ bên trong một mồi lửa đốt chạy tới cô tô thành điện tử nhà máy đi làm vẫn là trường học tìm hiểu tình hình về sau đưa nàng học phí cùng phí ăn ở cho miễn đi nàng mới đến đọc sách không phải nói nàng hiện tại còn tại ban ba ngược lại dây chuyển sản xuất bên trên làm lấy cơ giới lao động chân tay huấn luyện quân sự kết thúc không bao lâu nàng ngay tại trường học phụ cận mạch khi cực khổ tìm cái kiêm chức công tác chịu mạch hai nhà tiệm ăn nhanh đối với kiêm chức sinh viên có phụ cấp chính sách chủ yếu nhìn vị trí thành thị cụ thể quy tắc đi làm thời gian cũng có thể ấn ý nguyện bổ trí kiếm được tiền tô nhã đại bộ phận đều gửi về nhà cho nãy mãi còn lại tiền cũng chỉ đủ nàng ở trường học bên trong duy trì bình thường sinh bệnh dấu hiệu gặp phải khổng lưu sau đó nàng thậm chí muốn tiết kiệm tiền đem khi còn bé khổng lưu đã cho nàng tiền toàn bộ còn cho người ta bởi vậy nàng có thể chi phối tiền lương thật thiếu đáng thương bình thường đều là bóp lấy tiền ăn cơm kỳ thực tô nhã với tư cách trung hải thổ dân trong nhà điều kiện vốn không sẽ kém đến tình trạng như thế đều do hắn cái k i a nát người cha nhận thức một đám rác rời bằng hữu dẫn hắn nhiễm lên cực nghiện vốn liếng bị hắn bại sạch sành xanh còn có lúc sau khổng lưu bị bắt cóc chuyện này nếu như tô nhã phụ thân không có bắt cóc khổng lưu nói có lẽ tô nhã cùng khổng lưu giữa đó là một cái khác chuyện xưa lấy khổng gia tài lực phụ thân nàng thua tiền tốc độ khả năng không có khổng gia kiếm tiền tốc độ nhanh. Bất quá. trong hiện thực nào có nhiều như vậy nếu như đâu chỉ có thể nói thế sự khó liệu tạo hóa trêu người a cái thế giới này chính là như vậy có quá nhiều sự tình là chúng ta vô pháp k h ô n g chế có đôi khi chúng ta càng là nỗ lực truy cầu đồ vật càng là vô pháp đạt được có đôi khi chúng ta không muốn mất đi đồ vật càng là vô pháp giữ lại hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng thêm đau dạ dày càng thêm bắt ngựa cũng may tiểu tô nhã cũng không có bị đầy n h ứ c cả t r ứ n g sinh hoạt mà đánh bại trải qua mưa gió tẩy l ấ nàng so với bình thường người càng thành thục hơn lại cường đại còn có một cốt như tiểu thảo quật cường tính b ề n dẻo ta dựa vào lão vương ngươi dậy sớm như thế làm gì nam sinh trong túc xá đỗ hoành viễn nhìn đã mặc chỉnh tề vương kỳ không hiểu hỏi ngươi không phải hôm qua mới cùng dương tuyết nhi hẹn lát nữa sao hôm nay còn ra đi à? túi tiền chịu sao cũng là bởi vì túi tiền chịu không được mới đi ra ngoài vương kỳ cười khổ một cái nói ra tuyết nhi bảo hôm nay quá lạnh nàng muốn tại ký túc xá trạch một ngày ta t h ừ a dịp hôm nay nàng rỗi chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút hiện k ế t cộng tác viên việc để hoạt động làm không phải cuối tháng liền muốn gặm mặt đầu uống nước lạnh sinh hoạt trần trí t h ụ ngồi dậy đến mở to hai mắt nhìn, nhìn hắn nói ra thật giả vương ca ngươi nhanh như vậy liền không có tiền vương kỳ không có gì dùng tiền yêu thích chơi game cũng là không hướng chiến thần với lại hắn còn có tích lũy tiền thói quen trước kia hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá cuối tháng mọi người đều không có tiền có thể đều dựa vào tìm hắn vay tiền mới có thể sống qua che giấu thân phận khổng lưu ngoại trừ hiện tại nói chuyện bạn gái hắn thế mà giữa tháng tuần liền sống không nổi nữa không phải người cho rằng vương kỳ cười khổ một cái nói ra tuyết nhi vẫn là loại kia so sánh vì ta suy nghĩ nữ hải nếu là nói là cái dùng tiền vung tay quá chán bạn gái ta mấy cái kia thép nhảy tiền sinh hoạt khả năng còn chưa đủ tại trung hải thành phố ăn bữa cơm hắn nói không thể nghi ngờ là cho huyễn tưởng có được một trận điểm điểm yêu đương đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy hai người dội cho một đầu nước lạnh đỗ hoành viễn ngồi ở trên giường vắng vẻ cảm thẳng đến ai quả nhiên ái tình là kẻ có tiền trò chơi ta vẫn là quay về cống thoát nước tốt kỳ thực ngươi cũng không cần muốn b ế t bát như vậy khổng lưu nhìn đỗ hoành viễn cái kia không tin ái tình bộ dáng vừa định an ủi một cái kết quả trần trí thụy lại trước khi nói ra đỗ ca gần đây rất h ó t cái kia hỏng bét ta bị giáo hoa b a vây người chơi hay không ta đêm qua vừa mua chơi ra hòa này khổng lưu nhìn trong nháy mắt đẩy mõ phục sinh đỗ hoành viễn bụng mặt trong lòng tự đ ủ quả nhiên là ta tự mình đa tỉnh tiểu tử này tâm tính so với ai khác đều tốt khổng lưu nhìn chuẩn bị đi ra ngoài vương kỳ nói ra ngươi chờ c h ú t đã hắn tử trên giường bò lên xuống tới tại có chút loạn trong ngăn kéo tìm kiếm một hồi tìm ra hòa bình biệt thự t â m kia vip thẻ nói ra đây là hòa bình biệt thự tiệm cơm thẻ hội viên ngươi nếu là không tìm được việc làm liền cầm lấy cái này đi cửa hàng bên trong tìm cửa hàng giám đốc nói với nàng là ta giới thiệu ngươi đến khi cộng tác viên ta vương kỳ kích động ôm lấy k h ổ n g lưu tại hắn trên lưng dùng sức đập hai lần khu khu vương kỳ l ự c tay là thật lớn hai bàn tay xuống tới k h ổ n g lưu có một loại bị gấu đen lớn đập một trường cảm giác k h ổ n g lưu đẩy ra vương kỳ nói ra đi đi thôi được rồi buổi tối mời ngươi ăn bụi gà vương kỳ tiếp nhận k h ổ n g lưu trong tay thẻ vui vui sướng sướng rời đi ký túc xá chật chật chật đã xuống giường mở ra trò chơi đỗ hoành viễn nhìn k h ổ n lưu xét n g i ệ m nói ra ta lúc nào cũng có thể cùng tiểu tử ngươi một dạng bằng cái phú bà a đi ngươi nha khẩn lưu một cốc đá vào đỗ h à n h viễn trên ô n g nói ra dọn d ẹ p một、chút. dẫn ngươi đi tìm phú bà thật giả đương nhiên là thật tấu chương xong chương bảy m ư i hai đột nhiên thân thân khổng lưu nói xong nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ trần trí thụy vô vô hắn ván g i ư ờ n g tử nói ra ngươi cũng lên cùng ra ngoài đây đại trời lạnh đợi lát nữa còn muốn trời mưa ta vẫn là không đi ra đi trần trí thụy hai tay chống lấy ngồi dậy đến nhìn khổng lưu nói ra với lại ta tối hôm qua cùng người đã hẹn hôm nay cùng một chỗ chơi gân đâu nửa câu sau mới là trọng điểm a khổng lưu có chút rợ khóc rợi lắc đầu nói ra ngươi xác định không ra khỏi cửa không đi trừ phi bên ngoài có tiên nữ thật là có khổng lưu giống như cười mà không phải cười nói ra có mấy cái tiên nữ trần trí t h ụ y nhìn chăm chú khổng lưu ánh mắt trong nháy mắt liền nghiêm túc lên khổng ca ngươi đ ừ n g gà ta không lừa ngươi lừa ngươi làm gì khổng lưu khoát tay hào nói ra là cố thần hy à nàng ba cái bạn cùng phòng phải bồi nàng cùng ra ngoài ta liền muốn cũng đem hai ngươi kéo lên nói không chừng ngươi hãy tỉnh ngay hôm nay bắt đầu nữa nha buổi sáng hôm nay cố thần hy sáng sớm bỏ lên đến trang điểm ký túc xá ba người khác nhìn nàng địa bộ này liền biết nàng lại muốn ra ngoài hẹn họ liền d ù n b e n lấy cũng muốn đi chơi cố thần hy đem việc này nói cho khổng lưu khổng lưu suy nghĩ đây không vừa vặn hai bên ký túc xá đều có đơn lấy vừa vặn kéo qua cùng nhau chơi đùa có thể góp một đôi là một đôi a hai người ăn nhịp với nhau cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ đang thay quần áo đỗ hoành viễn nghe xong muốn c ù n g cố thần hy bạn cùng phòng đi chơi lập tức liền nói không đi ngươi nói sớm trầm hà cũng tại a nàng tại ta thì không đi được làm gì không đi khổng lưu không hiểu hỏi tiểu tử ngươi không phải ưa thích, thích liền xông lên a anh em đều giúp ngươi sản xuất cơ hội không phải ta không muốn đi đỗ hoành viễn một mặt phiền muộn nói ra l đỗ hoành viễn, viễn trầm ngâm rất lâu tự hồ tại nội tâm đã trải qua một trận kịch liệt đấu tranh cuối cùng hắn phảng phất hạ quyết tâm cắn chặt răng đáp ứng nói đi tiểu ra ta tờ mở trả bất cứ giá nào lúc này mới thích đắng đi khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía trần trí thụy hắn tự hồ còn đang do dự k h ô n g lưu hỏi tiểu tử ngươi lại đang do dự cái gì còn không nỡ bỏ ngươi cái kia trò chơi mối nối đâu trần trí thụy gãi g ã i đầu ngu ngơ nói ra các nàng ký túc xá tất cả đều là mỹ nữ ta nhìn thấy mỹ nữ liền khẩn trương không cần k h ô n g lưu mở miệng tràn ngập đấu chi đ ố i hoành viễn miệng đầy tục tiễu nói ra ngươi cái này triệu chứng đó là mỹ nữ nhịn n h ì n nhiều điểm liền không khẩn trương đi ca dẫn ngươi đi chơi muội tại hắn lắc lưu dưới trần trí thụy cũng thành công gia nhập đội ngũ khổng lưu nhìn đỗ h à n h viễn hiện tại đây tự tin bộ dáng có chút muốn cười trong lòng tự nhủ hy vọng hắn tại trầm hà trước mặt cũng có thể tự tin như vậy. ba người tranh đoạt lấy trong phòng vệ sinh nước nóng lấy mái tóc cho giặt sau đó đổi lại một thân tự nhận là nhất đem ra được y phục sau đó tiêu sái đi ra nam sinh ký túc xá nữ sinh trong túc xá cũng không có tốt đi nơi nào cố thần hy cảm thấy đây là nàng và khổng lưu lần đầu tiên chính thức hẹn họ cho nên nàng c ũ n g giống như h ô m qua hóa toàn trang một cái nữ sinh cùng ngươi gặp mặt thời điểm hóa toàn trang cũng đủ để chứng minh nàng đối với ngươi coi trọng trình độ phi thường cao nhìn cố thần hy hóa toàn trang ba cái bạn cùng phòng cũng cảm thấy không thể như xe bị tuột xích kéo thấp trong túc xá nhan trị trình độ cho nên cũng đem hết tất cả vào liếng bắt đầu trang điểm trong bốn người trang điểm kỹ thuật tốt nhất nhưng thật ra là lâm chi là một cái cuộn tợ lệ người trang điểm kỹ thuật vẫn là rất mức cứng rắn cố thần hy hôm nay cùng h ô m qua trang điểm liền có lâm chi một nửa công lao lâm chi nhìn rõ ràng là cái tiểu lõ l y lại tại nhìn thuần dục trang dạy học video châu tiểu nam nói ra người đây thân cao không thích hợp hóa loại này trang người dám chế giêu ta thân cao châu tiểu nam tức giận chừng mắt lâm chi nói ra xin lỗi nhanh lên xin lỗi dáng người nhỏ người tức giận thời điểm đều cho người ta một loại đang làm lũ ngạo rác lâm chi cười hì hì nắm vút nàng mặt cho nhỏ nói ra châu ũ n g k ô không n thần ngươi ráng người cũng không được. Nàng chỉ chỉ một bên Trầm hà nói ra, ngươi nhìn tiểu hà hà, ngươi phải có nàng ráng người, hoa thuần muốn trăng trên gấm. Trầm hà tự hầu nghe đến nàng nói, còn cố ý ngực. g gấm. chỉ cao được. chỉ chỉ có cái cố c Hà Hà Hà, phải hoa hoa Hà hầu h là là à, một Trầm Tiểu Trầm tự ra, kia mới ớ dạy ý tiểu nam nội tâm, đáng ghét, khoang, trần khoang. Châu tiểu nam trùi Tiểu tâm, ghét, khoét Châu khoét bóp lấy lâm chi eo nói ra ta còn tại phát triển thân thể ta về sau cũng sẽ là một em mở tạm chân dài ngự tỷ tụ ta phát triển thân thể hai ngươi đừng làm rộn rồi cố thần hy nhìn đang đánh náo hai người nói ra người ta đều dưới lầu chờ thật lâu rồi thời tiết này quái lạnh chúng ta nhanh lên thu thập xong nên xuống lầu âu âu â trầm hà xách miệng nói ra bạn trai dưới lầu đợi vài phút người liền bắt đầu đau lòng làm sao không được à? cố thần hy đôi tay chống lạnh n n g lên cái đầu có chút nào kiểu nói ra n g u y ệ t lao thật không dễ mới cho ta r ắ t sợi tơ hồng ta khẳng định phải thương hẳn a trầm hà nghe vậy trực tiếp ngậm miệng lại bởi vì nàng phát hiện t r a o phúng có đối tượng cố thần hy tổn thương chỉ có thể là mình nữ sinh ký túc xá hừng hực khí thế tại triển khai trang điểm trận đấu các nam sinh nhung là dưới lầu hàn phong bên trong run lầy bẫy trần trí thụy có chút nửa đường bỏ cuộc nói ra k h ô n g ca nếu không ta vẫn là trở về chơi game tính đỗ hoành viễn cũng mất vừa rồi nhiệt tình thời tiết này ta cảm thấy đi ra ngoài chơi đó là cái sai lầm quyết định ta đồng ý tiểu trần vây bất cờ mỹ nữ đỗ hoành viễn nói được nửa câu liền thấy nữ sinh cửa túc xá đi ra bốn cái đại mỹ nữ t r ậ n cả mắt lên khổng lưu nhìn thấy cố thần hy các nàng đi ra lập tức vây vây tay nói ra nơi này bởi vì cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu vừa tình yêu cùng nhật tiểu tình nữ luôn là anh, anh em em hận không thể suốt ngày đều dính vào nhau nhìn thấy khổng lưu cố thần hy bước đến nhẹ nhàng bước nhỏ lãnh lợi chạy tới vừa định mở miệng hô bảo bảo kết quả nhìn thấy khổng lưu sau lưng còn ngồi s ổ n hai tên nam sinh lập tức liền phạm sợ giao tiếp xã hội l ờ i đến khoe miệng quả thực làn é n trở về khuôn mặt tươi cười đều có chút đ ọ c lại n g ồ i trốn hổm trên mặt đất đ i hoành viễn cùng trần trí thụy nhìn thấy nhiều mỹ nữa như vậy lập tức sưu một cái đứng lên đến chạm gọi là một cái thẳng t á p năm ngoái huấn luyện quân sự tư thế hành quân đều không có tiêu chuẩn như vậy qua hai người nhìn sụ mặt cố thần hy nghĩ thầm không hổ là cao lanh giáo hoa quả nhiên rất cao lãnh đều không yêu cười. Hai người cùng cố thần Đỗ hoành khổng viễn còn rất biết mông ngựa nói biết rất ra, bút lời ư ngươi như u tiểu quả từ thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái. Quả thực là tám xinh gái, bạn có đẹp đ vậy là đã tu u l y ệ này phúc phải khí, nhất định phải cố m chân n quỷ à. à Lời này nhìn như là đối với khổng lưu nói nhưng trên thực tế là đàng quay cố thần hy m ô n g ngựa m ô n g ngựa còn vừa đúng để cố thần hy vui vẻ nếu không tại sao nói đỗ hoành viễn là nhân tinh đâu nói đùa cố thần hy mặt ngoài phi thường bình tĩnh tâm lý đã bắt đầu mừng thầm bị khen xinh đẹp nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng tại bạn trai trước mặt bị hắn bằng hưu khen xinh đẹp vậy coi như không đồng dạng nàng ánh mắt nhìn về phía khổng lưu p h n p h ấ t đang nói có ta như vậy cái siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ làm n g ư ờ i bạn gái có phải hay không siêu có mặt mũi thông minh khổng lưu đương nhiên minh bạch nàng ý tứ vụ trộm giơ ngón tay cái lên lấy đó tán dương nhìn thấy khổng lưu giơ ngón tay cái lên cố thần hy cũng dựng lên ngón t r ỏ khổng lưu nghiêng đầu một chút lần này hắn không có rõ ràng cố thần hy ý tứ cố thần hy lấy điện thoại di động ra cho hắn phát cái tin tức nhanh chóng ban thưởng ta một nụ hôn khổng lưu nhìn xong tin tức có chút kinh ngạc nói thẳng hiện tại a chờ không ai g i nô、no. cố thần hy lời còn chưa nói hết đâu khổng lưu trực tiếp ôm lấy nàng mặt tại nàng gánh nhuận trên môi lưu lại một cái ôn nhu khẽ hôn nụ hôn này tốc độ nhanh chóng chỉ dùng không đến năm giây có thể tại trận hai tên nam sinh cùng hướng về bên này đi tới ba nữ sinh vẫn là nhận lấy khác biệt trình độ bạo kích năm người trong miệng một lời thét to a đây còn không có đi ra ngoài chơi đâu cậu lương đã đút tới miệng bên trong khổng lưu nội tâm ngay trước người quen mặt hôn môi quái thẹt thùng cố thần hy nội tâm tên ngu ngốc này hắn đều không đợi ta nói hết lời sao với lại với lại ngươi đều hôn liền nhiều hôn một hồi a t ấ u c h ư n xong c h ư n bảy mươi ba xấu bụng ít sợ giao tiếp xã hội đỗ hoành viễn nhìn k h ô n g lưu ngón tay trên không trúng phủi đi hai lần nhìn cố thần hy tấm kia băng lánh mặt quả thực là không có đem trong lòng nói nói ra đỗ hoành viễn muốn nói là hai ngươi hôn môi đều trực tiếp như vậy sao tốt xấu cũng tới cái kỹ năng tiền riêu cho ta cái này độc thân cầu một điểm chuẩn bị tâm lý a trần trí thụy tâm lý ý nghĩ cũng cùng đỗ hoành viễn không sai biệt lắm hắn đang suy nghĩ k h ô n g ca thế mà tại đường phố bên trên c ù n g cố giáo hoa hôn môi tốt ma h u y ễ n c h ẳ n g diện nhưng là bọn hắn đã là tình lữ giống như cũng không có gì bất hợp lý a đó là thân có chút đột nhiên thậm chí để người không có một chút điểm tâm lý chuẩn bị ô ô bị hành hạ trầm hà có chút ước ao ghen tỉ mớn chờ ta có bạn trai nhất định phải tại hai nàng trước mặt hung hăng khoe khoang lấy báo hôm nay cậu lương mối thủ lâm chi biểu thị đột nhiên cảm thấy trang giấy người lao công không thơm châu tiểu nam mặc mặc dơ ngón tay cái lên không có gì để nói nhiều con mẹ nó chứ trực tiếp hô to hy tỉ ngư bức bị khổng lưu hôn một cái cố thần hy giờ phút này đang túi đầu che giấu trong lòng thẹn thùng cùng xấu hổ ngón tay còn tại nhanh chóng đập màn hình nàng đang cấp khổng lưu phát tin tức ta nghĩ nói là tìm không ai địa phương lại hôn a thẹn thùng tiểu miêu khổng lưu nh xấu hổ cười cười không nói gì ba nữ sinh tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hướng về bên này bước nhanh đi tới trầm hà nhìn khổng lưu mở miệng nói ra không nhìn ra tiểu tử ngươi gan rất mập à cái này đích thân lên khu khu khổng lưu gãi gãi đầu còn chưa kịp mở miệng giải thích cố thần hy liền dắt lấy trầm hà cánh tay nói ra tiểu hà ngươi bất tranh cãi cố thần hy nghĩ thầm nếu là hắn bị ngươi hù dọa về sau không dám ở phố bên trên hôn ta đổi lấy ngươi đến hôn ta sao ngươi, ngươi lại che chở hắn trầm hà che ngực một mặt thương tâm nhìn cố thần hy lắc đầu nói ra tốt tốt tốt ngươi cùng hắn đi qua đi trầm hà nói xong ôm lấy một bên lâm chi ủy khuất nói ra chi chi ngươi nhìn nàng cái này trọng sắc khinh hữu nữ nhân có người ngoài tại lâm chi cũng là phi thường thu liễm nếu là tại trong túc xá trầm hà nương đến trên người mình đến nàng đoán chừng đã bắt đầu sở trầm hà ngực nàng ôm lấy trầm hà nói ra tiểu hà hà đừng khổ sở đêm nay ta có tập tờ lệ hạ ngạn ôm lấy ngươi ngủ nhìn hai cái làm quái bạn cùng phòng cố thần hy lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng màu đỏ nàng hướng về phía khổng lưu ba người hé miệng nợ đụ cười giải thích nói hai nàng liền yêu nội điên các ngươi đừng để ý tới các nàng k h ô n g lưu cùng trần trí thụy cảm thấy trầm hà cùng lâm chi rất chân thật là cái không có vẻ kiêu ngạo gì mỹ nữ cười cười cũng không nói cái gì có thể một bên đỗ hoành viễn trực tiếp bị mê thần hôn đ i ê nào đ hắn nhìn trầm hà khóc chít chít bộ dáng nghĩ thầm thật đáng yêu thật đáng yêu tình lược một v à n lần có lẽ là nhận lấy thị giác cùng tinh thần song trọng trùng kích đỗ hoành viễn tiểu tử này thế mà bất tranh khí c h ả y ra máu mũi trần trí thụy thân mật từ trong túi móc ra một t r ă n giấy g nói ra k lau lau máu mũi a a bị nhắc nhở đỗ hoành viễn vội vàng tiếp nhận khăn tay tại trên mũi dùng sức lau, lau rồi mấy lần vì che giấu xấu hổ h gần đây trời hành vật khô dễ dàng b ú c lửa á c h ha ha thật giả lâm chi nhữ n g mày giống như cười mà không phải cười nói ra ta vừa rồi thế nhưng là chú ý đến ngươi tại nhìn lén nhà chúng ta t i ể u hà hà a a ha ha á c h bị vạch trần đỗ hoành viễn sắp mặt b ỏ bừng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để trôi vào hắn vội vàng dùng ánh mắt xin giúp đỡ một bên khổng lưu khổng lưu nhìn sợ thành dạng này đỗ hoành viễn nhớ tới hắn vừa rồi tại trong túc xá hảo nôn chi khí có chút muốn cười nghi thầm ngươi vừa rồi tại ký túc xá không phải rất tự tin sao liền để đại cha tới giúp ngươi một thanh a Không lưu quyết định g i ú p hắn một chút nói thẳng kỳ thực ta bạn cùng phòng một một đúng ô ảm k h ô n g lưu lại nói một nửa đỗ hoành viễn liền ý thức được có chút không đúng lập tức ngăn chặn hắn miệng tiểu t ử này lại muốn tổn hại ta đây ha ha đỗ hoành viễn xấu hổ cười ha h a sau đó cấp tốc đem cái đề tài này cho dần ra chỉ vào một mực không nói chuyện châu tiểu nam nói ra tiểu hài này là các ngươi ai m u ộ i m u ộ i ngươi mới tiểu hài cả nhà ngươi đều tiểu hài tiểu t ử túi có tin ta hay không đánh ngươi châu tiểu nam bị đỗ hoành viễn một câu trực tiếp làm pha phòng nàng chỉ vào đỗ hoành viễn thở hồng hộp mang lấy một bộ chuẩn bị nhảy lên đến đánh hắn đầu gối tư thế cũng không trách đỗ hoành viễn hiểu lầm cố thần hy trầm hà cùng lâm chi ba người giống như bọn họ cùng là công thương quản lý ban một học sinh bình thường mặc dù không làm sao quen nhưng bao nhiêu cũng đã gặp mặt chỉ có châu tiểu nam là sát vách trung tâm thương mại ban ba học sinh cùng cố thần hy các nàng ngủ cùng chỗ thuộc về là cùng viện lăn lộn ký túc xá lâm chi sợ lấy châu tiểu nam đầu cười hì hì nói ra đây là trung tâm thương mại chuyên nghiệp châu tiểu nam đồng học chúng ta bạn cùng phòng k i m đoàn sùng thật xin lỗi thật xin lỗi phát hiện là mình hiểu lầm đỗ hoành viễn vội vàng cùng châu tiểu nam xin lỗi nói ra không có ý tứ đoàn sùng tiểu t ỷ t ỷ thật thật xin lỗi người im miệng châu tiểu nam giữ dằn t r ừ n g đỗ hoành viễn l i ế t nhìn sau đó đưa tay đẩy ra lâm chi đặt ở trên đầu mình bàn tay tiểu thú thét lên nói ra ngươi cũng im miệng sú nữ nhân còn đoàn sùng đâu nhìn ta thấp liền đem ta làm linh vật đúng không tin hay không b ổ i tối ta đi móc ngươi ván dương tử、Phốc. nghe được châu tiểu nam uy hiếp hiện trường đám người đều có chút không c ầ m được nhao nhao cười lên một mực có chút khẩn trương trần trí thụy cũng tại thời khắc này cười từ nhỏ đến lớn đều không có như thế nào cùng nữ hải tử tiếp xúc qua hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ sinh x i n h đẹp tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy ở chung chí ít ngoại trừ luôn là mặt lạnh lấy cố thần hy bên ngoài nàng ba cái bạn cùng phòng đều vẫn rất dễ nói chuyện bộ dáng k h ô n g lưu dùng di động cho cố thần hy phát tin tức nói ra ngươi mấy cái này bạn cùng phòng đều rất thú vị à cố thần hy trả lời ba cái tên g dở hơi thôi k h ô n g lưu nói trở lại chúng ta đều gặp mặt vì cái gì còn muốn dùng di động nói chuyện phiếm cố thần hy ai nha có người n g o à i tại người ta thẹn thùng đi k h ô n g lưu thẹn thùng khẩn lưu ngầm đầu, đầu nhìn về phía khẩn lưu nàng nhìn thấy khổng lưu đang dùng một loại xấu bụng nụ cười nhìn nàng chằm chằm chỉ thấy khổng lưu kéo lên cố thần hy tay đem mặt đưa tới nhìn thấy khổng lưu đem mặt lại gần trong n ấ y mắt cố thần hy ý nghĩ đầu tiên đó là lại hôn trường hợp này không quá phù hợp a nhưng nàng cũng không tránh còn thành thành thật thật nhắm mắt lại nhưng mà lần này khổng lưu tựa hồ cũng không có muốn hôn hôn nàng ý tứ khổng lưu túi người đến cố thần hy bên thai ấm áp k h í tức nhẹ phẩy nàng về thai dùng chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng nhị nó nói ngơi hôn qua tại nữ sinh túc xá lầu dưới cương hôn ta thời điểm làm sao tuyệt không thẹn chương bảy mươi bốn thông minh ít đ ồ đần cố thần hy nghe được khổng lưu nói con mắt đóng chặt hơn khuôn mặt nhỏ cũng biến thành đỏ bừng trên đầu còn toát ra từng sợi khói trắng người muốn chết ta cố thần hy dùng nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm nhẹ nhàng đập một cái khổng lưu ngực giọng dịu dàng trách cứ hiện tại sách việc này làm gì rồi hai người thanh em nói chuyện ở đây năm cái ăn dưa còn c h ú n g mặc dù không có nghe rõ nhưng hắn hai thân mật tương tắc cũng là bị mấy người nhìn rõ ràng đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt hai người bọn họ nghĩ thầm đây đây bất hợp lý a vừa rồi đó là nũng nịu a không phải nói song cao lãnh giáo hoa đ ầ u ba nữ sinh nhưng là một mặt di mẫu cười nghiêm túc học tập lên không hổ là ký túc xá cái thứ nhất thoát đơn nữ nhân tiểu tiểu cử động trực tiếp bắt xú nam nhân học được học được tiểu hi hi hi hi tỷ ngưỡng bức phá âm hôm nay thời tiết không tốt bên ngoài hoạt động trên cơ bản có thể trực tiếp đã rơi khẩn g lưu vốn là muốn mang cố thần hi xem phim nhưng là bọn hắn nơi này tổng cộng có bảy người một đám người yêu thích không giống nhau nếu như cứng rắn muốn tập hợp lại cùng nhau nhìn cùng một trận điện ảnh cũng rất không có ý nghĩa thế là tại mấy người thương nghị dưới cuối cùng quyết định cùng đi s w a tim mặc dù đây cũng không phải là cái gì phi thường thú vị xuất hành lựa chọn nhưng không có cách người càng nhiều có thể chơi đến một khối hạng mục vốn là thiếu với lại lập tức liền trời muốn mưa trước tìm cửa hàng đi dạo lại nói nói không chừng tại trong thương trường có thể gặp phải cái gì thú vị cửa hàng như là mật thất đào thoát lang nhân giết cà phê mèo cái này địa phương dù sao ra cửa trước lại nói cố thần hy hôm nay không có lái xe một là bởi vì nàng xe hôm qua lái về ra còn chưa kịp lái về trường học hay là nhiều người như vậy liền tính nàng xe tại cũng mang không dưới đám người quyết định đi tàu địa ngầm đi trường học phụ cận gần đây cửa hàng trung hải loại này khắp nơi trên đất là thương v ò n g địa phương không bao giờ thiếu đó là cửa hàng n à y lại không phải lên tan tầm giờ cao điểm tàu điện ngầm bên trong người không phải rất nhiều trên cơ bản là ngồi một l ư ợ n g t r ạ n g liền có thể chống đi một cái vị trí rất nhanh bọn hắn năm người đã tìm được chỗ chống ngồi chỉ còn lại khổng lưu cùng cố thần hy còn đứng ở tàu điện ngầm trong lối đi nhỏ tay vị n lan can cũng là không phải là không có chỗ chống bọn hắn trước mặt vừa rông cái vị trí khổng lưu để cố thần hy đi ngồi có thể nàng nhất định phải kiên trì cùng khổng lưu cùng một chỗ đứng khổng lưu nhỏ giọng hỏi vì cái gì không ngồi tại lạ lâm hoàn cảnh bên trong cố thần hy vẫn như c ũ duy trì nàng cái kia người sống đừng gần lạnh l ù n g mặt nàng t h ấ p giọng nói ra ta ưa đứng mới là lạ vì vác y phục cố thần hy hôm nay thế nhưng là xuyên qua giày ống cao gót giày cứng r á n đứng có thể mệt mỏi nàng s ợ gì không ngồi là muốn chờ lấy một hồi trống đi hai cái song song vị trí sau đó cùng k h ổ n g lưu ngồi cùng một chỗ k h ổ n g lưu đương nhiên cũng không tin hắn lại truy vấn thật cố thần hy trừng mắt nhìn hỏi ngươi muốn nghe nói thật sao k h ổ n g lưu nghiêng đầu một chút nhìn nàng chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói là nói dối đương nhiên là nói thật cố thần hy cười thần bí nói ra bất、quá. Cái người à y nói thật chỉ nói một nửa. n thật một chỉ h k ổ l u bị nàng nói hấp dẫn, hỏi ngược nửa n là gì? g hỏi lại, cái kia một nửa khác là cái hấp khác ư một đoán có lẽ là muốn đến hôm qua khổng lưu tại pháo hoa biểu diễn trước c ô ý treo mình khẩu vị cố thần hy hôm nay cũng muốn đùa cợt hắn một cái vậy ta không đoán ta đi đang ngồi khổng lưu nói đến đặt mông ngồi ở chỗ t r ố n g kia ngồi xuống hắn đôi tay hướng lên mở ra lộ ra một cái tiện hề hề biểu tình giống như là cố ý đang giận nàng đồng dạng cố thần hy nhìn ngồi xuống khổng lưu trực tiếp trận cho mắt trong mắt để lộ ra từng tia thanh tịn ngu xuẩn như cái ngu ngơ một dạng hỏi ngươi làm sao không ấn sáo lộ ra bài khổng lưu n h ế c miệng nói ra ta lại không đốc ha ha ha cố thần hy nhìn hắn chằm chằm nhàn nhạt nói ra vậy là ngươi đang nói ta cờ tại cái khác hành khách xem ra cố thần hy mặt lạnh lấy ngựa khí lãnh đạm cùng khổng lưu nói chuyện bộ dáng cực kỳ giống tại tức giận một cố vô hình uy áp từ nàng trên thân phóng thích ra ngoài đây để ngồi tại khổng lưu p h ụ cận người cũng nhịn không được hướng hai bên xê dịch cái mông khổng lưu nhìn ngồi tại mình hai bên trái phải hai vị đại ca lộ ra loại kia đồng tình ánh mắt nhìn mình có chút muốn cười nếu không phải hắn biết tiểu nhi từ này có hai bộ gương mặt hắn đoán chừng cũng hoài nghi mình có phải hay không lại chọc cố thần không không không ta nào dám a khổng lưu khoát tay nói ra ta là thật đoán không được ngươi mặt khác nửa câu là cái gì ta có thể làm sao xử lý cũng không thể ngay trước ngươi mặt thừa nhận ta rất đần a cố thần hy nói tiếp vậy ngươi thừa nhận ngươi lần ta sẽ nói cho ngươi biết nửa câu sau nói thật khổng lưu vội vàng khoát tay nói ra vậy không được ta so ngươi thông minh ngươi cố thần hy thấy khổng lưu lại không ấn xáo lộ ra bài thật có chút tức giận nàng cắn môi một cái khổng lưu nhìn cái này tên ngốc bị mình dăm ba câu liền làm làm tức giận cũng không còn tiếp tục mở nói dỡn vội và nói tốt tốt tốt ta thừa nhận ta thừa nhận ta là đồ đần cố thần hy nghe vậy vừa nhăn lại lông mày lại r n ra còn có đây này còn có khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra cố thần hy là cái đại thông minh người mới đại thông minh ở tàu điện ngầm bên trong bị khổng lưu hô lên tên đầy đủ cố thần hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng đưa tay bấm một cái khổng lưu bắt đùi nói ra đừng cho là ta không biết đại thông minh là nói mát nha người đây đều biết khổng lưu lộ ra kinh ngạc biểu tình nói ra xem ra ngươi là thật thông minh đương nhiên ta vốn là thông minh cố thần hy một tay chống lạnh một cái tay khắc vịn nắm tay cột trên mặt toát ra không che giấu được tiểu tiêu n g o nhưng nhìn thấy khổng lưu cái kia cười xấu xa biểu tình nàng lại đột nhiên ý thức được giống như có chỗ nào không thích hợp Tốt! khổng lưu ngươi một mực đang đùa ta chơi đúng không sai sai khổng lưu chắp tay trước ngực lần này cuối cùng nghiêm túc hắn nói cố thần hy rất thông minh nàng so khổng lưu thông minh đây đây còn tạm được cố thần hy bị khổng lưu đột nhiên trở nên chân thật ánh mắt làm có chút không biết làm sao lạnh lùng trên mặt kìm lòng không được nổi lên hai đ ố u ngừng đỏ nàng ngóc ngón tay nói ra ngươi đứng lên đến ta sẽ nói cho ngươi biết ta nửa câu sau muốn nói cái gì đi khổng lưu đứng lên đến có thể cố thần hy lại tại hắn đứng lên đến một khắc này lập tức cướp đi hắn vị trí lúc này đến phiên k h ổ n g lưu một b ư ớ c hắn kinh ngạc nhìn cố thần hy nói ra ngươi làm sao cũng không ấn sáo lộ ra bài cướp được vị trí sau cố thần hy cũng học k h ổ n g lưu vừa rồi bộ dáng đôi tay hướng lên mở ra vẩy lên miệng nhỏ hoạt bát nói ra ngươi dậy a sơ Phúc. k h ổ n g lưu nhìn cố thần hy bộ dáng có chút buồn cười hắn hỏi ngươi đây đều học hh cố thần hy cười giả dối ngoác ngón tay nói ra lần này không đủa ngươi ngươi qua đây ta cho ngươi biết nửa câu sau nói thật hừ, hừ. khổng lưu xoay người xích lại gần cố thần hy cũng tiến đến hắn bên thai dùng em thai âm thanh nhẹ giọng nói ra ta đưa đứng là bởi vì có cái đồ đần bồi tại ta bên cạnh thấu c h ư n g xong chương bảy mươi lăm nói yêu đương thánh thể bất thình lình lời tâm tình đối với khổng lưu lực s á t thương thế nhưng là quá lớn vội vàng không kịp chuẩn bị sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên cố thần hy nhìn khổng lưu cái kia mắt trần có thể thấy biến bỏ mặt trong lòng mừng thầm lần này cuối cùng đến phiên người thẹp thùng hh dù cho nội tâm đã g e o hò nhảy nhót cố thần hy trên mặt còn muốn một bộ không thèm để ý bộ dáng nhàn nhạc khổng lưu bên cái giống nào đẩn như đó đổ giống như đỏ mặt ta. Khu khu. khổng u khu. k lưu che giấu xấu h ổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói ra kỳ thực ta cũng có câu nói thật ngươi có muốn hay không nghe bị khổng lưu xáo lộ nhiều cố thần hy lập tức lắc đầu nói ra ta cũng không đoán khổng lưu lắc đầu không cần đoán ngươi đem lỗ thai lại gần ta sẽ nói cho ngươi biết cố thần hy nửa tin nửa ngờ đem lỗ thai sẽ tới khổng lưu tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra kỳ thực ta ngay từ đầu liền biết ngươi là muốn chở hai cái không vị cùng ta cùng một chỗ ngồi cho nên ta mới cố ý đùa ngươi để ngươi chủ động cùng ta chiếm chỗ vị cố thần hy nghe được khổng lưu nói mở to hai mắt nhìn thật không dễ mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại loạn k h ổ n g lưu sờ lên n à n g đầu nói ra ta biết xuyên giày đứng rất mệt mỏi cho nên ngươi liền ngoan ngoan cho ta ngồi à. cố thần hy nghe k h ổ n g lưu nói mặt đã đỏ đến trên cổ hai bên ngồi đại ca vừa rồi còn tại đồng tình k h ổ n g lưu đâu hiện tại trực tiếp giơ ngón tay cái lên phảng phất đang nói tiểu lão đệ quái lợi hại à, như vậy có thể trêu c h ắ c không được đối tượng xinh đẹp như vậy ai có thể nghĩ đến như vậy sẽ trêu k h ổ n g lưu thật là lần đầu tiên nói yêu đ ư ơ đâu khẩn lưu miệng méo cười một tiếng lộ ra đô thị long vương biểu tình không có cách mặc dù là mẹ đơn thân độc thân nhưng trời sinh nói yêu đương thánh thể đều cho ta học lên chỉ đua một chút thùng xe bên trong phân tán ngồi năm cái độc thân cậu nhìn thấy tràng diện này lần nữa mắt t r n tròn mặc dù bọn hắn nghe không được hai người đối thoại nội dung nhưng nhìn bọn hắn tự động cùng biểu tình biến hóa vẫn như cũ rất kinh ngạc trần trí thụy nghĩ thầm khổng ca nguyên lai、like、như vậy sẽ chơi muội nhất định phải tìm hắn học một cái đỗ hoành viễn nổ nước bọn nói không phải hai người này đóng vai đèn xanh đèn đỏ đâu làm sao một cái, đỏ mặt xong một cái khác tiếp lấy đỏ mặt chầm hàng nghiến răng nghiến lợi mớn tốt tốt tốt đi tàu địa ngầm cũng là hai người tình thú một vòng đúng không tốt tốt tốt lâm chi đôi tay nâng mặt di mẫu cởi nhìn hai người thân mật cử động mọi người trong nhà các lao thiết ai hiểu à ai hiểu à ất du lịch chiếu vào hiện thực quá tốt g i ậ t đầu châu tiểu nam cơ hai đầu ngắn nhỏ chân bởi vì quá ngắn n g ngồi mũi chân với không tới đất nàng đưa thay sờ sờ mình đỉnh đầu nghi thầm bị ưa thích người sờ v ố t đầu giống như cũng không phải rất phản cảm bộ dáng cuối cùng lại qua vừa đứng cố thần hy bên cạnh chống ra một cái vị trí nàng đã được như nguyện cùng khổng lưu ngồi xuống cùng một chỗ chỉ bất quá đây tốt đẹp thời khắc vẹn vẹn tồn tại ba phút bởi vì bọn hắn đến trạm cố thần hy có chút khó chịu nghĩ đến đáng ghét lần sau trực tiếp từ điểm xuất phát ngồi vào điểm cuối cùng nghĩ gì thế đi rồi khổng lưu nhìn đã mở ra cửa khoang xe cùng ngồi tại chỗ chậm chạp không động cố thần hy lập tức nhắc nhở đợi lát nữa ngồi qua đứng chúng ta cũng không chờ ngươi cố thần hy lôi kéo khổng lưu cánh tay đứng lên đến tại hắn bên thai nói ra nếu thật là không kịp ta liền đem ngươi t ú n quay về vị trí bên trên để ngươi bồi tiếp ta cùng một c h u ngồi qua trạm khổng lưu mang theo cố thần hy đi ra thùng xe một bên cười nói à ngươi thật là ác độc hừ hừ cố thần hy ngạo kiều hư nhẹ hai tiếng giống như là đang nói yêu ta ngươi sợ sao tàu điện ngầm số bốn lối ra liên thông cửa hàng tầng một mấy người mới từ tàu điện ngầm bên trong đi ra một cỗ nồng đậm sen lẫn các món ăn ngon hương khí liền đập vào mặt k h ô n g lưu ba người buổi sáng rời giường đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm n g ư ờ i được vị này tham ăn trực tiếp liền bị móc ra đến cố thần hy các nàng bốn cái người nữ sinh mặc dù đều ăn bữa sáng nhưng bây giờ đều nhanh đến cơm chưa điểm trước mắt lại là các món ăn ngon cửa hàng xếp thành sắp xếp bày ở trước mắt thật rất khó để người không tâm động thế là mấy người ăn nhịp với nhau trước tiên đem cơm chưa giải quyết lại đi tìm chơi địa phương nguyên bản cố thần hy kế hoạch mang mọi người cùng đi ăn lẩu nhưng làm dâu c h o m họ thế là cuối cùng quyết định mọi người chia ra giải quyết cơm trưa sau đó lại tập hợp cùng đi chơi dạng này cũng có cái chỗ tốt cố thần hy có thể thật vui vẻ cùng k h ổ n g lưu một chỗ cố thần hy nội tâm tốt ta đám này trùng theo đôi cuối cùng hất ra cố thần hy buổi trưa hôm nay muốn ăn nồi lẩu nhưng cửa hàng tầng ngầm một đều là một chút quả vặt duy nhất được xưng là nồi lẩu là bốn mươi khối tiền một người xoay tròn tự phục vụ lửa nhỏ nồi ở trong đó món ăn một lời khó nói hết cũng may cửa hàng lẩu năm còn có cái khác tiệm lẩu thế là hai người đáp lấy ngắm cành thang máy c ù n trước đó mấy người tập hợp một chỗ thời điểm trần trí thụy liền cùng nàng không có gì giao lưu hiện tại hai người đơn độc xuất hiện tại bốn thập cầm c â y cửa hàng bên trong hắn càng là hướng nội nói không ra lời trần trí thụy khẩn trương nhẹ gật đầu sau đó ân một tiếng mặt m ặ c bắt đầu hướng trong chậu gắp thức ăn châu tiểu nam cũng phối hợp bắt đầu gắp thức ăn không có mấy lần nàng chậu nhỏ bên trong liền đã kẹp đầy đủ loại ăn thịt đừng nhìn nàng tiểu tiểu một cái huyết lên cơm đến thế nhưng là tuyệt không mập mờ còn c u ồ n g ăn không m ậ p đây để trầm hà rất là hâm mộ nếu như muốn hỏi vì cái gì nàng trong chậu chỉ có ăn thịt đâu bởi vì rau quả loại được bày tại giữ tươi t ủ t ầ n g cao nhất nàng t h â n cao có chút đủ không có đến châu tiểu nam nguyên bản định không kẹp thức ăn dù sao cơm thối thêm thịt cũng có thể ăn no nhưng nàng vẫn là muốn kẹp một thanh thích ăn nhất ngọ dí có thể ngọ dí cũng tại nàng đủ không cái nào trời đánh thiết kế tủ lạnh ngươi làm cao như vậy là chuẩn bị dùng để b ă n g gọi sao châu tiểu nam tâm lý có từ bỏ suy nghĩ dù sao không ăn một bữa ngọ dí cũng sẽ không chết mới là lạ tựa hồ là cùng giữ tươi tủ so kẻ châu tiểu nam điểm lấy chân rồi dài tay nỗ lực đi kẹp bảy ở tầng cao nhất ngọ dí tư thế kia phản p h ấ t hôm nay bữa này bốn thập cầm cây ăn không được ngọ dí nàng liền thật biết chết giống như nàng kỳ thực hoàn toàn có thể hô bên cạnh trần trí thụy hỗ trợ kẹp trần trí thụy mập về mập nhưng thân cao vẫn là qua quan mặc dù không có khổng l ư cùng vườn kỷ cao lớn như vậy nhưng cũng có một m bảy mấy với lại hắn khuôn mặt nhỏ trắng ngược lại là cũng không xấu ngược lại còn có chút đáng yêu nhưng châu tiểu nam đó là chết b ư ớ n g mình nàng đó là muốn mình kẹp loại này phản nghịch lại phản cốt tính cách có phải hay không cùng nhà ngươi cái kia ưa thích nghịch ngợm gây sự đem ngươi trên bản đồ vật đổ nào h tiểu miêu giống nhau đến mấy phần ngươi càng là đem đồ vật đặt ở nó đủ không đến địa phương nó liền càng phải dây vào trần trí thụy đứng ở một bên mặt m ặ c nhìn đi qua mới vừa buổi sáng tiếp xúc hắn biết cái này tiểu ló lì tinh khí nóng này cho nên cũng không dám chủ động đi lên hỗ trợ cuối cùng châu tiểu nam vẫn là đạt được ước muốn kẹp đến một thanh ngọ dí ngay tại nàng lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị thu tay lại đem ngỏ dí thả lại trong chậu thì kẹp lại ngoài ý muốn ôm lấy trang ngỏ dí nổi dẫn đến toàn bộ nổi nghiêng lấy hướng nàng mặt đập xuống thấu chương xong chương bảy mươi sáu công chúa mời ăn cơm châu tiểu nam nhìn rơi xuống nổi dọa nhẹ bông u tay kẹp tiến vào cái k h á c trang món ăn trong chậu nàng cũng trực tiếp nhắm mắt lại một mực ở bên cạnh nhìn trần trí thụy đã sớm cảm giác cái kia nổi muốn rớt xuống cho nên nổi nghiêng một khắc này hắn cấp tốc làm ra phản ứng đưa tay bắt lại ngỏ dí nổi đem thả quay về tại chỗ chờ châu tiểu nam mở mắt ra thời điểm sự tình gì đều không có phát sinh chỉ có nàng thật không cho kẹp đến ngò dí tựa hồ lại rơi quay về trong chậu châu tiểu nam nhìn về phía một bên giúp nàng trần trí thụy cảm kích nói ra cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi trần trí thụy k h o á t tay á o ngại ngùng hỏi cần giúp ngươi sao không cần phát sinh vừa rồi loại kia hai nạn xấu hổ châu tiểu nam cảm thấy bởi trưa hôm nay cái này ngò dí cũng không phải không phải ăn không thể so với ngò dí mặt mũi quan trọng hơn châu tiểu nam đem vừa rồi bán ra kẹp cho cầm lên phía trên còn dính lấy mấy cây hương món ăn đây mấy cây vụn vặt ngò dí tựa như là nàng khiêu chiến thất bại cho an ủi thường mở dạo bất quá có chút ít còn hơn không nàng bưng nổi đi trước bảy thu tiền kết hết nợ trần trí thụy theo sát phía sau cũng kết hết nợ cầm tới dây số bài mặc dù còn chưa tới chính giữa buổi trưa giờ cơm nhưng cửa hàng bên trong người rất nhiều chỗ ngồi tựa hồ đều bị ngồi lầy châu tiểu nam tay mắt lãnh lẹ cướp được một cái vừa để chống hai người tiểu vị đưa nhìn còn bồi hồi trong tiệm không tìm được vị trí trần trí thụy nàng vây vây tay nhìn thấy châu tiểu nam ngắc trần trí thụy nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt hắn không dám cùng nữ hải tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm với lại châu tiểu nam chiếm vị trí rất nhỏ hắn như vậy đại khổ người một người liền có thể chiếm hé Thấy、trần h ấ y t trí thụy không dám cự tuyệt nàng h ả o ý ứng hai tiếng đi tới như hắn suy nghĩ cái bàn rất nhỏ hai người ngồi lộ ra có chút chen nhưng chen chen cũng an vị xuống hai người ngồi đối mặt nhau trần trí thụy không dám nhìn nàng nắm lấy điện thoại cắm đầu chơi lấy hắn cũng không biết chơi cái gì không quan tâm mở ra đủ loại áp lung tung phủi đi hai lần so với hắn châu tiểu nam có thể tự nhiên rất nhiều thừa dịp chờ bữa ăn thời gian nàng mở một thanh xúc xúc nhanh chóng hình thức nhưng nàng kỹ thuật quá c u i bắp b ú n thập c ẩ m cay đều không có nấu xong đâu nàng liền lấy thứ nhất đến ngược thứ tự cấp tốc kết thúc trận đấu tức nàng trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi trần trí thụy nhìn nàng chơi cũng nhìn không được dụ hoặc cầm điện thoại mở một ván hắn vừa mở b ú n thập c ẩ m cay liền tốt nhưng châu tiểu nam bữa ăn còn chưa tốt có lẽ là bởi vì nàng cái kia phần thị tương t đối nhiều càng nhịn đun trần trí thụy để điện thoại di động xuống đi lấy bữa ăn trở về thời điểm liền thấy châu tiểu nam tại điểm hắn điện thoại màn hình nhìn thấy liền giúp ngươi tuyển ngươi không ngại à? hh không có việc gì không có việc gì trần trí thụy đem canh cà chua b ú n thập cầm tay đặt ở trên mặt bàn vội vàng khoát tay nói ra ngươi muốn chơi liền cho người chơi à? châu tiểu nam đưa di động đẩy quay về hắn trước mặt cũng khoát tay nói ra không không không vẫn là ngươi tới đi ta quá t u ổ i bắp nhìn hắn đỏ đỏ chén canh châu tiểu nam lại hỏi ngươi cũng thích ă n tay a không không phải trần trí thụy một bên điểm màn hình vừa nói ta không ă n tay đây là canh cà chua tốt a châu tiểu nam lắc đầu nói ra ta ghét nhất canh cà chua xúc tay mới là d í a ha ha trần trí thụy cười cười không biết nên làm sao nói tiếp chỉ chốc lát châu tiểu nam bún thập cẩm cay cũng làm tốt nàng điểm đặc biệt t â y với lại nàng còn tại gia vị trên đài tăng thêm một đống đỏ đỏ gia vị một bát bún thập cẩm cay tất cả đều là đỏ d ư ợ c bên trong món ăn cũng toàn nhuộm thành nóng bỏng màu đỏ còn buốc lên sang tị tử cay khí trần trí thụy nhìn cái tiêu một bát quả ớt mở to hai mắt nhìn hỏi ngươi có thể ăn như vậy cay à? trung hải những ngày trong tiệm cơm quả ớt cũng liền nhìn tay một điểm vị đều không có châu tiểu nam núi bay nói ra vẫn là chúng ta thuộc thành quả ớt có hương vị trần trí thụy hỏi ngươi là thuộc thành người a châu tiểu nam không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thấm đ ầ y nước canh đỏ rực mập ngưu nhét vào tiến vào miệng bên trong vừa nói đúng a ngươi người ở nơi nào trần trí thụy hồi đáp ta là dương thành a a ta đi qua các ngươi bên kia điểm tâm sáng ăn ngon đáng tiếc không có dầu cây ớt ha ha chúng ta người bên kia không làm sao ăn c a y ngươi ván này trò chơi làm sao còn tại đánh ngươi làm sao đệ nhất vận khí tốt lâu năm tiệm lầu bên trong k h ổ n g lưu cùng cố thần hy món ăn cũng đã lên bàn trong nồi nóng hổi tương ớt tại xôi trào cố thần hy đi điều độ chấm khẩn lưu bắt đầu hướng trong nồi bên dưới món ăn phục vụ viên đang tại cho sát vách b à n tiểu bằng hữu đưa miễn phí tiểu đồ chơi khổng lưu cũng dày mặt muốn một cái màu hồng ma pháp đ ồ n g giấu ở trong túi không bao lâu cố thần hy liền bưng hai bát đồ chấm đi trở về nàng nói đây có một cái tay cùng một cái không tay người muốn ăn cái nào khổng lưu c ư ờ i trở về nói ta ăn lẩu không thích đồ chấm a cố thần hy ảo nào nói ra vậy ta đều đánh hai bát làm sao làm nhìn nàng khó xử bộ dáng khổng lưu lại lập tức nói ra nhưng là hôm nay không giống nhau ta đột nhiên muốn đồ chấm khổng lưu ở trong lòng tự nhủ ân đơn thuần muốn ăn đồ chấm món ăn mà thôi tuyệt đối không phải nguyên nhân gì khác Tôi ấy. cố thần hy nghe vậy hé miệng cười một tiếng hỏi không cay ngươi ăn sao khổng lưu nhẹ gật đầu ta đều được vậy cái này cho người bá cố thần hy thả xuống cây trắng tương đem không cay cái kia phần cho khổng lưu nhưng làm xong đây hết thạy nàng cũng không hề ngồi xuống y tứ khổng lưu nhìn nàng còn đứng lấy trên mặt mang một vệ ý cười kỳ quái hỏi thế nào ta nghĩ cùng ngươi song song ngồi đi khổng lưu xây dịch thân thể chống đi một nửa tặng cho cố thần hy cố thần hy bưng đồ chấm ngồi đầy tâm hoan hỉ ngồi xuống khổng lưu bên người khổng lưu vừa rồi bên dưới món ăn có chút đã nó quen hắn g ấ p lên một khối dê béo quyển hỏi cố thần hy người muốn ăn sao cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu liền đem dê béo quyển đặt ở nàng trong chén cố thần hy đem dê béo bao bọc đầy liệu không có trước tiên ăn hết mà là nói ra ngươi nói công chúa mời ăn cơm khổng lưu nhìn nàng l i ế t nhìn cười cười nói ra ngây thơ cố thần hy dùng cánh tay va và vào một phát khổng lưu b ả vai thúc giục nói ai n h a ngươi mau nói rồi quá ngây thơ ta mới không nói ngươi không nói ta cũng không cùng ngươi chơi người học sinh tiểu học a đánh người a tốt tốt, tốt. khổng lưu có chút rợ khóc rợi nói ra công chúa mời ăn cơm Không đ ư ợ cố không được. Không c được. thần hy lắc đầu nói ra người nghiêm túc điểm không có cách khổng lưu thu hồi khuôn mặt tươi cười lại nói một lần công chúa mời ăn cơm ân cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu ăn một miếng rơi dê béo quyển ăn xong nàng cười thần bí nói ra công chúa rất hài lòng quyết định trao tặng ngươi kỵ sĩ pháp trượng nói đến nàng ảo thuật giống như từ phía sau lấy ra một cái màu tím tiểu ma pháp đồng đưa cho khổng lưu đây là nàng vừa rồi tại đánh gia vị thời điểm tìm phục vụ viên tiểu tỷ mới cố thần hy ngạo kiểu n h ữ mày nói ra thế nào bản tiểu thư kinh hỷ không nghĩ đến a phúc ha, ha. Nhìn cái kêu cố á i kêu m thần hy nằm g lưu v cái kia màu hồng ma mà phát, mà phát động trong mắt lõe tiểu tình tinh nhìn khổng lưu nói ra ngươi làm sao cũng có khổng lưu cũng học cố thần hy vừa rồi bộ dáng nạo kiều n h ư mày nói ra lại không phải chỉ có ngươi có thể chuẩn bị kinh h ỉ cố thần hy bảo b ố i giống như năm khổng lưu đưa ma pháp đồng ngoài miệng lại nhàn nhạt, nhạt nói ra miễn cưỡng xem như niềm vui bất ngờ à. khổng lưu nhìn nàng nói ngươi nụ cười bán rẻ ngươi ý tưởng chân thật hai người l i ế n nhau đồng thời cười lên thấu chân xong chương bảy mươi bảy hôn cái miệng nhỏ nhanh lên chúng ta tới chụp tấm hình tấm ảnh cố thần hy móc ra nàng hoa quả điện thoại mở ra trước đưa ca mê ra nói ra đem ngươi ma pháp đồng dơ lên đến quá ngây thơ không cần khổng lưu không phải một cái ưa thích chụp ảnh người hoặc là nói đại bộ phận nam sinh bình thường đều không có tự chủ thói quen khổng lưu có bốn cái xã giao tài khoản hai cái qr hai cái chat dùng cũng có hơn mười năm nhưng hắn cho tới bây giờ không phát không gian động thái cùng vòng bạn bè trước đó củng cố thần h i yêu online thời điểm nàng cũng hỏi qua khổng lưu vì cái gì không phát động thái khổng lưu trả lời là phát động trạng thái có một loại bị người nhìn trộm sinh hoạt cảm giác hắn không thích hắn thậm chí liền người khác vòng bạn bè cũng không nhìn ngoại trừ ngẫu nhiên bị lão mụ hô hào đi cho nàng vòng bạn bè lai bên ngoài bình thường không có tin tức trên cơ bản không mở ra những này xã giao phần mềm cho tới cố thần hy đều ở trên mạng nổ nước b ọ t hắn dầu dĩ giống như là cái tiểu lao đầu một dạng nhưng kỳ thật cố thần hy cũng không có tư cách nổ nước b ọ t k h ổ n lưu bởi vì nàng cũng không làm sao yêu phát vòng bạn bè nàng cảm thấy mỗi ngày sinh hoạt đã rất phong phú có cái gì vui vẻ sự tình cùng mình thân cận người chia sẻ là được rồi không cần thiết treo ở trên mạng để mọi người đều biết nói một cách khác không có gì đáng giá khoe khoang sự tình bất quá nàng đêm qua quay về ký túc xá sau đó dùng hẹ chặt đại hào phát cái vòng bạn bè không phải đi đ í ni chơi tấm ảnh mà là trường học dưới đèn đường nàng vụ trộm vô xuống nàng và khẩy hai người sóng vai đồng hành cái bóng không có văn án đó là một b ư ớ c độ phiến nhưng ý tứ lại là rất trực b ạ n h phía dưới tất cả đều là lai còn có trong túc xá ba nữ sinh toàn bộ công việc bình luận ta lại không phát cho người khác nhìn sợ cái gì cố thần hy nói đến thái độ cường mạnh dắt lấy khổng lưu cánh tay nói ra tới điểm tiểu nhi t ử này khí lực còn rất đại vậy mà gắng gượng đem khổng lưu cho t ú n g lên được được được khổng lưu dựa vào nàng ý ngồi xuống nàng bên người hai người hiện tại khoảng cách gần vô cùng khổng lưu thậm chí có thể n gửi được trên người nàng cái tia cổ tươi mát hương khí hắn không có tiếp tục tới gần mà là duy trì khoảng cách này hắn giơ trong tay ma pháp đồng nói ra dạng này có thể chứ ân không tệ bảo trì cái tư thế này đừng n ú p đ í c h cố thần hy nói đến nhấn xuống chụp ảnh cái nút hoa quả điện thoại nguyên máy ảnh không mang theo mỹ nhan công năng dưới đ ạ i đa số tình huống đánh ra đến tấm ảnh đều rất xấu nhưng là cũng rất chân thật bởi vì không có kính lọc g i a trì mọi người kỳ thực đều là người bình thường đây rất bình thường có thể hết lần này tới lần khác nguyên máy ảnh bên trong cố thần hy lại một điểm không xấu thậm chí còn có một loại rất chân thật mỹ cảm cố thần hy phóng đại tấm ảnh trước nhìn thoáng qua trong tấm ảnh khẩu lưu khẩu ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng g ơ ma pháp đổng bộ dáng có chút n ố c nhưng là cố thần hy lại cảm thấy rất đáng yêu khổng lưu liếc qua nói ra đem ta đập xấu quá nhanh xóa bỏ chỗ nào xấu rõ ràng rất đáng yêu nha cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu sau đó lại phóng đại trong tấm ảnh mình nha cố thần hy che miệng hét lên một tiếng nói ra làm sao đem ta đập xấu như vậy khổng lưu lại hiếu kỳ đưa cổ nhìn thoáng qua trong tấm ảnh cố thần hy dùng ma pháp động chặn lại nửa bên mặt làm lấy hoạt bắt động tác rõ ràng rất đáng yêu nhờ mới mẹ à hai người đều cho rằng trong tấm ảnh đối phương rất đáng yêu trong tấm ảnh mình rất xấu khổng lưu nói ra ngươi tại vợi xẹo lẹt cái gì chỗ nào vờ xeo lét vốn là không dễ nhìn cố thần hy hướng phía sau nghiêng đầu một chút nhìn bên cạnh khổng lưu nói ra ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy đây tấm ảnh cùng ta bản nhân khác biệt rất lớn sao khác biệt xác thực rất lớn khổng lưu sờ lên c ằ m đánh giá cố thần hy trầm ngâm mấy giây sau nói ra bản nhân so với tấm ảnh càng xấu cố thần hy nghe khổng lưu nửa trước đoạn thời điểm tâm lý còn rất vui vẻ nhưng hắn giảng nửa câu sau thời điểm tâm tình đó trực tiếp ngã xuống đáy cốc bị bạn trai nói dài xấu không thể tha t h ứ trực tiếp chôn nàng hít mắt trứng mắt khổng lưu âm thanh lạnh lùng nói ngươi lặp lại lần nữa Khổng lưu trong nháy trong lưu mắt cố ả m m giác được thần hy h nhìn chữ thập, h một mặt thoáng à qua khẩn lưu tựa hồ muốn đem quyền quyết định giao cho hắn khẩn giác, lưu không do dự nhẹ gật đầu dù sao cố thần hy muốn đập mình liền bồi nàng đập chứ phục vụ viên tiểu ca tiếp nhận cố thần hy truyền đạt hoa quả điện thoại không người bày ra chuyên nghiệp tư thế cho hai người đập lên xoáy ca tư thế tại tự nhiên điểm tay không cần nâng như vậy thẳng các người hai cái tại ở gần một điểm tiểu tình lữ đặt xa như vậy làm gì lại không phải ngày đầu tiên nói yêu đương đến đều cười một cái ngọt nào điểm tiểu ca một bên chỉ đạo lấy hai người như thế nào bày ra đẹp mắt chụp ảnh tư thế một bên nạo báng hai người tuy là vô ý tiến hành nhưng thật đúng là để hắn nói đúng hai người đó là trừ yêu online bên ngoài ngày đầu tiên nói yêu đương trên lý luận mà nói hôm nay xem như hai người bọn họ lần đầu hẹn họ hai cái kinh nghiệm yêu đương là không người mặc dù sẽ vài câu sách bên trên trên tv học được chọc người lời tâm tình nhưng là một chút chân thật kinh nghiệm yêu đương đều không có tại tiểu ca chỉ đạo dưới hai người động tác tự nhiên rất nhiều nhưng tiểu ca luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm hắn nhìn hai người suy tư p h ú t chốc nói ra nếu không hai người hôn cái khoe miệng a hai người đồng thời giật mình hai mặt nhìn nhau đều là một mặt kinh ngạc tiểu ca vội vàng giải thích nói vừa rồi một cặp tiểu t ì n h lữ đó là như vậy đ ậ m cảm giác hiệu quả cũng không t ệ lắm các ngươi nêu không thử một lần đây khổng lưu nhìn cố thần hy lớp nhìn nàng có chút thẹn thùng túi thấp đầu xuống không có đồng ý nhưng cũng không có cự tuyệt lần nữa đem quyền lựa chọn giao cho k h ổ n g lưu đi k h ổ n g lưu ngược lại là cũng không làm phiền trực tiếp đáp ứng k h ổ n g lưu trong lòng tự đủ dù sao là ta bạn gái hôn một cái thế nào hắn tự hồ quên đi trước đó hắn còn tại cảm khái vương kỳ cùng dương tuyết nhi tiến triển cấp tốc chuyện này hiện tại đến phiên hắn củng cố thần hy tiến triển cấp tốc không nói đúng ra là tiến triển thần tốc hắn ôm lấy cố thần hy không nói lời gì hôn một cái nhưng tiểu ca tự hồ còn không hài lòng、lắm. còn nói thêm nếu không các ngươi lại nhiều hôn một hồi ta một lần nữa tìm hai góc độ Khổng chút n g lưu có chút mọc ộ đập, đập xong chiếu phục vụ viên tiểu ca vừa cười vừa nói chúc các người hôm nay dùng cơm vui sướng cũng chúc các người hái tình thật dài thật lâu khẩn g lưu lực chú ý còn tập trung ở trên điện thoại di động lại không phát hiện cố thần hy đang vụn trộm cho người bán hàng kia tiểu ca dựng lên một cái ngón tay cái tiểu ca hé miệng cười một tiếng vô vô bộ ngực làm cái nhớ kỹ cho đánh giá tốt động tác lần này một mực b ù a cận cố thần hy khẩn g lưu thật bị nàng cho phản xáo lộ quan trọng hơn là hắn còn không có phát hiện khẩn g lưu nhìn tấm ảnh nghĩ thầm tấm hình này đập ta bên mặt vẫn rất xoái nàng bên mặt đập có điểm giống bút sáp màu tiểu t â n còn trách đáng yêu cố thần hy che miệng vụn trộm cười giờ khác này nàng cuối cùng lộ ra lão sói xám diện mục chân thật nhìn khẩ để ngươi ở tàu điện ngầm bên trong sáo lộ ta bản tiểu thư chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể bắt ngươi hử hử tấu chương xong chương bảy mươi tám dắt cái tay nhỏ khổng lưu đưa di động trả lại cho cố thần hy nói ra ngươi đem tấm ảnh phát ta đi cố thần hy tiếp nhận điện thoại mở ra cùng khổng lưu yêu online tài khoản nói ra t ố t ta cái này phát ngươi khổng lưu thấy thế lập tức nói ra chờ một chút hai người trước đó vẫn luôn là dùng riêng phần mình tiểu hào đang tán gấu một mực cũng không thêm quá lớn hảo hôm nay mượn cơ hội này khổng lưu vừa vặn thêm một cái cố thần hy lại hảo cố thần hy đại hào là thiết t r í không thể bị bất kỳ phương thức tăng thêm cho nên chỉ có thể nàng chủ động thêm người khác k h ổ n g lưu mở ra mình đại hào mã hai triệu nói ra ngươi thêm ta cái số này a a cũng đối cố thần hy bị k h ổ n g lưu tiểu nói này mới đột nhiên nhớ tới chuyện này nàng c ư ờ i một cái nói một mực dùng cái này tài khoản cùng ngươi nói chuyện tiếm kém chút đều nhanh quên nàng quét một cái k h ổ n g lưu mã hai triệu lại phát hiện thêm không lên ta cũng thiếu chút quên k h ổ n g lưu vô vô cái đầu cười khổ nói đoạn thời gian trước luôn có người không hiểu thấu thêm ta ta cũng đem tài khoản toàn bộ thiết chí được không có thể tăng thêm cố thần hy h í t mắt nhìn chằm chằm khổng lưu chất vấn nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu m u ộ i muội ngươi thật một cái đều không có thêm tích tích tích dấm vương online một cái đều không có thêm khổng lưu giải khai thêm hảo hữu hạn chế vừa cười nói ra bởi vì ta ưa lại nhải đấy ba lắm điều lao vu bà cố thần hy nắm vút nắm tay nhỏ nói ra tốt ta ngươi thế mà chê ta dung giải còn dám mắng ta là lao vu bà ngươi sông đời khổng lưu nhúm bay nói ra vu không ta ta cũng không nói chính ngươi thừa nhận vậy ngươi không thích ta sao ưa thích t vậy ngươi đây không phải liền là biến tướng mắng ta sao c u n g khổng lưu nói chuyện phiếm để cố thần hy luôn có một loại tâm tình đang ngồi xe cắp treo cảm giác trên một giây còn vui vẻ đây một giây sau liền bị hắn nói g i ậ n đến hắn tại trên internet cũng không phải dạng này trên mạng hắn có thể cao lãnh phát tin tức một lần cho tới bây giờ không cao hơn mười cái chữ mỗi lần đều là nàng bợ la bợ l à một đống hắn mới tinh luyện ngắn gọn quay về hơn mấy cái chữ không nghĩ đến hắn trong hiện thực tế h m à như vậy xấu bụng còn tiện hề hề. bất quá hắn không có thêm khác nữ sinh hảo hữu còn chủ động đóng lại mình thêm hảo hữu công năng đây điểm vẫn là để cố thần hy rất vui vẻ tối thiểu không ăn g ấ m hai người tăng thêm hảo hữu cố thần hy chuyện thứ nhất đó là ấn mở k h ổ n g lưu vòng bạn bè nhìn thoáng qua ngươi đại hào làm sao cũng một đầu động thái đều không có ta không thích phát động trạng thái k h ổ n g lưu ngoài miệng nói đến cũng ấn mở cố thần hy vòng bạn bè bên trong liền một đầu h ô m q u a phát đưa đỉnh động thái là trường học dưới đèn đường hai người tay trong tay cải bóng nhìn có chút mơ hồ có thể là vụ n trộm đập k h ổ n g lưu điểm cái lai、like. điểm song tán k h ổ n g lưu đối với cố thần hy nói ra vươn tay ra ân cố thần hy có chút không hiểu nhưng vẫn là ngoan, ngoan đem bàn tay đi ra khẩn lưu đem hai người ma pháp đồng đặt ở trên mặt bàn sau đó mười ngón đan sen dắt nàng tay nhỏ đập một tấm ảnh tấm ảnh rất đơn giản đó là bàn tay dắt tay nhỏ còn đem trên mặt bàn hai cái ma pháp đồng đập tiến vào sau khi chụp hết ảnh xong k h ổ n g lưu phát cái vòng bạn bè đây là hắn nhân sinh bên trong đầu thứ nhất vòng bạn bè đồng dạng không có văn án nhưng ý tứ đã rất rõ ràng cố thần hy dây khen hắn đầu thứ nhất vòng bạn bè đồng thời tại sau một phút dùng hắn tấm ảnh cũng phát một cái vòng bạn bè xứng văn để ta xem một chút là cái nào t h ằ n g xui xẻo giữa mùa đông còn chưa có bạn trai dắt tay nhỏ nha đầu này vòng bạn bè khẩn lưu không có cấp được cái thứ nhất lai、like, bởi vì cái thứ nhất lai、like、là trầm hà điểm nàng còn tại phía dưới bình luận tốt tốt tốt ta thật không dễ từ hai n g ư ờ i ma t r ả o bên trong trở tới mở ra vòng bạn bè vẫn là hai n g ư ờ i không xong đúng không ta muốn từ xa cố thần hy cho nàng ghi chú là hà ba mươi tám tuổi lánh diễm tiểu mụ trước sau lồi lõm bản khổng lưu nhìn trầm hà đây bệ danh vừa cười vừa nói ngươi cho nàng ghi chú vẫn rất độc đạo à. nói lên cái này ta liền cả lời cố thần hy l ấ t mắt nói ra đây là chính nàng cướp ta điện thoại đổi ghi chú không bao lâu lâm chi cũng ở phía dưới bình luận nàng ai đi gọi là mười tám tuổi ngây thơ nam cao nàng và trầm hà i đ thuộc về là tuyệt xứng mười tám tuổi thanh thuần nam cao tỉ tỉ Ngươi sao có không phải sao mới phát vài phút bình luận khu liền bị thân thích bằng hữu công chiếm hắn lần đầu tiên phát vòng bạn bè quên một sự kiện quên che đậy thân thích phía trên nhất bình luận là ba cái bạn cùng phong phát đỗ h o à n h viễn hai năm không phát vòng bạn bè trực tiếp nghẹn đại triều đúng không tốt tốt tốt ngươi tờ mở thật đáng t h ư ớ c ta t r ầ ngoại Trí Thụy, Nhi tình Lai Mỹ ẩn n biểu v ư ơ kỳ, nghịch bên n g tử, vi phụ à i kiếm tiền, vất vả t o đ ề u kiện ngươi ngươi cho đọc sách, trừ h ế mà ở t ư đương ờ n bên trong nói chuyện yêu đương không Ngoại g học hào hào học yêu tập. t r mấy cái đồng học bình luận bên ngoài còn có hai người ai đi khổng lưu nhìn hai người này bình luận cười khổ lên phong hoa tuyết nguyệt ghi chú lao ba tay này biểu lão b a mau nhìn nhi tử tiền đồ nói tới bạn gái lưu đại đại đại đại xinh đẹp lưu đại đại đại đại xinh đẹp ghi chú lao mụ du lịch hủy bỏ hiện tại lập tức lập tức máy bay thuê bao về nước nhìn con dâu khổng lưu còn chưa kịp hồi phục đây hai đầu bình luận cách nửa cái địa cầu lão mụ video trò chuyện đã đánh vào đến cố thần hy liếc mắt liền nhìn ra trong điện thoại di động cái kia đáng yêu ảnh chân dung là cái nữ sinh hoài nghi nhìn khổng lưu hỏi đây là ai khổng lưu giơ điện thoại chỉ vào phía trên ghi chú nói ra ta mẹ a nguyên lai、like、là a di a ha ha kém chút chuẩn bị ăn giấm cố thần hy ngay vậy xấu hổ cười hai tiếng nói ra nàng vẫn rất thời thượng à, dùng phim hoặc hình ảnh chân dung khổng lưu vừa cười vừa nói ta mẹ bị ta ba sủng khả năng so sánh tính trẻ con a cố thần hy hỏi ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại hắn giải thích nói ta vừa rồi phát vòng bạn bè quên che đậy người trong nhà bọn hắn đánh video đoán chừng là muốn nhìn ngươi một chút đâu a nhanh như vậy liền thấy ra t r ư ở n g không được không được cố thần hy vội vàng k h o á t tay còn vô ý thức đem cái kia điện thoại cút cút điện thoại xong sau đó nàng lại có chút hối hận nàng m u ố n cố thần hy n g ư ơ i tên ngu ngốc này đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm khó nhất ngươi lại dám treo tương lai、like、bà bà video điện thoại xong đời bị tắt điện thoại về sau khổng lưu mụ mụ lập tức phát tới một đầu giọng nói tiểu tử ngươi được à cánh cứng tắc rồi nói yêu đương không nói cho mẹ ngươi còn chưa tính thế mà còn dám cút điện thoại ta cố thần hy nắm chặt khổng lưu ống tay háo trông mong nói ra đừng nói là ta treo khổng lưu nhìn nàng bộ dáng gật đầu cười sau đó cho mụ mụ quay về đầu giọng nói ta lúc này mới nói đâu người ta tiểu cô nương không có ý tứ ngươi quá nhiệt tình đợi chút nữa cho người ta hụ chạy ngươi nhi tử liền không có l ã o bà hai ngươi hảo hảo du lịch ra ta sự tình không cần các ngươi lo nghĩ nghe được khổng lưu nói cố thần hy sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ l ê n bị bạn trai tại trước mặt cha mẹ thừa nhận quan hệ cảm giác để trong nội tâm nàng đắc ý có một loại hình dung không ra cảm g i thật mặc dù nội tâm loạn thành một ấy, có thể mặt ngoài còn giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng n ạ o kiều nói ra ai nói ta muốn làm lao bà ngươi làm sao hôm qua thế nhưng là ngươi trước cưỡng hôn ta cái này ngây thơ thiếu niên vô c h i k h ổ n g lưu nói đến ôm một cái cố thần hy tại bên t hai nàng thấp giọng nói ra ngươi còn muốn dừng nợ sao thấu chương xong chương bảy mươi chín sinh cái tiểu hại a huệ còn thiếu niên vô c h i cố thần hy giả trang nôn m ử a bộ dáng nói ra ngươi nếu là thiếu niên vô c h i ta vẫn là ngây thơ thiếu nữ đâu ha ha ha khẩn lưu nghe vậy cười lên trên điện thoại di động lần nữa thu vào mẫu thân phát tới tin tức có lẽ là khoảng cách quá xa nhận được tin tức đều có chút kéo dài mẫu thân hỏi có tấm ảnh không phát cho mẹ ngươi ta xem một chút đây này làm sao quay về k h ổ n g lưu tin tức đặt tới cô thần hy trước mặt hỏi phát không phát nô cô thần hy suy nghĩ một chút nói ra ngươi chờ một chút ta tìm một tấm xinh đẹp điểm tấm ảnh phát cho ngươi cố thần hy nói đến lật ra eo bum ảnh tìm lên sau đó nàng chọn lấy một tấm trước đó tại nền tân dạ hội lúc ca hát tấm ảnh phát cho khẩn lưu liền tấm này a đêm hôm đó mặc lễ phục dạ hội cố thần hy thật rất xinh đẹp với lại tấm ảnh còn bị xử lý qua cố à là hoàn nàng là nàng là nàng n không hình, cũng tương g lưu chủ, chủ mị một tí vết,、nàng、rất ít lưu tự chủ. Đây là nàng ít có tự có đây đ i hài lòng m ộ thần tấm ả n có được coi cao. Cô thể thấy được nàng đối với tương lai bà bà coi trọng trình t h đối độ độ nàng bà bà với lai hy nhìn phát ra ngoài tấm ảnh trong lòng lén lút cầu nguyện hy vọng có thể có một cái không tệ ấn tượng đầu tiên không bao lâu k h ổ n g lưu mẫu thân liền tin tức trở về nhà tiểu, tiểu cô nương sao có thể coi trọng ngươi người đã cứu mạng hắn a khẩn lưu nhìn lão mụ phát tới tin tức ở trong lòng nổ một ngụm lao huyết mẹ ruột nhổ nước bọn trí mạng nhất cố thần hy nhìn tin tức này tâm lý ấm áp nàng đang suy nghĩ không nghĩ đến a di c g biết k h ổ n g lưu đã cứu ta chuyện này à. kỳ thực là nàng suy nghĩ nhiều k h ổ n g lưu căn bản đến bây giờ đều còn không biết cố thần hy đó là năm đó cái kia kém chút hại mình không có chạy mất đồ đần vượt ngữ mà cố thần hy lại ngây thơ coi là k h ổ n g lưu biết tất cả mọi chuyện hai người tựa hồ còn có chút hiểu lầm không có thời g a rất nhanh k h ổ n g lưu lão mụ lại phát tới một đầu tin tức vậy liền không quáy r à y các ngươi thanh niên nói chuyện yêu đương chờ lão mụ à. không đúng chờ thiếu mãi mãi ta trở về ngươi dẫn người ta tiểu cô nương tới nhà ta mới gặp khẩn lưu đơn giản quay về một cái đi lãng mạn chi thành lưu nộp nhã giơ điện thoại t h ở phì phì đối với khổng thành nói lão khổng ngươi xem một chút ngươi nhi tử quay về tin tức thế mà chỉ trả lời một chữ hắn cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ đơn giản một cái đ ứ c hạnh c h ẳ n g cao lanh đâu ai có lao bà liền quên ta cái này nương khổng thành có chút rợ khóc rợ cười đem điện thoại di động của nàng lấy xuống ôm nàng nói ra không có việc gì ngươi đây còn không có ta sao đi ta dẫn ngươi đi mua xong ăn ta muốn ăn bánh có vị gừng tốt tốt tốt ta muốn loại tia đầu đội thánh đản mũ bánh có vị gừng không có vấn đề ta bảo lập tức liền muốn tới lễ giang sinh nước ngoài đường phố bên trên tất cả đều là ngày lễ bầu không khí hai người đi tại tích đầy bạch tuyết lãng mạn chi thành đầu đường rất giống một đôi vừa rồi tình yêu cùng nhiệt t i ể u t ì n h lữ vô cùng ngọt ngào khổng lưu nghe mẫu thân phát tới tin tức cười khổ một cái nghĩ thầm phải tìm cơ hội đem trong nhà mình sự t ì n h cùng cố thần hy nói một chút hôm qua đưa đồng hồ thời điểm khổng lưu liền chuẩn bị giảng nhưng lúc ấy pháo hoa âm thanh q u á lớn với lại cảm xúc kích động hai người ôm lấy đối phương liền bắt đầu lẫn nhau gạm cũng quên đi đây góp dạ sự tỉnh cố thần hy che đỏ lên khuôn mặt nhỏ nghĩ thầm xem ra a di đối với ta rất hài lòng a nhưng nhanh như vậy liền muốn gặp ra trường、sau. cố ò n có c h thần hy nói xong ngẩng lên cái đầu một bộ trở lấy khẩn ngươi lưu khích lệ bộ dáng có thể khẩn lưu cũng lộ ra một cái rợ khóc rỡ cười biểu tình lắc đầu nói ra không phải không phải cố thần hy hiển nhiên sửng sốt một chút nàng cảm thấy k h ổ n g lưu danh tự đó là phụ mẫu dòng họ tổ hợp ngụ ý rõ ràng như vậy làm sao khả năng không phải ái tình kết tinh đâu cha mẹ ta nguyên bản không muốn quá sớm muốn trẻ con khổng lưu bộ mặt giải thích nói cho nên bọn hắn là chân ái ta chỉ là cái ngoài ý mớn danh tự cũng là lúc ấy cha mẹ ta qua loa quyết định lúc ấy ta ba còn chuẩn bị cho ta lấy tên lưu khổng về sau ta ra biết rồi kém chút không cho ta ba đánh chết cuối cùng ta gọi khổng lưu ha ha ha ha cố thần hy nghe xong khổng lưu danh tự tồn tại về sau thực sự nhịn không được che miệng cười lên cha mẹ ngươi làm sao như vậy có ý tứ bọn hắn a nói lên phụ mẫu hai người bọn họ nên tính là trên đời này khó tin cậy nhất cha mẹ phụ thân khổng thành là một thiên tài từ nhỏ đã cho thấy cực cao học tập thiên phú đây điểm khổng lưu kế thừa hắn cha với lại khổng thành đối với thương nghiệp cũng có độc đ á o k i ế n giải xem như cái thương nghiệp kỳ tài cho nên khổng lao gia tử cũng là từ nhỏ liền đem hắn với tư cách gia tộc người thừa kế kế tiếp bồi dưỡng nhưng bây giờ nguyên bản đã lập gia đình dựng liên nghiệp ở gia tộc cũng làm ra c ô n g hiến to lớn sâu gia tộc trưởng bối môn nữa thích khổng thành chính là leo lên vị trí gia chủ nhân kỷ nhưng hắn lại cự tuyệt các đại gia tộc đều là nhi tử ngại lao tử sống quá lâu không có cơ hội cầm tới quyền lợi đến khổng thành đây lại trái ngược khổng thành vứt xuống một câu nhi tử ta đều đã lớn hơn rồi ta cũng nên hưởng thụ một chút sau đó t u ổ i đã cao bắt đầu chơi phản địch mang theo lão bà toàn cầu du lịch đi trong nhà sinh ý toàn ném cho khổng lão gia tử tiếp tục xử lý thật không dễ về hưu khổng lão gia tử bày ra như vậy cái không đáng tin cậy nhi tử chỉ có thể bị ép buộc tiếp tục trở về trường quản gia tộc hãy nói một chút khổng lưu mẫu thân lưu mộng nhã lưu mộng nhã là sắt v á c kinh thành đại tiểu thư du học ở rô ba thời điểm một lần tỉnh cờ cùng đến mở rộng hải ngoại thị trường khổng thành từng có gặp mặt một lần lại ư u tuổi Ngọc Nhã này khí đối với cái xoáy trẻ l giàu có tài có ca hoa xoáy về ừ a sau, hai gặp người đã cảm Mấy năm biến. tại v nước cùng một ban trên máy bay gặp nhau lần nữa,、lưu、Ngọc Nhã lấy dũng khí, chủ động bắt chuyển hắn. Lưu chủ gặp một máy bắt bay lấy khí, Lại về sau khổng, lưu hai nhà đều đối với đối phương ra thế bối cảnh mười phần hài lòng hai cái cường đại gia tộc thông gia thuộc về là cường cường liên thủ hai người cũng liền mười phần thuận lợi kết hôn cưới hậu sinh sống càng làn đồng tình mọc nào g từ nhỏ đã bị phụ mẫu sùng thượng thiên lưu ra đại tiểu thư tại khổng thành nơi này vẫn như cũng là che chở t r a n bể cho tới đến bây giờ nàng trạng thái tinh thần đều còn giống một cái mười mấy hai mươi tuổi tiểu cô nương như thế hoàn toàn như thế hai người đều đem tinh lực đặt ở nói chuyện yêu đương lên nhi tử tự nhiên là không ai quản cho nên khổng lưu h ả i tử này từ nhỏ đó là cái không cha không mẹ trạng thái thông minh hắn từ nhỏ đã sẽ tự mình chiếu cố mình khổng lưu hồi tưởng đến mình mười mấy năm qua nhân sinh nhị n cười không được một cái cố thần hy thấy khổng lưu cười vui vẻ như vậy dắt lấy hắn tay lắc lắc nói ra ngươi đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình đâu cùng ta nói một chút khổng lưu túi đầu nhìn cố thần hy vừa cười vừa nói ta đang nghĩ chúng ta cưới sau sinh hoạt Cố t hai ầ n hy đỏ mặt, đẩy mặt, r k h người u mặc kể buồn nôn lời tâm tình để xung quanh ăn lẩu vô tội các thực khách không hiểu thấu bị nhét đầy miệng cầu lương cũng là hung hăng hâm mộ đến trâm hà bọn hắn không cùng hai người này cùng một chỗ ăn l ẩ u đúng là cái sáng suốt lựa chọn nếu như bọn hắn tại nơi này nói đoán chừng sẽ có một loại muốn đem hai người bọn họ ném vào trong nồi cho rửa xúc động hơn nữa còn nhất định phải là cầm n g u y ê n nương nồi rửa một nửa rửa nước dùng bên trong một nửa rửa tương ớt bên trong l â u một mạch khi cực khổ bên trong trâm hà cùng lâm chi hai người cùng một chỗ điểm một phần bốn người bữa ăn hai nàng lúc đầu muốn chút hai người bữa ăn nhưng hai người bữa ăn phân lượng thiếu đáng thương ba người bữa ăn lại cảm thấy sẽ chia c ủ a không đều dứt k h á t liền điểm cái có việc động chiết khấu bốn người bữa ăn đợi vài phút hai nàng b hai người tay kéo tay đi lấy bữa ăn mới vừa đi tới lấy bữa ăn miệng đột nhiên có người hô một tiếng trầm hộ i trưởng ân trầm hạ ở bên ngoài trường nghe được xưng hô thế này cũng là có chút kinh ngạc nàng n g n g đầu thuận theo âm thanh phương hướng nhìn lại chỉ thấy mặc mạch khi cực khổ màu hồng nhãn hiệu đại sứ trang phục tô nhã đang tại cách đó không xa cùng nàng chào hỏi đều nói xinh đẹp người đến đâu đều có ưu thế không phải sao bởi vì tô nhã thật xinh đẹp bị người chụp ảnh phát đến xã giao bình đài bên trên bởi vậy có không ít thực khách mộ danh đến đây nhà này m ạ c khi cực khổ bởi vậy tiệm này công trạng đều tăng lên không ít kết quả là giám đốc trực tiếp đem tô nhã từ thu ngân cương vị điều đến tổ chiêu đ á i trở thành nhãn hiệu đại sứ tô nhã nhan trị lại thêm màu hồng áo sơ mi cùng màu xám đen váy ngắn phối hợp với đen tiểu dày ra hướng cửa ra vào vừa đứng đó là cái sống chiêu bài công việc này so c á i k h á c cương vị đều nhẹ n h ó m còn không có cái gì cứng nhắc chỉ tiêu xung quanh càng ngày càng nhiều trường học biết nơi này có cái mỹ nữ mạch khi cực khổ tiểu t ỷ t ỷ cũng là nhao nhao chạy tới tham gia náo nhiệt đợt này thuộc về là nam sinh viên dụ bắc khí đương nhiên cũng có không ít nữ hải tử cũng thích xem mỹ nữ còn chủ động tới tìm tô nhã chủ hình chung sắt vách cờ ép cờ thật là ác độ ngươi là giải trí bộ g á i kia tô nhã trầm hà nhìn cái này xinh đẹp cô nương cũng là rất nhanh liền nghĩ ra đến có lẽ đây chính là đẹp mắt người ưu thế à, luôn là có thể được người trước hết nhất nhớ kỹ bộ dáng cũng trong đám người cấp tốc nhận ra đương nhiên trầm hà nhớ kỹ tô nhã kỳ thực còn có một nguyên nhân khác lúc ấy học sinh hội chiêu tân đêm đó cố thần hy vội vã muốn dẫn khổng lưu đi cố thần hy phỏng vấn cái cuối cùng tân sinh đó là tiểu cô nương này về sau nàng nghe nói tiểu cô nương này là vì khổng lưu mới gia nhập học sinh hội trầm hà nguyên lai tưởng rằng cố thần hy sẽ không để cho tiểu nha đầu này thông qua được không nghĩ đến nàng thế mà đã cho ừ hội trưởng tốt tô nhã mỉm cười đối với trầm hà nhẹ gật đầu lễ phép cùng nàng lên tiếng chào hỏi dù cho hiện tại là ở bên n g o ạ i trường trầm hà mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu nhàn nhạt phun ra hai chữ người tốt thân là cố thần hy hảo khuê mật tô nhã là khuê mật tinh địch trầm hà tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá tốt s ắ c mặt tô nhã tự hồ cũng cảm nhận được trầm hà thái độ có chút lãnh đạm nàng hé miệng nở đủ cười không tiếp tục nhiều lời tiếp tục làm lấy trong tay mình sống nhìn t ô nhà ôn n u cười cùng nàng quay người giờ vắng vẻ trầm hà lại đột nhiên có chút hối hận n g h ĩ thầm nàng với tư cách học sinh hội người mới ở bên ngoài trường chủ động cùng ta chào hỏi ta lại mang theo tư nhân cảm xúc đáp lại nàng ta có phải hay không quá xấu rồi một bên lâm chi cũng có chút hiếu kỳ nói ra người ta là ngươi bộ hạ ngươi n g hội trưởng này thái độ có phải hay không có chút quá cao lãnh với lại cái tiêu tiểu nội mội khả ái như vậy ngươi không thích có thể đưa ta a cái gì hổ lang tri tử trầm hà tâm lý phiền phiền k h á t a y á o nói ra mặc kệ ăn cơm ăn cơm chết đói hai người tới lấy bữa ăn này nhìn ba đại bàn đồ vật có chút trận tròn mắt bộ này bữa ăn làm sao lượng như vậy đại tô nhã trở thành hình tượng đại sứ về sau b à y lễ tân nhân viên thu ngân đổi thành mới tới dương tuyết nhi dương tuyết nhi mặt mỉm cười giải thích nói bởi vì các ngươi điểm là bốn người phần món ăn nha đây hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương đồng thời nói ra ai điểm ai ăn hai người đây là còn không có bắt đầu ăn cũng đã bắt đầu sợ hãi bốn người bữa ăn có bốn cái hamburger bốn phần coca cùng một hộp đồ vật trầm hà quyết định đưa một phần coca cùng hamburger cho tô nhã để bày tỏ vừa rồi thái độ mình quá lạnh lùng áy náy t ô nhã nhìn thấy trầm hà đưa tới hamburger cùng c o ca có chút thụ s ủ n g nhựa kinh nhưng nàng không có nhận lấy phần này đồ ăn ngược lại đưa trầm hà hai cái miễn phí ngõ ống t h a này h n trầm hà làm càng không tốt ý tứ nàng và t ô nhã trò chuyện lên này biết được nàng là bởi vì gia đình điều kiện không tốt cho nên mới đến kiêm chức về sau trầm hà càng là ở trong lòng thầm nghĩ ta thật đáng chết thế là trầm hà cùng nàng nói về trường học một chút thưởng trợ chính sách trường học đối với nghèo khó sinh trợ cấp cường độ vẫn là rất lớn với lại ngươi bây giờ là học sinh hội người về sau học sinh hội cũng sẽ có rất nhiều hoạt động có thể tích cực tham dự lấy thêm điểm giấy khen đến lúc đó Ta thể thành viên, cũng có c ân t r ầ m hà nhẹ gật đầu còn nói thêm không cần gọi ta hộ i trưởng ta còn không phải hội trưởng đâu ngươi gọi ta trầm học tỷ a tốt trầm học tỷ cùng tô nhã nói chuyện với nhau xong trầm hà trở lại chỗ ngồi về sau chuyện thứ nhất đó là ở trong lòng đối với c ô thần hy xin lỗi thật xin lỗi tiểu hy ta không phải cố ý phản đ ị c h thế nhưng là người ta tiểu cô nương thật thật đáng thương người lâm chi n h í u lại cái mũi ngửi ngửi nói ra nơi nào đến xin quét vị đỗ hoành viễn mua một phần xin que sau đó liền định đi tìm trần trí thụy cùng hắn cùng một chỗ ăn b ú n thập cầm c a y nhưng mới vừa đi tới b ú n thập cầm c a y cửa tiệm cách thật xa liền thấy tiểu tử này cùng cái kia buổi sáng bị mình đắc tội qua táo bạo tiểu hài ngồi cùng một chỗ trao đổi trò chơi kinh nghiệm đỗ hoành viễn cũng rất t ứ c thời không có đi quay dày hai người đỗ hoành viễn nội tâm đáng ghét ta sẽ không phải trở thành ký túc xá cuối cùng độc thân từ tầng ngầm một lên tới lầu một đỗ hoành viễn cách thật xa liền thấy đứng tại mạch khi cực khổ cửa ra vào giới thiệu sản phẩm mới hamburger tô nhã nàng trước mặt còn đứng lấy một đống người đỗ hoành viễn thân là lsg lập tức cũng chạy tới tham gia náo nhiệt đến gần sau đó đỗ hoành viễn ánh mắt nhưng từ tô nhã trên thân đột nhiên chuyển rời đến trong tiệm nhìn p h ò n g bên trong đang tại ăn hamburger chầm hạ đỗ hoành viễn hơi s ứ n g sở bất chi bất giác hắn đi vào cửa hàng bên trong có chút không biết làm sao hắn chuẩn bị đi quậy lễ tân điểm cái bữa ăn sau đó tìm không ai nơi hẻo lánh ngồi bí mật quan sát chầm hà có thể một cái quay đầu công phu hắn liền cùng lâm chi ánh mắt nhưng là rơi xuống trong tay hắn xin que bên trên h ắ n tựa như là khổng lưu bạn cùng phòng a lâm chi đối với trầm hà nói ra vừa vặn chúng ta hamburger ăn không hết cùng hắn đổi xin que a trầm hà nghe được lâm chi đề nghị cảm thấy rất không tệ liền đối với chuẩn bị chạy trốn đỗ hoành viễn v â y vây tay ai vậy ai ngươi qua đây đỗ hoành viễn nội tâm xong đời nhìn lén bị bắt hiện tại còn trốn không thoát thấu chương xong chương tám mươi mốt ngây thơ đại nam hải lâm chi n h ũ n mày nhìn đi tới đỗ hoành viễn nói ra ngươi vừa rồi có phải hay không chuẩn bị chạy trốn không có không có a đỗ hoành viễn đôi tay chăm chú n ắ m xin quét hùng lắp bắp nói ra ta chính là đó là đột nhiên không muốn ăn hamburger chuẩn bị chuẩn bị đi xem một chút có hay không khác ăn ngon a có đúng không lâm chi giống như cười mà không phải cười nhìn đỗ hoành viễn lại liếc mắt nhìn bên cạnh trầm h à nói ra ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn thấy nhà chúng ta tiểu hà hà thẹn thùng mới chạy đâu bá đỗ hoành viễn bị lâm chi tại chỗ vạch trần nội tâm ý tưởng chân thật cái kêu mặt mo trong nháy mắt đỏ thành đ i khỉ hắn vội vàng khoát tay lắp bắp nói ra không không không ta ta không phải ta ách trâm hà nhìn đỗ hoành viễn phản ứng như vậy lớn có chút kinh ngạc nghĩ thầm kỳ quái ưa thích ta là một kiện rất mất mặt sự t ì n h sao tại sao phải phản ứng lớn như vậy đừng kích động rồi trâm hà khoát tay áo đối với đỗ hoành viễn nói nàng đùa người chơi á c h a đỗ hoành viễn túi đầu không có lại tiếp tục nói nói trong ngày thường tục tiễu không ngừng nam nhân giờ phút này tại ưa thích mặt người trước đã sợ thành một cái t r í trướng nếu như khổng lưu tại nơi này nói khẳng định sẽ vụng trộm ghi lại video xem như về sau chế rêu hăn chứng cứ lâm chi bắt lây trầm hà trong bàn ăn cái t i ệ còn chưa mở ra hamburger nói ra lúc đầu tiểu hà còn muốn dùng hamburger cùng ngươi đổi điểm xin que đâu lâm chi nói đến đây đột nhiên dừng một chút sau đó lộ ra vẽ tiếp nối tiếp tục nói nhưng là ngươi nói ngươi không muốn ăn hamburger xem ra có chút tiếp nối đâu hừ hừ trầm hà t r ư ờ n g lâm chi lấp nhìn tiến đến bên hai nàng nhỏ giọng nói ra muốn ăn xin que việc này không phải ngươi xách sao làm sao hiện tại toàn do trên đầu ta đến lâm chi hướng trầm hà n h á y mắt nhỏ giọng trả lời ngươi trước đừng quản như linh chi đoán trước như vậy nghe xong nàng nói đỗ hoành viễn lập tức kích động nói ra ăn ăn ta đột nhiên lại muốn ăn ta cầm đây một thùng xin que đổi một cái kia hamburger là được rồi trầm hà nhìn đột nhiên kích động đỗ hoành viễn nói ra ngươi đây ý nghĩ biến hóa vẫn rất nhanh ách hh đỗ hoành viễn gãi gãi đầu ngu ngơ cười cười đây cười ngây nô g bộ dáng đơn giản cùng trần trí thụy giống như lúc tới tới tới nhanh ngồi lâm chi vô vô trầm hà bên cạnh vị trí nói ra ngồi chỗ nào đỗ hoành viễn nhìn trầm hà lướt nhìn lại nhìn một chút lâm chi bên cạnh k h ô n g vị quả quyết ngồi xuống lâm chi bên cạnh hắn cuối cùng vẫn là không có cùng trầm hà song song ngồi giút khí lâm chi nhìn ngồi vào bên cạnh mình đỗ hoành viễn khoe miệm lộ ra một vẹn cười sâu xa nàng đang suy nghĩ, thật không nghĩ tới bình thường ra mặt dạy như vậy đỗ hoành viễn tại ưa thích mặt người trước có thể như vậy ngại ngùng xem ra tiểu tử này là thật ưa thích tiểu hạ a trầm hà giống như cũng ý thức được đỗ hoành viễn giống như có chút không thích hợp liên tưởng tới vừa rồi lâm chi nói hắn ưa thích mình thì hắn như vậy cực lực phủ nhận thậm chí còn muốn cùng mình phủi sạch quan hệ lại thêm hiện tại hắn chủ động ngồi vào lâm chi bên người trầm hà ở trong lòng cho ra một cái kinh người đáp án đỗ hoành viễn tiểu tử này ưa thích chi chi c h ắ c không được hôm nay đột nhiên ngại ngùng đi lên nghĩ đến đây trầm hà không khỏi bắt đầu giút mình hào tỉ bội bắt đầu xem kỹ đỗ h à n h viễn đỗ h à n h vi nhưng từ n h đ bình i n cũng không kiểu thường c k coi, nếu n h một h trong phòng học biểu hiện đến xem đỗ hoành viễn hẳn là loại kia so sánh lệch chọc cười nam loại hình rất biết đùa nữ hải từ vui vẻ còn miệng lưỡi dẻo quẹo không quá đáng tin cậy loại này nam sinh có khả năng sẽ hái hoang ngắt cỏ cái này cần nghiên cứu thêm cứu trầm hà một phen xem kỹ qua đi đối với đỗ hoành viễn đánh giá không phải rất cao miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trầm hà nhìn một chút lâm chi nghi thầm lấy chi chi tính cách hẳn là sẽ không ưa thích loại này nam sinh trầm hà đều đã bắt đầu tưởng tượng lâm chi là làm sao cự tuyệt đỗ hoành viễn thật tính không biết đỗ hoành viễn tâm lý tất cả đều là nàng đỗ hoành viễn bị trầm hà cái tia cổ cái ánh mắt nhìn chằm chằm luôn cảm giác toàn thân trên giới cũng không được tự nhiên với lại hiện trường còn có một c â nói không, ra không khí lung túng kết quả là hắn đưa trong tay xin que thùng đặt ở t r ầ m hà trước mặt chủ động nói ra ta điểm bên trong tay khả năng so sánh tay không biết có thể hay không hợp các ngươi khẩu vị hừ hừ t r ầ m hà thấy đ i hoành viễn đem xin que đặt ở mình trước mặt tâm lý đang suy nghĩ hắn chẳng lẽ không nên trước cho chi chi n ế m thử sao làm sao trước cho ta ăn hắn chẳng lẽ lại là biết chi chi không dễ đối phó cho nên muốn trước thu mua ta lâm chi ở một bên nói tiếp không có việc gì chúng ta tiểu hà thích ăn c a y nàng không sợ c a y lâm chi nói đến từ bên trong lấy ra một mảnh nổ xương xượng, nhét vào chầm hà trong tay nói ra đến tiểu hà m o n nếm thử có ăn ngon hay không trâm hà cắn một cái thịt sườn trong lòng nghĩ lại là cái này ngốc chi chi đây không phải giúp đỡ đỗ hoành viễn cùng một chỗ thu mua ta sao bị người ta bán còn cho người ta kiếm tiền thượng ố c chân chính bị bán đứng lại không tự biết người trâm hà nổ xương s ư ờ n rất lớn một mảnh phía trên soát đầy dầu cay còn có n ư ớ n g cháy chuối tiêu hương hạt vừng làm tốt điểm hương vị phi thường tốt rất được trâm hà ưa thích lâm chi trên mặt thủy chung treo vẻ tươi cười k hít i mắt hỏi tiểu hà hà an n g n không trâm hà nhẹ gật đầu ân không tệ ngươi cũng nếm thử không đội ngươi ăn trước lâm chi câu nói này chỉ nói nửa câu Còn lâm ạ i nửa c u sâu hắn ở trong lòng nói, ăn sâu này, ngươi lập tức liền ở tức lập u ố n tỉnh, rơi vào bể h ắ hắc hắc. chi ắ c c Lâm h cho h đô à nói h hamburger, viễn cái n một ra, cảm ơn ngươi xong i mời ngươi n ăn hamburger, trên bàn que, hamburger, h cọng k a i tây c ù gà ngươi rán khối chỉ n ăn đi, đừng lãng g đi, p í Lâm Chi c h nói xong, chỉ, chỉ trầm hà trong bàn ăn không ăn xong ăn nhẹ ý vị thâm trường nháy một cái con mắt phản phất đang đối với đỗ hành vi nói n đây có thể đều là n g ư ơ i ưa thích người ăn để thừa ngươi cũng không thể ghét bỏ à. trầm hà lập tức giải thích nói những này đều còn nòng lấy không phải ăn để thừa chúng ta điểm nhiều cho nên không ăn xong tạ ơn đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu buồn bực đầu ăn như hổ đói ăn lên hamburger vốn là rất đ ó i hắn mua xin que sau đó cũng chưa kịp ăn đã sớm nói bụng lại thêm đây xấu hổ tràng diện để hắn thực sự có chút không biết làm sao cho nên hắn mới cúi đầu mánh liệt mánh liệt cơm khô dùng cái này làm dịu xấu hổ khu khu bởi vì ăn quá mau vừa ăn hay chưa mấy ngụm đỗ hoành viễn liền đ ế trụ tiểu tử đừng kích động a lâm chi nói đến trên bàn bưng một ly co ca cho hắn tạ ơn nhấp một hớp co ca đỗ hoành viễn lúc này mới thong thả lại sức vừa nói xong tạ ơn lâm chi ngay tại hắn bên thai nói nhỏ không cần cảm ơn trong tay ngươi l y ly là tiểu hạ uống qua、Phúc. đỗ hoành viễn nghe được lâm chi nói giật mình coca cũng dọa một ngụm phút tới ha ha ha ha. nhìn đỗ hoành viễn cái kia buồn cười bộ dáng lâm chi hít mắt cười ha ha lên nàng đua ngươi chơi ngươi thật đúng là tin trâm hà nói đến bưng lên mình chân chính uống qua ly kia coca đến một ngụm xin ê que quả thật có chút tay nhìn bị lâm chi đùa đỏ bừng cả khuôn mặt như cái ngại ngùng tiểu nam hải giống như đỗ hoành viễn trâm hà nghĩ thẩm vừa rồi phán đoán sai à tiểu tử này đạo hạnh so chi trí thấp hắn hẳn không có hái hoa ngắt cỏ thực lực k h chương chương có đỗ hoành viễn nam sinh này tại trầm hà cùng lâm chi điểm nhiều đồ ăn đều bị một mình hắn cho huế đến rơi mà hắn điểm sinh que cũng tương tự bị hai nữ sinh giải quyết hết ăn s i n que thời điểm trầm hà uống xong nguyên một ly ly lớn co ca mắc tiểu đánh tới thế là đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh nàng vốn là muốn hô hào lâm chi cùng đi nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cho hai người một điểm một chỗ không gian a dạng này có thể tăng tiến một cái hai người tình cảm thế là nàng liền không có hô lâm chi cùng một chỗ có lẽ là vừa rồi đỗ hoành viễn tại trầm hà trước mặt cái k i a n g ạ i ngủ chân thật phản ứng nguyên bản không coi trọng đỗ hoành viễn truy lâm chi trầm hà vẫn là quyết định giúp hắn một chút trầm hà vừa đi lâm chi cũng không che giấu trực tiếp hỏi đỗ hoành viễn ngươi yêu thích chúng ta ra tiểu hà đúng không a đỗ hoành viễn quá sợ hãi nhìn lâm chi làm sao ngươi biết lâm chi có chút cặn lời tiểu tử này đều trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ viết lên mặt nàng liền tính không muốn biết cũng rất khó a lâm chi cảm thấy tiểu hà hẳn phải biết đỗ hoành viễn thích nàng chuyện này nhìn nàng vừa rồi phản ứng hẳng ta phải giúp hào hào đương ỡ h nhiên lâm chi mở ra điện thoại nói ra thêm cái hảo hữu ta giúp ngươi bảy mưu tinh kế chi tỷ ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu đỗ hành viễn kích động đôi tay đều có chút run dày lấy điện thoại cầm tay ra quét một cái lâm chi mã hai triệu lâm chi mã hai triệu tác giả đặt ở đoạn này bình luận cu muốn thêm đám tiểu đồng bọn n h ị n h hướng mười tám tuổi thanh thuần nam cao đỗ hoành viễn nhìn lâm chi nít nêm nghĩ thầm nàng sẽ không phải là cái nữ tòng à. lâm chi nhưng không biết đỗ hoành viễn đang suy nghĩ gì nàng nói ngươi hẳn là còn không có tiểu hạ hẹn chặt a không có đâu đỗ hoành viễn n g ạ i ngùng gãi gãi đầu nói ra nếu không chi tỷ ngươi giao cho ta đi đừng lâm chi lắc đầu không cần mặc mặc thêm nữ sinh không phải nàng sẽ cảm thấy ngươi người này không đúng còn sẽ có một loại lấm la lấm lét cảm giác mặc, mặc thêm hảo hữu chờ thông qua tất thành thằng hệ a đỗ hoành viễn nghe được lâm chi nói ở trong lòng âm thầm may mắn may mắn mình không có ở bàn trong nhóm thêm trường hạ lâm chi tiếp tục nói ưa thích liền muốn chủ động đợi lát nữa ngươi ngay mặt nhỏ hơn hà hẹn t r ạ n thoải mái muốn mới có thể lộ ra ngươi chân thật hiểu không đỗ hoành viễn do do dự dự nói ra thế nhưng ta không dám làm sao làm cũng không dám ngay mặt thêm hảo hữu ngươi còn muốn nói yêu đương lâm chi biễu m ô i một cái nói ngươi có thể hay không hướng ngươi bạn cùng phòng học tập một chút hắn đó là ra mặt dày mới đem giáo hoa đổi tới tay hát xì lấu năm tiệm lầu bên trong khẩu lưu vớt vớt cái mũi nói ra kỳ quái là ai ở sau lưng nói xấu ta cố thần hy thân mật rút một tờ giấy cho k h ổ n g lưu nói ra hẳn là cảm l ệ n h gần đây hạ nhiệt độ rất nhanh dễ dàng cảm bạo đúng vậy a k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nhìn ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiểu vũ nói ra gần đây hạ nhiệt độ thật nhanh nhìn dự báo thời tiết qua mấy ngày liền muốn tuyết rơi thật sao thật biết tuyết rơi sao cố thần hy cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt có chút chờ mong nói ra năm ngoái trung hải liền không có tuyết rơi đâu nàng thật rất hy vọng trung hải năm nay có thể tuyết rơi sau đó nàng và khẩn lưu tay trong tay dạo bước tại tuyết lớn đầy trời thế giới bên trong ngẫm lại đều cảm thấy rất lãng mạn đến lúc đó lại phát người bằng hữu v ọ n g văn án liền viết hôm nay cùng dầm tuyết đợi này tổng đầu bạc nghĩ đi nghĩ lại cố thần hy trên mặt vẻ kỳ vọng cũng là càng lúc càng đồng nàng biểu tình bị khổng lưu nhìn ở trong mắt khổng lưu vừa cười vừa nói sẽ năm nay nhất định sẽ tuyết rơi với lại sau đó rất rất lớn tuyết khổng lưu mở ra điện thoại nhìn thoáng qua vòng bạn bè đầu kia tuyên bố chính thức vòng bạn bè lai còn tại kéo dài tăng trưởng nhìn thoáng qua bình luận trong vùng tất cả đều là chúc phúc hắn đổi mới một cái vòng bạn bè đỗ hành viễn phát một đầu mới vòng bạn bè không có hình ảnh chỉ có một đoạn văn tự ta vẫn muốn từ ngươi cửa sổ bên trong nhìn mặt trăng khổng lưu biết câu nói này những lời này là xuất từ trương ái linh khuynh thành c h i luyến xem như một câu hàm s ú c tỏ tình cũng gián tiếp biểu đạt t h ầ m mến tình cảm nhưng đ ố i hoành viễn dùng câu nói này phát vòng bạn bè khổng lưu rất khó không nghi ngờ hắn là tại trên internet tùy tiện tìm v ă n án cũng không biết tiểu tử này muốn làm gì khổng lưu hé miệng cười xấu xa một cái tại hắn đầu này vòng bạn bè bên dưới bình luận nói n h a cửa s ổ ca còn chưa tới buổi tối đâu liền bắt đầu e m o rất nhanh phía dưới lập tức có mới bình luận vương kỳ mặt trăng ca đêm nay lại vụng trộm đi nàng ký túc xá nhìn mặt trăng sao trần trí thụy thầm m ế n ca muốn tới h Tốt, từ hôm ngay tại đối h vừa rồi tại lâm chi giật dây dưới chúng ta đỗ ca rốt cục nạnh khí một thanh chủ động tìm chầm hà muốn đ ẹ chạp chầm hà không nói gì lấy điện thoại cầm tay ra liền cho hắn quét mã chầm hà lúc ấy muốn là Ta vừa rồi nếu h thấy hắn tăng thêm chi chi, ì n tăng t xem i ra tiểu tử này là muốn là không qua ta nói chi, trầm h nệnh cho. Thêm c đến hà t hà, hà cùng tìm cố thần hy có thể trở thành hảo khuê mật đâu hai người đây nao mạch kín là thật không có sai biệt thanh kỳ lâm chi nhìn đầu này vòng bạn bè cũng điểm cái lai、like, nghĩ thầm cái này đã bắt đầu lập thâm tình người thiết lập không được đem nhà chúng ta tiểu hà hà mê thành đồ đần a t ố t lần này thật sự là ba người đều muốn đều hiểu lầm càng lúc càng lớn ăn xong nồi lầu khổng lưu mang theo cố thần hy đi tới lầu bốn trong sân chơi chơi thuận tiện ở chỗ này chờ năm cái khác người cùng một chỗ tập hợp cố thần hy tốc độ phản ứng có chút theo không kịp sau đó máy chơi g a e bên trong liền chuyển đến chuột tiếng cười nạo khổng lưu đứng ở bên cạnh nhìn tay nàng bận rộn chân loạn bộ dáng cảm giác có chút đáng yêu đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ đâu điện thoại đột nhiên cuồng vang lên đến là đỗ hoành viễn phát tới tin tức hắn phát một đống tin tức trách cứ khổng lưu cầm đầu chào phùng hắn khổng lưu cười phát một cái đến đánh ta tiện hề hề biểu tình đỗ hoành viễn nhìn thấy đây tiện hề hề biểu tình lại là một đống tin tức oanh tạc khổng lưu đang chuẩn bị đ è xuống liên lặng kết quả đỗ hoành viễn lại phát một tấm ảnh phía dưới còn tăng thêm một câu mau nhìn trường học chúng ta bình dân giáo hoa bản nhân so với tấm ảnh đẹp mắt khổng lưu không có ấn mở đỗ hoành viễn phát tới tấm ảnh nhưng vẫn như cự cực khổ chế liên quan ta c á i g i á m rút về đỗ h o à n h viễn dựa vào cho ngươi chia sẻ m ỹ nữ ngươi thái độ gì k h ổ n g lưu tiếp tục trả lời ta có bạn gái người ngươi còn cho ta phát những nữ sinh khác ngươi là chê ta mệnh dài có đúng không k h ổ n g lưu vừa đem tin tức biên tập xong còn chưa kịp phát đâu cố thần hy đã đi tới vệnh lên miệng nhỏ tức giận nói ra ngươi đang làm gì làm sao cũng không tới giúp ta đập con chuột cố thần hy nói đến còn thuận thế nhìn thoáng qua k h ổ n g lưu điện thoại k h ổ n g lưu nguy t ấ u chương xong chương tám mươi ba chúc phúc khẩn lưu lập tức muốn đem điện thoại hơi thở màn hình nhưng vẫn là đã chậm một bước cố thần hy thấy được đỗ hoành viễn phát tin tức ngẩng đầu nhìn khổng lưu hỏi bình dân giáo hoa ai ách khổng lưu lắc đầu nói ra không không biết ta không biết cố thần hy một mặt hoài nghi nhìn khổng lưu nói ra điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn một chút đỗ hoành viễn tiểu t ử này cùng ta nói bậy đâu coi không vừa mắt vẫn là tính khổng lưu lời còn chưa nói hết liền thấy cố thần hy giữ dằn nhìn mình lom lom trong mắt còn tản ra một cỗ nồng đậm đen thông nàng lạnh giọng nói ra lao từ thục đ ạ n sơn một hai xem đi xem đi cuối cùng k h ổ n g lưu vẫn là không có ngăn cản được thuộc đạo sơn áp bách đưa điện thoại di động giải tỏa đưa cho cố thần hy cố thần hy nhìn ngoan ngoãn chịu thua k h ổ n g lưu sắc mặt ngược lại là cũng ôn hòa rất nhiều chiêu này vẫn là châu tiểu nam dạy nàng nghe nàng nói mỗi cái sợ vợ thục thành nam nhân đều sợ hai câu nói này hiện tại xem ra thật đúng là nhìn thoáng qua đỗ hành viễn phát tin tức cố thần hy còn muốn ấn mở hắn phát tới t ấ m hình kia có thể đỗ hành viễn bên kia lại đem tấm ảnh cho lùi về khả năng h ắ n cũng cảm thấy cho khẩn lưu cái này có đối tượng người phát cái khác mị nữ chuyện này không ổ đâu cố thần hy cũng không có rất tức giận mới là, là. mặc dù nhìn thấy k h ổ n g lưu đầu kia không có phát ra ngoài tin tức rất để cố thần hy có chút tiểu tiểu an tâm nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không ăn giấm cố thần hy hít mắt nhìn k h ổ n g lưu ánh mắt bên trong ghen t u n g đều nhanh từ tràn ra tới mặc dù nàng cũng không biết mình tại ăn giấm cái gì cố thần hy lạnh lùng hỏi đi k h ổ n g lưu hỏi ngược lại đi cái nào cố thần hy dắt lấy k h ổ n g lưu cánh tay nói ra đi xem một chút cái k i u bình dân giáo hoa có bao nhiêu xinh đẹp không có c o i không vừa mắt rồi khẩn lưu đem cố thần hy lôi trở lại bên cạnh mình ôm lấy nàng nói ra nào có cái gì giáo hoa không giáo hoa đều là trong trường học người nói b thiên r o n vẫn ngươi n g mắt mắt ta, vẫn là người đẹp ấ t r ồ Ngươi k h chân l vạn xác cố thần hy nghe khổng lưu giải thích tâm tình lần nữa trở nên tốt lên nàng cưỡng chế lấy dương lên khoe miệng lạnh mặt nói tốt ta miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần không nên công ta vụ trộm nhìn mỹ nữ k h ổ n g lưu nhìn trong ngực ngạo kiểu cố thần h i mỹ môi nợ nụ cười nghĩ thầm có như vậy bách biến đáng yêu bạn gái nhỏ cái kia còn có tâm tư đi xem những nữ sinh k h á ca thiếu h i rốt cuộc tìm được ngươi trầm hà tại lầu bốn cửa thang máy hướng phía cố thần h i vậy vây tay nói ra ngươi đ o á n ta tại lầu một thấy được hay không phải hai n g ư ờ i đặt đại môn này miệng liền ôm lấy rồi a ăn xong thức ăn nhanh trầm hà ba người trước hết nhắc đến cùng k h ổ n g lưu cố thần h i tập hợp vừa định chia sẻ có ý tứ sự tình đâu liền thấy hai người tại sân chơi cửa ra và ấp ấp ôm một cái tốt đẹp tâm tình trực tiếp giảm bất đi nhiều khu k h khẩn lưu ngay xấu hổ ho khan hai tiếng vung lỏng ra trong ngực cố thần hy cố thần hy cũng có chút không có ý tứ cúi đầu vì làm dịu xấu hổ cố thần hy lập tức hỏi trầm hà ngươi tại lầu một nhìn thấy người nào ngươi khẳng định đoán không được nói lên cái này trầm hà lập tức lại biến trở về vừa rồi bộ kia chia sẻ bắt quái biểu tình nói ra ta tại lầu một nhìn thấy cái kia cùng ngươi quan hệ không quá tốt bộ viên ai tô nhã a chờ chút trầm hà nói xong tô nhã danh tự sau đó đột nhiên ý thức được khẩng lưu còn tại đây hiện trường hoàn cảnh tựa hồ không quá thích hợp dạng cái này bắt quái nhưng thì đã trễ a ngươi、like. nàng đó là bình dân giáo hoa a trách không được ngươi vừa rồi không muốn để cho ta xuống dưới nhìn thật không dễ bị mình hống tốt cố thần h i lần nữa lạnh xuống đến con ngươi khổng lưu mím môi nhìn trầm hà liếc nhìn sau đó che mặt trầm hà nhìn đột nhiên mặt l ạ n h cố thần h i lại liếc mắt nhìn nàng bên cạnh có chút bất đắc di khổng lưu lập tức che miệng lại nàng tự hồ biết mình giống như gặp rắc rối trầm hà cảm thấy khổng lưu hiện tại khẳng định đã ở trong lòng đem nàng mắng chết thật nhiều lần cố thần hy không nói hai lời đi hướng thang máy trầm hà vội vàng hỏi nói t i ể u hy ngươi ngươi muốn đi làm gì cố thần hy lạnh lùng cười cười, nói ra, t nói, nói, nói xong m m hắn ú t đây h ngồi lên một cái khác thang máy đuổi theo khổng lưu đi vào lầu một thời điểm cố thần hy đã đứng ở mạch khi cực khổ cửa ra vào ánh mắt nhìn chăm chú lên phòng bên trong tô nhã tô nhã đứng tại trong phòng cũng tương tự đứng vững ở bước chân nhìn đứng ở ngoài phòng cố thần hy hai cái đồng dạng ưa thích khổng lưu nước hải lại một lần nữa chạm mặt một cỗ mùi thuốc súng trong nháy mắt tràn ngập trong không khí quyết tán cố thần hy đi vào trong tiệm tô nhã lộ ra một cái lễ phép mỉm cười giống như là nhìn thấy trầm hà như thế đối với cố thần hy nói ra cố bộ trưởng buổi chiều tốt ta tựa như là ở trường học giờ như thế cố thần hy mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng đối với tô nhã nhẹ gật đầu lễ phép đáp lại một câu n g ư ờ i tốt tô nhã giống như là phục vụ khách nhân khác một dạng cho cố thần hy giới thiệu nói cần ăn chút gì đâu chúng ta hôm nay có ba cái đang tại làm công việc đ ộ n g bộ nến qua cùng khẩu lưu ăn cố thần hy khoát tay á o cắt ngang tô nhã giới thiệu cô ý nhấn mạnh một cái cùng khổng lưu cùng một chỗ ăn cơm chưa chuyện này sau đó nói tiếp ta chính là tới nhìn xem ngươi nghe cố thần hy nửa câu đầu tô nhã tâm lý có chút không thoải mái nhìn ta tô nhã cặp tia cặp mắt đào hoa bên trong mang theo vài phần v ẻ n g h i hoặc nhìn cố thần hy hỏi ta có cái gì tốt nhìn cố thần hy trả lời ngươi rất xinh đẹp tô nhã lễ phép hơi cười nhưng cười không có gì tình cảm nàng nói tạ ơn khích lệ nếu như ngài không cần chọn món ăn nói ta khả năng phải đi phục vụ cái khác khách hàng chơ một chút cố thần hy gọi lại chuẩn bị rời đi tô nhã tô nhã dừng bước hỏi còn có chuyện gì sao cố thần hy cũng không quanh coi lòng vòng trực tiệt khi nói ra k h ổ n g lưu hiện tại là bạn trai ta nghe được cố thần hy nói thiếu nữ thân thể nao nao t r â n mặc nửa ngày thiếu nữ lộ ra một cái có một chút đ á n g chát nụ cười nói ra rất tốt chúc các ngươi thật dài thật lâu cố thần hy tự a hồ không có dự liệu được tô nhã sẽ c h ú c phúc mình cứ việc chính nàng cũng không biết đối phương c h ú c phúc là xuất phát từ nội tâm hay là nói trái lương tâm nói nàng chủ động tìm tới tô nhã ngoại trừ biểu thị công khai chủ quyền nhưng thật ra là muốn xác nhận một sự kiện nàng mới biết tô nhã có phải hay không khẩn lưu bạn gái cũ chuyện này sớm tại chiêu tân dạ hội ngày đó bắt đầu nàng vẫn muốn hỏi nhưng nàng một mực g i ấ u ở tâm lý nàng không dám hỏi cũng sợ hãi biết dù sao trên thế giới này không ai nguyện ý trở thành ai đời tiếp theo ai đều hy vọng mình có thể là người thương duy nhất là mối tình đầu là bạch nguyệt quang Tấu nhất. thần rất bất thể thay thế, nàng yêu tha thiết cái nam nhân này. Chính là bởi vì yêu tha thiết thần thêm tiếp tô thể thiền duy lưu yêu, đều yêu yêu lưu chương Chương Cố cái Chính cho cố càng có càng hoặc hy mình khổng nhân không nhân hắn, hy khó nhận nhã khổng nhiệm, song. ràng, nam nào nàng nam này. nên, đối rõ là là mà là vì với bởi kỳ Cô t hai ầ n không Hy thể có sẽ q u n tâm, b ở vì người à n đều là cá tính tươi sáng nữ hải đều có đặc biệt mị lực tựa như hai đoá khác biệt hoa một đoá là lạnh lùng cao nhã hoa lan một đoá là ẩn tỉnh động người đào hoa cho nên ngay từ đầu cố thần hy cũng không muốn biết khổng lưu cùng tô nhã đi qua bởi vì nàng cảm thấy hiện tại khổng lưu là thuộc về mình cái này đã đủ rồi nhưng thật cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ về sau cố thần hy vẫn là không nhịn được suy nghĩ chuyện này nàng vẫn là quá hiếu kỳ hiếu kỳ hai người quan hệ có thể nàng lại sợ biết tình huống thật mình không tiếp thụ được k h ổ n g lưu từng có dạng này một cái bạch nguyện quang sự thật cho nên nàng đem chuyện này giấu ở trong lòng nỗ lực phong ấn lên phần này hiếu kỳ nhưng đỗ hoành viễn cùng trầm hà đánh bậy đánh bạn lại đem cái này phong ấn giải trừ thế là nàng cuối cùng nhịn không được chủ động tìm được tô nhã nàng không chỉ là muốn biểu thị công khai chủ quyền càng muốn cho hơn tô nhã ngay mặt hướng mình chính miệng nói ra nàng và mình bạn trai giữa quá khứ cố thần hy suy tư p h ú t chốc lần nữa mở miệng nói ngươi là k h ổ n g lưu bạn gái cũ sao a nghe được cố thần hy nói tô nhã trực tiếp quên đi khống chế cảm xúc kêu lên một tiếng sợ hãi nàng kinh ngạc nhìn cố thần hy hỏi ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy tô nhã nói quả thực là đem cố thần hy cho đang hỏi cố thần hy nghĩ thầm đúng thế ta vì sao lại cảm thấy tô nhã là k h ổ n g lưu bạn gái cũ đâu bởi vì hai người trước đó nhận thức bởi vì k h ổ n g lưu đêm hôm đó cùng tô nhã gặp mặt sau cảm xúc hạ xuống hay là bởi vì nữ nhân giác quan thứ sáu cố thần hy đang suy nghĩ đâu tô nhã lắc đầu nói ra ta không phải khổng lưu học trường bạn gái học tỷ yên tâm đi ta không sẽ cùng ngươi cấp học trường với lại tô nhã âm thanh đột nhiên trở nên có chút vắng vẻ liền tính ta thật ưa thích khổng lưu học trường vậy cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương thôi ta đợi này vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được hắn yêu dù là một phần ngàn vạn yêu đều khó có khả năng tô nhã âm thanh có chút n g ẹ n nào đ ứ t quán kể xong những lời này giống như là muốn đem toàn thân khí lực đều rút khô một dạng đúng vậy à nàng hy vọng dường nào khổng lưu có thể yêu nàng dù cho một chút cũng được chỉ cần một chút xíu nàng liền cam tâm tình nguyện là khổng lưu dân ra mình tất cả bao quát sinh mệnh có thể đây cũng là cái vô pháp thực hiện rộng hai người lâu như vậy đến nay chỉ có qua hai mặt diễn phận từ đầu đến cuối khổng lưu đối nàng thái độ đều là như thế lạnh lùng thậm chí cũng không nguyện ý dùng con mắt đi xem nàng từ cố thần hy trong miệng biết được khổng lưu yêu đương tin tức nàng cảm xúc rất phức tạp nói r a tâm đó là không có khả năng nói thất lạc mình giống như cũng không có tư cách khổ sở tô nhã cũng không biết mình nên lấy tâm tình gì đi đối mặt chuyện này cho nên đành phải nói chúc phúc kỳ thực nếu như củng cố thần hy cùng một chỗ khổng lưu có thể qua vui vẻ nói tô nhã cảm thấy cũng rất tốt nàng cái gì cũng không hy vọng xa vời nhìn thấy khổng lưu quá tốt nàng đã rất thỏa mãn cố thần hy nghe xong tô nha nói trong lòng thở dài một hơi nhưng cùng lúc cũng càng thêm hiếu kỳ hai người quan hệ nàng do dự một chút nói ra ngươi cùng hắn giữa tô nha biết cố thần hy muốn hỏi cái gì không chờ nàng đem lời hỏi xong tô nhã trước tiên là nói về nói cái này ngươi vẫn là tự mình đi hỏi khổng lưu học trường a cố thần hy không nói một lời nhìn tô nhã không biết làm sao rõ ràng đạt được nàng hài lòng đáp án có thể trong nội tâm nàng lại một chút cũng cao hứng không lên nhìn trước mắt cái này ăn mặc đồng phục thiếu nữ không biết làm sao trong nội tâm nàng lại không khỏi sinh ra từng tia đồng tình mặc dù nàng nỗ lực nói với chính mình đối phương vẫn như cũ có thể trở thành mình tình địch cố học tỷ đối với học trường tốt đi một chút tô nhã nói đến đây dừng một chút do dự thật lâu sau đó giả trang nhẹ nhõm nói ra nếu như nếu như n g ư ờ i đối với hắn không tốt nói ta thật có khả năng sẽ đến cướp đi hắn a cố thần hy ánh mắt tựa hồ ôn hòa rất nhiều nàng rất khó được ở trước mặt người ngoài lộ ra nụ cười nói ra yên tâm đi ngươi vĩnh viễn không có cơ hội kia mặc dù ngữ khí bình thản lại như cũ có một loại nói không nên lời bá khí giấu ở trong lời nói khẩu đứng ở ngoài cửa mặc mặc nhìn hai nữ sinh nói chuyện với nhau nếu như hai người ồn ào lên hắn sẽ trước tiên sông đi vào nhưng hắn lo lắng sự tỉnh tựa hồ không có phát sinh hai người nói chuyện với nhau từ vừa mới bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng dần dần trở nên hòa hoãn mặc dù hắn cái gì đều nghe không được nhưng từ hai người biểu tình không khó coi ra các nàng không có đối trọi gây gắt ý tứ chỉ chốc lát cố thần hy từ trong tiệm đi ra nàng bước chân có chút nhẹ nhàng tâm tình tựa hồ không tệ khổng lưu nhìn cố thần hy phản ứng có chút kinh ngạc hỏi các ngươi đoán được khổng lưu muốn hỏi cái gì cố thần hy không chờ hắn nói xong liền vượt lên trước hồi đáp ta liền tuyên thệ một cái ngươi chủ quyền sau đó hỏi nàng một vấn đề khổng lưu hỏi vấn đề gì cố thần hy nói ra ta hỏi nàng có phải hay không là n g ư ơ i bạn gái cũ a khổng lưu biểu tình cùng tô nhã không có sai biệt hắn kinh ngạc hỏi ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy sách cố thần hy nhìn khổng lưu phản ứng trong giọng nói có từng k i a ghen công ngươi phản ứng này cùng nàng thật đúng là không có sai biệt ta khổng lưu vội vàng truy vấn nàng trả lời thế nào ngươi cố thần hy dùng ngón tay chọc chọc khổng lưu bà vai nói ra ngươi vừa rồi nói chính là nàng đ á án hừ hừ khổng lưu có chút hồ đồ nghe không hiểu cố thần hy câu nói này ý tứ thấy khổng lưu không có hiểu cố thần hy nói thẳng nàng cùng ta giải thích ngay từ đầu là ta hiểu lầm n g ư ơ i à, thật xin lỗi khổng lưu nghiêng đầu một chút nhìn cố thần hy nói ra ngươi sẽ không vẫn cho là tô nhã là ta bạn gái của a cố thần hy tự biết đ ố i lý cho nên cũng không dám nhìn khổng lưu lắp bắp nhỏ giọng nói ra ngươi ngày ấy tại học sinh gặp được nàng sau đó liền cảm xúc không đúng với lại nàng nhìn ngươi ánh mắt đều nhanh kéo ta ta liền hiểu lầm sao khổng lưu hỏi lần nữa cho nên ngươi không chào đón tô nhã nguyên nhân là hiểu lầm giữa chúng ta quan hệ a cố thần hy dùng chỉ có khổng lưu có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói ra thật xin lỗi sao bà bảo ta hiểu là ngươi ngươi đừng tức giận sao ngươi là tên ngốc a ngươi là ta duy nhất nói qua bạn gái a khổng lưu không có tức giận chỉ là có chút rợ khóc rợ cười hắn đưa thay sở sở cố thần hy cái đầu nhỏ hẳn dừa nói ra yêu online là ngươi hiện thực cũng là ngươi từ đầu đến cuối ngươi đều là ta mối tình đầu a thật sao đương nhiên là thật kỳ thực ngươi cũng là ta mối tình đầu hì hì ha ha ngươi cái đồ đẩn nhìn n g ư ờ ngây nô cố thần hy khổng lưu nhẹ nhàng dùng tay vớt một cái nàng cáy mũi hắn vốn là muốn tìm một cơ hội củng cố thần hy thẳng thắn mình che giấu tung tích việc này bất quá giờ phút này hắn quyết định giải quyết dứt khoát hiện tại liền nói cho cố thần hy mình việc nhà cùng mình cùng tô nhã quá khứ để tránh ngày sau lại phát sinh hiệu l ầ m gì đó kỳ thực ta sở dĩ sẽ cùng tô nhã có các ngươi tại sao lại ôm ở cùng nhau khổng lưu nói vừa mới nói ra miệng liền bị đi theo chạy đến trầm hà ba người cắt ngang thấu chương xong chương 85, ái tình m ậ n rửa nguyên bản ba người còn lo lắng đây vợ chồng trẻ cãi nhau đâu vội vội vàng vàng chạy xuống xem xét hai người lại dính tại cùng một chỗ ba người biểu thị rất cam nhìn ba người hướng phía phía bên mình đi tới khổng lưu vẫn là đem đến miệng bên cạnh nói nuốt trở vào dù sao hắn củng cố thần hy mỗi ngày gặp mặt sớm muộn là muốn nói cho nàng cũng không vội ở đây nhất thời đợi buổi tối hoặc là ngày mai tìm không ai địa phương đơn độc cùng nàng nói đi khổng lưu trong lòng nghĩ như vậy vung lòng ra trong ngực cố thần hy trong tiệm tô nhã vẫn còn đang ra sức công tác nàng hướng tân tiến cửa hàng khách hàng giới thiệu hôm nay phần món ăn hoạt động có thể ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý nhìn ra phía ngoài nàng ánh mắt tập trung tại khổng lưu trên thân nhìn hắn củng cố thần hy cười cười nói nói đi xa cuối cùng biến mất tại cửa hàng cửa thang máy. t ô nhã cười cười nụ cười có chút đắng chát còn mang theo vài phần vui mừng không ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì năm người trở lại cửa hàng lầu bốn trong sân chơi cũng không lâu lắm trần trí thụy cùng châu tiểu nam cũng đồng hành đi tới lầu bốn hai người còn có nói có cười châu tiểu nam đang làm không biết mệnh hỏi đến trần trí thụy một chút trò chơi kinh nghiệm nàng có chút nói nhiều nhưng không quản nàng hỏi cái gì trần trí thụy đều sẽ kiên nhẫn từng cái giải đáp nàng vấn đề đương nhiên cũng chỉ có trò chuyện lên trò chơi thời điểm cái này hướng nội tiểu bản tử mới có thể hơi nói nhiều một điểm nếu là hỏi ai khác cái kêu đoán chừng phải tẻ ngắt không là khẳng định sẽ tẻ ngắt Cắt ngang một cái các nói chuyện phim a. Đỗ đi tới, đối với Châu cấu dắt hắn một tới, Tiểu Nam nói một tiếng, sau đó dắt lấy Trần Trí Thụy, đi tới một tiểu tử ngang ngươi nói Hoành Viễn Nam nói bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi, nhanh như vậy liền A. sau phim đi đối với đi hỏi, đó lấy vậy Đỗ không ế t ta. lại người k không có a trần trí thụy lắc đầu có chút ngại ngùng nói ra vẫn luôn là nàng tìm ta nói chuyện phim đâu a đỗ hoành viễn há to miệng một mặt không thể tin biểu tình nói ra ngươi còn có thể bị đ ổ i ngược đỗ ca ngươi nói mỏ gì đâu trần trí thụy đỏ mặt phản bác ngươi hiểu lầm nàng là tìm ta trò chuyện trò chơi đâu đỗ hoành viễn truy vấn nàng rất yêu chơi game a h ẳ là trần trí thụy nhẹ gật đầu do dự một chút còn nói thêm bất quá giống như có chút món ăn ai thức ăn ngươi mang ai món ăn ngươi nói cho ta rõ điểm phía trước nói châu tiểu nam một chữ đều không có nghe vào nhưng không biết tại sao chuyện món ăn chữ lại giống lớn c h â n đ ồ n g dạng lặng yên không một tiếng động chui vào nàng lỗ thay châu tiểu nam tiểu tiểu một cái khi t h ế một điểm không yếu nàng dắt lấy trần trí thụy y phục đem hắn từ đỗ hoành viễn trong tay đoạt trở về chất vấn hắn tại sao phải tại trước mặt bằng hữu nói mình chơi game món ăn chuyện này trần trí thụy chắp tay trước ngực thành khẩn hướng châu tiểu nam xin lỗi còn dùng cầu cứu con mắt nhìn liếp nhìn đ đỗ hoành viễn n ú n bay một bộ lực bất tòng tâm biểu tình phảng phất đang nói cố lên tiểu trận dùng ngươi mị lực chinh phục nữ nhân này cho xong ánh mắt đỗ hoành viễn trực tiếp chạy hướng trầm hà bên kia mới vừa cùng trần trí thụy nói chuyện với nhau để hắn cũng nghĩ đến có thể từ trầm hà h ứ n g t h ú yêu thích tới tay t r ầ m rãi cùng nàng trò chuyện lên trầm hà đang cùng lâm chi cùng nhau chơi đùa bắt cá bậc thầy đỗ hoành viễn cũng gia nhập trong đó chơi lấy chơi lấy đỗ hoành viễn tựa như vô ý hỏi các ngươi bình thường ở trường học bên trong đều ưa thích làm cái gì nha chơi game sao trầm hà nhìn thoáng qua lâm chi nghĩ thầm, chi, chi bình thường xác thực rất thích đánh trò、chơi. xem ra tiểu tử này là muốn từ trò chơi xem như đ i ể m vào truy cầu chi chi à, vẫn rất thông minh lâm chi chuyên tâm nhấn vào trên màn hình đại kinh ngư vừa nói tiểu hà bình thường ưa thích truy cực ta nàng còn nhìn luyến tổng lâm chi đây nửa câu nói sau ý tứ rõ ràng là muốn nói cho đỗ hoành viễn trầm hà cũng muốn có được một trận điểm điểm yêu đương trầm hà ở một bên nói ra ai nha chi chi ngươi nói cái này làm gì trầm hà nghĩ thầm người ta muốn đuổi theo là ngươi ngươi đem ta hứng thú yêu thích nói ra làm gì luyên tổng a rất tốt ta thích xem cho tới bây giờ không nhìn tổng n ệ đỗ hoành viễn kiên chỉ nói mình cũng thích xem luyến tổng trên thực tế hắn liền luyến tổng là cái gì cũng không biết hắn đem lâm chi nói nói ghi tạc tâm lý đồng thời lén lút tự đủ đêm nay quay về ký túc xá bù lại luyến tổng sân chơi nơi hẻo lánh mê ngơi ca ca phòng bên trong khổng lưu cùng cố thần hy lặng lẽ xốc lên che chắn màu rượu vang mặc cửa xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài nhìn đang trò chuyện hừng hực trần trí thụy cùng châu tiểu nam khổng lưu đối với cố thần hy nói ra chúng ta tựa như là đến tác hợp lao đô cùng trầm hạ đúng a cố thần hy ánh mắt tại trầm hà trên thần nhìn khuê mật một lòng nhào vào bắt cá trò chơi b tiểu hà giống như đối với n g ư ờ i bạn cùng phòng thật không ngớ ai đúng à k h ô n g lưu cách thủy tinh chỉ vào trần trí thụy phương hướng nói ra với lại hai người bọn họ thế nào đột nhiên chơi cùng đi cố thần hy suy nghĩ một chút nói ra khả năng tiểu nam ứa chơi game à tiểu trần cũng ứa thích chơi game chẳng lẽ lại ta cảm thấy có hy vọng hai người l i ế t nhau đồng thời lộ ra ngầm h i ể u nụ cười bên này mấy người đang chơi vui vẻ một bên khác tìm cho tới chưa công tác vương kỳ một điểm việc v ậ t đều không có tìm tới tới tới lui lui đi tàu địa ngầm thông cần phí còn hoa không ít thực sự không có việc để làm vương kỳ quyết định cầm lấy khổng lưu vip thẻ đi nhà kia tiệm cơm thử một lần khổng lưu đã sớm sớm cho cửa hàng giám đốc vương nghĩ đình chào hỏi cho nên đến cửa hàng vương kỳ tiến triển lạ thường thuận lợi bởi vì hòa bình biệt thự là tiệm cơm không có khỏe mạnh chứng nhận vương kỳ là không có cách nào làm phục vụ cương vị vương nghĩ đình đã sớm nghĩ đến nơi điểm cho nên cho vương kỳ một bộ bảo h n phục để hắn đang theo dõi thất bên trong ngồi nhìn xem giám sát là được rồi còn cho hắn mua cơm ấn giờ tính tiền một giờ cho hắn năm mươi khi vương kỳ biết được mình chỉ cần ngồi đang theo dõi thất nhìn xem giám sát liên có thể một tiếng lăn lộn năm mươi khối thời điểm hắn kinh sợ công việc này đơn giản không nên quá thoải mái lo lắng vương kỳ sẽ suy nghĩ nhiều vương nghĩ đình còn cố ý nói bổ sung tiền lương sự tỉnh cũng không thể cùng những đồng nghiệp khác nói lung tung ta là nhìn chúng ta đều họ vương cũng coi là bản g ra mới cố ý cho người n h ắ c lên nếu như những người khác hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi cộng tác viên một tiếng mười tám khối tiền hiểu không vương kỳ cái này nhóc con nơi nào sẽ nghĩ đến việc này nhưng thật ra là khổng lưu an bài cho hắn tốt nghe được vương nghĩ đình nói hắn thật đúng là tin lập tức nhẹ gật đầu mở miệm một tiếng vương tỉ cảm tạ lấy g ọ n nói kia hô so thân tỉ, tỉ còn thân hơn Thay song b ả kết thúc về Vương mạch i n viên ăn khi lao công làm dương tuyết nhi thay quần áo sau đó chuyện thứ nhất đó là từ trong bọc móc ra yên lặng điện thoại nhìn thấy trên điện thoại di động cũng không có vương kỳ phát tới tin tức nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó trong lòng sinh ra một tiếng nghi hoặc theo lý mà nói mình cái này ăn nói vụng về bạn trai dù cho mình không chủ động cho hắn phát tin tức hắn cũng sẽ không cả ngày không để ý tới mình hắn sẽ không phải ngủ một ngày à. nhìn con dừng lại tại buổi sáng tin tức ghi chép dương tuyết nhi nói một mình nói một câu một bên tô nhã cũng đã mặc vào nàng món kia đỏ thấm sắc hiểu rõ quần áo đông đi ra phòng thay quần áo đi thôi tuyết nhi ân t ố t thấu chương xong chương 86, lớn nhất thưởng dương tuyết nhi thu hồi điện thoại đi theo tô nhã cùng đi ra khỏi cửa hàng kết quả đối diện đụng phải khổng lưu một b ằ n người dương tuyết nhi lập tức lại lôi kéo tô nhã chạy trở về trong t i ệ m thế nào tô nhã nhìn dương tuyết nhi cử động hiếu kỳ hỏi ngươi cũng nhận thức k h ổ n g lưu học trường sao đúng à hắn đó là bạn trai ta bạn cùng phòng nếu để cho bọn hắn biết ta đến mạch khi cực khổ đi làm bọn hắn khẳng định sẽ nói cho ta biết bạn trai chờ đã dương tuyết nhi giải thích đến một nửa đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp nàng xem thấy tô nhã hỏi ngược lại ngươi cũng nhận thức k h ổ n g lưu tô nhã không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu hắn đó là ta trước đó nói cho ngươi ca hát rất e m thai học trường nhìn một chút đầu tô nhã dương tuyết nhi hỏi ngược lại nguyên lai ngươi cũng biết hắn à các ngươi tại sao biết chúng ta tô nhã trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào dương tuyết nhi lời nói nhìn t ô nhã ấp đúng bộ dáng dương tuyết nhi hoài nghi hỏi một câu hắn sẽ không phải đó là người cái kia bạch nguyệt quang à? a bị dương tuyết nhi đánh bậy đánh bạ nói chúng t ô nhã kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng k h o á t tay phủ nhận nói không không không không phải ta chỉ là tại ở sân trường tường soát qua hắn kh video hắn không phải ta bạch nguyệt quang dương tuyết nhi cảm giác t ô nhã lắp bắp trong lời nói tràn đầy thiếu sót nhưng bây giờ cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều dương tuyết nhi tiếp tục nói ta trước đó còn muốn cùng bạn trai ta tác hợp ngươi cùng khổng học trưởng cùng một chỗ đâu kết quả ngươi một lòng nghĩ bạch nguyệt quang hiện tại tốt đi người ta có bạn gái Cũng không có cách không nào tôi á c hợp h nhã hoa đến chưa thời gian thật không dễ t h ô n g thả lại sức kết quả dương tuyết nhi lại cho nàng nói một lần đơn giản có một loại xé mở vết thương còn đi lên gắn điểm mối cảm giác nàng miễn cưỡng cười cười nói ra rất tốt tuấn nam tỉnh nữ sao dương tuyết nhi cũng không có chú ý đến t ô nhã cảm xúc không đúng lắm nàng nỗ lực dùng con mắt tại đám người này trên thân lướt nhìn ý đồ từ trong đám người này tìm tới bạn trai thân ảnh nhưng nàng cũng không có tìm tới vương kỳ thân ảnh nếu như vương kỳ ở trong đó nói hắn cùng dương tuyết nhi tình cảm đoàn chừng phải tách ra dương tuyết nhi đang đi làm cho hắn mua áo đông hắn lại cùng những nữ sinh khác cùng đi ra chơi còn bị bắt tại trận vậy coi như đương nhiên lấy vương kỳ tính cách không có khả năng làm ra loại chuyện này khổng lưu cũng không thể lại biết rõ vương kỳ có đối tượng còn gọi hắn đến có nữ sinh tụ hội tại trong đám người này không có phát hiện bạn trai thân ảnh dương tuyết nhi hơi an tâm một chút nhưng rất nhanh trong nội tâm nàng nghi hoặc thì càng sâu hắn một ngày không cho ta phát tin tức cũng không có đi ra ngoài chơi cho nên nói hắn ở đâu nữ nhân là một loại mẫn cảm sinh vật các nàng vĩnh viễn so nam nhân càng thêm ưa thích truy đến cùng chi tiết thay cái thuyết pháp chính là các nàng rất ưa thích suy nghĩ lung tung dương tuyết nhi trốn ở cửa hàng bên trong suy tư một lát sau lấy điện thoại di động ra ấn mở bạn trai ảnh chân d u n g đang t á n gẫu buộc đưa vào một đống lớn nội dung nhìn biên tập tốt tin tức dương tuyết nhi ngón tay treo tại gửi đi cái nút bên trên nửa ngày cũng không có điểm xuống đi do dự thật lâu nàng đem cái kia một đoạn lớn nói toàn bộ xóa bỏ sau đó một lần nữa biên tập ba chữ đang làm gì đang làm gì ba chữ này đằng sau mang l à một cái lại là một cái chi tiết nhỏ đồng hồ này bày ra nặng có chút tức giận hào hào học qua mấy phút đồng hồ đối diện cũng không trở về tin tức tô nhã nhìn đã đi vào ga tàu điện ngầm mấy người vô vô dương tuyết nhi mu bàn tay nói ra bọn hắn đã đi đỗ hoành viễn đi vào ga tàu điện ngầm trước cuối cùng còn nhìn thoáng qua mạch khi cực khổ cái phương hướng này không biết làm sao từ vừa rồi lên hắn liền có một loại bị người dình trộm v à o giác có lẽ giữa trưa đỗ hoành viễn đi trước quầy thu tiền chọn món ăn nói đã sớm phát hiện đến kiêm chức dương tuyết nhi mấy người đi có một lúc lâu dương tuyết nhi cùng tô nhã mới đi ra khỏi mạch khi cực khổ hai người ngồi lên xe buýt trở lại trường học dương tuyết nhi nhìn vẫn không có động tinh phần mềm c h ạ n suy nghĩ càng ngày càng phức tạp đang suy nghĩ lung tung đâu điện thoại đột nhiên chuyển đến liên tiếp tin tức thanh em nhắc nhở là vương kỷ phát tới hắn vừa rồi tan tẩm đi làm thời điểm điện thoại mở chờ quay dày hình thức cho tới bây giờ mới lấy điện thoại di động ra nhìn thấy bạn gái phát tới tin tức liên tục không ngừng quay về mấy cái tin thật xin lỗi tuyết nhi ta không phải cố ý cả ngày không để ý tới ngươi tuyết nhi ngươi đừng tức giận ta mang cho ngươi ăn ngon trở về vương kỷ tin tức đơn giản lại ngay thẳng không có một chút quanh coi làm vòng nhìn hắn nhận lầm thái độ tốt như vậy dương tuyết nhi tâm tình cũng hơi khá hơn một chút nàng đánh chữ hỏi n g ư ơ i ban ngày đi nơi nào vì cái gì một ngày không cho ta phát tin tức vương kỳ lập tức trả lời ta đi tìm phần kiêm chức dương tuyết nhi nhìn hắn tin tức lập tức dây trả lời tìm kiêm chức n g ư ơ i tiền sinh hoạt không đủ sao một lát sau vương kỳ trả lời tuyết nhi ta đi kết một cái tiền lương đợi lát nữa quay về trường học ta ngay mặt cùng ngươi giảng Tốt, biết được vương kỳ một ngày không cho mình phát tin tức là ra ngoài kiêm chức sau đó dương tuyết nhi trong nháy mắt liền không tức giận ngược lại có chút đau lòng hắn dương tuyết nhi đang suy nghĩ bình thường cùng hắn a a chết sống không nguyện ý thu ta tiền kết quả mới giữa tháng tuần liền không có tiền còn giấu diếm ta vụn trộm đi làm công nên ngủ ngốc này sau một giờ vương kỳ một tay mang theo một cái tinh xào tiểu bánh g ạ tổ một tay mang theo mấy hộp từ hòa bình biệt thự mang về nhân viên bữa ăn đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới nước mưa làm ước hắn y phục nhưng trong tay bánh g ạ tổ cùng nhân viên bữa ăn lại là một giọt mưa không có dính b à o hắn hiến vật quý giống như đem bánh g ạ tổ đưa cho dương tuyết nhi nói ra tuyết nhi đây là ta trở về đường bên trên mua bánh gà tổ là trước kia ngươi rất ưa thích cửa tiệm kia dâu tây bánh gà tổ ngươi là heo sao dương tuyết nhi mắng hắn một câu m ắ n g xong nàng đưa tay xoa xoa trên mặt hắn nước đạo dương tuyết nhi có chút tức giận nói ra vì cái gì không bung rủ bị cảm làm sao làm hh á t á t bị bạn gái quan tâm vương kỳ ngây ngốc vui cười hai tiếng cũng không biết làm như thế nào trả lời nàng lời nói dương tuyết nhi tiếp nhận vương kỳ trong tay bánh gà tổ nhìn thoáng qua nhữ mày hỏi đây bánh gà tổ ta nhớ được đến tám mươi đồng tiền một cái a ngươi sẽ không kiêm chức một ngày tiền cho hết ta mua bánh gà tổ a không không ta hôm nay kiêm chức kiếm lời bốn trăm khối tiền vương kỳ nói đến giơ lên điện thoại hướng bạn gái khoe khoang mình đi làm kiếm được tiền dương tuyết nhi nhưng căn bản không quan tâm cái này đoạt lấy hắn điện thoại nói ra ngươi không có tiền liền nói cho ta biết ta làm gì lén lút đi làm công nhiều vất vả tại dương tuyết nhi xem ra vương kỳ có thể một ngày kiếm lời bốn trăm khối tiền công việc kia khẳng định rất vất vả dù sao mình mạch khi cực khổ thu ngân một ngày tám chín tiếng cũng mới hơn một trăm khối với lại hắn đ â y ngu ngơ ngoại trừ dốc sức sống đ o á n chừng cũng không làm được khác dương tuyết nhi mở ra vương kỳ thu khoản mã sau đó lấy ra mình điện thoại quét một khoản tiền đi qua dòng g i năm nghìn là trước kia tần ra bồi thường cho nàng tiền bởi vì nữ sinh không có tổn thương chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi cho nên tần g i a luật sư đem nữ sinh giải quyết riêng phí ép đến năm nghìn nam sinh cũng không nhiều mới một vạn xuất đầu trừ bỏ nằm về tiền cũng không có còn mấy ngàn vương kỳ tiền sớm đều để hắn hẹn họ cùng tặng quà đã xài hết rồi dương tuyết nhi tiền ngược lại là một điểm vô dụng nàng nguyên bản có thể dùng số tiền này cho vương kỳ mua áo đông nhưng nàng lại lựa chọn mình đi làm công kiếm tiền đưa bạn trai lễ vợt loại này nữ hải hiện tại cũng là rất ít gặp ngươi ngươi cho ta chuyển số tiền này làm cái gì vương kỳ mở to hai mắt nhìn nhìn dương tuyết nhi chuyển đến năm nghìn khối tiền trong lòng có chút hoảng lôi kéo dương tuyết nhi nói ra thật xin lỗi tuyết nhi ta thật không phải cố ý giấu giếm n g ư ơ i ngươi đừng tức giận ngươi đừng tìm ta chia tay n g ư ơ i thần kinh à? dương tuyết nhi dùng tay chọc chọc vương kỳ cái đầu nói ra đây không phải tiền chia tay ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu À, cái kia vậy ngươi cho ta phát như vậy nhiều x u ý t dương tuyết nhi dùng lòng bàn tay ở vương kỳ bờ môi nói ra bình thường hẹn họ đều là ngươi dùng tiền cho nên ta tiền cũng thả ngươi nơi này chúng ta cùng một chỗ hoa nghe dương tuyết nhi nói vương kỳ con mắt lập tức liền đứt át hắn dùng chống đi cái tay kia ôm lấy dương tuyết nhi âm thanh có chút nghẹn ngào nói ra ta trước kia vẫn cảm thấy ta người này v ậ n khí rất sai lầm nhưng là gặp ngươi sau đó ta cảm giác ta giống như cũng không hoàn toàn là cái thằng xui xẻo có thể gặp ngươi đó là ta đ ờ i này chúng qua lớn nhất t h ư ở n g ta ăn nói vụ về không biết nói chuyện ta ta cũng không biết như vậy hình dung đúng hay không dù sao đó là cảm ơn ngươi tuyết nhi gặp ngươi thật tốt thấu chương xong chương tám mươi bảy ta tỷ coi trọng ngươi vương kỷ từ trong tiệm cơm mang về ba phần nhân viên bữa ăn còn mình bỏ tiền cho khổng lưu cái kia phần trong cơm tăng thêm ba cái đùi gà còn nhét một bình đồ uống là đó là cảm tạ hắn cho mình giới thiệu cái như vậy đ ồ n g công tác có thể quay về ký túc xá về sau hắn lại phát hiện khổng lưu không tại trong túc xá chỉ có đỗ hành viễn cùng trần trí thụy tại ký túc xá lão lưu c ù n g cố giáo hoa hẹn hò còn chưa có trở lại a vương kỳ đem khổng lưu cái kia phần cơm đặt ở hắn trên mặt b à n sau đó mang theo mặt khác hai phần cơm một phần đưa cho trần trí thụy một phần đặt ở đỗ hành viễn trên mặt b à n trần trí thụy lấy xuống hay nghe đối với vương kỳ nói ra khổng ta gia sư đã đến, đến giờ đi cho giáo hoa ngồi ngồi đi học trần trí thụy vừa dứt lời đỗ hành viễn bắt lấy trên bản cái kia phần cơm hỏi ng chả cho chúng ta mang cơm à. đỗ hoành viễn một bên nói một bên mở ra cơm hộp ngựa bên trong đó là một phần có thịt có món ăn thức ăn nhanh món ăn đ ắ p lên cơm bên trên nhìn màu sắc còn rất khá khẳng định là so một nhà ăn thức ăn nhanh ăn ngon vừa vặn không ăn cơm tối bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi đỗ hoành viễn nói đến đẩy ra duy nhất một lần nữa lay một miếng cơm đến miệng bên trong khoan hay nói mùi vị kia so nhìn qua càng ăn ngon hơn vương Kỳ vung tay lên sảng khoái nói ra nhân viên bữa ăn không cần tiền đang đánh trò chơi trần trí thụy mặc dù không có thời gian ăn cơm nhưng vẫn là nói một tiếng tạ ơn vương ca trần trí thụy hôm nay tăng thêm châu tiểu nam hảo hưu hắn hiện tại cũng coi là cái người bận rộn bình thường ngoại trừ mang trên mạng ngội ngội bên trên phân bên ngoài ngẫu nhiên còn muốn mang châu tiểu nam đánh một chút trò chơi hai cái nữ hải tử vây quanh hắn chuyển tiểu trần cuối cùng nên đón hắn nhân sinh cao quang thời khắc vương kỳ trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười nói ra không k h á c h khí ngươi làm sao cười vui vẻ như vậy đỗ hoành viễn t hiếp mắt đánh giá toàn thân trên giới đều tản ra một cố nói không nên lời tinh thần khí mười phần vương kỳ nói ra thế nào chúng số độc đặc c không vương kỳ lắc đầu nói ra so chúng giải thưởng lớn càng có ý nghĩa、Nha. chuyện hiếm lạ bình thường vương kỳ ngoại trừ mua vé số bên ngoài cũng không thấy hắn tại cái khác phương diện tốn nhiều tiền thậm chí liền vé số đều là ngẫu nhiên mua ngoại trừ chúng giải thưởng lớn đỗ hoành viễn thật đúng là nghĩ không ra t i ể u tử này có thể gặp phải chuyện gì tốt cao hứng đến dạng này đỗ hoành viễn tiếp tục hỏi cũng không thể là người ra ngoài tìm việc làm nhặt được tiền a vương kỳ lần nữa lắc đầu nói ra mở miệng ngậm miệng đó là tiền tục khí a đỗ hoành viễn sợ lên cái mũi có chút mắt trợn tròn nói ra ngươi cái tài nô thế mà ngại tiền t ụ khí vương kỳ cùng hai người nói về đến đêm nay sự tình ta nói với các ngươi tuyết nhi đơn giản đó là thượng thiên phái xuống tới cứu vớt ta thiên dùng n g h e s o n g vương kỳ nói về sau đỗ hành o viễn lộ ra sinh không thể luyến biểu tình ăn một ngày khổng lưu cầu lương còn chưa tính buổi tối còn muốn ăn vương kỳ cầu lương hắn thật muốn mất ức đỗ hành o viễn một tay trên ngực một tay chỉ vào vương kỳ nói ra không phải ngươi dựa vào cái gì a ngươi Ngươi vì cái gì có thể gặp phải tốt như vậy nữ h à i a n g ư ơ i tờ mở thật đáng chết ta trần trí thụy cũng đồng ý nhẹ gật đầu ta liền biết tam thể viết vẫn là quá bảo thủ vương ca yêu đương lịch sử mới là thật khoa huyền a không đỗ hành viễn phản bác luận khoa huyễn còn phải là lao lưu xếp số một lao vương chuyện này chỉ có thể sắp xếp thứ hai hát g ì đ a n g t ạ i cho cố thần huyên phụ đạo bài tập k h ổ n g lưu vớt vớt cái mũi trong lòng tự đ ủ là ai đang mắng ta cố thần huyên chớp đáng yêu mắt to nghiêng đầu nhìn k h ổ n g lưu hỏi k h ổ n g lưu ca bị cầm sao ta nào có yếu đ ớt như vậy k h ổ n g lưu cười lắc đầu tiếp tục nói về đề mục đến chúng ta nhìn tiếp theo đề k h ổ n g lưu đang chuẩn bị giảng tiếp theo đề đâu cố thần hy liền từ ngoài cửa đi đến trong tay còn bưng một ly nóng hôi hổi nước trà mệt không đến uống chân trà thì người hôm nay làm sao lao hướng phòng ta chạy cố thần huyên một mặt hoài nghi đánh giá tỷ tỷ luôn cảm giác tỷ tỷ hôm nay có chút kỳ quái k h ổ n g lưu hai tiếng r a sư thời gian cố thần hy u tiến đến không dưới năm lần không phải đưa ăn đó là đưa uống còn đều là đưa cho k h ổ n g lưu ăn cố thần huyên tâm lý sinh ra một cái nghi vấn tỷ tỷ làm sao đột nhiên đối với k h ổ n g lưu ca tốt như vậy đưa t r a n trả cố thần hy u qua một hồi lâu mới đi ra ngoài trước khi ra cửa còn đối với k h ổ n g lưu hỏi một cái cố thần huyên nhìn k h ổ n lưu nhữ mày hỏi khẩn lưu ca sẽ không phải khẩn lưu nhìn cố thần huyên phản ứng còn tưởng rằng nàng đoán được đâu vừa định gật đầu thừa nhận mình cùng nàng t cố thần huyên câu tiếp theo lại nói ta t ỷ sẽ không phải là coi trọng ngươi đi khổng lưu nghe được cố thần huyên nói không có kéo ta ở trực tiếp cười ra tiếng ngươi cười cái gì cố thần huyên v ẻ mặt thành thật nói ra ta cùng ngươi rằng à liền ta t ỷ cái này tính t ì n h không có mấy nam nhân chịu được ta t ỷ nếu là thật thích ngươi nói nàng khẳng định sẽ điên c u ồ n g chỉ cầu ngươi ngươi nếu là không đồng ý nàng chắc chắn sẽ không đông tha ngươi ngươi nếu là đồng ý ngày sau nhưng là không còn quả ngon để ăn cố thần huyên nói đến nói đến đột nhiên cảm giác được phía sau l ư n g mát lạnh một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế khí tức từ phía sau nàng phát ra không thể i n nhìn chỉ may mắn thoát khỏi c cố thần huyên bị tỷ tỷ hành hung một trận cuối cùng vẫn là khổng lưu từ tỷ tỷ trong tay cứu nàng không ca ca ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta tỷ nàng loại này bạo lực cuồng về sau cái nào thẳng xuôi xẻo nếu là cưới nàng khẳng định phải xúi quậy cả một đời cố thần hy rời đi về sau cố thần huyên đến chết không đổi tiếp tục cùng k h ổ n g lưu kể tỷ tỷ nói xấu được rồi còn không có bị đánh đủ đúng không k h ổ n g lưu sờ lên nàng cái ót ử nói ra còn có mười mấy phút chúng ta đem trên lớp xong ta cho ngươi biết cái bí mật thật sao nghe được bí mật hai chữ cố thần huyên cũng là hứng thú lập tức truy vấn bí mật gì ngươi bây giờ liền nói cho ta biết ta nhìn cố thần huyên cái kia kích động bộ dáng k h ổ n g lưu cho nên treo nàng khẩu vị nói ra lên trước khóa ngươi trước giảng bí mật nhà ngươi không nói, nói ta đều không có tâm tư đi học ngươi không lắng nghe giảng nói bí mật này ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ biết thật sao thật sao tại khổng lưu rụ rỗ từng bước dưới cố thần huyên thu hồi tính tình tiếp tục nghe khổng lưu giảng bài giáo hấn xong mội mội cố thần hy thở phì phì đi xuống lâu nghĩ đến mội mội mình lao tại bạn trai trước mặt nói mình nói xấu cố thần hy liền rất tức giận nàng đang suy nghĩ muốn hay không cho mội mội thay cái gia sư miễn cho bạn trai bị mội mội nói dọa cho chạy nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng cho bỏ đi nếu như khổng lưu thật không quản lý việc nhà dạy nói cố thần hy cũng không biết nên dùng lý do gì đem hắn mang về nhà mình với lại nàng cảm thấy khổng lưu hiện tại còn cần dựa vào gia sư công tác kiếm lời tiền sinh hoạt nếu như nàng đem khổng lưu cho đổi khổng lưu sinh hoạt chẳng phải là sẽ trở nên càng k i ế t cư mặc dù nàng có tiền hoàn toàn có thể nuôi khổng lưu nhưng nàng biết lấy khổng lưu tính cách đối phương chắc chắn sẽ không muốn mình tiền cho nên đổi gia sư ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị nàng cho bỏ đi đã đổi gia sư không được cái k i ê cố thần hy cảm thấy có cần phải đem khổng lưu là bạn trai nàng sự tình giảng cho mỗi, mỗi nghe m i ễ n cho nàng ngày nào còn nói mình nói xấu thật đem k h ổ n g lưu vụ chạy chỉ là có người thật giống như vượt lên trước đem việc này nói ra song tiết học k h ổ n g lưu cuối cùng đem bí mật nói cho cố thần huyên hắn một mặt bình tĩnh nói ra ta và chị ngươi đã ở cùng một chỗ a cố thần huyên nguyên bản còn một mặt chờ mong chờ lấy nghe bí mật chứ có thể k h ổ n g lưu nói lại là để nàng giật n ả y cả mình nàng biểu tình cũng từ chờ mong chuyển biến thành giật mình cuối cùng biến thành mộng bức trạng thái thật đương nhiên là thật khẩn lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu lại nghĩ tới vừa rồi cố thần huyên nói câu nói kia tự r ê một cái kinh ngạc ta chính là trong miệng ngươi cái kia thằng xui xẻo khu khu nghe được khổng lưu nói cố thần huyên có chút xấu hổ ho khan hai tiếng đỏ mặt nói ra ai nha nha ta ta kỳ thực không có ý tứ kia rồi biết được khổng lưu là mình tỉ tỉ bạn trai sau chuyện này cố thần huyên hận không thể hiện tại liền xuyên qua trở lại nửa giờ trước thu hồi mình vừa rồi nói qua những cái kia nói xấu mặc dù lao tại khổng lưu trước mặt tổn hại mình tỉ tỉ nhưng nàng vẫn là rất hy vọng khổng lưu có thể trở thành nàng tỉ phu có một cái trò chơi lên quốc bảng tỉ phu tại trước mặt bạn học thổi ra đi còn không phải bị hâm mộ t r ư ớ với lại nàng một mực đều muốn người ca ca khổng lưu giải nói chuyện lại ôn u còn có kiên nhẫn nguyện ý bồi mình chơi so với chính mình thân tỷ tốt hơn nhiều tiểu hai tử ưa thích một người ý nghĩ thường thường đó là đơn giản như vậy lại chất phác gõ bằng đen quẹt trọng điểm cho nên truy một cái nữ sinh cũng có thể trước từ nàng đệ đệ muội muội bắt đầu ra tay cố thần huyên ôm lấy khổng lưu cánh tay lắc lắc nói ra khổng ca ca mặc dù t ỷ t ỷ của ta hung là hung điểm nhưng có đôi khi vẫn là rất tốt ta nàng cũng có mềm mại một mặt ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm chắc lấy ta t ỷ cho nên ngươi ngàn vạn muốn cùng ta tỉ hảo hảo nói yêu đương không nên chia tay rõ ràng vừa rồi còn nguyền rủa mình tỉ tỉ tìm không thấy đối tượng cố thần huyên bây giờ lại thay đổi thái độ bắt đầu khuyên khổng lưu hào hào nói yêu đương xem ra nàng là thật rất ưa thích cái này thì phu nàng nói cũng tương tự bị trốn ở ngoài cửa chuẩn bị nghe lén nàng giảng nói xấu cố thần hy nghe rõ ràng biết khổng lưu đã đem hai người nói yêu đương sự tình nói cho mội mội cố thần hy giờ phút này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẹn thùng không được nghe được mội mội tại khổng lưu trước mặt vì chính mình giảng lời hữu í c h nàng nghĩ thầm được rồi cô mội mội này vẫn có chút lương tâm nhưng cái gì gọi là bắt t a thì ngươi ha có thể bị một cái nam sinh cho bắt muốn bắt nặng cũng là ta bắt hắn t ố t ta cố thần hy đang nghĩ ngợi đâu m ộ i m ộ i cửa gian phòng đột nhiên được mở ra trốn ở cửa ra vào nghe lén cố thần hy không có đứng vững thân thể hướng phía trước nghiêng lập tức liền nào h vào khổng lưu trong ngực nhìn đột nhiên xuất hiện tại trong lồng ngực của mình cố thần hy khổng lưu trong mắt buốc lên hai cái cực kỳ nằm tại khổng lưu trong ngực cố thần hy như cái ngốc đầu ngang mở dạng ngây ngốc nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn trong lúc nhất thời lại quên đứng lên đến dang dắt một bên cố thần huyên vốn là muốn mặc mặc v u xuống một mặt này nhưng lại quên đi đóng lại đèn t h lát khổng lưu nhìn quên bị đ o ẽ lên một cái cố thần hy lập tức cũng lấy lại tinh thần đến nàng đứng vững thân thể là che giấu xấu hổ nói ra ta là đi lên cứ gọi ngươi quay về trường học không biết làng ốc vẫn là chuyện gì xảy ra nói xong câu đó về sau cố thần hy lại bổ sung một câu ta nhưng không có nghe lén hai người c á c ngươi nói chuyện à. cố thần huyên nhìn tỷ tỷ lần này không có bạc ba trăm l ư ợ n g thao tác trực tiếp không có đình chỉ c ư ờ i ra tiếng cố thần hy cũng ý thức được mình vừa rồi câu nói kia có chút hơi thừa nàng xấu hổ tiến đến mội mội bên thai nói ra lại cười đánh ngươi cái này uy hiếp rất có hiệu quả cố thần huyên lập tức ngẩm ngược lại chúng ta nên trở về trường học dưới lầu chờ ngươi nhanh lên xuống tới cố thần hy lưu lại câu nói này về sau liền chạy chạy giống như vội vàng chạy xuống lâu nàng sau khi đi khổng lưu lập tức đối với cố thần huyên nói ra vừa rồi chụp ảnh phát ta một phần không có vấn đề cố thần huyên làm cái ok thủ thế cầm điện thoại di động lên liền đem tấm ảnh phát cho khổng lưu cơ hội là cùng một thời gian tỷ tỷ cũng cho nàng phát một đầu tin tức mệnh lệnh ngươi cấp tốc đem vừa rồi tấm hình kia xóa bỏ xóa trước đó phát ta một phần cố thần huyên nhìn tỷ tỷ phát tới tin tức trực tiếp quay về cái xóa tấm ảnh năm trăm muôn tấm ảnh một nghìn Nhìn mọi mọi phát tới tin phát mội mội tới t ứ cố c thần hy tay c h u ể nhìn nàng, muốn nguyên một giây sau nhận, cái kia tấm ảnh trong lòng tự đ ủ biểu tình không có khống chế tốt bất quá đập cũng coi như không tệ đó là đương nhiên ta chụp hình kỹ thuật tiêu chuẩn đối mặt k h ổ n g lưu khích lệ cố thần huyên tiêu ngạo cái mũi đều nhanh vẩnh đến bầu trời tiêu ngạo thời điểm cùng nàng tỷ tỷ rất giống ha ha ha khẩn lưu cưng chiều sờ lên cố thần huyên đầu nói ra đi ta quay về trường học cố thần huyên lưu liền không rời nói ra khẩn lưu ca ngày mai gặp cố thần hy nếu là nhìn thấy mội mội biểu tình đoán chừng muốn t ứ c chết mình một tuần lễ không trở về nhà đều chưa chắc nàng sẽ muốn mình một cái cùng khổng lưu nói cáo biệt còn không nỡ đi lên t h a n h thật khai báo mội mội ta đều cùng ngươi nói cái gì khổng lưu vừa ngồi lên xe cố thần hy liền không kịp chờ đợi hỏi thăm khổng lưu mội mội nói mình cái gì nói xấu khổng lưu mí môi khoe môi niết lên vẻ tươi cười nói ra nàng nói ngươi thiên chân khả ái để ta chiếu cố thật tốt ngươi bảo hộ ngươi người gà ta cố thần hy rõ ràng là không tin mội sẽ như vậy khen mình nhưng là khổng lưu lại nói như vậy cho nên nàng trong lòng vẫn là có mấy phần vui vẻ vì không biểu hiện ra đến nàng cũng chỉ có thể q u ẩ n m u ộ n c ấ m chế l â y tâm lý ý cười nói ra nàng khẳng định nói xấu ta xác thực nàng nói ta cái gì k h n g lưu sờ lên cảm một bộ nỗ lực suy nghĩ bộ dáng nói ra nàng nói ngươi rất hùng nói ta cưới ngươi sẽ xúi quẹ e cả một đời cố thần hy nghe vậy trong nháy mắt đã kéo xuống mặt lạnh lùng hỏi nàng thật như vậy nói đúng thế ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng nói rất đúng ngươi muốn biết ta ý nghĩ sao cố thần hy thúc giục nói mau nói nhìn nàng sốt ruột bộ dáng khẩu lưu ngoắc ngón tay ngươi lại gần điểm ta sẽ nói cho ngươi biết cố thần hy đem thân thể đưa tới lần nữa thúc giục nói mau nói ta cảm thấy có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm cái thằng xui xẻo cũng không tệ khổng lưu nói xong ôm lấy cố thần hy tấm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ mười phần đột nhiên hôn một cái ba thấu chương xong chương tám mươi chín bắt bị khổng lưu hôn một cái về sau quay về trường học đường bên trên cố thần hy trực tiếp trung thực cũng không hỏi nữa khổng lưu loạn thất b ắ t tao vấn đề ngoan ngoan lái xe khổng lưu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng nghĩ thầm chiêu này vẫn rất có tác dụng tiểu tử trực tiếp bắt cố thần hy nghĩ đến mỗi mỗi buổi tối cùng khổng lưu nói câu kia bắt ta tỉ trong lòng tự đủ ta đây coi như là bị k h ổ n g lưu bắt khó mà làm được nửa giờ sau xe lái vào trường học cố thần hy cho xe dừng ở nam sinh túc xá lầu dưới cố thần hy nhìn chuẩn bị xuống xe k h ổ n g lưu nói ra buổi tối nhớ ký o n l i n e b ổ i ta chơi game k h ổ n g lưu dùng tay dựng lên cái ok sau đó đi xuống xe đồ đẩn ngồi tại vị trí lái cố thần hy nhìn chuẩn bị vào ký túc xá k h ổ n g lưu nói ra ngươi có phải hay không quên cái gì quên cái gì k h ổ n g lưu vừa bước vào cửa túc xá lại trở về trở về nhìn ngồi ở trong xe cố thần hy có chút không hiểu hỏi ngược lại ta giống như không rơi xuống thứ gì trên xe a cố thần hy ngẩng lên cái đầu chỉ chỉ gương mặt trong giọng nói mang theo một chút trách cứ ý tứ ngươi đều không hôn ta một cái lại đi ha ha ha tốt tốt tốt khổng lưu hé miệng cười một tiếng nhắm mắt lại xoay người hôn hướng cố thần hy một giây sau khổng lưu cảm giác mình miệng giống như hôn đến cái gì băng đá l ạ n h lạnh đồ vật bên trên mở mắt xem xét cố thần hy thế mà đem xe cửa sổ quay lên đi mình vừa rồi thân là cửa kiếm xe nàng còn tại cùng mình già trang mặc quỷ cách cửa sổ xe cố thần hy đối với khổng lưu nói ra để ngươi mỗi ngày xáo lộ ta thoảng qua lược cố thần hy nói xong lái xe nên ngang rời đi khổng lưu s ờ lên bờ môi nhìn xe đèn sau lắc đầu cười cười quay người trở lại ký túc xá đem khổng lưu xáo lộ cố thần hy tâm tình cũng rất không tệ nhìn tài xế chạy nhanh ngoài cửa sổ xe khổng lưu cái kia giấu sân môi cố thần hy trong lòng tự đ ủ bản tiểu thư chỉ cần lược thi tiểu kế ngươi liền phải bị ta hung hăng bát hắc hắc ngươi cười ngây nô cái gì đâu trâm hà nhìn mặt chứa ý cười đi vào ký túc x á cố thần hy nói ra cảm giác ngươi từ lúc nói yêu đương lên cả người đều biến ngốc rất nhiều cố thần hy đôi tay chống lạ phản bác ngươi nói vậy ta có thể thông minh lạc trầm hà nghĩ thầm nào có đồ đần sẽ thừa nhận mình là đồ đần nàng cũng lời cùng cố thần hy tranh luận tiếp tục xem máy tính bảng nàng đang t ạ i nhìn tiết mục yêu đương tổng nghệ nhìn gọi là một cái say mê khoe miệng nụ cười đều ép không được cố thần hy đưa tay tại trầm hà trên lưng nhẹ nhàng bóp một cái nói ra ngươi còn không biết xấu hổ nói ta chính ngươi đều cười thành đồ đần nam sinh trong túc xá đỗ hoành viễn đang tán gẫu buộc bên trong đặt xuống một đồng chữ sau đó lại toàn bộ xóa bỏ mấy lần lặp đi lặp lại quả thực là một đầu tin tức đều không có phát ra ngoài khổng lưu đi vào ký túc xá liết mắt đỗ hoành nói ra n h a đây không cửa số ca sao đêm nay có nhìn mặt trăng sao a suýt nữa quên mất đêm nay mây đen q u á dày không nhìn thấy mặt trăng xéo đi không tâm tình cùng ngươi nói b ậ y đỗ hoành viễn nhìn c h ầ m c h ầ m c h n g chặn xem đi xem lại quả thực là không có đem biên tập tốt tin tức phát ra ngoài khổng lưu nhìn thoáng qua hắn cùng chầm hà thêm hảo hữu đến bây giờ một câu đều không có tán gẫu qua mới nhất tin tức là ta thông qua được ngươi hảo hữu nghiệm chứng tình cầu hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu nhìn đây nói chuyện p h i m giao diện khổng lưu nhìn không được cười ra tiếng thì ra như vậy hai ngươi tăng thêm đến chưa liền một câu chưa nói qua chứ ngươi cho rằng ta không muốn cùng nàng nói chuyện phim a đỗ hoành viễn sầu mi khổ kiểm nói ra ta cũng không biết nên cùng nàng trò chuyện cái gì đây còn không đơn giản khổng lưu chỉ vào hắn màn hình nói ra ngươi ra tay trước cái có đây không đỗ hoành viễn lắc đầu nói ra có đây không lên tay hẳn là thằng h ệ vậy liên phát ngươi tốt ngươi tốt lên tay hẳn là liêu cầu ngươi mẹ nó từ chỗ nào học được như vậy nhiều vai lý tả thuyết khổng lưu đang nghĩ không biết từ lúc nào lên internet nói chuyện phiếm đều biến thành một kiện cẩn thận sự tình đối phương phát tới tin tức thường thường chỉ là bình bình thường thường nói chuyện phiếm nội dung nhưng dù sao có người dùng đọc lý giải phương thức đi phân tích câu nói này chỉ là cho chuyện cái ngày mà thôi không cần thiết khẩn trương như vậy khổng lưu nói đến đoạt lấy đỗ hoành viễn điện thoại phi t ố c đánh mấy chữ chào buổi tối đang làm gì đâu có lẽ là thật không cách nào tự quyết phóng ra một bước này à đỗ hoành viễn cũng không tranh công đoạt liền nhìn khổng lưu thay mình nói chuyện p h i m tin tức phát ra ngoài về sau cũng không lâu lắm trầm hà liền hồi âm ân nhìn tổng n ệ đỗ hoành viễn nhìn trầm hà phát tới tin tức tự nhủ nàng thật cao lanh a cao lanh cái g i ắ m người ta đó là bình thường quay về người tin tức mà thôi là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá khổng lưu nói đến tiếp tục đánh trước hỏi nhìn cái gì tổng nghệ cũng không lâu lắm trầm hà trả lời yêu đương tổng nghệ độc thân ít địa ngục khổng lưu chỉ về phía nàng quay về tin tức nói ra ngươi nhìn ngươi đêm nay bù lại một cái cái này tổng nghệ ngày mai không rồi cùng nàng có chủ đề sao lợi hại a lão lưu đỗ hoành viễn giơ ngón tay cái lên có khổng lưu thay mình mở miệng đỗ hoành viễn cũng không còn sợ hãi rụt rè hắn bắt đầu hỏi thăm trầm hà cái khác một vài vấn、đề. khổng lưu nhắc nhở hắn một tiếng người ta đang nhìn tổng nghệ ngươi liền tận lực thiếu tìm nàng nói chuyện hiếm không phải dễ dàng bị lét bỏ tốt đại ca khổng lưu gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ hỏng ta thành quân sư đang tại nhìn tổng nghệ trầm hà nhìn đ ố i hoành viễn phát tới tin tức tâm lý có chút một bực kỳ quái hắn không phải muốn truy chi chi sao làm sao l á o hỏi ta thích gì trầm hà không có suy nghĩ nhiều tiếp tục xem tổng nghệ nhìn thấy nhàm chán địa phương liền ngẫu nhiên cho hắn quay về cái tin tức bị khổng lưu nhắc nhở đỗ h à n h viễn cũng bắt đầu chú ý mình quay về tin tức tốc độ, miễn cho c ả m t h ắ n nói giảm xuống iq điều này chẳng lẽ đó là ái tình nguyện rủa sao vương kỳ từ trên giường ngồi dậy đến đối với khổng lưu nói ra lao lưu mang cho ngươi một phần cơm lâu như vậy khả năng có chút mát m ẻ bên trong có đuổi gà ngươi đem đuổi gà ăn đi được rồi cảm ơn khổng lưu đối với vương kỳ một giọng nói tạ ơn sau đó đi hướng trần trí thụy c h â u ngồi bởi vì tối nay phải bồi cố thần hy chơi game cho nên khổng lưu đi đến trần trí thụy trước mặt nói ra tiểu trần buổi tối cùng một chỗ mở hà ca khổng ca trần trí thụy lộ ra một cái thẹn thùng biểu tình nói ra ta buổi tối nói xong liếu yếu mang người khác bên trên phân đâu chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi cùng nhau ai châu tiểu nam nghĩ đến trần trí thụy ban ngày cùng châu tiểu nam trò chuyện như vậy hừng hực khổng lưu trước tiên nghĩ đến đó là châu tiểu nam nhưng trần trí thụy lại lắc đầu nói ra không phải là ta trước đó tại trên internet nhận thức một cái khác nữ sinh h ả o tiểu tử ngươi vẫn rất bận rộn khổng lưu vô vô hắn b ả vai nói ra vậy đ ư ợ ga an phần cơ hội khổng lưu đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt bỏ lên giường soát lấy video ngắn trở lấy cố thần hy cho nàng phát tin tức trò chơi sau khi kết thúc đều nhanh trời vừa dạng sáng nửa nhưng ngày mai không có sớm tám cho nên khổng lưu cũng không phải rất hoảng với lại ký túc xá ba người k h á c cũng còn chưa ngủ thì càng không lo lắng hai người đánh lấy giọng nói điện thoại khổng lưu kể chuyện xưa h ố n g cố thần hy đi ngủ kết quả mình cũng không có chống đỡ ngủ thiết đi quyên t ắ t điện thoại hai người điện thoại liền dạng này đánh một đêm giọng nói điện thoại t ấ u chương xong chương chín mươi giao hẹ n vị thân thân liên tiếp xuống hai ngày mưa trung hải thành phố khí trời thay đổi càng thêm rét lạnh dù là buổi tối đi ngủ thời điểm đem ký túc xá cửa sổ toàn bộ đóng trả thực ngày thứ hai buổi sáng rời giường thời điểm vẫn là sẽ bị đột nhiên lạ không phải sao sáng sớm khổng lưu liền bị một trận hàn phong cho thổi tình mặc dù trong túc xá có điều hòa nhưng là trường học có quy định thời gian không đến không cho mở cái này phi thường n h ấ t cả trứng khổng lưu nhớ tới cao t r u n g thời điểm phòng học bên trong điều hòa cũng là như thế không quản thời tiết nhiều nóng hoặc là nhiều lạnh chỉ cần không đến trường học quy định này đều là không cho phép mở dù là người nguyện ý nhiều giao điều hòa phí không có không cho phép có lẽ là tối hôm qua cửa sổ không quan trọng nửa đêm cửa sổ thế mà bị gió thổi mở trong túc xá hiện tại phi thường lạnh khổng lưu trên giường vùng vây nửa ngày cuối cùng vẫn xuống giường đem cửa sổ đóng lại bị hơi lạnh xâm nhập qua đi lần nữa nằm lại trên giường khổng lưu lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy hắn nhìn thoáng qua điện thoại hiện tại mới sáu giờ nữa cái giờ này ký túc xá cửa lớn đã mở trên giường lật qua lật lại đều ngủ không đến khổng lưu bụng con bất tranh khí kêu lên thế là hắn quyết định rời giường đi nhà ăn mua cái bữa sáng ăn một chút cấp tốc mặc xong y phục về sau khổng lưu rửa mặt một phen ra cửa mùa đông sáu giờ rưỡi bầu trời vẫn là đen nghịt một mảnh lại gặp trời mưa xuống càng là không gặp được một chút ánh mặt trời khổng lưu rụt cổ một cái đi hướng một nhà ăn đây sáng sớm bên trên trong trường học nhà ăn c à n g là thật nhiều cửa sổ đều đứng tại đóng lại trạng thái chỉ có bán bữa sáng cửa sổ đèn sáng ngẫu nhiên có một hai người đến mua bữa sáng khổng lưu mua một p h ầ n bữa sáng vừa ăn bên cạnh đi trở về đi ngang qua đại thao trường thời điểm hắn d ừ n g bước bởi vì hắn nhìn thấy một người cố thần hy khổng lưu nhớ kỹ cố thần hy cùng mình nói qua nàng có ban đêm chạy thói quen nhưng thật không biết nàng bình thường còn sẽ chạy bộ sáng sớm khổng lưu còn tưởng rằng mình nhìn lầm thế là cất bước hướng phía đại thao trường đi vào trong đi đến gần xem xét khổng lưu phát hiện thật đúng là cố thần hy đang chạy bước trên bãi tập vụ n vặt l ẻ tẻ có người đang chạy bước nhưng không nhiều cố thần hy mặc một thân màu đen chạy bộ sáng s ớ m phục đầu đội một đỉnh mũ lơi c h a i một mình chạy ở trước nhất đầu khổng lưu hướng nàng vẫy vẫy tay nhưng cố thần hy giống như không nhìn thấy có thể là bởi vì vận động bên trong nàng lực chú ý tập trung vào đường băng bên trên nguyên nhân thấy cố thần hy không thấy được mình khổng lưu ngồi xuống dưới bàn một bên nhàn nhã ăn bữa sáng một bên thưởng thức bạn gái hiên ngang chạy bộ tư thái khổng lưu đến thời điểm nàng đã chạy hai vòng bốn trăm em mở đường băng cố thần hy đại khái đều đặn nhanh chạy tám vòng nàng tổng cộng chạy có mười vòng đợi nàng chạy xong sau đó khổng lưu bữa sáng cũng đã ăn xong khổng lưu đứng người lên đem rác rưởi ném vào trong thùng rác hướng phía đang tại làm kéo d ố i cố thần hy đi đến khổng lưu đè ép cúng họng nói đùa mỹ nữ có thể hẹn ngươi ăn điểm tâm sao cố thần hy thậm chí đều không có d ư ơ n g mắt nhìn hắn chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ lan thật sao cố thần hy có chút không vui ngầm đầu vừa định mở miệng mắng chửi người đâu nhưng nhìn đến trước mặt đứng đấy người là khổng lưu sau đó nàng tấm kia lạnh lùng như băng mặt lập tức liền trở nên ôn hòa lên cố thần hy v cố thần hy nói đến còn dùng tay khăn xoa xoa trên mặt mồ hôi vừa yêu đương nữ sinh luôn là càng muốn đem mình xinh đẹp nhất một mặt b ả y ra cho bạn trai nhìn cho nên cố thần hy cũng không có nói cho khổng lưu mình chạy bộ sáng sớm chuyện này kỳ thực đó là không muốn hắn nhìn thấy mình thở hồng hộp bộ dáng chật vật khổng lưu hồi đáp đi một nhà ăn mua bữa sáng trở về đường bên trên vừa hay nhìn thấy ngươi đang chạy bước Thôi ta,、cố、thần hy trên mặt trở ít đi mấy phần, nàng nói, ta còn tưởng hy phần, đi nói, ngươi cố còn cố mong nàng rằng mấy là ta cũng không biết ngươi còn có chạy bộ sáng sớm thói quen làm sao lại cố ý tới tìm ngươi đâu nếu như nói như vậy nói bạn gái khẳng định sẽ sinh khí tốt nhất biện pháp giải quyết đó là không còn tiếp tục xoắn suýt có phải hay không cố ý đến tìm nàng vấn đề khổng lưu suy nghĩ một lát sau nói ra ta vừa rồi có nghiêm túc đang chờ ngươi à quả nhiên nghe được khổng lưu nói về sau cố thần hy tấm kia lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt đỏ bừng sác chờ ta làm cái gì mặc dù đã thẹn thùng nhưng cố thần hy nhưng vẫn là mạnh miệng nói ra nhìn ta chạy bộ giờ bộ dáng sao xấu hổ chết rồi không xấu không xấu nhà chúng ta hi hi đẹp mắt nhất chạy bộ sáng sớm phục phi thường vừa người hoàn mỹ buộc vòng quanh cố thần hy thân thể đường cong khổng lưu nhẹ nhàng ôm nàng eo cái tia tinh tế vòng eo để hắn cảm giác mình chỉ cần hơi dùng sức là có thể đem nó cắt đứt cố thần hy ngần đầu nhìn khổng lưu nói ra ta chạy bộ sáng sớm còn không đều tại ngươi a thời tiết có chút lạnh nàng vệnh cao chót mũi hơi p h í m hồng hai má cũng hiện ra hai đống đỏ hửng bởi vì là vừa rời giường duyên cớ nàng không có trang điểm nhưng khổng lưu lại cảm thấy không có trang điểm c ố thần hy ngược lại có một loại càng làm thật hơn thực mỹ cảm khổng lưu dùng dấu tay sờ nàng đỏ đỏ ch cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu nói ra ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều muốn cho ngươi khi tư nhân tài xế đưa ngươi đi nhà ta dạy ta m u ộ i m u ộ i hại ta buổi tối đều không có thời gian chạy bộ ngươi nói ta có phải hay không nên trách ngươi k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu nói ra tốt ta trách ta cố thần hy lại hỏi vậy ngươi hẳn là làm sao bồi thường ta k h ổ n g lưu nói đùa nói ra cho ngươi người tài xế này một tháng mở hai nghìn khối tiền tiền lương thế nào xéo đi cố thần hy lường hắn một cái nói ra hai nghìn khối tiền ngươi liền muốn sai sử bản tiểu thư cho ngươi làm tài xế ngươi muốn có đẹp cái kêu lại thêm một nghìn không đủ vậy như thế nào mới được lại thêm một cái thân thân đi khổng lưu cầm lấy cố thần hy mặt tại nàng trên miệng hôn một cái sáng sớm to lớn trên bãi tập căn bản không mấy cái hai người cử động vô cùng dễ thấy số lượng không nhiều mấy cái đang tại chạy bộ người toàn đều nhìn thấy một mặt này đường nhựa bên trên đám người thật đáng chết ta ban đêm chạy bị tiểu tình lữ ngăn trở đường băng còn chưa tính chạy bộ sáng sớm còn muốn ăn cầu lương đương nhiên hiện thực cũng không có như vậy lắm bạn cố thần hy đẩy ra khổng lưu nói ra phi phi phi trong miệng ngươi làm sao một cố giao hẹ hội khổng lưu xấu bụng cười một tiếng nói ra vừa ăn xong Hắc Cố t ầ ngươi hy h xiết tại quả đấm, k ổ n l u trên một n bờ vai đập một cái, đập g ư là lưu lôi cố cố ý. Khổng lưu lôi kéo không thần hy ha ha ha, nói ra, h -h -h -h, không đùa ngươi, đi, dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Ngươi đi, đi điểm tay, tâm. ra, đùa vừa rồi không phải nếm qua sao có ngươi cái này đại mỹ nữ bồi tiếp đột nhiên liền muốn ăn mở rộng hẳn là còn có thể lại ăn một phần miệng lưỡi chân tru nào có ta nói lời nói thật hai người tay cầm tay hướng phía căn tin số ba đi đến lo lắng vừa chạy bộ sáng sớm xong cố thần hy xe mát khổng lưu còn cố ý đem áo khoác thời ra khoác ở nàng trên thân cố thần hy nội tâm chi tiết mát điểm khổng lưu muốn lại là nếu không tranh thủ đi thi cái bằng lại à cũng không thể một mực để nàng lái xe mang theo ta t ấ u chương xong chương chín mươi mốt không cần cám ơn ta c ù n g cố thần hy cùng một chỗ tại căn tin số ba ăn một phần nhỏ hoành thánh khổng lưu đem nàng đưa về nữ sinh ký túc xá mình cũng trở về ký túc xá trong phòng ngủ ba người đều còn tại nằm ngáy ho khổng lưu liếc nhìn thời gian m ư i tám điểm không đến khổng lưu cũng bỏ lên giường ngủ cái hồi lung rác sáng hôm nay liền hai mảnh khái luật hóa vẫn là cuối cùng hai mảnh mười điểm mới lên hóa không ngủ hồi lung rác đơn giản đó là thật xin lỗi hai cái này giờ nhưng chính là giấc ngủ này hắn trực tiếp đến muộn nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách lên lớp đã qua năm phút đồng hồ tại nhìn quanh một cái trong túc xá ba người khác còn giống nhau chết một dạng nằm ngáy ho ho trần trí thụy càng là tiếng lẩm bẩm vàng động trời khổng lưu lập tức bỏ xuống giường lần lượt đập bọn hắn giường chiếu nói ra rời giường chớ ngủ chúng ta đến muộn vừa nghe đến đến trễ hai chữ đang tại ngủ say ba người trong nháy mắt thanh tình Con mắt đỗ hoành n g có mở ra đâu, viễn xúc xúc khái luận. Khái luận. nghe xong vừa bước ra cửa bàn chân kia lại thu hồi lại sau đó thoát mũ cùng dày lại bỏ lên giường an nhàn nằm xuống khái luận lao sư không điệp danh đây tiết khóa bỏ sách nhìn thấy đỗ hoành viễn phản ứng ba người liên tục xét miệng sau đó trần trí thụy cùng vương kỳ cũng một lần nữa nằm lại trên giường xem ra đây hai cũng là chuẩn bị đem khóa bỏ chỉ có k h ổ n g lưu mặc mặc cầm sách lên hướng phía ngoài cửa đi đến đỗ hoành viễn nhìn chuẩn bị đi học k h ổ n g lưu nói ra chúng ta ba đ ề u bỏ liền tiểu tử ngươi không thích sống c h u n g đúng không ta cũng không muốn đi a k h ổ n g lưu như m a i có chút bất đắc gì nói ra nhưng là bạn gái cho ta đứng chỗ ngồi ta không đi nói nàng nên tức giận ba người bị k h ổ n g lưu một câu nói kia trực tiếp cho làm trầm ặ c vương kỳ học đỗ hoành viễn bình thường nói chuyện phương thức nói ra ta tuyên bố ngươi bây giờ đã bị trục suất hai trăm mười lăm về sau chính ngươi một người một cái ký túc xá vương kỳ vừa dứt lời liền thấy đỗ hoành viễn lần nữa từ trên giường bỏ lên lên hắn không chỉ bỏ lên lên còn đi bùn rửa tay trước một lần nữa rửa mặt một lần còn thuận tiện dùng phát bùn nắm tóc vương kỳ nhìn hắn kỳ quái cử động không hiểu hỏi ngươi làm gì đỗ hoành viễn từ trên mặt bàn tìm tới khái luận sách ngầm đầu đối với nằm ở trên giường vương kỳ nói ra lên lớp đi ta thích học tập khổng lưu nhìn đỗ hoành viễn cử động nghĩ thầm ngươi đó là chạy học tập đi sao ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi đỗ hoành viễn nhìn về phía khổng lưu một mặt cầu xin nói ra để ngươi bạn g khổng lưu nhìn cái kia biểu tình mí muôi một cái nói ra trầm hạ trước không có vấn đề không đợi khổng lưu nói hết lời đỗ hoành viễn liền trực tiếp đáp ứng không có vấn đề khổng lưu lộ ra một cái làm xấu nụ cười nhìn đỗ hoành viễn nói ra ngươi xác định hàng phía trước liền hàng phía trước ca ngồi phía trước cũng rất tốt liên dạng này đỗ hoành viễn đi theo khổng lưu cùng đi đi học lưu lại vương kỳ cùng trần trí thụy tại trong túc xá tiếp tục nằm trần trí thụy nhìn lên trần nhà nói ra vương ca ta cảm giác chúng ta giống như bị ném bỏ vương kỳ nhắm mắt lại nói ra đi phòng học ngươi cũng là chuyển sang nơi khác đi ngủ đừng suy nghĩ ngủ đi dù sao đ ề u bỏ giống như cũng đối trong túc xá hai người rất nhanh lại tiến nhập mộng đẹp khi ngươi tại đại học bỏ một tiết hóa ngươi liền sẽ phát hiện trốn học thật rất thoải mái trong phòng học ngồi tại hàng thứ nhất đỗ hoành viễn đang dùng điện thoại tin tức oanh tạc lấy khẩn lưu ngươi nói hàng phía trước là phòng học hàng thứ nhất ngươi cố ý lừa ta đâu a ngươi đáng chết ta một đống k h ô n đ ồ khẩn lưu nhìn đỗ hoành viễn phát tới tin tức ngầm đầu nhìn liếc nhìn ngồi một mình ở hàng trước nhất đỗ h à n h viễn quay về tin tức nói ngươi cũng không cho ta cơ hội nói hết lời a đỗ h à n h viễn vậy ngươi vốn là muốn nói cái gì khẩn lưu Ta l ú c đầu muốn n ó i cho này g ư ơ đỗ mạnh viễn thăng c phía thức ngồi tại khẩng lưu bên người cố thần hy đem một cái tay cầm túi đưa cho k h ổ n g lưu nói ra ngươi y phục cho ngươi đây là buổi sáng k h ổ n g lưu sợ cố thần hy lạnh phụ thêm cho nàng nàng cho xuyên về tốt xá tạ ơn khổng lưu muốn đưa tay nhận có thể cố thần hy lại không đúng tay nhìn cố thần hy phản ứng khổng lưu không hiểu hỏi thế nào cố thần hy nói ra ta cố ý cho ngươi xếp xong cất vào túi bên trong đưa tới ngươi cũng chỉ có tạ ơn hai chữ a khổng lưu nghe xong cố thần hy nói lập tức đưa thay sờ sờ hắn mặt nói ra tạ ơn b ả o bảo ngươi thật tốt đây còn tạm được cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu b u n g lòng tay ra ngồi tại hai người này bên người trâm hà nhìn một màn này hận không thể hiện tại liền đứng dậy ngồi vào hàng thứ nhất đi trâm hà hỏi ta cũng là hai ngươi hái tình vợ lây bên trong một vòng sao nhìn trâm hà biểu tình cố thần hy vừa cười vừa nói không phải nhưng cũng có thể là k h ô n g lưu suy nghĩ một chút nói bổ sung nếu như ngươi để ý nói có thể đi hàng thứ nhất ngồi cái kia còn trống không mấy cái vị trí đâu n g h e đây hai vợ chồng kẻ sướng người họa trầm hà cảm thấy mình đứng dậy ngồi hàng thứ nhất trước đó nàng còn phải trước cho hai người này một người tới một đao bánh đầu vì không ăn cầu lương lớp thứ hai lên lớp trước trầm hà lôi kéo lâm chi ngồi xuống hàng thứ nhất nguyên bản còn ghé vào trên mặt bàn ngủ bù đỗ hoành viễn nhìn đột nhiên ngồi vào bên cạnh mình trầm hà trực tiếp liền không ngủ được sưu một cái ngồi thẳng người lâm chi nhìn đỗ hoành viễn phản ứng lại liếc mắt nhìn Trầm hà hé miệng vừa cười vừa nói khẩn trương như vậy làm gì một bên Trầm hà ở trong lòng nói thầm nói người ta khẩn trương còn không đều bởi vì người a thức ốc hiện tại đều còn không có phát hiện tiểu tử này thích ngươi đỗ hoành viễn l ắ c b ắ c hỏi các ngươi các ngươi làm sao ngồi lại đây lâm chi đối với đỗ hoành viễn nói ra tiểu hà bị khi dễ cho nên mới lôi kéo ta ngồi phía trước đến ai ai dám khi dễ ngươi đỗ hoành viễn nghe vậy lập tức hăng hái nói ra ta giúp ngươi giao hấn người kia、Phúc. nhìn đỗ hoành viễn tư thế kia c h ồ n hà hé miệng nở nụ cười c h ỉ vào h à n g s a u k h ổ n g lưu, n ó i ra, n g ư ơ i h ả o h u y n h đệ k h ổ n g l ư u c ò n c ó hắn b ạ n g á i ngươi nhanh đi đánh chết bọn hắn ách a đỗ hoành viễn nghe vậy nhìn về phía k h ổ n g lưu chỉ thấy k h ổ n g lưu vô vô ngực h ư ớ n g hắn quăng tới không cần cảm ơn ta biểu tình đỗ hoành viễn thấy thế ở trong lòng nói thầm một tiếng nghĩa phụ t ấ u chương xong chương chín mươi hai thánh đản nguyện vọng nhìn đ ỗ h o à n h viễn cái k i a mặt lộ vẻ khó xử bộ dáng lâm chi hé miệm vừa cười vừa nói tiểu hà ngươi nhanh đ ư n g đổ hắn nào có rõ ràng là chính hắn đáp ứng trầm hà quay đầu nhìn nỗi ho có p hai ả i h y k h người là n g đều p ứ muốn đều hoàn toàn không tại một cái kênh chỉ có đỗ hành o viễn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chầm hà đang nhìn tiểu tử này dùng hai ngày thời gian bù lại trầm hà thích xem tổng nghệ hắn thậm chí còn đang nhìn tổng nghệ thời điểm làm học tập bút k ý liền vì cùng trầm hà gặp mặt có thể có chủ đề kết quả khi trầm hà thật ngồi ở bên cạnh hắn thời điểm hắn nhưng lại là một câu đều nói không ra ngoài lâm chi nhìn đỗ hoành viễn đây muốn nói lại thôi bộ dáng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nàng quyết định giúp đỡ cái này tiểu nam sinh lướt qua ngồi tại giữa hai người trầm hà lâm chi đối với đỗ hoành viễn nói ra ngươi gần đây nhìn cái kia yêu đương tổng nghệ không nhìn một chút thấy lâm chi vì chính mình mở cái đầu một mực không dám nói lời nào đ ỗ h à n h viễn lập tức nói tiếp một hai quý đều xem x đỗ hoành viễn ở trong lòng nhớ kỹ lâm chi phần nhân tình này thật cho chuyện lên tổng nghệ trầm hà cũng tới hưng thú nàng hỏi vậy ngươi ưa thích bên trong cái nào một đôi ta cảm thấy đỗ hoành viễn rất nhanh liền cùng trầm hà cho tới cùng một chỗ một bên lâm chi nhìn cho tới hừng hực hai người lộ ra một cái hài lòng nụ cười đương nhiên lộ ra nụ cười cũng không chỉ lâm chi còn có ngồi ở hàng sau khổng lưu cùng cố thần h i khổng lưu hỏi ngươi nói hai người bọn họ thật có thể được không khó nói cố thần hy sờ lên cái cảm nói ra dù sao lấy ta đối với tiểu hà hiểu rõ đỗ hoành viễn khẳng định không phải nàng ưa thích loại hình cũng là không cần khẳng định như vậy rồi khổng lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy nói ra cái tình vật này ai còn nói t r ồ n đâu cũng đúng hh cố thần hy cùng khổng lưu ánh mắt đối đầu một khắc này nàng mí môi cười lên nếu như không phải thật sự để khổng lưu nói tới hắn làm sao có thể nghĩ đến cao l a n h giáo hoa còn có đáng yêu như thế một mặt đâu trung vào học vang lên mới vừa ở trên hành lang xong thuốc k hái luận lao sư mở cửa đi đến cửa mở ra một khắc này một trận gió lạnh thổi tiến vào phòng học hạn ý trong nháy mắt quét sạch trong phòng học tất cả người cố thần hy rụt cổ một cái thân thể kìm lòng không được hướng phía khổng lưu n í c h lại gần cơ hội là cùng một thời gian khổng lưu cũng hướng cố thần hy tới gần một điểm cố thần hy chân trái dán lên khổng lưu đùi phải hai người bả vai sát bên bả vai cảm giác giống hai khối chương chín bánh mật đều nhanh dính đến cùng đi khổng lưu nhỏ giọng hỏi có lạnh hay không cố thần hy cũng nhỏ giọng đáp lại hắn có một chút điểm lạnh liền một điểm khổng lưu nắm chặt cố thần hy băng đá lạnh lạnh tay nhỏ nhét vào mình trong túi láo trên lại hỏi hiện tại thế nào ấm áp không chỉ là tay ấm áp cố thần hy cảm giác mình mặt đều có chút nóng lên trong phòng học cùng một cái nam sinh như thế thân mật cử chỉ đổi lại trước kia cố thần hy nghĩ cũng không dám nghĩ thậm chí còn có thể cùng chầm hà cùng một chỗ đau n h ấ t phê loại này có tổn thương phong tục giáo h ó a hành vi nhưng bây giờ hiện tại không đồng dạng bởi vì nàng là được lợi người khổng lưu nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt bầu trời nói ra những cái này trên trời rơi xuống ấm có chút nhanh mặc nhiều quần áo một chút đừng bị cảm ừ ngươi cũng là cố thần hy như có điều suy nghĩ nói ra cũng không biết lúc nào có thể tuyết rơi khổng lưu trả lời nhìn dự báo thời tiết ngày mốt có tuyết ngày mốt cố thần hy ngay vậy chấm tư mấy giây nói ra tựa như là lễ g á n g sinh a khổng lưu không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề Lấy điện thoại cố ầ đầu m là, làm tay thoáng gật thật ra qua ra, sao này, vậy. rõ ràng nhìn nhẹ nói đúng ngươi nhớ như lịch là, kỹ thần hy giải thích nói lễ giáng sinh ngày thứ hai buổi tối thương viện học sinh hội muốn tổ chức thương viện tết nguyên đán dạ hội ta thân là giải trí bộ bộ trưởng muốn lên đ à i ca hát k h ô n g lưu hỏi ngược lại thương viện năm nay tết nguyên đán dạ hội vì cái gì tổ chức sớm như vậy bởi vì giao đại năm nay muốn tổ chức toàn trường tính tết nguyên đán dạ hội à, cho nên từng cái học viện nội bộ tết nguyên đán dạ hội đều trước thời hạn cố thần hy ngẩn lên cái đầu hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không biết sao ta còn thật không biết khổng lưu hé miệng cười một tiếng ngươi biết ta cho tới bây giờ không quan tâm những n à y bình thường rảnh rỗi đều ngâm trong tiệm sách người a người a cố thần hy từ khổng lưu trong túi quần áo rút ra một cái tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn cái chán nói ra từng n g à y từng ngày liền biết đọc sách nhanh thành con một sách cố thần hy ngoài miệng mặc dù ghét bỏ lấy khổng lưu nhưng trong lòng lại là rất hài lòng ai sẽ không thích một cái không có không tốt a m mê bình thường duy nhất yêu thích đó là đi thư viện đọc sách nghe lời bạn trai đâu đừng làm rộn đợi lát nữa để lao sư thấy được khổng lưu cười nắm chặt cố thần hy tay một lần nữa cho nàng nhét vào trong túi quần áo hai người lại trò chuyện quay về v cô thần hy hỏi khổng lưu ngươi nói lễ giáng sinh ngày ấy thật biết tuyết rơi sao sẽ khổng lưu trả lời phi thường kiên định nhìn cái kiên a k i định bộ giáng cô thần hy đều nhanh hoài nghi hắn có phải hay không có thể điều khiển thời tiết nếu không phải là hắn c ố ý hống mình chơi đâu cô thần hy cảm thấy loại thứ hai khả năng thực tế hơn một điểm nàng đang suy nghĩ khổng lưu khẳng định là đem ta khi tiểu hài tử c ố ý d ô dành ta chơi đâu hừ bất quá làm cái tiểu hài tử cũng rất tốt khổng lưu tiếp tục nói thánh đ ả n ngày ấy không chỉ biết tuyết rơi ông già nộ ẹ n còn sẽ thực hiện ngươi nguyện vọng cô thần hy mắt hỏi ngươi cũng không phải là muốn nói để ta đem thánh đản nguyện vọng giấu ở bít tất bên trong ông già n o e l liền sẽ đến thực hiện nguyện vọng loại này cũ dỗ tiểu hài cố sự à? dĩ nhiên không phải khổng lưu cười lắc đầu ngươi đem thánh đản nguyện vọng nói cho ta biết ta thay ngươi chuyển cáo cho ông già n o e l cố thần hy n g a y vậy túi đầu không có ý t ư nói ra muốn đưa ta lễ vật thì cứ nói thẳng đi nói như vậy lắm ạ không lạ có ý tốt khổng lưu lập tức nói tiếp vậy ngươi thánh đản muốn cái gì lễ vật đâu cái gì cũng không cần cố thần hy lắc đầu nàng thăm dò tại khổng lưu trong túi quần áo tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một cái khổng lưu bàn tay nói ra Ta người ă m nay thu c、wow. nói, nói nhất vậy mọi người tuyệt đối không nên học bọn hán dạng này đang đi học thời điểm liếc mắt đưa tỉnh rất dễ dàng bị lao sư ghi hận bên trên sau đó điểm danh trả lời vấn đề đừng hỏi ta là làm sao biết thấu chương xong chương chín mươi ba ba câu không ly bạn trai buổi sáng khóa mặc dù không nhiều nhưng buổi chiều khóa lại là tràn đầy với lại đều là bài chuyên ngành còn có hai mảnh là mã giáo sư ngủ cho tới trưa vương kỳ cùng trần trí thụy buổi chiều thành thành thật thật đến đi học buổi chiều khóa khổng lưu bị bạn cùng phòng lôi kéo ngồi xuống trung gian bốn người chỗ ngồi cố thần hy trầm hà lâm chi ba người ngồi ở cùng bọn hắn một đầu lối đi nhỏ chi cách gần cửa sổ ba người chỗ ngồi hai cái cuối cùng không có dính nhau cơ hội sao mới là lạ bà bảo bên dưới tiết khóa chúng ta đổi vị trí a ta nghĩ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ tiểu miêu khóc, khóc khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức ngẩu nhìn nàng liếp nhìn Cô t h ầ mã giáo sư với tư cách thương học viện danh dự giảng sư hắn giảng bài cho tới bây giờ không cần pha ở vỉn lại có thể đem đủ loại thương nghiệp hắn lệ giảng được làm người say mê bởi vậy chỉ cần có hàn khóa cơ hội buổi diễn không còn chỗ ngồi trong đó có không ít các lớp khác cấp cùng học viện học sinh đến đây dự tính thất o nên, khổng lưu bọn hắn ngày lưu đó s trễ lạc h ú tiểu miêu khổng lưu vừa để điện thoại di động xuống liền nghe đến mã giáo sư hô to khổng lưu đâm học ngươi đến trả lời một cái ta vừa rồi vấn đề Bởi vì lúc trần ư ớ c đ trí thụy lắc đầu nói ra khổng ca ngươi bị mã giáo sư cho ghi hận ngươi thật thê thảm a khổng lưu không quan trọng cười cười sau đó nhìn về phía mã giáo sư nói ra dùng kinh tế học nguyên lý đến giúp đỡ xí nghiệp làm khoa học quyết sách khi một cái xí nghiệp vô luận là tiến vào cái dạng gì ngành nghề sản xuất cái gì sản phẩm mà quyết sách thời điểm là cùng kinh tế hoàn cảnh có quan hệ là cùng cho nên chúng ta hẳn là trước giải chúng ta khổng lưu rất nhẹ nhàng trả lời mã giáo sư vấn đề mà mã giáo sư cũng mí môi nhẹ gật đầu tán tưởng nói không tệ ngồi xuống đi lên lớp không cho phép không tập trung tốt lao sư khổng lưu nhẹ gật đầu ngồi về vị trí bên trên lên lớp bị điểm tên đối với khổng l ư mà nói mặc dù không có gì quá lớn cảm giác c ắ bách nhưng loại này điểm dành ký ức trên cơ bản đều dừng lại ở cấp ba lên đại học sau đó trên cơ bản không có lại bị điểm tên trả lời vấn đề qua mã giáo sư ngẫu nhiên như vậy đến lập tức để khổng lưu có một loại tình mộng cao t r u n g cảm giác nhìn thấy khổng lưu hoàn mỹ giải đáp vấn đề ba cái bạn cùng phòng lập tức thu hồi cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhao n h a u hướng hắn r ơ lên ngón tay giữa đáng ghét cái này m ớ i ba lại để cho hắn chứa vào cố thần hy phát tới tin tức bảo bảo thật giỏi mua khổng lưu trả lời ngươi lại không hào hào nghe giảng kế tiếp bị điểm tên đó là ngươi cố thần hy tự tin trả lời loại này đơn giản đề mục không làm khó được bản tiểu thư đôi tay chống lạnh lời tuy nói như vậy nhưng nàng cũng ra mất cùng k h ổ n g lưu phát tin tức tần suất để tránh thật bị mã giáo sư theo dõi một ngày khóa dưới cố thần hy kéo lên k h ổ n g lưu đi căn tin số ba cùng nhau ăn cơm cố thần hy còn cấp cho hắn trả tiền cơm k h ổ n g lưu nội tâm ai hiểu nói chuyện phú b à bạn gái nhỏ sau đó dạ dày càng ngày càng yếu đ u ố i ăn không được một điểm cứng ra cơm ăn cơm thời điểm k h ổ n g lưu hỏi cố thần hy ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có tiền cho nên mới mỗi lần đều cấp cho ta trả tiền cố thần hy bị khẩn lưu lây đột nhiên ném đến vấn đề làm có chút không biết làm sao nàng đang suy nghĩ vấn đề này bất kể thế nào trả lời đều sẽ làm bị thương bạn trai lòng tự trọng a trầm mặc một lát sau cố thần hy l ắ c bắp nói ra a nào có mới không phải ta kỳ thực cũng không có người muốn nghèo như vậy nhà ta ách khổng lưu muốn nói cho cố thần hy nhà hắn rất có tiền nhưng trong lúc nhất thời không biết trước bắt đầu nói từ đâu cũng không thể trực tiếp nói với nàng ta không trang ta là ước vạn p h ú ông ta n g ả bài lời này nghe rất giống vô nghĩa cố thần hy đoán chừng sẽ không tin tưởng huống hồ trước đó mình trang tốt như vậy cố thần hy đều đối với mình ra tận bẩn hàn chuyện này tin tưởng không nghi ngờ muốn một câu thẳng thắn hiển nhiên là không có khả năng giữa lúc khổng lưu đang tự hỏi làm như thế nào cùng cố thần hy thẳng thắn thời điểm cố thần hy lại nắm chặt khổng lưu tay nói ra nhà ngươi điều kiện không tốt lại không phải ngươi vấn đề cùng với ta đừng có gánh vác c a cha mẹ ta cũng không phải loại kia cứng nhắc người bọn hắn sẽ không để ý ngươi gia đình xuất t h â n a khổng lưu nghe cố thần hy nói biểu tình sửng sốt một chút rất hiển nhiên nàng hiểu lầm khổng lưu vội và nói g n không phải kỳ thực ta là muốn nói được rồi cố thần hy không cho khổng lưu giải thích cơ hội tiếp tục nói có chuyện gì tối nay rồi nói sau ta muốn đi học sinh hội diễn tập diễn xuất tiết mục liền không đổi ngươi rồi cố thần hy nói xong sờ lên khổng lưu mặt sau đó nắm lấy y phục rời đi nhà ăn lưu lại khổng lưu một người một mình tại chỗ ngồi bên trên một người cố thần hy vốn là dự định lôi kéo khổng lưu cùng đi học sinh hội theo nàng diễn tập nhưng là vừa nghĩ tới đêm nay tô nhã cũng tại cố thần hy suy nghĩ một chút thôi được rồi nữ hải tử nội tâm luôn là so nam sinh càng tinh tế lại mất cảm cố thần hy đi tới thương viện lễ đường nhỏ sân khấu bên trên là đang tại biểu diễn tiểu phẩm tiết mục học sinh đ à i bên d ư ớ i là lấy học hồng công châu cùng đoàn ủy lao sư cầm đầu ban giám khảo cố thần hy vị trí cũng tại ghế giám khảo là trầm hà bên cạnh nhìn thấy chầm hà v â y v â y tay cố thần hy sau khi ngồi xuống chầm hà nhỏ giọng hỏi ngươi thế nào đến như vậy m u ộ n cố thần hy tiến đến chầm hà bên hai nói ra bồi bạn trai đi ăn cơm rồi ngươi chết chầm hà nghe cố thần hy nói nội tâm nhận một vạn điểm bạo kích nàng dạy dỗ hưởng cho ngươi vẫn là giải trí bộ bộ trưởng các ngươi bộ môn phụ trách hạng mục t u y ệ t không để bụng bồi bạn trai ăn cơm ngược lại là rất để bụng ai n h a ai nha cố thần hy nắm chầm hà tay nói ra chớ măng a bạn trai ta đều nhét vào nhà ăn liền vội vã chạy tới ngươi còn nói ta ừ chầm hà ngạo kiều hư một tiếng không có sẽ tiếp tục dậy hơn cố thần hy cố thần hy hỏi còn có mấy cái tiết mục đến ta t r ầ m hà hồi đáp ngươi áp chụp còn s ớ m đây tốt ta vậy ta trước cho khổng lưu phát cái tin tức để hắn b u ổ i tối mình đi tàu địa ngầm đi cho em gái ta l ê n lớp cố thần hy nói đến móc ra điện thoại t r ầ m hà nhịn không được nổ nước và nói ngươi ba câu không ly khổng lưu sẽ chết ta thấu chương xong chương chín mươi bốn đồng chí ăn sủi cảo khổng c a c ca ngày mai liền đồng chí a hừ hừ khổng lưu nhìn ngồi tại bên cạnh mình cố thần huyên hỏi đồng chí thế nào ngươi cùng ta tỷ không phải đang nói yêu đương sao cố thần huyên nháy tròn căng mắt to nhìn khổng lưu nhí nha nhí nhảnh nói ra chẳng lẽ n g ư ơ i đồng chí không mang theo nàng đi bên ngoài ăn cơm không aha bị cố thần huyên kiểu nói này khổng lưu trong nháy mắt giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc hắn nhẹ gật đầu nói ra đối với ôi đồng chí muốn ăn sủi cảo đúng không cố thần huyên nói ra kỳ thực ta ưa ăn bánh trôi nước ta tỉ càng thích ăn sủi cảo liên quan tới đồng chí ngày này ăn cái gì nam bắc phương giống như một mực đều có tranh luận vương kỳ liền cùng khổng lưu nói qua phương bắc đồng chí đều có ăn sủi cảo mùa đông sẽ không đông lạnh rơi lỗ thai thuyết pháp nhưng trần trí t h ụ cái này dương thành người lại biểu thị đồng chí bọn hắn không ăn sủi cả đây ạ i đa chín i i lần tuyết rơi thời gian khổng lưu trước đó tại thư viện đọc sách thời điểm còn chứng kiến qua một lần là tống thuần phù hộ sáu năm quý do kế vị mông cổ thiết kỵ xuôi nam đem nam tống tiêu diện lần thứ hai là minh vĩnh lạc một mươi ba năm minh thành tổ bắc phạt trên đường chết bệnh lần thứ ba là minh long khánh ba năm ra qua â lần, lần đương a nhiên đây chỉ là một loại mê tín thuyết pháp đáng tin điểm tới giảng là bởi vì minh thanh tiểu bằng sông thời kỳ mới đưa đến dương thành loại này phương nam thành thị tuyết rơi khu khu kéo xa không lưu hỏi thì ngươi thích ngăn cái gì khẩu vị sụi cảo để ta nghĩ muốn cố thần viên cắn ngôi suy tư một hồi nói ra hẳn là cải trắng thịt heo khổng ca ca ngươi sẽ làm sủi cảo sao? Khổng lưu à m sùi sao? cào Khổng l tự tin gật đầu nói làm sủi cào vô cùng đơn giản rồi hoa thật sao cố thần huyên kinh ngạc nhìn khổng lưu nàng bắt đầu cùng khổng lưu vén lên tỉ tỉ ngắn ta tỉ nàng liền không biết làm cơm liền nấu mì sợi cũng không biết duy nhất s ở trường đó là ngâm mì ăn liền nhắc lên cố thần hy chủ nghệ khổng lưu liền nghĩ tới ban đầu ở bệnh viện cố thần hy cho hắn hầm canh gà đơn giản so canh mạnh bà còn đáng sợ hơn không đúng mạnh bà đều phải đến tìm nàng nhập hàng cố thần huyên tiếp tục hỏi cái kia khổng lưu ca ca chuẩn bị tự tay cho tỉ, tỉ của ta làm sủi cào sao k h ổ n g lưu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời khóa biểu nói ra ngày mai ngày mai buổi sáng có khóa không có thời gian buổi chiều rảnh rỗi cố thần h u y ê n cười hì hì nói ra ngươi nếu là tại đồng chí thời điểm tự tay cho tỉ tỉ của ta làm sủi cào ăn nàng khẳng định đến cảm động h o hào còn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta đây k h ổ n g lưu sờ lên cố thần h u y ê n cái đầu nói ra lần sau ca ca làm canh tròn cho ngươi ăn cố thần h u y ê n kinh ngạc hơn k h ổ n g ca ca còn sẽ làm canh tròn a không cần hoài nghi ngươi khẩn ca ca chủ nghệ khẩn lưu vô vô bộ ngực mười phần tự tin nói ra ta thế nhưng là lời qua cố thần h u y ê n có chút hâm mộ nói ra thật tốt khổng ca ca so ta cái đần độn kia tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều a tờ xì hơi vừa diễn tập xong cố thần hy vừa đi xuống này liền hát hơi một cái cố thần hy tự lẩm bẩm ai ở sau lưng nói xấu ta hậu trường phụ trách sân khấu đạo cụ công tác tô nhã lập tức ôm lấy cố thần hy áo đông đi tới học tỷ đừng để bị lạnh tạ ơn cố thần hy nhẹ gật đầu cầm lấy áo đ ô n g khoác ở trên thân hai người từ khi lần kia tại mạch khi cực khổ đem lời nói rõ ràng ra về sau quan hệ cũng phát sinh vi diệu hòa hoãn chí ít khổng lưu không tại hai người vẫn có thể hảo hảo ở chung cố thần hy nhìn tô nhã cái kia có chút đơn bạc cũ của não đông hỏi ngươi xuyên như vậy điểm không lạnh sao tô nhã lập tức lắc đầu nói ra không lạnh cố thần hy trầm mặc một lát sau lại mở miệng hỏi ngươi vì cái gì không báo ứ n g tiết mục tô nhã khoát tay nói ra ta ta cũng sẽ không ca hát khiêu vũ liền không lên đài mất mặt sẽ không liền học cố thần hy ngữ khí lãnh đạo nói ra trong học viện tổ chức hoạt động nhiều lộ mặt mới có thể cùng lao sư giả mạo người quen ngươi muốn bình thường đánh giá xuất sắc cũng không cần cam tâm tình nguyện khi một cái phía sau màn công tác giả tô nhã nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra tốt học tỉ ân ở trước mặt người ngoài cố thần hy vẫn là cái kia cao lãnh cố thần hy nàng một chút cũng không thay đổi nhìn trở lại ghế giám khảo cố thần hy tô nhã nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm trâm hà tiến đến bên hai nàng nhỏ giọng hỏi vừa rồi ngươi cùng tô nhã nói cái gì không có gì cố thần hy suy nghĩ một chút hỏi tô nhã gia đình điều kiện cực kém sao ta trước đó thu vật liệu thời điểm lưu ý một cái trâm hà dừng một chút những mày nói ra rất sai lầm tốt ta cố thần hy nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa diễn tập sau khi kết thúc nàng đi theo t r ầ m hà cùng đi nhà ăn ăn khuya đường bên trên cố thần hy cầm lấy điện thoại nhìn một chút mua sắm phần mềm t r ầ m hà nhìn cố thần hy lục soát giao diện hỏi ngươi làm sao bắt đầu ở trên mạng mua áo đông cố thần hy một bên lướt nhìn vừa nói không phải ta xuyên đó là cho ai xuyên t r ầ m hà c a o mày một mặt cổ quái hỏi cũng không thể ngươi mua nữ trang cho bạn trai xuyên a ta mới không có loại này ác thú cố thần hy lướt mắt nói ra ta dự định đưa tô nhã một kiện quần áo đông a nghe được cố thần hy nói chầm hà đột nhiên hét lên một tiếng nàng giống như là nhìn quái vật nhìn cố thần、hy. nói ra ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới nàng đừng quản cố thần hy trực tiếp che chầm hà miệng nói ra đến lúc đó ngươi liền lấy học sinh hội danh nghĩa giúp ta đưa cho nàng là được rồi chầm hà lắc đầu nói ra thay đổi triệt để thay đổi ngươi đã không phải là lúc trước cái kia cố thần hy cố thần hy nhìn chầm hà phản ứng này liếc mắt lười nhác cùng nàng nói nhảm mở ra k h ổ n g lưu nói chuyện phiếm giao diện hỏi b à bảo nhà ngươi dạy kết thúc không vừa kết thúc bây giờ chuẩn bị q a y về trường học khẩu lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức lập tức q a y về tới chật chật một bên cố thần huyên nhìn tỷ tỷ phát tới tin tức xét miệng nói ra không nghĩ đến a ta tỷ còn có bộ này gương mặt đại nhân nói chuyện t i ế m tiểu hài tử không cần loạn nhìn khổng lưu có chút xấu hổ đưa di động hơi thở màn hình cố thần huyên lập tức phản bác ta mới không phải tiểu hài tử khổng lưu không cùng nàng tranh luận vấn đề này thu thập xong túi sách đứng người lên nói ra đi ta muốn về trường học buổi tối hôm nay sự tình không nên cùng tỷ tỷ ngươi rằng a cố thần huyên ngoan ngoán nhẹ gật đầu t u t khổng ka k bái may a đúng khổng lưu vừa đi ra cửa lại trở về trở về nếu như tỷ tỷ ngươi ngày mai phải cho ta làm sủi cạo nói ngàn vạn muốn ngăn cản nàng không phải ngươi khả năng liền rốt cuộc không gặp được khổng các ca, ca. Tốt. mặc dù không quá lý giải khổng lưu lời này ý tứ nhưng cố thần huyên vẫn gật đầu trường học bên này nhìn thấy khổng lưu hồi âm về sau cố thần hi hé miệng cười cười nàng đang suy nghĩ ngày mai đồng chí muốn hay không cho hắn niềm vui bất ngờ đâu làm sủi cạo a tấu chương xong chương chín mươi năm sủi cạo đại tác chiến đồng chí cùng ngày trường học nhà ăn sủi cạo cửa sổ xếp đầy người vương kỷ cũng lôi kéo khổng lưu bọn hắn cùng một chỗ đến xếp hàng ăn sủi cạo nhớ kỹ năm ngoái đồng chí thời điểm đó là vương kỳ mời bọn họ một đêm bỏ ăn sủi c ả o thân là một cái người phương bắc đi vào trung hải dạng này một cái phương nam thành thị lên đại học người đối diện thôn quê tư niệm tương đương một bộ phận ký thác vào đồ ăn bên trên tựa như trần trí thụy thường xuyên lẩm bẩm quê quán xào lăn nhu s ô n g tay đánh nhu hoàn một dạng loại này ly biệt quê hương cảm giác khổng lưu cùng đỗ hoành viễn là không cảm giác được có lẽ là tại hòa bình biệt thự kiếm lời không ít tiền lương vương kỳ hôm nay lại xa hoa mua một trăm khối tiền sủi cạo mời một đêm bỏ người ăn bốn cái người tụ tại một nhà ăn trong góc bốn người bàn thật v từ khi vương kỳ cùng khổng lưu có đối tượng về sau ký túc xa bốn người cùng một chỗ liên hoan số lần đều biết n í lần trước liên hoan vẫn là khổng lưu ngày đầu tiên đi cố thần hy trong nhà làm dạy kèm tại nhà cái kia buổi tối thoáng trước mắt đều đi qua sắp hai tháng thời gian còn qua thật sự là nhanh a nhà ăn đây sủi cào nhanh đông lạnh chỉ một chút cũng báo ăn vương kỳ một ngụm hai cái sủi cào ăn vừa nói còn phải là ta mẹ làm dưa chua thịt heo nhân bánh sủi cào ăn ngon trần trí thụy hiếu kỳ hỏi dưa chua thịt heo sủi cào là cái gì hương vị dưa chua làm sủi cào bên trong thật biết ăn không em ạ cái kia nhất định phải ăn ngon a vương kỳ vỗ b Ta c vương kỳ khoác à của ta khoác tay t nói ra ngươi sủi cảo ra làm kinh đạo điểm tính bền dẻo điểm đúng thời điểm liền sẽ không phá với lại cảm giác cũng so nhà ăn bán đây phá ngoạn ý ăn ngon khổng lưu nghe được vương kỳ nói lập tức truy vấn ngươi sẽ làm sủi cảo ra không dạy một chút ta khổng lưu mặc dù củng cố thần huyên khoác lát mình làm sủi cạo nhưng cũng vẹn vẹn sẽ hướng bán thành phẩm sủi cạo v ẹ gì túi nhân thịt đồng thời nấu chín nhưng hắn cũng sẽ không làm sủi cạo ra hắn vốn định xế chiều đi trong siêu thị mua chút sủi cạo ra cùng nhân thịt quay về trường học túi hiện tại vương kỳ đột nhiên nâng lên làm sủi cạo việc này hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú muốn học một ít làm thế nào sủi cạo ra sẽ khi còn bé ta mẹ dạy qua ta vương kỳ nhìn khổng lưu hỏi ngươi hỏi cái này làm gì ngươi cũng không phải là muốn tại ký túc xá làm sủi cạo a khổng lưu hé miệ cười một tiếng tiểu tử ngươi còn trách thông minh. đỗ hoành viễn nghiêng đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu nói ra ngươi cũng không phải là muốn tự mình làm sủi cảo cho cố thần hy ăn đi sách bị đỗ hoành viễn nói ra trong lòng kế hoạch k h ổ n g lưu sách miệng nói ra tiểu tử ngươi càng thông minh tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không đỗ hoành viễn cắn răng hàm nói ra ngươi muốn tại ký túc xá làm sủi cảo ta cái thứ nhất không cho phép phản đối vô hiệu k h ổ n g lưu chờ mong nhìn về phía vương kỳ hỏi cần tài liệu gì ngươi phát cho ta xế chiều đi siêu thì mua đi ngươi mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm nhiều mua một phần hh vương kỳ cười hắc nói ra ta cũng muốn làm một phần cho tuyết nhi nếm thử cũng không biết tại trung hải có thể hay không mua được ta l á o ra loại kia vạc lớn dưa chua k h ô n g lưu mười phần tự tin đối với vương kỳ nói ra cần cái gì cứ việc nói ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến sủi cảo nhất định có thể túi vương kỳ nói ra cái kia rất tốt à, chúng ta đêm nay đều không đi ngay tại năm này cùng một chỗ trần trí thụy nhỏ giọng nói ra ca xuyên đ ạ i đó là ga lan ă m mới lời kỳ đỗ hoành viễn nghĩ thật lâu vẫn là lấy ra điện thoại cho t r ầ m hà phát cái tin tức ngươi thích ăn cái gì khẩu vị sủi cảo đang tại bồi cố thần hy đi dạo siêu thị chầm hà nhìn đỗ h à n h viễn phát tới tin tức sửng sốt một chút cố thần hy trong tay mang theo một túi sủi cảm nhây nhìn đứng ở tại chỗ nhìn điện thoại trầm hà hỏi thế nào trầm hà ngầm đầu nhìn về phía cố thần hy nói ra đỗ hành o viễn đột nhiên hỏi ta thích ăn cái gì khẩu vị sủi cảo cố thần hy mí môi nín cợ ý hỏi vậy sao ngươi quay về trầm hà tắt điện thoại di động bỏ vào trong túi ta nói ta không thích ăn sủi cảo Ách! quán. Cô thần hy bị hà một câu trực mặc, thần hy hà hướng thịt theo trầm một tiếp trầm mắt, nàng người Nàng đang quay bị làm su liếp đi đồng chí tự tay cho đối tượng làm sủi cảo mua xong nguyên liệu nấu ăn cố thần hy hỏa tốc chạy về trường học kể ở nhà hầm canh gà sau đó đây là nàng lần thứ hai xuống bếp ở trường học làm sủi cảo lần này nàng học thông minh sớm nhìn đại lượng làm sủi cảo video hơn nữa còn hô hào m ặ t khác ba cái bạn cùng phòng làm người giúp đỡ mặc dù các nàng ba cũng là chưa từng túi qua sủi cảo người cố thần hy tại nội tâm hạ quyết tâm lần này nhất định phải để bảo b ả o đối với ta lau mắt mà nhìn vì cố thần hy ái tình trầm hà lâm chi châu tiểu nam ba người cũng làm mười phần ra sức hỗ trợ phòng nữ bận rộn lừng n g khí thế nam sinh ký túc xá bên này vương kỳ dạy i i n g h khổng lưu xoa mì vắt sau đó nói cho hắn biết nào mì đoàn ký xảo chúng ta trước làm thành dạng này đơn giản mì vắt sau đó lấy chiếc vải l ớ p tre kín tỉnh phát mười lăm phút đồng hồ sau đó còn phải lại vỏ khổng lưu nghiêm túc nghe đem vương kỳ nói mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi tạc tâm lý n à o mì thời gian hai người bắt đầu chuẩn bị sủi cào nhân bánh cố thần huyên cùng khổng lưu nói là cố thần hy thích ăn cải trắng thịt heo sủi cào cho nên hắn mua cải trắng vương kỳ muốn ăn lão ra dừa chua thịt heo khổng lưu lại muốn làm pháp lấy được phương bắp loại k i ê n màu trắng vàng vạc lớn dừa chua trừ cái đó ra khổng lưu còn mua một chút nấm hương tôm non cùng cây tề thái bận rộn đến trưa thời gian khổng lưu bọn hắn ký túc xá cũng coi là đại công cáo thành bởi vì túi hơi nhiều bốn cái người cái bản đều không càng về sau trực tiếp đem sạch sẽ túi nhựa đệm ở trên giường đem sủi cào đặt lên giường k h ô n g lưu cùng vương kỳ đem xung quanh trong túc xá tiểu điện nổi toàn bộ mở tới bảy tám cái tiểu điện nổi quả thực là nấu hai vòng mới đem sủi cào đ u n xong lưu cho đối tượng sủi cào ngoại trừ bởi vì cho tới bây giờ không có ở trong túc xá duy nhất một lần sử dụng tới như vậy nhiều làm trái quy tắc đồ điện mấy người đun sủi cào thời điểm tâm đều là treo lấy sợ đem dây điện đốt quản lý ký túc xá đi tìm đến đ ư ợ c bị q u ơ n g kỳ kiêu ngạo nói ra thế nào đây mình lau kỹ nhây bóp nhiên bánh túi sủi cào hương vị đó là so trường học cái kia phá ngoạn ý ăn ngon a trần trí thụy gật đầu tán dương ăn ngon hay ta vẫn là lần đầu tiên ăn loại này dưa chua hương vị vẫn rất đặc biệt khổng lưu thúc giục ba người các người mom nếm thử ta làm cải trắng thịt heo khẩu vị nhìn xem có ăn ngon hay không vương kỳ nếm một cái d ơ ngón tay cái lên nói ra lão lưu đây chủ nghệ thiên phú rất cao à. trần trí thụy cũng liền gật đầu liên tục nói ra ăn ngon thích ăn đỗ hoành viễn liền ăn mấy cái về sau nói ra ta thừa nhận quả thật không tệ nhưng cùng ta tay nghề so sánh vẫn là hơi kém một chút n g ư ờ i dẹp đi à. vương kỳ vỗ đỗ hoành viễn b ả vai t r e o ghẹo nói ra tiểu tử ngươi nói tay nghề sẽ không phải là trên giường gói hoành thành à. đỗ hoành viễn đỏ mặt nói ra xéo đi ăn cơm đâu ngươi trò chuyện hoàng bà tử khổng lưu cùng vương kỳ đến chưa thành quả bốn cái người phong quyển tản vân nửa giờ liền giải quyết ăn no rồi sau đó khổng lưu đem cho cố thần hy lưu cái k i a phần cải trắng thịt heo bánh sủi cào cho n ấ u vương kỳ cũng đun lên hắn là đối tượng lưu dưa chua thịt heo bánh sủi cào nấu xong sau đó hai người còn thay đổi mấy khoả khác biệt khẩu vị khổng lưu đem sủi cào dùng cơm hộp sắp xếp gọn về sau vừa định cho cố thần hy phát tin tức đâu đối phương trước hết đàn ra tới một cái giọng nói trò chuyện đầu bên kia điện thoại cố thần hy trực tiếp hỏi ngươi bây giờ ở chỗ nào khổng lưu nói ta tại ký túc xá đâu đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta điều này nói rõ chúng ta thần giao cách cảm cố thần hy có chút kiêu ng đi ta lập tức liền đến khổng lưu sau khi cúp điện thoại liền mang theo sủi cảo cấp tốc rời đi ký túc xá đợi nàng đến thao trường thời điểm liền thấy cố thần hy ngồi một mình ở thao trường nhìn trên đ à i cùng hắn g á c khổng lưu ôm lấy cái tia hộp sủi cảo chạy lên k h á n đ à i hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra đoán xem ta chuẩn bị cho người cái gì hừ hừ aha nghe được đối phương nói hai người cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào trong tay đối phương giơ túi bên trong cố thần hy kinh ngạc hỏi ngươi sẽ không phải là cho ta làm sủi cảo a nhìn nàng biểu tình khổng lưu tự hồ dự cảm được cái gì hắn hỏi ngược lại sẽ không phải ngươi cũng cho ta làm sủi c ả o a hai người trao đổi tay cầm túi từ đối phương túi bên trong lấy ra hộp cơm liếc mắt n h ì nhau n đồng thời mở ra mặc dù hai người đã đoán được đối phương đưa đồ vật là cái gì nhưng thật nhìn thấy trong hộp sủi c ả o thì vẫn là đồng thời c ư ờ i lên k h ô n g lưu bộ mặt ở trong lòng nghĩ đến sớm biết vừa rồi liền không tại trong túc xá ăn nhiều như vậy sủi c ả o cố thần hy cũng ở trong lòng thở dài buổi chiều ăn thử đến trưa mới làm ra đến một phần hơi ăn ngon điểm ta hiện tại chỗ nào còn ăn được a cố thần hy làm là mang canh bánh sủi cạo tại bạn cùng phòng trợ g ú t cùng đến chưa nếm thử lần này cuối cùng không phải thất bại món ăn sủi cảo bề ngoài mặc dù rất bình thường còn phá không ít nhưng so với trước đó canh gà đơn giản không nên quá tốt tối thiểu không có độc khổng lưu làm sủi cảo cũng không cần nói có vương kỳ hỗ trợ đây sủi cảo làm phi thường tốt không thể ăn bốn người bọn họ nam nhân cũng sẽ không tại trong túc xá huyện nhiều như vậy cố thần hy nhìn khổng lưu chậm chạp không hề đ ộ n g đũa còn tưởng rằng hắn không dám ăn liền nói ra ngươi đừng nhìn nước này sủi cảo đun cùng bánh canh m ở dạng nhưng kỳ thật chỉ có mấy cái rách ra trong suốt có không ít hoàn trình hương vị rất tốt thật ếch đi khổng lưu hiện tại còn no mây m ẩ thứ gì đều không ăn được. ăn đối với cố thần hy nói ngươi trước nếm thử ta làm à. khổng lưu ăn không vô cố thần hy không phải là không đâu nàng do dự một chút đắp lên hộp cơm cái nắp nói ra ta ta trước khi ăn cơm có cái thói quen chạy trước cái bước đúng dịp ta cũng có tập quán này khổng lưu cũng đắp lên hộp cơm nói ra đi cùng một chỗ trong tay mang theo hộp cơm hai người cũng không có thật tại trên bãi tập chạy lên dù sao chủ yếu mục đích là vì tiêu thực vì không ảnh hưởng ban đêm chạy người hai người tại thao trường vòng ngoài cùng tán lên mức tản bộ thời điểm khổng lưu hỏi cố thần hy đây sủi cảo là ngươi buổi chiều tại trong túc xá làm ẩn a cố thần hy nhẹ gật đầu nói ra nghĩ đến hôm nay đồng chí liền muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nhà ai biết khổng lưu cười c ấ p đáp ai biết ta cũng bao hết sủi c ả o đúng rồi cố thần hy nhẹ gật đầu hỏi khổng lưu ngươi làm cái gì nhân bánh sủi c ả o cải trắng thịt heo khổng lưu không có ý tứ đi xem cố thần hy cho nên ngẩng đầu nhìn nơi xa cột đèn nói ra tiểu huy nói ngươi thích ăn cải trắng thịt heo cho nên ta liền làm bên trong còn thả mấy cái dưa chua thịt heo còn có mấy cái tam tiên cố thần hy cúi đầu nhìn dưới chân đường ngựa âm thanh hơi có vẻ ngượng ngùng nói ra vì cho ta làm sủi、cảo. ngươi còn cố ý chạy tới hỏi ta m ộ i mượn à á c h hh ắ ắ khổng lưu cười nhẹ hai tiếng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận cố thần hy tiếp tục nói vậy ngươi đ o ó n xem ta làm sủi c ả o là cái gì khẩu vị nô、no. khổng lưu suy nghĩ một lát sau nói ra cải trắng thịt heo cố thần hy mở to hai mắt nhìn nhìn khổng lưu hoảng sợ nói ai làm sao ngươi biết khổng lưu nói ra bởi vì chúng ta thần giao cách cảm mới là lạ bởi vì khổng lưu vừa rồi mở đóng thời điểm nhìn thấy bánh sủi cạo trong canh tung bay cải trắng cùng thịt mạt cho nên sớm biết câu trả lời chính xác đương nhiên k ỳ thực liền tính khổng lưu không có mở đóng thật muốn đoán cũng không khó đoán được cố thần hy không bao giờ xuống bếp lần đầu tiên làm sủi cảo nàng khẳng định chọn mình quen thuộc nhất khẩu vị ra tay làm mình thích gan đồ vật tôi thiểu càng t ì n h tưởng nó có ăn ngon hay không lại nói chỗ khó nàng cũng sẽ không làm có canh gà sự kiện sau đó nàng cũng không dám tạ i tùy t i ệ n thử nàng cũng không muốn tuổi còn trẻ liền thủ hoặc quả hai người tản một hồi bước cũng cảm giác mình trong dạ dày tiêu hóa không ít lúc này mới một lần nữa ngồi về thao trường nhìn trên đài tại cố thần hy t h u c g ụ c dưới khổng lưu mở ra trước nàng cái tia hộp băng canh sủi cảo dùng tia ở bên trong trọn l bỏ vào miệng bên trong có lẽ là có lần trước canh gà bóng ma tâm lý lần này hắn là nhắm mắt lại ăn ăn thời điểm vô cùng cẩn thận nhân thị t hương vị có chút m ặ n với lại cùng bọn hắn tự mình làm sủi cạo bề ngoài so c ố thần hy cái này mua bán thành phẩm sủi cạo ra cảm giác vô cùng bình thường trình thể khẩu vị đúng quy đúng cụ không phải ăn thật ngon nhưng cũng không khó ăn bất quá đây là cố thần hy lần thứ hai xuống bếp có thể làm thành dạng này cũng coi là tiến bộ thần tốc cố thần hy vội vội vàng vàng hỏi thế nào ăn m ă n không mặc dù lần này nàng đã hứng qua nhưng vẫn là sợ hãi khổng lưu sẽ không thích khổng lưu không có trả lời hắn nói lại từ trong canh đ à o hai cái sủi cào nhét vào miệng bên trong sau đó cười giơ ngón tay cái lên hành động thực tế thường thường so ngôn ngữ cẳng có sức thuyết phục cố thần hy nhìn khổng lưu ăn vui vẻ như vậy cũng là thở dài một hơi khoe miệng cũng rào rạt lên hạnh phúc nụ cười khổng lưu đối với cố thần hy nói ngươi cũng mom nếm thử ta làm nhận vương k ỳ ảnh hưởng khổng lưu tay lau kỹ sủi cào ra so bán thành phẩm phải lớn rất nhiều thịt cũng nhét trần đầy một cái sủi cào đ ỉ n h phổ thông sủi cào hai cái lượng lại hương lại t u t ăn thế nào nhìn cố thần hy liên tiếp ăn xong n g ơ cái khổng lưu có chút kiêu ngạo nói ra ta vẫn là có chút thực lực、à? cố thần hy ngạo kiều nói ra cũng liền bình thường a khổng lưu n h í u nhữ mày nói ra đây còn đồng dạng cố thần hy nuốt xuống miệng bên trong sủi cạo dùng lao đi khỏe miệng mỡ đông sau đó tiến đến khổng lưu bên hai nhỏ giọng nói ra ngươi sủi cạo làm tốt như vậy sẽ có vẻ ta rất ngốc hay khổng lưu nhéo nhéo nàng trên hai má thịt thịt nói ra ngơ ngác nhiều đáng yêu cố thần hy q u ẩ t mồm nói ra mới không ta thế nhưng là ngự tỷ nô cố thần hy còn chưa dứt lời dưới liền bị khổng lưu đột nhiên hôn chặt lại miệng khổng lưu sau đó biểu thị không có cách nào liền thật là đáng yêu lúc ấy nhịn không được lần sau còn dám thấu chương xong chương chín mươi bảy phần độc nhất sủi cảo ăn xong sủi cảo về sau cố thần hy muốn đi học sinh hội tiếp tục tổ chức tết nguyên đán dạ hội tập luyện hoạt động đêm nay vẫn như cũng là k h ổ n g lưu một thân một mình đi lo cho gia đình đến lo cho gia đình thời điểm cố thần huyên đang tại ăn bánh trôi nước cố mẫu còn chuẩn bị để trong nhà nấu cơm a di cho k h ổ n g lưu tiếp theo phần sủi cảo nhưng bị k h ổ n g lưu cho từ chối nhã nhặn hôm nay ăn một ngày sủi cảo khẩn lưu giờ phút này trong dạ dày đều còn có không có tiêu hóa xong sủi cảo đâu bây giờ nghe sủi cảo hai chữ này trong dạ dày đều có chút phát ngán buồn nôn cảm giác cố mẫu cùng khổng lưu tán lúc đầu hôm nay làm hi hi thích ăn cải trắng thịt heo sủi cào nhưng là cô nàng này hôm nay lại không trở lại thật sự là khổng lưu giải thích nói ra nàng gần đây tương đối bận rộn học viện tết nguyên đán dạ hội thế nhưng là nàng phụ trách đâu hại nàng liền nhàn yêu mù trộn rộn cố mẫu thở dài nói ra có chuyện gì có thể so sánh về nhà ăn cơm quan trọng hơn một bên ăn bánh trôi nước cô thần huyên xen vào nói mẹ ngươi thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại nói không chừng ta tị không trở về nhà ăn cơm nguyên nhân là trong trường học đã có người cho nàng làm sủi cào đâu nói xong lời này cô thần huyên ý thức được không đúng lắm còn nhìn khổng lưu nhét nhịn cố mẫu lại quay đầu nhìn về phía k h ô n g lưu nói ra tiểu lưu à nhà chúng ta hi hi có phải hay không ở trường học bên trong nói yêu đương khổng lưu trong lòng giật mình mặt ngoại lại giả vờ làm bình tĩnh bộ dáng mở miệng nói a di ngươi yên tâm cố thần hy đồng học ở trường học bên trong không có nói yêu đương không lưu nói xong lời này vô ý thức sở lên cái m ũ i cố mẫu nhẹ gật đầu còn nói thêm ngươi giúp ta nhìn nàng điểm ngươi nếu là thấy được nàng cùng cái nào nam sinh đi đặc biệt gần quan hệ không tầm thường ngươi liền nói cho ta biết á c h ai đi không lưu giờ phút này tâm lý h o ả n g đến một nhóm căn bản không dám cùng cố mẫu nhìn thẳng nhớ tới tối nay tới trước đó hắn còn thân hơn cố thần hy một cái hắn liền trột dạ dùng tay lau đi khoe miệng sợ ngoài miệng dính không có lau sạch sẽ sơn môi bị cố thần hy mụ mụ phát hiện、Phốc. biết nội tình cố thần huyên nghe hai người đối thoại thực sự khó kéo căng trực tiếp cười ra tiếng cố mẫu nhìn tiểu nữ nhi phản ứng không hiểu hỏi người cười cái gì không có gì mụ mụ ta chính là nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình cố thần huyên nói xong tiếp tục vùi đầu cầm chén bên trong cuối cùng hai món canh tròn nguyên lành nhét vào miệng bên trong hai má nhét căng thổng giống con kho chuột h mở dạng sau đó nàng thả xuống địa đứng dậy dắt lấy khổng lưu mang nàng thoát đi nơi này trở lại gian phòng người cái tiểu h ố n đản trở về phòng khổng lưu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cố thần huyên cái chán nói ra ngươi kém chút hại t r ư ớ ta ngươi có biết hay không cố thần huyên chắp tay trước ngực thành khẩn nói ra thật xin lỗi khổng c á ca, ca. mặc dù rất không muốn muốn nhưng thịnh tình không thể chối từ khổng lưu hướng cố mẫu sau khi nói cảm ơn đem sủi cả bỏ vào trong bọc cùng một chỗ mang về trường học cố thần hy vừa vặn kết thúc diễn tập từ thương viện lễ đường nhỏ đi ra liền thấy khổng lưu bưng hai hộp sủi cảo tại thương học viện dưới lầu chờ mình nguyên bản còn không nhanh không chậm dáng đi đoan trang cao lanh giáo hoa nhìn thấy bạn trai sau đó lập tức biến thành một cái tiểu nữ h à i nhịp bước nhẹ nhàng lanh lợi chạy tới làm sao ngươi tới rồi cố thần hy trong giọng nói khó mà che giấu có chút vui vẻ chờ ngươi a khổng lưu d ơ trong tay hộp cơm nói ra đây là mẹ ngươi mẹ để ta mang về trường học cho ngươi ăn sủi cảo a cố thần hy nghe vậy hét lên một tiếng nàng mặt lộ vẻ khó xử nói ra đây sủi cảo sẽ không phải là cải trắng thịt heo nhân bệnh a b u ổ i t ố i ăn vào bụng sủi cảo cố thần hy đều còn không có tiêu hóa xong đâu hiện tại để nàng lại ăn một phần sủi cảo nàng l à thật một cái đều không ă n được đặc biệt là cải trắng thịt heo khổng lưu b ụ n g mặt nói ra thật đúng là cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi còn ăn bên dưới sao nếu không ngươi ăn đi khổng lưu lắc đầu liên tục nói ra ta cũng không ă n được ta hôm nay ăn nhanh một ngày đều sủi cảo miệng bên trong ở hơi đều là một cỗ sủi cảo vị ta cũng là cố thần hy nhìn khổng lưu trong tay cơ h ộ có chút sợ hay nói ra ngươi liền không nên đem đây sủi cảo mang về ta cũng không muốn a khổng lưu giang tay ra nói ra nhưng là A-Z cố h hôm nay không ăn sủi cảo đâu, ta luôn không khả cho cho o cào cào là luôn làm nàng, ngươi nay ăn năng nói cho nàng, ta tự tay cho ngươi làm sủi sủi ta ta tay Phúc. đâu, tự thần h i nghe vậy nợ nụ cười nói ra ngươi còn sợ h a i chúng ta nói yêu đương sự tình bị ta mẹ phát hiện à. vậy khẳng định nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi à. khổng lưu gãi gãi đầu có chút xấu hổ chuyển hướng chủ đề trước không trò chuyện cái này những này sủi cảo làm sao xử lý cố thần h i suy nghĩ một chút nói ra nếu không ngươi mang về cho ngươi bạn cùng phòng ăn khổng lưu lắc đầu bọn hắn đêm nay cũng ăn không ít hiện tại đoán chừng cũng ngán ngươi mang về cho ngươi bạn cùng phòng ăn đi cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu nói xấu hổ cười cười nàng vì cho k h ổ n g lưu làm sủi cảo buổi chiều hôm nay lôi kéo mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ từng hương vị bạn cùng phòng ba người đều bị nàng cho tàn phá một lần đều có bóng ma tâm lý khẳng định là sẽ không lại ăn đúng lúc này cố thần hy nhớ tới một người người ở chỗ này c h ờ ta một cái cố thần hy từ k h ổ n g lưu trong tay tiếp nhận cái tia hai hộp sủi cảo lần nữa chạy vào thương viện thương viện lễ đường nhỏ đã không có bao nhiêu người chỉ còn lại có đạo cụ tổ đám thành viên tại chỉnh lý đạo cụ thu thập sân ấ u tô nhã cũng ở trong đó cố thần hy bưng sủi cảo đi vào lễ đường nhỏ nói ra mọi người trước tiên đem trong tay công t ắ c ngừng một chút hôm nay đồng chí mọi người vất vả ta mời mọi người ăn sủi cảo nghe được cố thần hy nói hiện trường số lượng không nhiều mấy người xông tới bọn hắn n h a o n h a o cảm tạ lên cố thần hy cố thần hy gật đầu đáp lại bọn hắn cảm tạ tại trong đám người này quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào tô nhã trên thân cố thần hy chỉ vào tô nhã nói ra ngươi cùng ta đi ra những người khác có thể bắt đầu ăn sủi cảo ăn xong điểm tâm quay về ký túc xá r i á p rưỡi không cần luật ném học kỳ có chuyện gì không tô nhã đi theo cố thần hy sau lưng đi ra lễ đường nhỏ mặc dù không muốn ác ý đi phỏng đoán cô thần hy nhưng tất cả mọi người đều có sủi tạo ăn duy chỉ có mình bị kêu đi ra tô nhã khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô thần hy là không muốn cho mình ăn nàng mang đến sủi tạo chỉ thấy cô thần hy lấy ra mặt khác một hộp sủi tạo đối với tô nhã nói ra cầm lấy đây đều là ngươi a tô nhã nhìn cô thần hy truyền đạt cái k i a hộp sủi tạo trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng có chút thụ sủng nhược kinh nhìn cô thần hy trong lòng cũng là ấm áp vừa rồi ý nghĩ trong nháy mắt tan thành m â y khói tạ ơn học tỉ không cần đến t ấ u chương xong chương chín mươi tám đêm giáng sinh quả táo ngươi đem sủi cào đưa cho tô nhã đúng a cố thần hy nhẹ gật đầu khổng lưu hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi vì cái gì không tại sao không đợi khổng lưu đem vấn đề nói ra miệng cố thần hy liền cắt ngang h ắ n nói nói ra tiểu hà nói nàng gia đình điều kiện không quá tốt nàng lại là ta bộ viên ta thân là bộ trưởng quan tâm một cái cũng cần lý do sao không cần không cần khổng lưu khoác lên cố thần hy tay nói ra nhà ta bảo bảo người đẹp thiệt tâm tốt nhất rồi hai người liền dặn này tay kéo tay hướng phía khu ký túc xá đi đến tô nhã mở ra cơ hội nhìn bên trong còn tản ra hơi nóng sủi cào nàng trực tiếp dùng tay bắt lấy một cái nhét vào miệng bên trong sủi cạo ăn thật ngon cùng nàng mãi mãi túi một cái vị nàng muốn về nhà t ô nhã lại dùng tay bắt lấy một cái sủi cạo nhét vào miệng bên trong sau đó là cái thứ ba cái thứ tư nàng càng ăn càng nhanh cảm xúc cũng càng ngày càng kích động l ệ c h cạch l ệ c h cạch mấy giọt giọt nước rơi vào trong bàn ăn hương vị đúng là ngọt t ô nhã khóc là vui vẻ khóc đây ấm áp sủi cạo để nàng t ạ i rét lạnh trong đêm đông cảm thấy một tia da ấm áp đồng chí qua đi đó là thứ bảy hôm nay khổng lưu sớm ra cửa hắn dự định đi trường học hợp tác trường dạy lái xe báo cái tên kiểm tra cái giấy lái xe chờ giấy lái xe nắm bắt tới tay cũng có thể đổi hắn lái xe mang theo cố thần hy ra cửa k h ô n g lưu đi tới trường dạy lái xe bởi vì là cùng trường học hợp tác trường dạy lái xe cho nên mới bên này kiểm tra cũng phần lớn là phụ cận trường học sinh viên người vẫn là rất nhiều xếp hàng giao tiền chụp hình làm khỏe mạnh kiểm tra nửa ngày thời gian liền đi qua tại hiện trường bên dưới song chuyên dụng kiểm tra phần mềm về sau khẩn lưu liền q a y về trường học sau đó đến trưa thời gian bên trong khẩn lưu đều tại soát để một mô phòng đề thi mấy ngàn đạo để mắt quả thực là có chút nhiều nhưng cũng may những đề mục này đều rất đơn giản phần lớn là chút thường thức đề duy nhất chỗ khó đó là mới quy loại đề mục cùng trừ điểm đề nhưng học bằng cách nhớ cũng là có thể nhớ kỹ k h ổ n g lưu năng lực học tập rất mạnh trí nhớ cũng không kém làm sai một lần đề mục liền sẽ không lại sai lại thêm hắn chuyên chú độ phi thường cao xoát đ ề tốc độ cũng là nhanh dọn người chỉ dùng nửa ngày thời gian k h ổ n g lưu liền đem đề mục toàn bộ qua hết liền tính hiện tại để hắn đi thi đề một cũng là không có vấn đề nhưng là còn phải xoát kiểm tra độ dài độ d à i soát đầy mới có thể hẹn trước kiểm tra với lại cái kia hệ thống còn quy định mỗi ngày chỉ có thể cố định soát bao lâu khổng lưu nhìn một chút muốn hẹn trước đầy một nhanh nhất cũng phải bảy tám ngày sau với lại cái khác khoa mục cũng là như thế mỗi lần hẹn trước đều phải khoảng cách chừng mười ngày liền tính tất cả khoa mục đều là một thanh q u a nhanh nhất cũng phải nửa tháng bất quá khổng lưu cũng không n ó n g n ả y từ từ sẽ đến a ghi danh bằng lái ngày thứ hai vương kỳ nhìn sớm bỏ lên đến soát độ d à i khổng lưu hỏi lao lưu cuối tuần này ngươi làm sao hai ngày đều vui ở trong túc xá không cùng bạn gái của ngươi đi ra ngoài chơi a nàng hai ngày này vội vàng tết nguyên đán dạ hội tiết mục tập luyện đâu khổng lưu n g h i ê n g đầu nhìn vương kỳ hắn cái giờ này rời giường là chuẩn bị đi ra cửa làm k i ế m trước khổng lưu nói ra ngươi không phải cũng là sao vừa để xuống giả liền đi đi làm bạn gái cũng mặc kệ nhắc tới cũng kỳ tuyết nhi mấy tuần này ngày nghỉ ngày nghỉ tựa hồ đều có chuyện gì đang bận hai ta vừa đến cuối tuần liền hết sức a n ý không tìm đối phương nói chuyện phiếm a khổng lưu nghe vậy nửa đ ù a nửa thật nói ra cũng không thể nàng cũng cuối tuần làm kiêm trước a không có khả năng vương kỳ mười phần kiên định khoát tay áo nói ra Tuyết n hôm i tiền sinh trong thường hoạt cho cho nhà bình h k n bình thường dùng tiền cũng chừng g ít, rất với lại có có chừng, có ự c k h ô nay g công. có lý làm do đi làm công. Nhà, ta đi làm muốn tới đã tới người làm hàn muốn u không kịp, không cùng kịp, h ê n Vương、Kỳ、nói đến, vội vội vàng vàng mang nay vội vội Kỳ ký túi sách, rời đi ký túc xá. Hôm theo tốt sách, xá. là đồng chí qua đi ngày thứ hai cũng chính là đêm giáng sinh đêm giáng sinh muốn ăn bình ăn quả chẳng biết lúc nào lên đêm giáng sinh liền cùng quả táo bắt đầu móc đ ố i k h ô n g lưu nhớ tới cao t r u n g thời điểm mỗi đến đêm giáng sinh lễ giáng sinh loại này ngày lễ giữa bạn học chung lớp liền sẽ tặng nhau quả táo cùng kẹo mặc dù trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán không cho phép qua dương tiết nhưng vẫn là chống cự không nổi đám đồng học đối với mấy cái này chuyện mới mẹ vật nhiệt tình không có cách mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt cùng cái kia vừa lên đó là một ngày văn hóa khóa b u ồ n tẻ tựa như p h ụ cái bên trong nước một dạng quá bình thản ngẫu nhiên có một ngày không giống nhau quả thật có thể để b u ồ n tẻ vô vị trường học sinh hoạt tăng thêm một vệ không giống nhau sắc thái cùng hồi ức lên đại học sau đó qua thánh đản bầu không khí mặc dù vẫn còn nhưng lại không còn có cao chung như vậy nồng hậu dày đặc dù sao đã qua cái kia tặng nhau kẹo cùng quả táo cũng có thể vui vẻ cả ngày tuổi rồi t h ư ơ n tôi nhã vừa vừa đ tô tô nhẹ g n bên gật đầu nghiêm túc nói ra học tỷ đêm giáng sinh muốn ăn bình đẳng quả hôm nay là đêm giáng sinh ân đúng a ngươi không nói ta đều còn không biết đâu cố thần hy vui vẻ tiếp nhận tô nhã hào ý nói ra cảm ơn ngươi không không cần cám ơn ta tô nhã khoát tay áo nói ra ngươi hôm trước còn x i n ta ăn sủi cả đâu xem như có qua có lại à có qua có lại cố thần hy lạnh lùng sắc mặt hơi ôn hòa một chút nàng nhẹ gật đầu đi nếu như tô nhã không cùng nàng cướp bạn trai nói trên lý luận mà nói cố thần hy vẫn là rất nguyện ý cùng như vậy một cái tiểu cô nương làm bằng hữu thu tô nhã quả táo cố thần hy đang nghĩ hôm nay là đêm giáng sinh nói mình có phải hay không cũng nên cho k h ổ n g lưu quả táo đâu nhưng là đưa quả táo có thể hay không thật không có đặc sắc tại ký túc xa ở một ngày khẩn lưu tất đi đã soát xong hôm nay học tập độ dài điều khiển kiểm tra phần mềm đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra cửa tìm cố thần hy hắn xem chừng lại có một hồi cố thần hy diễn tập hẳn là kết thúc có thể khổng lưu không biết là cố thần hy sớm tại một tiếng trước liền kết thúc hôm nay diễn tập đồng thời còn tranh thủ đi một chuyến n g o à i trường không phải sao khổng lưu vừa thay xong y phục cố thần hy điện thoại liền đánh tới bà bảo nhanh xuống lầu ta tại dưới ký túc xá chờ ngươi ân ta hiện tại xuống tới cúp điện thoại khổng lưu hướng phía dưới lầu đi đến cố thần hy màu hồng chạy chậm xe phong cách d ừ n g ở nam ký túc xá dưới lầu nàng dựa vào cửa xe bên cạnh trong tay mang theo một cái tiểu hậu quả k h ổ n g lưu đi đến cố thần hy trước mặt nói ra ta vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi đây không nghĩ đến ngươi tới trước tìm ta không có cách thần giao cách cảm đi cố thần hy vừa cười vừa nói bảo bảo ngươi biết hôm nay là ngày gì không ngày gì đêm giáng sinh k h ổ n g lưu nhìn trong tay nàng tay cầm túi nói ra trong này sẽ không phải là quả táo a có phải thế không cố thần hy hoạt bắt trừng mắt nhìn đem đổ vật đưa cho khẩn lưu nói ra ngươi mở ra nhìn xem liền biết Ta đều k h ô người đây quả táo đưa cũng quá đột nhiên a khổng lưu nói đến khép lại hậu quả nhìn khổng lưu động tác cố thần hy hỏi ngược lại thế nào không vui sao không phải khổng lưu trên mặt mang vui vẻ đủ cười lắc đầu nói ra ngươi đưa đồ vật ta đương nhiên đ ư a thì í ta chỉ là chính ta điện thoại cũng còn có thể sử dụng đây ngươi làm gì rách nát như vậy phí mua cho ta điện thoại mới ai quy định điện thoại nhất định phải hỏng mới đổi cố thần hy từ trong bọc lấy ra mình điện thoại hủy đi vỏ điện thoại lộ ra nguyên bản màu trắng điện thoại sau đóng nói ra ta còn mua là cùng khoản phối màu đâu dạng này chúng ta liền có thể dùng tình lữ điện thoại rồi cố thần hy nói xong thấy khổng lưu còn có chút do dự liền nói bổ sung ta đã đưa di động kích hoạt lên không thể lui t cái kia khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi đi n g ư ơ i cùng ta nói tiền cố thần hy lộ ra một bộ không thể tin biểu tình nhìn khổng lưu phản phất gặp quỷ giống như nàng một bàn tay đập vào khổng lưu trên bờ vai nói ra ta là bạn gái của n g ư ơ i a i ta đưa n g ư ơ i đồ vận n g ư ơ i thế mà cùng ta nói tiền muốn bị đánh có phải hay không sai sai b ả o bảo đừng tức giận khổng lưu sợ lấy bị cố thần hy đánh có chút bị đau b ả vai vừa nói xin lỗi nói ra vậy ta mời ngươi ăn cơm à? được a cố thần hy vui vẻ đáp ứng hai người cùng một chỗ ngồi vào trong xe rời đi trường học đi nội thành đường bên trên cố thần hy hỏi khổng lưu người hôm nay cả ngày đều đang làm gì đó làm sao cũng không tìm ta nói chuyện phiếm ngươi không phải đang bận tết nguyên đán dạ hội sự tình sao ta liền mớn không thể phát tin tức q u ấ y r ậ y ngươi khổng lưu một bên lộng lấy cố thần hy cho mua điện thoại mới vừa nói ta hôm nay cả ngày đều tại trong túc xá nhìn một chút sách làm làm bài mắt cũng không có đi ra ngoài khổng lưu không có nói cho cố thần hy hắn đang tại kiểm tra bằng lái sự t ì n h là đó là chờ lấy được bằng lái thời điểm cho cố thần hy một kinh hỉ ân thần ngoan cố thần hy tranh thủ đưa tay sờ một cái khổng lưu cái đầu giống như là sờ nhi tử một dạng còn đặn dò bên ngoài nữ nhân xấu nhiều lắm ngươi một nam hải tử nên ngoan ngoãn đợi tại trong túc xá chờ lấy ta cùng ra ngoài cái gì loạn thất bát a o k h ổ n g lưu đưa tay vớt vẽ cố thần hy bàn tay nói ra n g ư ơ i lái xe thời điểm không cần trần trừ a tay thành thành thật thật đặt ở trên tay lái k h ổ n g lưu hai ngày này soát điều khiển kiểm tra video nhìn không ít bởi vì không vi phạm chạy dẫn đến thai nạn xe cộ cho nên hắn hiện tại cũng đối phương diện này so sánh để ý không cho phép h ông ta thử cố thần hy kiều hư một tiếng thành thành thật thật đem đôi tay đặt ở trên tay lái khẩn lưu tiếp tục dặn do cố thần hy ngươi về sau lái xe không cần mở nhanh như vậy a nội thành nhiều xe người mật mở chậm một chút ổ tỏa được rồi cố thần hy trách cứ ngươi hôm nay là bị mẹ của ta phụ thể đi như thế nào cùng nàng một dạng ngỡ thích lại n h ả y ta ta đây khổng lưu vốn muốn nói ta đây có thể đều muốn tốt cho ngươi nhưng loại lời này chỉ thích hợp trưởng b ố i đối với v ă n bối giảng không quá thích hợp cùng đối tượng giảng nếu như mình nói như vậy rất có thể sẽ cùng cố thần hy náo mâu thuẫn bởi vậy thông minh hắn đổi một loại huyện c h u y ể n thuyết pháp ta cũng không hy vọng chúng ta h à i tử tuổi còn nhỏ liền không có mẹ cố thần hy nghe được khổng lưu nói thẹn thùng sắc mặt đỏ lên lại mạnh miệng nói ra ai ai muốn cùng ngươi sinh con mau mau cút lời nói là g h é t bỏ ngữ điệu lại là vui vẻ bị khổng lưu kiểu nói này cố thần hy quả nhiên dáng xuống tốc độ xe hai người cùng một chỗ đi vào nội thành tìm một nhà thịt nướng cửa hàng ăn cơm chiều hôm nay là cuối tuần lại đổi kịp đêm giáng sinh thịt nướng cửa hàng sinh ý phi thường hòa bạo cũng may khổng lưu sớm gọi điện thoại dự định vị trí đến cửa hàng sau đó chỉ chờ mười phút đồng hồ hai người liền bị phục vụ viên dẫn tới một cái hai người trước bàn hai người bàn đang nướng thịt cửa hàng trong góc bên cạnh còn bảy một gốc cây thông noel rất ấm áp cũng rất yên tĩnh khổng lưu phi thường hài lòng vị trí này cố thần hy cũng rất hài lòng duy nhất khuyết điểm chính là nàng không thể cùng khổng lưu sát bên ngồi khổng lưu cầm điện thoại quét góc bàn chọn món ăn mã vừa hỏi n g ư ơ i muốn ăn cái gì cố thần hy khuỵu tay chống trên bàn bàn tay nâng cái đầu nhìn khổng lưu một mặt cương triều nói ra ta đều được à ngươi chọn lựa à ngươi thích ăn ta khẳng định cũng thích ăn ngươi nói như vậy ta ngược lại có áp lực khổng lưu hé miệng n ở nụ cười nói ra đợi lát nữa cũng đừng nói ta chọn đồ vật không thể ăn à cố thần hy lắc đầu nói mới sẽ không đâu khổng lưu rất lâu vô dụng hoa quả hệ thống điện thoại di động điện thoại mới sử dụng đến trả có chút lạnh nhạt với lại điện thoại di động này đều kiểu mới nhất tín hiệu kém vấn đề này vẫn là không có giải quyết khổng lưu rất chán ghét điểm này khổng lưu kỳ thực cũng không thế nào biết gọi món ăn dứt khoát đem nhìn thuận mắt toàn bộ điểm một lần kẻ có tiền chưa từng có lựa chọn lo nghĩ chứng ngươi nhìn một chút những n à y đủ sao muốn hay không thêm chút đi khổng lưu nói đến đưa di động đưa cho cố thần hy cố thần hy nhìn khổng lưu điểm bốn mươi mấy dạng món ăn quả thực là bị kinh sợ đến nàng nhìn thoáng qua mua sắm trong xe giá cả đều hơn hai ngàn tại một người đều hơn một trăm thịt nướng cửa hàng bên trong điểm hơn hai ngàn kh những n à y món ăn đều đủ bảy tám người ăn đây cũng quá nhiều đi ngươi đây là đều điểm một lần cố thần hy nhìn một chút k h ổ n g lưu nghĩ thầm đây đồ đần khẳng định là bởi vì thu bản tiểu thư lễ vật tâm lý bắt gan cho nên mới gọi nhiều như vậy món ăn k h ổ n g lưu không có ý tứ gãi gãi đầu nói ra ta không thế nào biết gọi món ăn sẽ không gọi món ăn cho nên ngươi liền đem thực đơn toàn bộ điểm một lần cố thần hy đối với k h ổ n g lưu liếc mắt nói ra ngốc đi tức cố thần hy đem mua sắm trong xe món ăn dần dần loại bỏ cuối cùng giảm đến hai trăm khối về sau mới đem điện thoại còn cho khẩn lưu liền những n à y à khổng lưu nhìn mua sắm xe chỉ còn lại tám món ăn nói ra như vậy t h i ế u có thể hay không không đủ ăn à. cố thần hy lắc đầu nói ra không đủ lại điểm n h a lại không phải là không thể thêm thức ăn dù sao cũng so ăn không hết lãng phí tốt ta tốt khổng lưu bên dưới tốt đơn về sau lên trước nhất đến là một chậu l ử a than nhà này thịt nướng cửa hàng sở dĩ so nhà khác sinh ý càng hòa bạo trọng yếu nhất một điểm đó là nhà bọn hắn là than lò nướng than lò nướng so điện lò nướng nướng ra đến đồ ăn càng ăn ngon hơn với lại giữa mùa đông vây quanh ấ m hô hô lửa than lâu ngồi n h i ề u ấm áp mãn nguyện a đương nhiên than đã nướng chín ăn việc này cũng không phải tuyệt đối nếu như ngươi nấu cơm kinh nghiệm là không nói không dùng được cái gì lò nướng nướng ra đến đồ ăn đều rất khó ăn cố thần hy đó là cái sống sờ sờ ví dụ đối mặt với trước mắt đây một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cố thần hy nội tâm nấu nướng chi hồn hừng hực dấy lên nàng vén tay áo lên chuẩn bị thi thố tài năng có thể kết quả sao chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung vô cùng t h ấ thảm khổng lưu nhìn tận mắt nàng đem xúc sắt thịt bò nướng thành than cốc tiểu cục than đá nàng trả lại cho mình nướng một khối nửa sống nửa chín ngực nô chương l một h ậ trăm sự bình bình an an cố thần hy ngoan ngoan trở lây ăn lại như chỉ hiếu kỳ tiểu miêu mở dạng hung hăng đang hỏi khẩu lưu đủ loại vấn đề ví dụ như làm sao xác nhận sinh quen như thế nào mới có thể không nương cháy khổng lưu một bên n ư ớ n g thịt một bên kiên nhẫn đáp trả nàng vấn đề đồng thời dùng thực tiễn nói cho nàng như thế nào mới có thể nướng ra ăn ngon thịt nướng hai người trò chuyện một chút một khối bò bít tết rất nhanh liền nướng xong khổng lưu đem b ò bít tết dùng cây kéo cắt thành một đầu một đầu tiểu dài mạnh kẹp đến cố thần hy trong âm nếm thử có ăn ngon hay không cố thần hy kẹp lên một miếng thịt thổi thổi phía trên hơi nóng sau đó dính chút ớt bột nhã nhặn cắn một mụ nhỏ khổng lưu nướng vội vặn thịt bò bề ngoài cháy c h u ố tiêu hương bên trong còn có đạn nước hương vị tự nhiên là không lời nói ngon, ngon. cố thần hy miệm trong nhai nu còn phát ra vui sướng tiếng hử nhẹ khổng lưu nhìn nàng ăn đồ vật bộ dáng quả thực có chút bị mạnh đến kể từ củng cố thần hy nói yêu đương lên khổng lưu mỗi ngày đều muốn mất máu tảo khổng lưu nội tâm ai hiểu bạn gái quá đáng yêu mỗi ngày đều bị manh ra máu mũi thế này sao lại là cái gì cao lánh giáo hoa nha rõ ràng là dính người tiểu khả ái t ô ta khổng lưu hỏi hương vị ra sao dạng cố thần hy giơ ngón tay cái lên nuốt xuống miệng bên trong thịt bò nói ra ăn ngon đáp ha ha ha bị cố thần hy khen khổng lưu đánh gáy lòng cười lên thịt nướng cũng càng tò mò cố thần hy liền thật vui vui vẻ chờ ăn là được rồi. c ngoại khổng n g lưu đi ra cố là trừ phụ mẫu bên ngoài có lẽ trên cái thế giới này cũng chỉ còn lại có k h ổ n g lưu một người có thể làm cho nàng không che giấu chút nào bày ra mình chân thật nhất một mặt ta k h ổ n g lưu nhưng là có một loại tại nuôi con gái ảo giác nàng luôn là hỏi mình đủ loại ngây thơ vấn đề mặc dù khổng lưu rất thông minh hiểu được cũng nhiều nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng vấn đề rất ngu còn sẽ rất kiên nhẫn cùng nàng giải thích nếu như ngươi gặp phải một cái luôn là hỏi ngươi vấn đề hoặc là cùng ngươi giảng thuật trong sinh hoạt những cái k i a lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nữ h à i tử tuyệt đối không nên cảm thấy nàng đần hoặc là ngại phiền bởi vì đó là nàng yêu ngươi biểu hiện nhiều khi nam sinh nói chuyện một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ không thành thục nữ h à i tử tại yêu đương mới mẹ cảm giác qua đi sẽ cảm thấy đối phương rất phiền rất g â y thơ thời gian dài liền bắt đầu qua loa cuối cùng hai người duyên phận liền lấy hết loại tình huống này đồng dạng sẽ xuất hiện tại nữ sinh nói chuyện cái so với chính mình tiểu nam sinh trên thân thời gian dài nữ sinh cũng sẽ cảm thấy phiền phức bởi vì thanh thuần nam hải không có kinh nghiệm yêu đương cái gì đều mở lớn dậy sẽ rất mệt mỏi cuối cùng cũng dễ dàng chia tay ngươi làm sao đem thịt đều kẹp cho ta cố thần hy nhìn mình trong mâm nhanh xếp thành cây thông noel một t r n g thịt khổng lưu đĩa cùng vừa lấy ra một dạng đều không có cái gì mỡ đông nàng lập tức cầm lấy đối phương đĩa kẹp lên hơn phân nửa thịt bỏ vào hắn bàn bên trong nói ra đường nướng ăn trước đ i m a cố thần hy trong lòng tự nhủ cũng không thể cho nhà ta bảo bảo bãi bụng Khổng l không không cố, ăn, ăn tốt, tốt, tốt, cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu nhưng nghĩ lại cảm giác có chút không đúng nàng trong lòng tự nhủ khổng lưu giọng điệu này như thế nào cùng rỗ tiểu hài giống như thịt nướng vào trong bụng trên thân hàn khí trong nháy mắt bị đội tạt ra trong dạ dày đều trở nên ấm hô hô cố thần hy là đúng bọn hắn hai người điểm hai trăm khối tiền thịt nướng là chính xác quyết định nhiều hơn nữa cũng không ăn được thịt loại vật này ăn nhiều dễ dàng no bụng với lại thịt nướng cửa hàng thịt vẫn là ướp gia vị nhiều dễ dàng án về sau lại tăng thêm món ăn k h ổ n g lưu tăng thêm một phần món chính cùng một cái quả táo hình dạng sau khi ăn xong đồ ngọt một bữa cơm xuống tới tổng cộng tiêu phí hai trăm tám mươi tám k h ổ n g lưu giao tiền cố thần hy rất thức thời không cùng k h ổ n g lưu cấp tính tiền bởi vì nàng biết dựa theo k h ổ n g lưu tính cách mình đưa hắn điện thoại di động còn cùng hắn cấp tính tiền nói hắn sẽ lòng tự trọng bị hao tổn kỳ thực hoàn toàn là cố thần hy quá lo lắng cơm nước xong xuôi hai người tay nắm tay d ạ o bước tại trung hải đường phố bên trên t à n bộ tiêu thực mặc dù mấy năm gần đây đều khởi s ư ớ n g bất quá dương tiết nhưng trung hải thánh đản bầu không khí vẫn là phi thường nồng hậu dày đặc khắp nơi đều là răng đèn kết hoa một chút cỡ lớn cửa hàng cửa ra vào còn bày biện cự hình cây thông noel phi thường hùng vĩ khổng lưu đối với cái này cũng không ưa hắn không phải một cái ưa thích qua dương tiết người thậm chí không phải một cái ưa thích khúc m ắ t người khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cố thân hy phát hiện nàng đang nhìn chăm chú to lớn cây thông noel ngọn cây khỏ kia chiếu lấp lánh màu vàng tinh tinh nàng trong đôi mắt cũng phản chiếu hắn đang suy nghĩ năm nay giống như không giống nhau lắm cửa hàng cửa ra và o có đủ loại kiểu dáng lưu động q u á nhỏ bán lấy đủ loại cùng ngày lễ có quan hệ đồ vật trong thương trường cũng có đủ loại cửa hàng đều đang làm lấy thánh đản hoạt động k h ổ n g lưu thừa dịp cố thần hy đang n g n g ư ờ i đi đi dạo một vòng trở lại thời điểm trong tay nhiều một cái hộp quả trang quả táo ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta chạy đâu cố thần hy ủy khuất nói đến nắm lấy k h ổ n g lưu tay nói ra ngươi không rên một tiếng liền vì đi mua quả tạo à đêm g á n g sinh muốn ăn bình ăn quả sao khẩn lưu đem lễ túi đưa cho cố thần hy nói ra à ăn bình ăn quả n i ê n n i ê n v i ệ t u ế bình bình an an phúc mừng phun cố thần hy che miệng cười khẽ một tiếng nói ra、tốt. tiêu thực hoạt động sau khi kết thúc cố thần hy lái xe mang theo khổng lưu trở lại trường học trước khi xuống xe khổng lưu dặn dò ta tại trong quả táo ẩn giấu một kinh hỉ cái gì kinh hỉ cố thần hy nói đến liền muốn đi hủy đi h ộ u q u à lại bị khổng lưu cả n lại hồi ký túc xá lại hủy đi giữ lại điểm cảm giác thần bí sao không cho hủy đi h ộ u q u à cố thần hy không vui nói ra vậy ngươi làm gì muốn tại hạ trước xe nói ra sao cố ý câu lên ta lòng hiếu kỳ đúng a ta cố ý khổng lưu tiện, tiện cười, cười. sau đó đưa tay tại cố thần hy trên mặt bấm một cái cấp tốc chạy xuống xe bãi bay, bay đại mỹ nữ nhìn đi vào ký túc xá k h ổ n g lưu cố thần hy cấp tốc đem xe mở hướng bãi đỗ xe sau đó nhanh chóng chạy trở về ký túc xá nhìn nhanh chóng xông về ký túc xá cố thần hy trầm hà hỏi ngươi lại chúng cái gì gió cố thần hy nào có tâm tư quay về nàng ném chìa khóa xe liền bắt đầu hủy đi hậu quả trong hộp là một cái lại lớn vừa đỏ nhãn rán in hoa quả táo cố thần hy cầm lấy cái tia quả táo trong náy mắt một chuỗi vàng ó n g ánh đồ vật cũng cùng một chỗ bị nàng tách rời ra đó là một đầu màu vàng dây chuyển mặt dây chuyền hình dạng vẫn là một cái màu vàng quả táo trầm hà đi tới trong nháy mắt liền bị cái kia vàng n óng ánh quả táo mặt dây chuyền cho v ọ t đến con mắt nàng kinh hô một tiếng ngoa t ạ o t ậ t mờ thuần kim quả táo lớn mặt dây chuyền phía dưới là một tấm tờ giấy là khổng lưu thân bút viết chúc ta bà bảo, bảo an bình ăn quả nghiên nghiên thuế thuế bình bình ăn a n t ấ u chương xong chương một trăm linh một thiếu gia mời lên xe lễ giáng sinh đúng hạn mà tới có thể tuyết lớn cũng không có hàng lầm trung hải ngày này chỉ là xuống một cơn mưa nhỏ khổng lưu buổi sáng tỉnh ngủ vừa mở ra điện thoại liền thấy cố thần hy cho hắn phát tới tin tức sau đó lại là nửa giờ con diễn heo lười rời giường màu hồng tiểu chư khổng lưu ngồi dậy trên giường cho cố thần hy quay về lên tin tức đẹp mắt ta bảo vốn là đẹp mắt đeo lên ta đưa dây chuyền đơn giản đó là dạy hoa trên gấm phát xong tin tức về sau cố thần hy không có lập tức trở về t i n tức khổng lưu cảm thấy nàng hẳn là đang bận liền đứng dậy xuống giường đánh răng rửa mặt đánh răng xong cầm điện thoại di động lên xem xét cố thần hy phát tới một đầu t i n tức như vậy sẽ khen không muốn xuống nữa rất nhanh phía dưới lại có một đầu mới t i n tức đây là tiểu hà cầm điện thoại di động ta mù phát khổng lưu phát một cái tiểu cầu nhết miệng c ư ờ i nét mặt cố thần hy lại hỏi hắn con heo lười rời giường khổng lưu nói ân hôm nay lạnh quá mặc nhiều quần áo một chút đừng để bị lạnh cố thần hy rất nhanh trả lời tuất ngươi cũng giống vậy tiểu miêu rán rán cố thần hy còn tưởng rằng h ai khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức đứng dậy hướng phía b ệ cửa sổ đi đến hắn đem trong túc xá bằng sắt màn cửa rung đi lên nhìn ngoài cửa sổ thời tiết một mảnh tối tăm mở m ị n cảnh tượng còn tại rơi xuống tí tách tí tách m ư a nhỏ xem ra hôm nay hẳn là sẽ không hạ tuyết khổng lưu cho cố thần hy trả lời ngươi trường nào thì làm xong r ú t xong ta dẫn ngươi đi xem tuyết nhìn tuyết tôn đô giả đô ho ho thật nơi nào có tuyết cái này ngươi cũng không cần quản ngươi trường nào thì làm xong ta làm xong đoán chừng phải cùng giống như hôm qua đã chậm đi ta chở ngươi trời tối i c t h ngày Hy cạnh bên Trầm mai đó là thương viện nội bộ tết nguyên đán dạ hội hôm nay mọi người đều đang gia tăng diễn tập làm cuối cùng điều chỉnh bảo đảm ngày mai có thể tại chính thức lên đài thời điểm bày ra mình hoàn mỹ nhất một mặt cố thần hy khi còn bé học qua vũ đạo cùng âm nhạc có phương diện này cơ sở lại thêm cái hoạt động này vốn chính là các nàng giải trí bộ chủ sự thân là giải trí bộ bộ trưởng tự nhiên cũng muốn gánh vắt trách nhiệm tại hiện trường làm ra một chút chuyên nghiệp chỉ đạo cùng thân kiêm trách nhiệm cố thần hy so sánh k h ô n g lưu liền lộ ra thanh nhàn nhiều hắn cả ngày đều đợi tại trong tiệm sách vương kỳ đi làm công trong túc xá chỉ còn lại trần trí thụy cùng đỗ h o à n h viễn hai người bọn họ giờ phút này đang tại mang mội chơi game vẫn là câu nói kia đại học nếu như không có mục tiêu nói mỗi ngày đều là tại h o à phế có người bận rộn suốt ngày không tại ký túc xá có người mỗi ngày tại ký túc xá sát chết dựa vào bạn cùng phòng mang cơm kéo dài tính mạng tám giờ tối cố thần hy cuối cùng giúp xong hôm nay công tác cho k h ổ n g lưu phát đi tin tức nhận được tin tức về sau k h ổ n g lưu đem sách một lần nữa thả lại kệ sách sau đó đi ra thư viện giao đại thư viện cách thương học viện rất gần hai tòa nhà kiến trúc trên cơ bản là kể cùng một chỗ qua một đầu đường cái liền đến thư viện cố thần hy đang có nói có cởi cùng t r ầ m hà từ thư viện dưới lầu đến nhìn thấy khẩn lưu về sau cố thần hy cùng chầm hà phất phất tay liền lanh lợi hướng phía khẩn lưu chạy tới chầm hà lắc Ở không cần khẩn lưu một tay lấy nàng níu lại kéo lại nói ra ngươi đều bận bịu cả ngày ta sao có thể nhận tâm để ngươi lái xe mang ta đâu cố thần hy nghe vậy trong lòng ấm áp hỏi vậy chúng ta đi đi tàu điện ngầm cũng không cần k h ổ n g lưu khoát tay áo nói ra ta gọi xe ngựa bên trên đã đến chúng ta đi cửa trường học chờ xem cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu nói ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn nói ra ngươi gọi xe trung hải đón xe đ ắ t cỡ nào a ngươi lại loạn dùng tiền cố thần hy cảm thấy mình cho k h ổ n g lưu dùng tiền tuyệt không đau lòng nhưng là vừa nghĩ tới k h ổ n g lưu vì chính mình dùng tiền đã cảm thấy hắn đang lãng phí tiền đau lòng hắn tiền cũng đau lòng hắn kiếm tiền vất vả cố thiên hàn tốt tốt tốt ta kiếm tiền không khổ cực đúng không ô đại hiếu mọi người trong nhà nàng vô ý thức sờ lên mình trên cổ đầu kia dây chuyền nghĩ thầm cái này hẳn là hắn tích lũy thật lâu tiền mua a cố thần hy đối với khẩng lưu nói ra đợi lát nữa trở về đội ta đón xe ngươi đừng lại cướp trả tiền khổng lưu nhìn nàng lên nhìn cười nói một câu đồ đần ngươi ngươi mắng ta làm gì tin hay không bản tiểu thư đánh ngươi khổng lưu không có trả lời nàng hai người cùng một chỗ đi tới cửa trường học nhìn chậm rãi dừng ở trước mặt hai người cụ l ì n ạ n cố thần hy có chút trận tròn mắt cũng không phải nói nàng chưa thấy qua cụ l ì n ạ n chỉ là đây c ụ l ì n ạ n thế mà đứng tại hai người trước mặt với lại tài xế còn tất cung tất kính xuống xe cho bọn hắn hai mở cửa xe mặc một thân tu thân vừa vặn đồ tây đen tài xế xoay người cúi đầu dùng hoàn mỹ nhắc khuôn mặt tư cười đối với khổng lưu nói ra thiếu ra mời lên xe cố thần hy con mắt trường giống như trung đồng nhìn bên cạnh k h ổ n g lưu giống như gặp được quỷ giống như nói ra hắn cứ gọi ngươi cái gì hắn gọi ngươi cái gì x u ý t lên xe trước k h ổ n g lưu che cố thần hy miệng đem nàng kéo lên xe người ở bên ngoài xem ra cố thần hy tựa như là bị k h ổ n g lưu cho cột lên xe m ở dạng nhưng là ai sẽ mở ra cụ ly nạn đến c h ó i người a nếu có ta nguyện ý bị c h ó i sau khi lên xe k h ổ n g lưu cũng không quản cố thần hy kinh ngạc biểu tình đối với tài xế nói ra không, phải nói, tại bên ngoài không cần gọi ta thiếu ra sao tài xế lập tức trả lời thật xin lỗi thiếu á c h khổng tiên sinh ta sai khổng lưu tiếp tục nói còn có để ngươi mở màn khiêm tốn một chút xe ta còn tưởng rằng ngươi biết mở trong nhà trước kia mày bật đâu làm sao đem cụ lì nạn mở ra tài xế ấ y náy cười nói ra thiếu ra không phải vẫn cảm thấy chiếc xe này chỗ ngồi thoải mái hơn sao ta lần này coi như xong khổng lưu khoát tay á o nói ra lần sau đến trường học tiếp ta i ế p t không cần cao điệu như vậy một bên cố thần hy đã lộn xộn khổng lưu ngắn ngủi mấy câu thời gian cố thần hy cảm giác mình đầu góc giống như là bị đặt tại cụ lì nạn bánh xe cho vừa đi vừa về đè ép tám trăm lần t ấ u trương xong t r ư ớ câu song giận. đời, tức t h n ái đại i t ể thư, x u ố nói g Khổng lưu nhìn vẫn ngồi ở trong ngẩn người không xe. xe, đem nhìn thần hy, không ngừng, đem thân thể vẫn ngửi, cận lưu vào, tiếp đi ở cố ra, c h ẳ này g ngươi muốn ta đem ngươi lẽ muốn nói n đem ôm Câu ta ra sao? Câu nói này, ban đầu ở hòa bình biệt thự cửa ra vào cố thần hy nói cho hắn qua hiện tại biến thành hắn đối với cố thần hy rằng mới không cần cố thần hy đẩy ra k h ổ n g lưu xuống xe tài xế đem hai người đưa đến địa phương sau đó liền rất thức thời biến mất cố thần hy nhìn xung quanh nhà cao tầng hỏi nơi này là trung hải thành phố khu mới trung tâm thành phố hừ hừ khổng lưu nhẹ gật đầu chỉ vào nơi xa một hàng kia cao ốc nói ra bên này bên kia còn có đối diện đây vài miếng đất bản tất cả đều là nhà ta a cố thần hy kêu lên một tiếng sợ hãi dựa theo khổng lưu nói theo thứ tự liếc nhìn lên một hàng kia sắp xếp cao ốc nếu như không có ngồi lên trước kia cụ li nạn cố thần hy chắc chắn sẽ không tin tưởng khổng lưu nói thậm chí sẽ cảm thấy hắn tại lấy chính mình làm trò cười có thể khổng lưu đã vừa mới dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn thân phận không đơn giản hiện tại nói lại ra loại lời này không thể nghi ngờ là càng thêm khẳng định hắn thân phận phi thường khủng bố chuyện này có thể cố thần hy vẫn còn có chút không thể tin bạn trai đột nhiên nói cho ngươi hắn là ước vạn phụ ông so ngươi còn có tiền đ ổ i ai đều không thể lập tức tiếp nhận à. một hai ba nàng giống như là vừa học được đếm xem trẻ em ở nhà trẻ mở dạng chỉ vào những cái kia ca o úc đếm lên cuối cùng nàng không đếm bởi vì nhiều lắm nàng căn bản tính không rõ ràng cố thần hy một mặt mờ mịt nhìn khổng lưu ánh mắt có chút nóng trệ nàng cảm giác mình cvu nhanh bớt r ủ i cái hót cũng đã bắt đầu bốc khói cố thần hy nhìn khổng lưu n ữ khí có chút bất lực nói ra ngươi đừng nói cho ta đây toàn bộ khu mới đều là ngư gia s à nghiệp nhìn cố thần hy bộ dáng k h ổ n g lưu đưa tay nâng nàng gương mặt nói ra ngươi nếu làm u ố n nói cũng có thể là cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu nói chân mềm lún kém chút bé lăn trên đất còn tốt k h ổ n g lưu đỡ nàng cố thần hy không ngừng lắc đầu nói ra ngươi khẳng định đang gạt ta đúng không không có khả năng ngươi chỉ là cái phổ thông học sinh ngươi không có khả năng có tiền như vậy kỳ thực k h ổ n g lưu mí môi tựa hồ tại suy nghĩ làm như thế nào giải thích chuyện này hắn nghĩ rất lâu chậm rãi mở miệng nói ta có một việc một mực không có nói cho ngươi ngươi sẽ không thật là ước vạn phú ống a khẩng lưu nhẹ gật đầu không sai bị Người sai bệt lắm. cố thần hy nâng lên cánh tay nói người ra, cho đã ư lưu a ta thật. một thần cái cũng cái, Cổ điểm này đồng hồ cũng là thật. Khổng lưu điểm một cái, ơn. là đ hồ hy đã quên đi biểu tình quản lý nhìn khổng lưu trên mặt nàng biểu tình phi thường đặc sắc đó là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ biểu tình dù sao biết khổng lưu là kẻ có tiền cố thần hy cũng không có vì vậy cảm thấy vui vẻ ngược lại tâm tình thất l ạ c lên cố thần hy nói ra ngươi đem bàn tay tới a khổng lưu mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoan đem bàn tay cho cố thần hy chỉ thấy cố thần hy ôm lấy khổng lưu tay tại hắn trên cánh tay há mồm dùng sức cắn một cái a khổng lưu hét thảm một tiếng trên cánh tay cũng t h ỉ n h lình xuất hiện hai hàng chỉnh tề dấu răng hắn thậm chí cũng không kịp hỏi lại ngươi cắn ta làm gì đâu liền thấy cố thần hy tức sắc mặt đỏ bừng nói ra khổng lưu ngươi cái này đ ạ i h ú n đản đại l ừ a gạt chia tay à. a a a nghe được chia tay hai chữ khổng lưu dọa trái tim đều đột nhiên ngừng một chút chờ lấy lại tinh thần thì cố thần hy đã thở phì phì mở ra đi nhanh hình thức cắm đầu hướng phía phía trước đi đến khổng lưu lập tức đuổi theo ý độ dùng tay ấn xuống nàng bên trái bà vai có thể cố thần hy lại thở phì phì d ơ tay lên lắc lắc hất ra khổng lưu bàn tay sau đó hướng phía một phương hướng khác đi đến tiếp xuống mười mấy phút bên trong khổng lưu rốt cuộc h i ể u rõ trên mạng câu k i a tức giận bạn gái so với năm rồi heo cũng khó khăn bắt là có ý gì lại qua một hồi thông minh khổng lưu liền học được như thế nào điều khiển tức giận bạn gái chỉ dùng tay nhấn cố thần hy bà vai trái cố thần hy liền hướng phía bên phải đi trái lại đó là hướng bên trái đi nếu như muốn nàng r a tốc nói khổng lưu liền sẽ tú một cái nàng tay n o cố thần hy liền sẽ tiến vào tật chạy hình thức nhưng chỉ có thể chạy một chút xíu khoảng cách nếu như khổng lưu vượt qua cố thần hy, cố thần hy liền sẽ lập tức quay đầu nếu như muốn để nàng dừng lại k h ổ n g lưu liền hô khẩu lệnh một t r ă hai m ộ t một hai m ộ t cố thần hy liền sẽ dừng lại sau đó quay đầu căm tức nhìn k h ổ n g lưu tiểu thú thép to lan à. k h ổ n g lưu thầm cười khổ suy nghĩ xem ra là thật tức giận vấn đề là ta cũng không chọc giận nàng à. c ù n g cố thần hy truy đuổi đùa dỡn một phen hai người lần nữa trở lại ban đầu nguyên điểm vì phòng ngừa cố thần hy chạy l o ạ n k h ổ n lưu trực tiếp ôm lấy nàng hắc tiểu mỹ nhân bị châm bắt được a cố thần hy còn tại khẩn lưu trong n g ư c dãy ruộn h ư n g nàng càng rua, khổng lưu ôm nàng khí lực lại càng lớn cố thần hy tức giận nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói ra chết lừa đảo mau b ô n g ta ra chúng ta đã chia tay ngươi lại ôm lấy ta ta liền muốn hô phi lễ tại khổng lưu xem ra cố thần hy tức giận bộ dáng cực kỳ giống một cái bị l á m phát bực k h o chuột hắn cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì xem đi làm ngươi đầy đủ nhỏ yếu thời điểm liên sinh khí đều bị người trở thành giả ngây l thơ ta thật không có muốn gặp ngươi ta lúc ấy cùng ngươi thổ lộ thời điểm liền chuẩn bị nói cho ngươi việc này khổng lưu một mặt cười khổ nhị nàng cố thần hy lắp bắp có chút ỷ khuất nói ra cái kia vậy ngươi ngươi ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. lúc ấy ngươi một ngụm liền đích thân lên đến ta nào có cơ hội nói chuyện a vậy ngươi vì cái gì qua lâu như vậy lại đột nhiên cùng ta giảng vài ngày trước ta liền chuẩn bị cùng ngươi nói ngươi vẫn bận ta cũng không có cơ hội nói a khổng lưu dừng một chút tiếp tục nói thú hổ loại chuyện này cũng nên tìm điểm vào nói a ta trực tiếp nói cho ngươi ta là đại phu ông ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta đầu vóc hỏng a khổng lưu nói để cố thần hy nhất thời nghe lời không biết nên trả lời như thế nào khổng lưu tiếp tục nói thật ta thật không phải cố ý g i ế n ngươi bảo bảo đừng nóng giận tại khổng lưu trong ngực cố thần hy quệt mồm ngẩng lên cái đầu một mặt ngạo kiểu hỏi sai ở chỗ nào cái nào đều sai lần trước tại bệnh viện thời điểm cố thần hy một mặt ủy khuất hướng khổng lưu xin lỗi hai người đó là dùng cái này lợi kịch hiện tại phong thủy luân chuyển biến thành khổng lưu một mặt ủy khuất hướng cố thần hy nói xin lỗi cố thần hy lắc đầu nói ra ngươi đây xin lỗi cũng quá không có thành ý khổng lưu túi đầu nhìn nàng hỏi cái kia thế nào mới tính có thành ý đâu hôn ngươi một ngụm mới không cần để đại lựa c á hôn chúng ta đã chia tay hừ ngươi đơn p ư ơ n g tuyên bố chia tay ta cũng không đồng ý a no ô、oh. khổng lưu hé miệng cười một tiếng nhanh chóng hướng về cố thần hy trên môi đích thần đến căn bản không cho nàng tránh né cơ hội cùng lúc đó xung quanh tất cả cao ốc trên đỉnh nhao nhao bay xuống bạch sợi thô một dạng tuyết điểm trung hải tuyết rơi thấu chương xong chương một trăm lẻ ba tuyết chân thật cố thần hy chậm rãi mở mắt khổng lưu mặt cùng nàng mặt dán gần vô cùng gần thậm chí có thể cảm giác được đối phương mỗi một lần hô hấp thậm chí có thể nghe được lẫn nhau cái kia hỗn loạn không quy luật tiếng tim đập tuyết rơi một điểm bạch sợi thô từ cố thần hy trước mắt thổi qua cuối cùng rơi vào khổng lưu trong núi nàng ngửa b ô n tuyết này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống mà là từ một hàng kia sắp xếp trên đại lầu bay xuống cái tia từng tòa từng tòa cao vút trong mây nhà trọc trời giống như là từng cái muốn chứng kiến hai người h á i tình ăn dưa còn c h ú n g đồng dạng bọn chúng làm thành một vòng mà cái này vòng trung tâm chính là hai người bọn họ trô i đứng vị trí vô số đ ô n g tuyết từ cao ốc trên đỉnh bay xuống trôi hướng hai người cố thần hy từ khổng lưu trong ngực tranh thoát đưa tay đón rơi xuống đ ô n g tuyết đ ô n g tuyết trong suốt sáng long lanh còn có từng tia ý lạnh cố thần hy nghiêng cái đầu nhìn khổng lưu nhớt nhìn hỏi đây cũng là người an bài ân khổng lưu gãi gãi đầu nói ra, ta đáp ứng n g ư ờ i hôm nay nhất định sẽ có tuyết nói được thì làm được sao âu âu cố thần hy q u y n mồm mang theo một chút oán trách d í tứ nói ra còn phải là khổng đại thiếu ra à đó là ngang tặng t ạ m như vậy nhiều tuyết đến không ít tiền à. bất quá chút tiền ấy đối với ngươi mà nói hẳn là chín châu mất sợi lông à. t h ậ t thòi ta ban đầu còn cảm thấy ngươi nghèo cố thần hy nắm chặt n ắ m đấm tức giận nói ra ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc à có phải hay không cảm thấy gạt ta chơi rất vui ngươi khẳng định hiện tại đã ở trong lòng chế rêu ta chế rêu ta là toàn bộ thế giới ngu xuẩn nhất tốt nhất lửa gạt người đúng không cố thần hy nói xong một quyền đánh tại khổng lưu trên bờ vai một quyền này khí lực là thật không nhỏ khổng lưu chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống thân thể đều lui về phía sau nửa bước ta thật không phải cố ý giấu g i ế m ngươi khổng lưu đôi tay nâng cố thần hy khuôn mặt một mặt thành khẩn nhìn cố thần hy con mắt nói ra với lại ta cũng không có cảm thấy ngươi đần ta cảm thấy ngươi là thế giới bên trên tốt nhất nữ h à i tử không có cái thứ hai ừ cố thần hy nội tâm là vui vẻ nhưng vì không biểu hiện ra đến nàng cố ý quay đầu sang chỗ khác nạo kiều nói ra ngươi bây giờ rằng nói ta một câu cũng sẽ không tin hạ khổng lưu cười khổ thởi Nói ngươi biết, ta tại sao phải ra, ta sao cố ý giấu giếm tất cả người sao? Cố thần ấ t t cả Cố người Ấn. sao? hy nhìn về phía k h ổ n g lưu hiển nhiên là bị hắn vấn đề hấp dẫn trước ngươi không phải một mực hỏi ta ta cùng tô nhã là tại sao biết sao hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết k h ổ n g lưu giảng thuật lên cái k i a đoạn bị bắt cóc chuyện cũ cùng tay đây vết xẹo tồn tại cố thần hy nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tin câu nói đầu tiên là nguyên lai tô nhã phụ thân đó là đã từng bắt cóc qua hai ta b và c ư ớ c hai ta k h ổ n lưu nghe vậy n h ữ mày hỏi ngươi có ý tứ gì cố thần hy lắp bắp nói ra a ngươi ngươi sẽ không còn không biết ta chính là ban đầu bị ngươi cứu tiểu nữ hải kia a ngươi là khổng lưu t a c mày ánh mắt ngưng tụ cẩn thận n g ắ m nghĩa cố thần hy khuôn mặt đều nói nữ lớn mười tạm biến cố thần hy cùng khi còn bé bộ dáng thật đúng là trên lệnh cách xa và giảm năm đó sự tình hắn nhớ kỹ không tính quá rõ ràng cố thần hy bộ dáng cũng quên không sai bị lắm nhưng đã cố thần hy nói như vậy đó cũng là tám chín phần mười giờ k h ắ c này khổng lưu đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hắn nói t r á c không được t r á c không được ngươi ngày đó nhất định phải ta cho ngươi hát côn chúng bay còn có cái này vừa vặn có thể che khuất vết sẹo vòng tay ta còn tưởng rằng chỉ là t r ư n g hợp thì ra là thế thì ra là thế ngươi sẽ không một mực cũng không biết ta ta còn tưởng rằng nhìn khổng lưu phản ứng cố thần hy có chút trận tròn mắt nếu như khổng lưu một mực không nhận ra nàng nói cái kia ban đầu nàng phát hiện khổng lưu thân phận thì n ã o bổ những cái kia tự viên kỳ thuyết ý nghĩ chẳng phải cũng không được lập sao cố thần hy nghĩ thầm cho nên từ v ừ a mới bắt đầu đó là chính ta suy nghĩ nhiều ta thế mà giúp đỡ khổng lưu mình đem mình cho công lược a cố thần hy làm sao cũng không nghĩ đến nàng thế mà có thể làm được mình bán đứng chính mình còn giúp lấy người mua kiếm tiền chuyện ngu xuẩn nghĩ tới đây cố thần hy trên mặt lộ ra xấu hổ màu đỏ khổng lưu nhìn lại nói một nửa không có nói tiếp cố thần hy liền truy vấn ngươi cho rằng cái gì không có việc gì không có việc gì cố thần hy vội vàng k h o á t tay á o loại này mất mặt sự tình liền để nó nát tại mình trong bụng a hừ hừ nhìn cố thần hy kỳ quái bộ dáng khổng lưu nhữ mày tiếp tục nói bất quá nói đi thì nói lại ta còn thực sự là không nghĩ đến a năm đó cái kia kém chút hại chết ta vương hữu nguyên lai đó là ngươi a khổng lưu bóp lây cố thần hy nửa bên mặt trứng nói ra nói đi làm sao đổi thường ta trên tay của ta cái này xẹo nhưng chính là ngươi hạ thật xin lỗi thôi đi việc này đều qua đã lâu như vậy ta nguyên bản vẫn là k h ổ n g lưu dỗ dành tức giận cố thần hy một cái chớp mắt công phu phong cách v ẽ trực tiếp liền thay đổi biến thành cố thần hy hướng k h ổ n g lưu nói xin lỗi n g ư ơ i cái gì ngươi đừng nghĩ quyền nợ k h ổ n g lưu một cái tay khác cũng nắm cố thần hy một bên khác gương mặt giống như là vỏ m ì tử mở dạng d à y xéo cố thần hy trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nói nói đi làm sao bồi thường ngươi muốn làm sao bồi sao cố thần hy bị khẩn lưu xoa khuôn mặt nhỏ cũng không phản kháng nàng nhỏ giọng nói ra ngươi đều có tiền như vậy bồi ngươi tiền ngươi cũng chướng mắt、nha. vậy liền khổng lưu nhìn cố thần hy h í mắt làm xấu cười cười tại bên thai nàng nhẹ nói một câu cố thần hy nghe vậy khuôn mặt nhỏ phẹt một cái trở nên bỏ bừng cái đầu trên đỉnh còn t o á t ra khói trắng l a n a nghi ngờ tám cái ngươi đem bản tiểu thư làm heo rồi ha ha ha ha. khổng lưu vừa cười vừa nói cái kia nghi ngờ một cái cũng được nghi ngờ cái nữ nhi ta thích nữ hải cố thần hy lắc đầu nói ra vậy không được vạn nhất về sau chúng ta kết hôn cũng mỗi ngày ra ngoài hưởng tuần trăng mật lưu lại nữ nhi một người cô đơn đáng thương biết bao nhà cũng đúng khổng lưu đồng ý nhẹ gật đầu nói ra vậy liền sinh đối với long vợ n g thai sinh người ca ca bồi tiếp m ộ i mỗi chơi ân ân c ố thần hi vừa định gật đầu đồng ý đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng nàng lập tức đưa tay tại k h ổ n g lưu n ự c vô một cái tiểu sách nói đều còn chưa có kết hôn mà ngươi liền muốn ta cho n g ư ơ i sinh con còn long vợ h a i n g t h ờ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không biết xấu hổ c ố thần hi đẩy ra k h ổ n g lưu đỏ mặt cắm đầu đi lên phía trước hai người nói chuyện phíaếm này lại công phu bên trên đã chất lên một tầng trắng phèo phèo tiếp đọng mỗi đạp một ước đều sẽ lưu lại một cái dấu chân chỉ chốc lát trong đống tuyết liền lưu lại hai chỗi dấu chân một chỗi là chân nhỏ ấn rất nhạt một chuỗi là chân to ấn rất sâu khổng lưu đột nhiên nhớ tới một ca khúc một bài hắn phi thường ưa thích tổn thương cảm tình ca tuyết rơi đến sâu như vậy bên dưới đến nghiêm túc như vậy phản chiếu ra ta nằm tại trong tuyết vết thương tấu chương s o n g chương một trăm linh bốn không cần ta nữa khu m ớ i tuyết rơi tin tức rất nhanh liền soát phát nổ các đại video ngắn bình đại video nhiều lần đăng lại sau đó tiêu đề liền biến thành trung hải tuyết rơi có không ít người đang nằm trên giường soát video đâu nhìn thấy trung hải tuyết rơi video về sau lập tức chạy đến bên cửa sổ nhị tuyết lại cái gì cũng không thấy được lại chạy trở về trên giường tại m a k ế t t i n h hào bình luận khu mắng một câu đỗ hoành viễn đó là cái kia bị lửa xuống giường một thành viên hắn hùng hùng hổ hổ bò lại trên giường nói ra dựa vào quả nhiên là g ạ t người trần trí thụy nhìn nguyên video bên dưới bình luận nói ra đỗ ca giống như không phải g ạ t người nơi này có người đang nói tuyết này là nhân công tuyết rơi nghe nói là trung hải cái nào đó có tiền đại thiếu ra vì h ư n g bạn gái cố ý làm trận này tuyết tiểu tương đốc ngươi làm sao cái gì đều tin trên mạng nói mỏ đỗ hoành viễn liếc mắt nói ra cái nào phú nhị đại sẽ như vậy nhàn dùng tiền tạo cảnh tuyết cho bạn gái nhìn với lại nhân công tuyết rơi cũng không phải ngươi có tiền liền tùy tiện có thể bên dưới ta đúng a trần trí thụy nhẹ gật đầu đồng ý nói ra ta vừa rồi kém chút liền tin vương kỳ cũng nói trên mạng hư giả tin tức nhiều lắm a ngươi phải chú ý phân biệt trần trí thụy do dự một chút mở miệng nói ra cái kia đó cùng ta chơi game nữ sinh kia nàng nói muốn cùng gặp mặt ta các ngươi cảm thấy ta có nên hay không thấy a ngươi còn mặt đối mặt lên đỗ hoành viễn phạch một cái từ trên giường kinh sợ ngồi mà lên chỉ vào trần trí t h ụ nói ra tiểu tử ngươi nếu là dám đi ta liền không có ngươi đứa con trai này vương kỳ nhìn đỗ hoành viễn cái k i a kích động bộ dáng liếc mắt sau đó đối với trần trí thụy nói ra tiểu t r ầ n yêu ôn lại có phong hiểm gần đây trên mạng cái k i a quốc phục kính nghe đồn ngươi không thấy sao trần trí thụy nói ra đồ chơi k i a không phải g i ả sao đỗ hoành viễn nói ra vạn nhất ngươi gặp phải cái này trở thành sự thật ngươi chẳng phải x o n g đời sao vương kỳ nhẹ gật đầu lộ ra sợ h ã i biểu tình nói ra sinh hóa mẫu thể quá kinh khủng giống như cũng đúng trần trí thụy nhẹ gật đầu bỏ đi thấy dân mạng suy nghĩ đỗ h à n h viễn lần nữa nằm ở trên giường hắn cho k h ổ n g lưu phát một đầu tin tức tiểu tử ngươi làm sao còn chưa có trở lại trở về thời điểm mang cái cơm k h ổ n g lưu rất nhanh liền quay về hắn tin tức còn tại bồi bạn gái dạo phố đâu video ngoạ t ạ o ngoạ t ạ o đỗ hoành viễn ấn mở k h ổ n g lưu phát video sau đó lại một lần từ trên giường kinh sợ ngồi mà lên tại vương kỳ cùng trần trí thụy kinh ngạc ánh mắt bên trong đỗ hoành viễn nói ra k h ổ n g lưu hôn đàn này hắn thật nhìn thấy tuyết k h ổ n g lưu đang tại bồi cố thần hy đắp người tuyết hai người suy nghĩ c ả đường này đã đem người tuyết cái b ậ làm được hiện tại đang tại làm người tuyết cái đầu cố thần hy làm rất chân thành thậm chí còn lấy ra nàng sơn môi cho tiểu t u y ế t người vẽ biểu tình mau nhìn đẹp không cố thần hy đưa nàng vẽ xong người tuyết đầu nâng đến khổng lưu trước mặt khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói ra cực kỳ đẹp đẽ cắt ngươi lại g ạ ta t cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn quay người ngồi xuống bắt đầu lắp đặt người tuyết đầu khổng lưu luôn cảm giác cô nàng này đêm nay trạng thái có chút không đúng thế là hắn ngồi sổm người xuống cùng cố thần hy cùng một chỗ đắp người tuyết còn một bên hỏi làm sao nhìn thấy tuyết còn không cao hơn đâu có phải hay không ta lại chỗ nào chọc tới ngươi cố thần hy cũng không nhìn khổng lưu liền mặc mặc chất đống người tuyết, nàng nói, ai nha ta nào dám sinh ngươi khi à ngươi thế nhưng là khổng đại thiếu á c h khổng lưu nghe vậy hé miệng cười khổ một cái thân thể hướng cố thần hy nhích lại gần cố thần hy lại cố ý giữ một khoảng cách giống như cũng xây dịch một cái thân thể không cho khổng lưu nhích lại gần mình cố thần hy thế nào đâu kỳ thực chính nàng cũng không biết mình thế nào tại biết khổng lưu trong nhà phi thường có tiền thậm chí so nhà nàng bên trong còn có tiền sau đó cố thần hy trong lòng là bối rối tại đêm nay trước đó nàng vẫn cảm thấy mình là chủ đạo đoạn tình yêu này cái kia một phương nàng luôn là vô điều kiện cho khổng lưu tiền đối với khổng lưu tốt bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần mình cho đủ nhiều k h ổ n g lưu cũng biết càng yêu mình thậm chí không thể rời bỏ mình nhưng bây giờ k h ổ n g lưu đột nhiên trở nên so nàng còn có tiền hắn hoàn toàn không cần dựa vào mình cũng sẽ không ly không mở mình ngược lại là nàng cố thần hy đã không thể rời bỏ k h ổ n g lưu loại mâu thuẫn này tâm lý để nàng có chút hốt hoảng nàng có một loại lo được lo mất cảm giác không biết làm sao cố thần hy đột nhiên khóc lên nước mắt nhỏ xuống tại trên bông tuyết lưu lại từng cái hình tròn tiểu lõm khẩu lưu chú ý tới đây điểm hắn lập tức đưa tay đem cố thần hy ôm vào trong ngực nói ra thế nào nhà ta bảo bảo làm sao đột nhiên khóc âu Ô, cố thần hy hai mắt đ ấ m lệ vớt ve nhìn k h ổ n g lưu âm thanh có chút n g ẹ y nào nàng nói ngươi ngươi về sau sẽ sẽ không không cần ta nữa À, k h ổ n g lưu nghe cố thần hy đây không hiểu thấu nói sửng sốt rất lâu dây mới hồi phục tinh thần lại hắn nói ta làm sao lại không cần ngươi nữa ngươi ngu rồi mẹp hỏi cái này loại vấn đề làm gì ngươi nhà ngươi có tiền như vậy so nhà ta còn có tiền vạn nhất vạn nhất ngươi về sau không thích ta ta ta lấy cái gì lưu lại ngươi cố thần hy thật sợ hãi mất đi khẩn lưu bởi vì nàng quá yêu khẩn lưu nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngốc đi ngươi khổng lưu tại cố thần hy trên c h á n nhẹ nhàng gõ một cái nói ra nhà ta lại không phải đột nhiên có tiền ta một mực đều có tiền à, với lại ta cũng không phải bởi vì nhà ngươi có tiền mới thích ngươi à. khổng lưu minh bạch cố thần hy nội tâm lo lắng h ắ n cười giúp cố thần hy lao đi khỏe mắt nước mắt tại nàng trắng non trên gương mặt hôn một cái ta thích là ngươi người này cùng r a cảnh lại có quan hệ thế nào đâu khổng lưu đem cố thần hy đông lạnh đỏ bừng tay nhỏ nhét vào mình trong túi nói tiếp thú n hồ ban đầu ngươi có thể kiên định như vậy thích cái kia không có tiền ta ta như thế nào lại bởi vì đột nhiên có tiền mà vứt bỏ ngươi đâu nô thật sao nghe được khổng lưu giải thích nguyên bản khóc nước mắt như mưa cố thần hy đột nhiên đã ngừng lại nước mắt nàng tựa hồ cũng ý thức được đây điểm ái tình là lẫn nhau song phương yêu nhau tình hùng dưới không có người nào không thể rời bỏ hai thuyết pháp này hai cái thật tâm yêu nhau người như thế nào lại cần dựa vào vật chất mới có thể lưu lại đối phương đâu thật đến cần dựa vào lợi ích để duy trì tình cảm thời điểm hai người kia giữa hẳn là cũng không thể xưng là ái tình đi một người đơn phương nỗ lực là thằng h ề hai người song hướng nỗ lực mới là trong tình yêu vương tạc vương kỷ cùng dương tuyết nhi ái tình đã đã chứng minh điểm này cố thần hy nghĩ thông suốt điểm này sau đó nguyên bản đủ ám tâm tình rộng mở trong sáng lên đương nhiên là thật k h ổ n g lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra đồ đẩn không quản ta có tiền hay không đều không ảnh hưởng ta yêu người a nô、no. cố thần hy dùng tay lau khỏe mắt nước mắt ưu gục thì thầm nói ra tại sao phải nói cho ta biết ngươi có tiền như vậy à làm hại ta nhìn không được suy nghĩ lung tung đều tại ngươi trách ta trách ta k h ổ n g lưu một bên dỗ dành cố thần hy vừa nói đồn đốc ta cùng ngươi thẳng thắn chính là vì có thể càng tốt hơn yêu ngươi à như hôm nay một dạng nô、no. cố thần hy nghe vậy ngầm đầu nhìn còn tại bay là tả đầy trời tuyết lớn đây chẳng phải là khổng lưu yêu mình tốt nhất biểu hiện sao cố thần hy nghĩ thầm ta thật ngốc vừa rồi thế mà cảm thấy khổng lưu có tiền liền sẽ không thích ta khổng lưu từ trong túi cầm ra đập giấy lau sạch cố thần hy trên mặt nước mắt trong lòng tự nhủ tên ngu ngốc này khóc lên đến trả thật đáng yêu loại nữ hải tử này lấy về nhà khẳng định tặc chơi vui khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu cố thần hy n h ó n chân lên nào tới hôn hắn một ngụm khổng lưu nội tâm đầu lưới mềm mại vẫn rất hung tấu c h ư n xong c h ư n một trăm lẻ năm thượng tiên an bài lớn nhất tuyết cũng nhìn người tuyết cũng đóng ôm cũng ôm miệm nhỏ cũng hôn hai người chẳng có mục đích đi tại đây đầy trời phiêu tuyết trên đường phố hai hàng dấu chân mười phần c h ỉ n h tề khắc ở trong đống tuyết nếu như ngầm đầu xa xa nhìn ra xa liền sẽ phát hiện chỉ có một đầu đường cái chi cách mặt khác nửa bên trên đường phố cũng không có tuyết động mảnh này cành tuyết chỉ tồn tại ở này đi tới đi tới khổng lưu đột nhiên mở miệng nói ra ra thân phận cố thần hy đoạt trước nói muốn để ta giúp ngươi che giấu thân phận a khổng lưu nhẹ gật đầu ân cố thần hy nhẹ nhàng nhữ mày nói ra ngươi cầu người làm sao một điểm thành ý đều không có nàng nói đến đưa ra trắng non thon cao bàn tay khổng lưu lập tức hiểu ý giáp nàng tay mười ngón đan sen cầm thật chặt va ngươi bảo bảo đây còn không sai bị lắm cố thần hy có chút xấu hổ p h i ế t quá mức nàng hỏi ngươi những cái k i a bạn cùng phòng nhìn người đều rất tốt liền tính biết ngươi thân phận hẳn là cũng sẽ không thế nào a chính vì bọn họ đối với ta rất tốt cho nên ta mới càng muốn giữ gìn tốt đoạn này bình thường hữu nghị a k h ô n g lưu cảm thán một tiếng ngầm đầu nhìn bầu trời nói ra nếu như nếu như bọn hắn biết ta thân phận về sau bọn hắn cùng ta chơi đùa đồ dỡn khẳng định sẽ có lo lắng cố thần hy nghe vậy cẩn thận suy tư một chút khổng lưu nói không phải không có lý trong túc xá ba cái bạn cùng phòng nàng sở dĩ có thể cùng chầm hà trở thành hảo k h u y ê mật ngoại trừ chầm hà tính cách bên ngoài lớn nhất nguyên nhân đó là chầm hà gia cảnh cùng nàng không kém nhiều hai người thường ngày tiêu phí trình độ cũng tại cùng một cái t ầ n g thứ nếu như đổi lại cùng châu tiểu nam hoặc là lâm chi đi ra ngoài nói nàng liền sẽ cân nhắc đối phương kinh tế trình độ lâm chi cùng châu tiểu nam cũng biết bận tâm cố thần hy thân phận gọi nàng đi ra ngoài chơi thời điểm sẽ có lo lắng loại này lo lắng mặc dù bình thường sẽ không rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài nhưng luôn là tồn tại ở tâm lý khó mà tiêu trừ cố thần hy giả bộ như không tình nguyện bộ dáng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra tốt à bản tiểu thư liền phát phát từ bi giúp ngươi bảo thủ bí mật này à. tạ ơn bảo bảo nhà ta bảo bảo tốt nhất rồi vậy ngươi không được bày tỏ một chút cố thần hy nói đến khuôn mặt nhỏ đã đưa tới nhìn nang bộ dạng này khổng lưu cười cười nghĩ thầm một đêm này thật không có thiếu hôn à. vừa mới chuẩn bị hôn một cái cố thần hy mặt đâu hắn hô tài xế liền phi thường không đúng lúc chạy tới hiện trường phá hủy đây mập mở bầu không khí tài xế trở về đổi một c ố mười bát tiếp vào khổng lưu tin tức liền vội vã chạy về đang muốn tìm khổng lưu tranh công đâu xe dừng ở trước mặt hai người thời điểm mới bỗng nhiên phát hiện mình tự hồ phá hủy thiếu ra làm chính sự tài xế nhìn ngoài cửa sổ xe bởi vì bị người gặp được thân thân hình ảnh mà xấu hổ riêng phần mình nhìn về phía phương xa hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ theo lý mà nói hắn hiện tại hẳn là xuống xe cho hai người mở cửa xe nhưng hắn không dám xuống dưới a khổng lưu này lại đã mở cửa xe ra đối với cố thần hy nói ra chúng ta chúng ta nếu không về trước trường học đi cố thần hy lên tiếng sau đó cấp tốc chui vào trong xe tài xế do dự muốn hay không xuống xe mở cửa đây trong vài giây hai người đã mình chủ động ngồi vào hàng sau tài xế lấy lại tinh thần nhìn ngồi ở hàng sau hai người trái tim có một loại đột nhiên ngừng cảm giác tài xế nội tâm xong đời ta thế mà không cho thiếu ra mở cửa xe có thể muốn bị khai trừ khổng lưu cũng không chú ý đến tài xế giờ phút này biểu tình hắn nói hồi trường học tốt thiếu k h ô n g tiên sinh tài xế vội vàng đáp ứng còn suýt nữa lại nói sai nói cũng may kịp thời đổi giọng có lẽ là bởi vì vừa rồi sự tình có chút xấu hổ hai người ngồi ở hàng sau nửa ngày không nói gì Thằng Thần Hy mở miệng, mới phá đến miệng, đ Cô mở mới vỡ ân y xấu bầu hổ h k ô g k h í Cô t h ầ n Hy nói, n t r o g trường học, ngoại trừ ta, ngoại hẳn học, lưu à cũng chỉ có tô Nhã n g Tô biết ờ i thân thật ta. phận chân ta. Ơn. Không Ơn. l ư nhẹ gật đầu tô nhã về sau thế nào biết tô nhã phụ thân đó là năm đó cái kia bắt cóc nàng đạo tặc sau đó cô thần hy tâm tình cũng là nhiều cảm xúc phức tạp nếu quả thật muốn hỏi nàng có thể hay không hận tô nhã đáp án kia khẳng định là không biết làm ác là tô nhã phụ thân tô nhã chẳng qua là cái vô tội hải tử cho nên cố thần hy đối nàng để không nổi một kia hận ý thậm chí nghĩ đến tô nhã bởi vì đây đáng ghét phụ thân tuổi thơ bất hạnh cố thần hy còn đối nàng sinh ra một tia đồng tình cùng thương hại đương nhiên những tâm tình này nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài phụ thân nàng sau khi đi vào liền cùng m ạ i m ạ i ở tại cùng một chỗ k h ổ n g lưu đem tự mình biết tô nhã sự tình toàn bộ nói cho cố thần hy cố thần hy nghe xong vậy mà không khỏi khóc lên k h ổ n g lưu nguyên bản còn muốn cùng cố thần hy nói để nàng về sau không nên quá nhằm vào tô nhã nhưng nhìn thấy cố thần hy cái k i a nước mắt như mưa mặt lợi này liền giấu ở tâm lý đã không có cần phải nói khẩn lưu lần nữa từ trong túi cầm ra khăn giấy cho cố thần hy lau nước mắt nàng n g h đầu nhìn khẩu nói ra Tô nếu như nàng thật muốn kiếm tiền nói lấy nàng mỹ lệ khuôn mặt không nói ở trường học bên trong câu phú nhị đại đó là tùy tiện tìm bình đài trực tiếp đều có thể kiếm được rất nhiều tiền a nàng không có làm như thế cũng không cần làm như vậy khổng lưu nhẹ nhàng ôm cố thần hy bạ vai nói ra mỗi người đều có mình muốn đi đường mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh chúng ta hẳn là tôn trọng nàng mà không phải đi bố thi nàng cố thần hy có chút tiến lặng đúng vậy a khổng lưu là đúng thế giới bên trên đáng thương người nhiều như vậy so tô nhã bất hạnh người vậy đơn giản nhiều lắm không có người nào có thể cứu vớt tất cả bất hạnh người tô nhã cố gắng như vậy kiếm tiền kỳ thực không phải là không một loại muốn đạt được tôn trọng biểu hiện đâu khổng lưu thở dài nói nhân gian khó khăn chỉ có từ độ nghe được khổng lưu nói cố thần hy nhớ tới mình cho tô nhã mua món kia quần áo đông nàng cảm thấy mình hẳn là đổi một loại phương thức đưa cho nàng xe đứng tại trường học đối diện đầu kia phố bên trên khổng lưu không có để tài xế đem xe dừng ở cửa trường học mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng vẫn là có chút chiêu riêu sau khi xuống xe khổng lưu chủ động dắt cố thần hy tay hướng phía cửa trường học đi đến tối nay hai người đối với lẫn nhau đều có càng sâu hiểu rõ tình cảm cũng tại trong lúc vô hình trở nên càng thêm thân mật hai người mời ngón khấu chặt câu được câu không trò chuyện có lẽ là lòng rối loạn n h ị n bước đều lộ ra có chút vụ về tại đây hàn phong bên trong hai người thân ảnh vừa đong vừa đưa cực kỳ giống hai cái mới từ nam cực trở về ngóc n h ặ chìm cố thần hy hỏi ngươi nói vận mệnh thật là thiên quyết định sao khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra có lẽ đúng không cố thần hy lại hỏi cái kia khổng lưu chúng ta gặp nhau cũng là mệnh trung chú định sao khẳng định là lần này khổng lưu trả lời rất kiên định cái kia nếu là thượng thiên an bài chúng ta có thể một mực một mực ở một chỗ sao ngươi đều nói là thượng thiên an bài vậy khẳng định là thượng thiên an bài lớn nhất nhà chúng ta khẳng định sẽ một mực một mực cùng một chỗ cố thần hy nghe vậy tựa hồ có chút lo lắng ngựa khí đều khẩn trương lên nàng nói vạn nhất thượng thiên chỉ an bài chúng ta gặp nhau không cho chúng ta an bài kết cục làm sao làm khổng lưu hé miệng cười một tiếng đắp thượng thiên an bài gặp nhau quá trình cùng kết cục liền phải chính chúng ta sáng tạo a không cần tất cả mọi chuyện đều cầu lấy lao thiên ra a người ta cũng bể bột nhiều việc rồi cũng đúng a khổng lưu gõ gõ nàng cái đầu nói ra ngươi quản hắn nhiều như vậy thượng thiên an bài lớn nhất đi thấu chương xong chương một trăm l i sáu đặc biệt tết nguyên đán dạ hội lễ giáng sinh thời tiết âm một ngày ngày thứ hai trước kia bầu trời thế mạc cạnh thương viện tết nguyên đán dạ hội tin tức cũng rất nhanh tại nhóm ban cấp bên trong chuyên g a địa điểm hay là tại thương viện cửa ra và cỏ lớn bãi bên trên trước đó n ê n tân dạ hội địa phương phụ đạo viên tại trong nhóm hô hào đám đồng học tích cực tham gia trường học hoạt động cần phải đều có thể trình diện quan sát biểu diễn đương nhiên hắn cũng chỉ có thể miệng hô hào một cái có nguyện ý hay không đi đó là học sinh mình sự t ì n h trong đại học hoạt động cùng cao trung cũng không đồng dạng cao trung cái kia sẽ muốn là trường học tổ chức cái gì dạ hội diễn thuyết đại hội thể dục thể thao loại hình hoạt động học sinh kia đều là cấp đi tham gia cao trung ngoại trừ học tập bên ngoài chuyện gì đều là như vậy mới mẹ còn có thú đại học ngoại trừ đi ngủ bên ngoài cũng chỉ còn lại có trò chơi cùng ăn cơm có thể khiến người ta s á c lên hứng thú kỳ thực còn có cái yêu đương điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới đối tượng trong đại học hoạt động không có mấy người muốn tham gia mọi người đều có mình việc cần hoàn thành dù là không có chuyện gì đợi tại ký túc xá ngủ trên giường đại cảm giác không tốt sao tại sao phải đỉnh lấy hàn phong đi xem nhàm chán biểu diễn lại có hay không minh tinh một tới đỗ hoành viễn liếc qua tin tức nhóm sau đó liền lui ra ngoài hắn nằm ở trên giường đề nghị buổi tối không có việc gì bốn người chúng ta người ra ngoài liên hoàn a trần trí thụy trước hết nhất cổ động nói ra được a vương kỷ cũng đi theo đáp ứng nói không có vấn đề chỉ có khổng lưu cự tuyệt nói ta thì không đi được hừ hừ đỗ hoành viễn hừ một tiếng ngồi dậy đến nhìn khổng lưu nói ra tiểu tử ngươi sẽ không không có sinh hoạt phì a trần trí thụy cùng vương kỳ cũng nhìn về phía khổng lưu trần trí thụy nói khổng c a gần đây mỗi ngày cùng bạn gái đi ra ngoài chơi hẳn là hoa không ít tiền a vương kỳ vung tay lên xa xỉ nói ra không có việc gì lao lưu ngươi cái kia phần tiền ta mời từ khi vương kỳ đi khổng lưu giới thiệu cái kia tiệm cơm sau khi vào sở gần đây trong tay cũng coi là giàu có đi lên hà nội tâm vẫn là phi thường cảm kích khổng lưu không phải cùng tiền không quan hệ khẩn g lưu khoát tay áo nói ra chủ yếu là đêm nay ta bạn gái muốn lên đài biểu diễn ta đáp ứng nàng m u ố n cung cấp lan ra ngoài không đợi khẩn g lưu nói xong đỗ hành o viễn liền chỉ vào hắn tức hồn hệ nói ra ai cho phép ngươi nói ưu tú như vậy bạn gái thứ nơi này ký túc xá khai ra đi về sau chính ngươi một người một cái ký túc xá đừng kích động sao khẩn g lưu khoát tay áo nói ra đêm nay trầm hạ cũng tại nàng thế nhưng là dạ hội người chủ trì ngươi xác định không đi ta còn muốn lấy giúp ngươi tác hợp tác hợp đừng nói nữa đỗi hành viễn trực tiếp từ giường trên nhảy xuống tới đỗ hành viễn không nhìn thẳng hắn câu nói này đem mặt lại gần hỏi ngươi nói tắc hợp hai ta việc này là thật sao hừ hừ khổng lưu nhớ mày một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng nói ra cái này phải xem ngươi biểu hiện nghĩa phụ đỗ hành viễn trực tiếp ôm lấy khổng lưu cánh tay một mặt thành khẩn nói ra nghĩa phụ ta hôm qua vừa mua một bộ hay nghe còn không có dùng trước hiếu kính ngài tấm này phiếu ăn bên trong vừa nạp ba trăm tùy tiện soát ngươi có thể có chút kiên định lập trường không vương kỳ đối với đỗ hoành viễn dựng lên một n g ó n giữa một giây sau trong điện thoại di động liền thu được một đầu bạn gái phát tới tin tức tuyết nhi ngươi có tới xem hay không thương viện tết nguyên đán d ạ n hội ta một người tại nơi này thật n h ả m chán a lập tức đến vương kỳ phát xong tin tức lập tức cầm quần áo lên liền muốn hướng phòng vệ sinh chạy trần trí thụy nhìn vương kỳ thao tác hỏi vương ca ngươi đây là muốn làm gì vương kỳ nói ra dọn dẹp một chút đi thương viện đỗ h à n h viễn trở tay trả một món giữa cho vương kỳ hãy chi khổng lưu nhẹ gật đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn dùng cánh tay đụng đụng trần trí thụy bà vai mười phân bắt quá hỏi ngươi cùng châu tiểu nam tiến triển thế nào a trần trí thụy nghe vậy đầu tiên là sư sở lập tức nói ra ta ta cùng nàng đó là bình thường đánh một chút trò chơi không có trò chuyện khác n g ư ơ i a ngươi khổng lưu nghe vậy một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng gõ gõ hắn c á i chán nói ra ngươi phải đem nắm chặt đây hiếm có cơ hội à. trần trí thụy kinh ngạc nói ra khổng ca ngươi cũng không phải là muốn để ta truy châu tiểu nam a hừ hừ khổng lưu không có trả lời chỉ là khẽ hừ một tiếng không không không trần trí thụy vội vàng q u á t tay nói ra ta ta cùng người ta tranh lệch q u á xa người ta dung mạo xinh đẹp lại là hào bá ai tiểu trần không nên đem mình coi thường khổng lưu nắm cả trần trí thụy cổ đem hắn kéo đến bên cạnh mình nói ra muốn đ u i mình có tự tin mặc ì mình n không tin, người h h đều đối với k tự dù hắn yêu đương tri lộ thuận buồn xuôi gió nhưng hắn vẫn là tuân theo nam sinh đó là hẳn là lớn mật nếm thử không cần phải sợ thất bại cùng lắm thì làm lại từ đầu ngươi nói liên tục yêu dũng khí đều không có làm sao nói bị c ự tuyệt đâu bất quá khổng lưu tựa hồ có chút hiểu lầm bị hắn khuyên bảo qua đi trần trí thụy cũng không phải là hạ quyết tâm muốn truy châu tiểu nam mà là hạ quyết tâm muốn cùng dân mạng gặp mặt hai ngươi trò chuyện cái gì đâu gội đầu xong đỗ hoành viễn tử trong phòng vệ sinh đi ra một bên vung lấy trên đầu nước vừa nói tiểu trần máy xấy tóc mượn ta dùng một chút khổng lưu một mặt g h é t bỏ đẩy ra đỗ hoành viễn nói ra đ ừ n g q u ă n g cầm khăn lau, lau lau nước toàn làm trên người ta nam sinh thu lại đến so nữ sinh nhanh hơn không chỉ một cảnh giới chỉ dùng mười phút đồng hồ thời gian bốn cái liền cùng rời đi ký túc xá đi thương viện dọc theo con đường này học sinh thật đúng là không ít xem bọn hắn bộ d á n g cũng đều là đi xem dạ hội trần trí thụy hiếu kỳ hỏi năm nay đêm nay một lát làm sao cảm giác so những năm qua náo nhiệt đỗ hoành viễn ở một bên giải thích nói có thể không náo nhiệt sao năm nay thương viện tết nguyên đán dạ hội thế nhưng là có song giáo hoa t o a c h ấ n còn có không ít học viện khác học sinh cũng mộ danh mà đến đâu vương kỳ hỏi thương viện ngoại trừ lão lưu đối tượng còn có ai là giáo hoa đỗ hoành viễn lập tức nói ra bình dân giáo hoa tô nhà a đỗ hoành viễn vừa dứt lời trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng ai đang nghị luận ngươi k h ô n ca đối tượng bốn người đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng tóc trẻ ngôi giữa còn điếm đỗ hoành viễn chỉ vào cái k i a n g ư ờ i nói ra nhà đây không khôn ca sao lại gặp mặt thấu chương xong chương một trăm linh bảy mạnh nam liền nên chơi bóng rổ từ k h ô n t r e o t r e o hằn xoáy khí tiểu tóc nói ra ta vừa rồi có phải hay không nghe được ngươi đang thảo luận tô nhã thế nào ngươi còn đối với tô nhã nhớ mãi không quên đâu đỗ hoành viễn nhìn đang tại t r e o tóc từ khôn nói ra người ta cũng nói không thích n g ư ờ i ta nhìn ngươi vẫn là tôi đi lớn mật đừng muốn nói bậy từ khôn vung tay lên nói ra n g ư ơ i khôn ca như vậy có thực lực người tô nhã sớm muộn cũng sẽ bị ta mị lực chết phục đỗ hoành viễn khỏe môi n i ế t lên một k i a ý vị sâu xa nụ cười đối với từ k h ô n nói ra ngươi từ bỏ đi tô nhã ưa thích m á n h nam thật giả từ khôn n h u nhữ mày hỏi làm sao ngươi biết tô nhã ưa thích m á n h nam hắn nói cho ta biết đỗ hoành viễn chỉ vào k h ổ n g lưu đối với từ k h ô n nói ra ta bạn cùng phòng ngươi hẳn phải nhận thức à, hắn cùng tô nhã thế nhưng là bằng hữu hắn nói nói có thể là giả á c h a khẩn lưu n g ộ n bức nhìn đỗ hoành viễn nhìn không có rõ ràng tiểu từ này làm gì đột nhiên nhắc lên mình đỗ hoành viễn thấy thế lập tức đối với khổng lưu trừng mắt nhìn từ không quay đầu nhìn về phía khổng lưu một mặt thành khẩn hỏi ca tô nhã ưa thích mánh nam là thật sao ách đúng mặc dù không biết đỗ hoành viễn tiểu tử này lại muốn làm cái gì nhưng khổng lưu vẫn là rất phối hợp giúp hắn diễn cảnh diễn này ta nói đúng a đỗ hoành viễn vũ bộ ngược đối với từ không nói người đ ỗ ca lúc nào lừa qua n g ư ờ i ngươi bây giờ đây háo liền quần đ u ổ i không kịp tô nhã là tất nhiên ngươi đến hướng m á n nam phương hướng bị đỗ h à n h viễn một trận lắc lư về sau từ k h ô n thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ hắn vội vàng hỏi cái kia đô ca thế nào mới có thể biến thành m á n nam đổi tới tô nhà a nô đỗ hoành v i ệ n sợ lên cảm chấm tư một lát sau nói ra đều nói bóng rổ là nam nhân tốt nhất y mỹ như vậy đi ta đúng lúc là chúng ta trường học đội bóng rổ ta có thể làm ngươi bóng rổ dạy riêng thật sao từ không nắm đỗ hoành v i ệ n tay một mặt kích động nói ra vậy thì tốt quá đỗ ca ngươi đơn giản đó là ta ái tỉnh đường bên trên cụ người ta ai khách sáo nói chúng ta không nói đỗ hoành v i ệ n khoát tay áo sau đó móc ra thu khoản mã đây bóng rổ dạy riêng cũng không thể hhhh ta hiểu ta hiểu từ k h ô n lập tức cho đ i hành viễn chuyển năm trăm khối tiền học bóng rổ dạy diễn phí hai người còn tăng thêm hào hữu vương kỳ nhìn từ k h ô n rời đi bóng lưng nói ra tiểu tử ngươi như vậy b ấ y người ta không tốt lắm đâu đúng vậy a trần trí thụy cũng nhẹ gật đầu nói ra đ ô ca ngươi lúc nào liền thành trường học chúng ta đội bóng rổ nói mỏ ta cũng không hố người a đ i hành viễn lời thề son sắt v ô ngực nói ra h u ố n hổ ta thật là trường học đội bóng rổ hừ hừ k h ô n g lưu n h ữ mày trên dưới đánh giá đỗ hành viễn nhất nhìn nói ra liền ngươi cái tiêm n ba chân công phu chúng ta đội giáo viên sẽ để ý ngươi đỗ hoành viễn mặc không đỏ tim không đập nói ra vào tuần lễ trước trường học bóng rổ xã lần thứ hai triều tân ta gia nhập ta hiện tại là trường học bóng rổ xã một thành viên cũng không đó là trường học đội bóng rổ sao vương kỳ khoe miệng giật một cái nổ nước bọc nói bóng rổ xã cùng đội giáo viên tranh l ệ n h đơn giản đó là cách biệt một trời bóng rổ xã là người liền có thể vào a bóng rổ x ã đó là câu lạc bộ tính chất không quản ngươi có thể hay không chơi bóng rổ chỉ cần nữa thích liền có thể t ì n đến tân thủ cũng dạy nhưng trường học đội bóng rổ thế nhưng là trường học tổ chức là muốn đi tham gia trận đấu mỗi khi có cấp giáo trở lên trận đấu thời điểm đội giáo viên đều là muốn đại biểu giao đại s u ấ t chiến cùng trường học khác trận đấu có thể đi vào đội giáo viên đều là chơi bóng rổ rất lợi hại người túi bắp nhất cũng tối thiểu cũng phải là luyện tập hai năm dưới người mới ngươi đây thuộc về đánh cháo khái niệm k h ổ n g lưu đưa tay chỉ đỗ hành viễn nói ra gạt người còn dám thu người tiền ngươi cẩn thận dạy hư học sinh bị đánh ta dựa vào muốn hay không nói dọa người như vậy đỗ hành viễn nghe vậy dọa rụt cổ một cái khẩn lưu nhìn đã biến mất trong đám người từ khôn nghĩ thầm đây phú nhị đại có thể được đỗ hành viễn lừa gạt cao thấp đầu góc thiếu gân nhìn ngược lại không giống như là cái người xấu. bốn người tới thương viện vẫn là cùng lần trước nên tân dạ hội một dạng điện từ đại màn hình phía trên h i ể u rõ trang địa từ hồng đ ề kim chữ vui nên ít í t hít hít giới tân sinh đổi thành vui nên tết nguyên đán vẫn là hồng đ ề kim chữ trang địa chỉ là thay đổi mấy chữ giống như hàng năm đều là như thế nhưng những năm qua đều không có người nào tới nhìn năm nay hiện trường lại là đầy áp người tới gần khán đài vị trí tức thì bị vây chật như nêm tối quả nhiên chỉ cần có mỹ nữ tới biểu diễn đều không cần trường học cưỡng chế yêu cầu liền sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến đỗ hoành viễn liếc nhìn lại hiện trường tất cả đều là đầu người căn bản không có vị trí tốt hắn phàn nản ta cứ nói đi đến sớm một chút đến ngươi nhìn hiện tại đều không giành được vị trí tốt khổng lưu nghe đỗ hoành viễn đoán giận âm thanh mặt đen lên nói ra ta nhớ được giống như đó là ngươi trước hết nhất tranh c ã i không hợp ý nhau à. khu khu cụ bị khổng lưu kiểu nói này đỗ hoành viễn xấu hổ ho khan ba tiếng nói ra bên trong vòng âm hưởng âm thanh khẳng định rất ồn ào ngồi tại vòng ngoài rất tốt khổng lưu dựng lên một n g ó n giữa để bày tỏ kính y vương kỳ đối với ba người nói ra ta đối với tượng nói nàng chiếm vị trí là hàng phía trước để cho chúng ta đi qua đỗ h à n h viễn giơ ngón tay cái lên nói ra còn phải là ngươi đối tượng đáng tin cậy nghe đỗ hoành viễn nói trần trí thụy mở lên cho đùa nói ra đỗ ca ngươi hay là tại vòng ngoài ở lại à bên trong vòng âm hưởng rất ồn ào đỗ hoành viễn nghe vậy xấu hổ trong nháy mắt đỏ mặt bốn người phí hết l a o đại thoải mái cuối cùng đẩy ra hàng trước nhất hàng phía trước vị trí ngoại trừ trung gian bộ phận là cho lãnh đạo cùng lao sư lưu bên ngoài hai bên chỗ ngồi học sinh đều là có thể ngồi nhưng những vị trí này đều bị trầm hà cùng học hưởng công châu cho dự lưu lại mấy người bọn họ đi vào hàng phía trước ngoại trừ dương tuyết nhi còn nhìn thấy châu tiểu nam cùng lâm chi châu tiểu nam cùng lâm chi là bị trầm hà cùng cố thần hy trước kia cho cưỡng ép kéo qua đến nếu không lâm chi này lại cũng đã xuất hiện tại triển lam a n n h ì n châu tiểu nam khẳng định là tại trong túc xá điên c u ồ n g bên trong quyển học bốn sáu cấp dương tuyết nhi sở dĩ có thể ngồi vào hàng phía trước là bởi vì nàng đến sớm lại là tô nhã bằng hữu trầm hà liền cho nàng ăn bài một cái chỗ ngồi về phần mấy cái khác vị trí trong đó có bốn cái vốn chính là trầm hà cho k h ổ n g lưu bọn hắn dự lưu còn có mấy cái là học hưởng công châu cho hắn bằng hữu dự lưu vương kỳ đi vào hàng phía trước về sau trực tiếp ngồi xuống dương tuyết nhi bên người trần trí thủy đi theo khẩn lưu bên người ngồi ở hàng phía trước nhất sang bên vị trí hai người ý đồ trở thành trong góc tiểu trong suốt đáng tiếc đều ngồi vào hàng thứ nhất như thế nào lại không bị người chú ý đâu châu tiểu nam ý đổ hô trần trí thụy ngồi vào mình bên cạnh đến nàng đã sớm nhìn qua diễn tập cho nên đối với đêm nay chính thức diễn xuất không có quá nhiều mới mẻ cảm giác bởi vậy nàng muốn hô trần trí thụy ngồi vào bên cạnh nàng mang nàng chơi game nhưng trần trí thụy lại cự tuyệt tại nhiều người trường hợp trần trí thụy chỉ muốn an tâm làm cái tiểu trong suốt đỗ hoành viễn nhưng là ngồi xuống lâm chi bên người mấy ngày nay vì truy trầm h à hắn cùng lâm chi trò chuyện hương h ự c hai người quan hệ cũng coi là quen thuộc đi lên chí ít gặp mặt có chủ đề lại không xấu hổ Liên dạng này, hai trăm mười lăm ký túc xá bốn cái người chia làm ba đợt ngồi ở khác biệt vị trí cũng không lâu lắm tết nguyên đán dạ hội chính thức bắt đầu trầm hà mặc một bộ n h i ệ t tình như lửa còn lóe sáng lừng lánh sáng phiến màu rượu vang đôi cá váy đi lên sân khấu và đêm nay thật náo nhiệt n h a c ả m tạo các vị đồng học có thể thấu chương xong chương một trăm linh tám cố thần hy dự định chặt chẽ tu thân đôi cá váy đem trầm hà trước đó sau vịnh lên dáng người phát họa càng thêm h o à n mỹ đại cổ chữ v thiết kế càng là làm cho người huyết mạch càng tổng trầm hà một đầu xinh đẹp tóc gợn sóng hóa thành tinh xảo dạ hội trang điểm ngự tỷ khí chất m ư ờ i phần nàng chậm rãi kể đã luyện tập vô số lần lời dạo đầu lời dạo đầu sau khi kết thúc đã đến lãnh đạo nói chuyện thời gian lãnh đạo cũng không có dư thừa nói nhảm nói vài câu năm mới mong ước liền kết thúc thương viện lãnh đạo cho tới bây giờ không nói nói nhảm điểm này tại giao đại đơn giản đó là phần độc nhất có không ít học viện khác học sinh đều từng công khai biểu thị qua bọn hắn hâm mộ thương viện có thể có cái không kéo dài không nói nói nhảm yêu kiếm sống động tốt lãnh đạo trầm hà nói ra cái thứ nhất tiết mục liền xuống này quay người thì lưu lại một cái trắng non làm cho người mơ màng không thể không nói đây sâu vê lễ phục thật rất thích hợp Trầm hà Trầm hà đây vừa ra trận có thể trực tiếp cho chúng ta đỗ hành viễn mê thành đồ đần mãi cho đến Trầm hà rời đi rất lâu sau đó đỗ hành viễn mới thu hồi xi、si、n g ố c ánh mắt lâm chi hé miệng cười cho đỗ hành viễn truyền đạt một tờ giấy nói ra lao lao máu m ú i khu khu khu tại lâm chi nhắc n h ỏ dưới đỗ hành viễn mới phản ứng được mình lại chảy máu m ú i hắn tiếp nhận giấy nói một tiếng tạ ơn đỏ mặt lao sạch trên núi máu vì làm dịu xấu hổ đỗ hành viễn còn bổ sùng một câu gần đây thời tiết rất khô giáo phốc ngừng phun lâm chi che miệng cười một tiếng t h a m thẳm đến một câu lao chảy máu mũi ngoại trừ hỏa khí tràn đầy bên ngoài còn có một loại khả năng thân thể hư ta dựa vào người đâu ca là ai ta sẽ thể hư nghe nói như thế đ ố i hoành v i ệ n giống như là bị dẫm lên cái đôi mèo lập tức nhảy lên lớn tiếng phản bác không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lâm chi nhìn đ ố i hoành v i ệ n phản ứng cười càng sáng lặn hơn ta liền theo miệng nói chuyện người làm sao còn gấp sân khấu bên trên thứ nhất thủ lâm nhạc là một bài dốc loại hình ca đem bài hát này đặt ở thứ nhất mục đích chính là vì để hiện trường bầu không khí ấm lên sân khấu đằng sau cố thần hy đang tại an bài lần này một trận vũ đạo biểu diễn ra sân trình tự h o a quẩn công châu cùng trầm hà cũng đang giúp đỡ tô nhã với tư cách đạo cụ tổ không có tiếng t â m gì tại sách một hồi phải dùng đạo cụ đừng nhìn nàng nho nhỏ một cái khí lực thế nhưng là tuyệt không nhỏ làm việc đến cũng vô cùng ra sức h o a quẩn công châu nhìn đang tại bận rộn tô nhã đối với cố thần hy nói ra tiểu nha đầu này thiết lập sự t ì n h đến có thể một điểm không qua loa các ngươi giải trí bộ xem như nhạc được bảo cố thần hy giờ phút này đang bọc lấy một kiện k i ể u dài màu đen áo đông dày nàng đã đổi xong đêm nay diễn xuất lễ phục dạ hội nhưng còn không có trang điểm bởi vì nàng tiết mục là áp t r ụ p đăng trảng tối thiểu muốn một giờ sau cho nên cũng không nóng nảy trang điểm vấn đề này lại thêm lấy cố thần hy cái này thiên sinh đoàn trang khó không có chi tiến thủ nhan t r ị liền tính trang điểm đăng trảng cũng có thể nghiền ép đám người cố thần hy biểu tình lãnh đ ạ m vui đùa xã trưởng nếu là ưa thích điều đi cho ngươi làm phụ tá ha ha học n g công châu cười ha hả nói ra cố học mọi ngươi người ta cũng không dám cướp hử cố thần hy nhữ mày nói tiếp ngươi nhìn tiểu nha đ ầ u này làm việc bỏ công như vậy dạ hội kết thúc không được cho nàng b à n cái thưởng à? cái này không quá đi họ của ông công châu lộ ra một bộ khó xử biểu tình nói ra cũng không phải ta không muốn cho chủ yếu là hậu cần người nhiều như vậy với lại những năm qua cũng không có thiết t r í qua bất kỳ giải thưởng ta đột nhiên cho nàng một người b à n cái thưởng những người khác khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều cái kia cố thần h i m í y môi chấm tư phúc chốc mở miệng lần nữa hỏi nếu như nàng lên n à i có phải hay không liền có thể cho nàng thưởng ách họ của ô n công châu suy nghĩ một lát sau nói ra có thể lên đài nói khẳng định là có thể cầm tới giấy khen dầu gì cũng có cái an ủi thường vấn đề là chúng ta diễn tập thời điểm nàng cũng không có báo tiết mục à cố thần hy dùng cái tia lạnh lùng âm thanh nhàn nhạt hỏi lâm thời thêm một cái có thể chứ nàng lời nói rất bình tĩnh còn mang theo vài phần không thể nghi ngờ thái độ họ quẩn công châu nghe vậy cũng là sửng sốt một chút hắn liền vội vàng lắc đầu nói ra không không không không được lâm thời gia tăng tiết mục đây quá mạo hiểm không thể không được sao cố thần hy con người lạnh xuống tựa hồ có chút thất vọng kỳ thực cố thần hy ý nghĩ cũng rất đơn giản t ô nhã có thể lấy thêm giấy khen nhiều suất đầu lộ diện ngày sau bình thường đánh giá xuất sắc cũng có thể cầm tới càng nhiều tiền cũng chớ xem thường giao đại học đồng nếu như đem có thể cầm học đồng đều nắm bắt tới tay một năm có thể có năm sáu v ạ n đâu đây đối với học sinh bình thường đến nói cũng không phải số lượng nhỏ năm ngoái cố thần hy cầm hai cái cấp giáo học đồng tổng cộng đều có tám nghìn khối nguyên nhân chính là như thế cho nên cố thần hy mới càng hy vọng t ô nhã có thể lấy thêm điểm giấy khen cố thần hy suy nghĩ sau một hồi nói ra đơn độc thêm cái tiết mục không được nói cái tiết để nàng tại ta biểu diễn thời điểm lộ cái mặt được rồi đi cái này ngược lại là không có vấn đề học ưởng công châu nhẹ gật đầu nhưng vẫn là có chút do dự nhưng ngươi không thể đem người cứng rắn đẩy lên đại a quá cứng nhắc biểu diễn người xem khẳng định không thèm chịu nể mặt m ú i n g h e xong học ưởng công châu nói về sau cố thần hy rơi vào trầm tư tô nhã đi tới nói ra cố học tỷ đằng sau để ta gọi ngươi đi trang điểm Tốt.、Cô、thần gật trang Cố bước, hy nhẹ gật đầu, đứng vậy, hướng phía phòng hóa hai nhiên đứng đến, nàng đống dậy, đầu, đi mới vừa đi t ô nhã sửng sốt một chút đi theo cố thần hy nhị bước vừa nói thế nào học tỷ dám lên hay không đài a cái thứ nhất lễ hội nhạc dốc mắt sau khi kết thúc họ của ông công châu bước đến ổn trọng nhị bước đi lên sân khấu hắn khỏe miệng vĩnh viên treo đó cùng húc nụ cười tất cả người nhìn thấy cái kia nụ cười luôn có thể cảm giác được trong lòng một trận ấm áp loại này dương quan g x o á i khí lại có tài hoa học trường luôn có thể hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tiểu học nội chỉ tiếc hắn không thích nữ h ả i tử họ của ô n công châu dùng cái kia ôn nhu tiếng nói nói đến kế tiếp tiết mục xuyên trật tử đ ả mắt một cái học kỳ đi qua năm nay có học tập cho giỏi sao năm ngoái lập xuống năm mới nguyện vọng năm nay có hay không thực hiện đâu năm nay có biến đến càng tốt sao có cùng âu yếm nữ sinh ở một chỗ sao để cho chúng ta để thưởng thức tiểu phẩm quá thao đản đỗ hoành viễn nghe trên đài học h ư n g công châu dùng ôn nhu t i ế nói g n k ể như thế đâm tâm nói trong nháy mắt liền kết nối xuống tới tiểu phẩm không có hứng thú thậm chí còn nhịn không được mắng một tiếng không chỉ là đỗ hoành viễn hiện trường đại đa số người đều bị đây đâm tâm xuyên trận từ bị đâm trúng chỗ đau đặc biệt là nói đến câu kia có cùng âu yếm nữ sinh ở một chỗ sao thời điểm hiện trường một mảnh thổn thức âm thanh câu nói này đau nhức quáo nhìn hiện trường người xem phản ứng họ quẩn công trâu trên mặt nụ cười càng thêm đẹp mắt đoạn này xuyên trận từ đó là hắn viết đồng dạng lộ ra xấu bụng nụ cười còn có ngồi tại hàng thứ nhất khổng lưu khổng lưu trong lòng tự đủ, ai là độc thân cậu ta không nói dù sao ta bạn gái dính người vừa đang yêu hhhh t t á t t Cô ý trêu chọc mình bộ dáng ai nói văn tự không tiếng động khổng lưu hé miệng n ở nụ cười trả lời ngươi không chuẩn bị lễ phục dạ hội sao rất nhanh cố thần hy liền tin tức trở về tô nhã không có tô nhã khổng lưu s ừ n g sốt một chút hỏi tô nhã cũng phải lên đ à i tiết mục đơn bên trong không phải là không có tô nhã sao cố thần hy trả lời đừng hỏi nhiều như vậy ngươi giúp ta làm kiện lễ phục dạ hội là được rồi khổng lưu hỏi cụ thể muốn cái gì dạng đang tại trang điểm cố thần hy nhìn thoáng qua trong gương mình nàng hôm nay xuyên là một kiện bơ bạch lễ phục dạ hội cố áo bộ phận chui còn làm s ứ là thần hy lại quay đầu qua nhìn thoáng qua ngồi ở một bên, một ở lộ ra cho ó c ú t có đông, ngay cả như vậy, vẫn như vậy, k h ô n g nàng khổng thể chết. thần che khí hy cho Cô đậy kín nữ mỹ lưu hồi âm nói ngũ thải ban l ă n hắc k h ổ n g lưu lập tức quay về nàng 5 cái dấu hỏi, đủ để biểu giờ dấu lưu thị khổng lưu giờ phút này tâm tình. đủ để tâm này đây chính là thật đem khổng lưu cho nói lừa rồi cũng may khổng lưu có tiền giấy năng lực hắn bấm một cái mã số giúp ta làm kiện ngũ thải ban lan giả phục màu đen đến phòng hóa trang đó là thương viện lễ đường nhỏ lễ đường nhỏ trong hậu trường có bốn tờ trang điểm bàn bình thường không dùng như thế nào vừa đến có v i ệ c động thời điểm trong phòng này liền bận rộn đi lên thợ trang điểm đều là học sinh hội bên trong trang điểm kỹ thuật so sánh qua đóng nữ h à i tử bất quá cố thần hy lại không để các nàng hỗ trợ trang điểm mình động lên tay hai cái thợ trang điểm giờ phút này toàn bộ vây ở tô nhã bên kia đang tại đối nàng tấm tia thanh thuần trang điểm tiến hành đại cải tạo cho tới bây giờ không có bị nhân hóa qua trang tô nhã có chút co u ắ p ngồi trên đế đôi tay chăm chú nắm hai bên lan g can sáng mặt trên lan g can tất cả đều là tô nhã mồ hôi ẩm thủ ấn tử cố thần hy chuẩn bị cho tốt mình trang điểm đứng dậy tới kiểm tra tô nhã nhìn thấy tô nhã bị làm đại hồng đại tử mặt đầu đầy hắt tuyến triệt bỏ hai cái thợ trang điểm cũng không phải nói thợ trang điểm bé xấu chỉ là đây trang điểm đặt ở vũ đạo loại tiết mục bên trên vẫn được nhưng là cùng nàng cùng một chỗ đang chẳng nói liền có chút không hài hòa hai người trang tạo hoàn toàn không phải một cái loại hình sẽ có vẻ rất đột, đột. tô nhã mở mắt nàng khoe mắt còn dính lấy không có lau đều la mẩu lục t h một, một lát sau cố thần hy cầm lên một chi lông máy bút bắt đầu cho tô nhã hòa mi dài nhọ lông mày ẩn tính mắt làm ra y phục khổng lưu tại họ quẩn công châu dẫn đầu dưới đi tới bên trong phòng hóa trang nhìn thấy đang tại cho tô nhã trang điểm của cố thần hy khổng lưu ngu ngơ ngay tại chỗ hắn nghĩ thầm hai người này lúc nào chơi tốt như vậy một bên học ư ở n g công châu cũng là ngây ngẩn cả người hắn đang suy nghĩ từ trước đến nay lấy cao lãnh lấy s ư ơ n g cố giáo hoa thế mà lại chủ động giúp người khác trang điểm đơn giản không thể tin được ta con mắt khổng lưu đi qua đem lễ túi đặt ở trên mặt bàn nói ra người muốn lễ p h ụ ta ơn bảo á c h ngươi cố thần hy vừa định hô khổng lưu bảo bảo đâu vừa nghĩ tới còn có ngoại nhân tại lại lập tức đem lời nén trở về kịp thời đổi giọng không cần cảm ơn khổng lưu liếc qua nhắm mắt lại tùy ý cố thần hy bài bố t ô nhã lại nhìn một chút cố thần hy nhỏ giọng tại bên t a i nàng hỏi ngươi đây là lại đang làm cái nào ra bản tiểu thư sự tỉnh ít hỏi thăm cố thần hy nói đến dùng tay chặn đang tại loạn nghiêng mắt nhìn khổng lưu con mắt nói ra không cho phép nhìn tốt tốt tốt không nhìn không nhìn khổng lưu quay người rời đi phòng hóa trang hắn cảm giác mình hôm nay tựa như cái nở tờ cờ một dạng duy nhất nhiệm vụ đó là đến đưa lễ phục giả hội ứng cố thần hy yêu cầu khổng lưu thật đúng là để người tìm tới một kiện ngũ thải ban lan dạ phục màu đen còn có một đôi cùng màu hệ mảnh cáo gót đây là một kiện mang một ít kim loại cảm nhận đen tuyền váy dài trên váy tất cả đều là l ấ m ta l ấ m tâm sáng kiến bởi vì đây váy đặc biệt thiết kế có thể phản xạ hoàn cảnh ánh sáng cho nên bày biện ra đến cái gì thị giác hiệu quả hoàn toàn nhìn sân khấu bên trên ánh đèn màu sắc là cái d ặ n gì cố thần hy nhìn cái q u ầ này n hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đưa cho tô nhã nói ra đi thử xem nhìn xem thế nào tô nhã nhẹ gật đầu đi vào trong phòng thay quần áo vì dán vào đêm nay biểu diễn cố thần hy cho tô nhã hóa là một cái mười phần có tan vỡ cảm giác trang điểm nàng dùng ám s ắ c nhãn ảnh sâu hơn tô nhã hốc mắt màu sắc còn dùng màu đen lông mày bút cho nàng sâu hơn xứng quanh hốc mắt dẫn theo một chút xíu màu đỏ sấm phát họa cặp kia ẩn tỉnh con ngươi tựa như mang theo nước mắt càng lộ vẻ sở sở động lòng người tóc cũng c u ố n qua lộ ra có chút lộn xộn còn có một số n h ọ vụn tóc dài khoác lên trên trán đây đều là cố ý mà vì đó là đó là gia tăng tô nhã trên thân cố này tan vỡ cảm giác tô nhã thay xong váy dẫm lên mảnh cao góp đi ra bởi vì rất ít mặc loại này dày nàng đi trên đường lắc lư lắc lư bảo trì cân bằng đều là cái việc khó cố thần hy nhìn mặc vào v trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ nàng hài lòng nhẹ gật đầu phun ra hai chữ rất tốt sau đó hai người liền tại trong phòng thay quần áo bắt đầu lên đài trước khẩn cấp diễn tập đang đánh trò chơi trần trí thụy nhìn thoáng qua vừa trở về k h ổ n g lưu hỏi ngươi vừa rồi làm gì đi đi khi n ở tờ cờ k h ổ n g lưu nói đùa nói đến ngồi về vị trí bên trên ngươi tại sao lại chơi game châu tiểu nam nhất định để ta mang nàng trần trí thụy bất đắc dĩ cười cười ta cũng không tiện cự tuyệt ta với lại vừa rồi tiết mục đều quá nhàm chán tiểu từ ngươi lại vừa xẹo lẹt đúng không khẩn lưu chỉ vào trần trí thụy diệp vẫn chỉ vào người cười nét mặt nói ra có mội mội tìm ngươi chơi game ngươi còn một mặt bất đắc dĩ khu khu không thật không có vở xèo l é n trần trí thụy nhìn lén l i ế c nhìn ngồi ở phía xa châu tiểu nam sau đó nhỏ giọng tại khổng lưu bên thai nói ra nàng thật quá cúi bắp thật là khó mang a khổng lưu nghe vậy một trận ngại lời hắn thật rất muốn đối với trần trí thụy trên đầu đến lập tức sau đó chửi một câu tiểu tử ngươi đáng đời độc thân t ấ u chương xong chương một trăm mười hồ điệp trường học văn nghệ hội diễn loại vật này nói như vậy đều là bắt đầu người nhiều nhất sau đó trầm rãi mọi người mới mẹ cảm giác biến mất sau đó quan sát nhân số dần dần giảm ít trừ phi là cưỡng chế yêu cầu không phải đại học biểu diễn loại tiết mục trên cơ bản ở giữa sân liền phải đi một nửa trở lên người nhưng đêm nay hội diễn tựa hồ phá vỡ quy luật càng diễn đến đằng sau đến người thì càng nhiều trong đó còn có không ít học viện khác học sinh bọn hắn ngay cả mình học viện biểu diễn cũng không nhìn lại chạy tới nhìn thương viện biểu diễn là bởi vì thương viện năm nay tết nguyên đán dạ hội tiết mục rất có ý tứ sao đương nhiên không phải Có không n g ít bởi vậy thương r à học viện năm nay dạ hội mới có thể tụ tập nhiều người như vậy chầm hà từ sau trận vụ trộm quan sát đến hiện trường đây náo nhiệt cảnh tượng nói một mình nói thầm lấy năm nay chiến trận này cũng liền sắt vách nghệ thuật học viện có thể so sánh đi nghe nói nghệ thuật học viện học sinh cũng tới thương viện xem biểu diễn học quần công châu hít mắt một mặt hiền lành vừa cười vừa nói vừa rồi nghệ thuật học viện học sinh hội hội trưởng còn tại cùng ta trò chuyện việc này đâu hắn nói ta c ư ớ p bọn hắn người xem trầm hà lẩm bẩm nói nhiều người như vậy đến v â y xem cái tiết mục này kết thúc kế tiếp tiết mục đó là cố thần hy cố thần hy lâm thời thêm hy sự t ì n h trầm hà ngay từ đầu đương nhiên là một trăm cái không đồng ý nhưng là nàng lại cưỡng bất quá cố thần hy đầu này bướng bình l ử a cũng chỉ có thể thỏa hiệp hiện tại người xem càng ngày càng nhiều trầm hà không khỏi thay cố thần hy khẩn trưng lên nàng cho cố thần hy phát tin tức nhắc nhở trần trí thủy cùng châu tiểu nam rất an ý kết thúc trong tay trò chơi lâm t h i cùng đỗ hoành viễn cũng không trò chuyện bắt quái tất cả người đều nhìn về sân khấu bên trên họ quẩn công châu lên này vẫn là cái kia như gió xuân ấm áp nụ cười và êm thai âm thanh ta biết các ngươi đang chờ cái gì ta cũng đang đợi chờ một đoá hoa nợ rộ chờ một cái hồ điệp bay tới là yêu cũng là cứu rỗi như vậy mời các vị vỗ tay cho mời công quản ban một cố thần hy đồng học mang đến hồ điệp có thể đi video phần mềm bên trên nhìn một chút nữ bản hát lại càng có đại nhập cảm tiếng nói vừa ra hiện trường tất cả ánh đèn toàn bộ đóng lại chỉ có đám người điện thoại vẫn sáng yếu ớt ánh sáng cùng hiện trường so xanh c á i k i a m ộ t chút xíu ánh sáng giống như đong đ ó n g yếu ớt qua đại khái nửa phút thời gian chính giữa sân khấu sáng lên một chút sáng cố thần hy đột một xuất hiện ở trên võ đài không ai biết nàng là lúc nào lên này tựa như không ai biết học hồng công châu là lúc nào đi xuống sân khấu m ộ d ạ n sân khấu bên trên nàng mặc một bộ lạnh lùng quân dài trắng đứng tại đèn sân khấu d ư ớ i đẹp đến mức giống như là một cái cao quý thiên nga trắng tựa như hơn ba tháng trước tại nền tân dạ hội bên trên nàng cũng là như thế bất quá khi đó còn có trầm hạ bồi tiếp cùng một chỗ hiện tại là nàng một mình mỹ lệ cố thần hy nhìn đài bên dưới nhiều như vậy người xem nàng nội tâm có chút khẩn trương cũng may k h ổ n g lưu ngồi tại hàng thứ nhất nàng liếc mắt liền thấy được k h ổ n g lưu sau đó nàng ánh mắt vẫn đứng tại k h ổ n g lưu trên mặt đã không còn nửa điểm na di tất cả người đều coi là cố thần hy mà không biểu tình là cao lãnh chỉ có khổng lưu biết nàng cũng biết khẩn trương nàng cũng cần cổ vũ ai nói cao l ã n h giáo hoa không ăn khói lửa tại khổng lưu trong mắt nàng cũng chỉ là cái đáng yêu ngây thơ quỷ khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói ra cố lên hai người cách c o i chút xa nhưng là không quan hệ đây âm thanh cố lên cố thần hy nghe được k h ú c nhạc dạo còn chưa bắt đầu cố thần hy đối với mị rổ phồn nói ra có người nói bài hát này là liên quan tới h i tỉnh nhưng ta cảm thấy bài hát này là đại biểu cứu rỗi ta nghĩ đem bài hát này đưa cho tất cả chỗ sâu hắc cám bên trong linh hồn không cần phải sợ không cần mê mang nói xong âm nhạc vang lên cố thần hy dùng cái kia đặc biệt lạnh lùng tiếng nói mở miệng h á t lên khi thế giới này đã chuẩn bị đem ta vứt bỏ giống một cái thương binh bị lưu tại cô độc trong hoang dã hai câu ca tử toàn trường một mảnh xôn xao tất cả người cảm xúc trực tiếp liền bị điều độc lên bắt đầu hoài nghi ta tồn tại có ý nghĩa hay không tại trong mắt người khác ta tựa hồ biến thành nhận hình chẳng lẽ thất bại liền vĩnh viễn lật người không nổi a y đến cứu vãn đọa lạc linh hồn khổng lưu nghe đây vài câu ca tử lông mày hơi nhữ lên cái từ này để khổng l hiện trường ánh đèn lần nữa dập tắt một giây sau toàn trường ánh đèn đột nhiên sáng lên tất cả người đều bị đây đột nhiên ánh đèn cho vọt đến con mắt đỗ i m à n h v i ê n trực tiếp mắng dựa vào đây ai thiết kế chờ tất cả người lần nữa mở mắt thì sân khấu bên trên lại nhiều hơn một người một người mặc củng cố thần hy u ầ n dài trắng hoàn toàn tương phản váy đen thiếu nữ đứng ở cố thần hy sau lưng hai người tựa lưng vào nhau đứng hiện trường đưa tới không nhỏ bạo động ai không phải đơn ca biểu diễn sao đúng a làm sao đột nhiên thêm ra người không thích hợp có vợ kịch hay nhìn thất thần làm gì g i hình a hiện trường âm thanh không có quái dày đến cô thần hy nàng tiếp tục hát ca mỗi lần vừa thấy được trong lòng người thật là bình tĩnh tựa như một cái hồ điệp bay qua phế tích hát y phục nữ sinh chậm rãi từ cố thần hy sau lưng đi ra khi tất cả người nhìn thấy tấm kia lạnh lùng tan vỡ khuôn mặt thì hiện trường triệt để hỗn loạn cao lãnh giáo hoa cùng bình dân giáo hoa tổ hợp đơn giản không nên quá tuyệt tất cả người cũng không nghĩ tới thương viện năm nay áp chụp tiết mục thế mà có thể đem trường học hai đại phong vân nữ thần gom lại cùng một chỗ cố thần hy không dính khói lựa trần gian tô nhã đẹp cường thảm hai người tươi sáng tính cách cùng t r a n điểm để trận này liền không phổ thông đơn ca c Tô n hai ã không không phồn, nàng cần có c mịt rộ phổn, bởi vì nàng không cần ca hát,、cô、Thần Hy Cô cái người là n nàng làm chút t ơ n nhưng cái này đã đủ rồi, dù sao cái này lại không phải ngành nào sân nhan chính nghĩa n g g tác, trị cái cái tức phải khấu, Hai ư rồi, lại đã đủ dù sao sao. theo ca từ tiến dần lên giống một đen một trắng hai cái hồ điệp viện chuyển nhảy múa khi thì ra tay khi thì phân biệt hiện trường âm thanh cũng là liên tiếp dựa theo vừa rồi hậu trường diễn tập tại ca khúc cuối cùng tô nhã muốn ngồi trồn hồn trên mặt đất mà cố thần hy đem tô nhã rát đại biểu cho nàng đem tô nhã từ trong bóng tối cứu thoát ra có thể tô nhã lại bởi vì mang giày cao gót không đi ổn tại một cái động tác sau cùng thời điểm đột nhiên ngã r ầ m trên mặt đất bang tô nhã hai đầu gối rắn rắn chắc chắc đập vào sân khấu trên bảng phát ra một tiếng văng trầm không có sao chứ cố thần hy vội vàng thả xuống mịt độ phồn đưa tay đi dắt nàng đưa nàng kéo lên tô nhã lắc đầu biểu thị mình không có việc gì cái n g o ạ i ý muốn này xuất hiện s o nguyên bản diễn tập giờ thiết kế càng thêm s a n g chói tô nhã bỏ lên đến một khắc này ngũ thải ban lan ánh đèn rơi vào nàng màu đen trên váy dài trong nháy mắt đó tô nhã thật giống một cái ngũ thải ban lan hồ điệp mở dạng tản ra lóa mắt hào quang có lẽ từ giờ trở đi nàng tương n ê n tới một cái mới tinh nhân sinh t ấ u chương xong chương một trăm mười một hai cái nữ hải tử ôm một cái nhìn trên đài hai cái đang tại chiếu lấp lánh thiếu nữ khổng lưu khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nụ cười này đã là thay tô nhã cảm thấy cao hứng nhìn năm đó cái k i a nhát gan tự ti thiếu nữ bây giờ đứng tại sân khấu bên trên chiếu lấp lánh bộ dáng khổng lưu rất vui mừng đều nói hạnh phúc người dùng tuổi thơ chữa trị cả đời bất hạnh người dùng một đời chữa trị tuổi thơ khổng lưu cũng hy vọng tô nhã có thể cùng ca từ bên trong hát như thế từ tuổi thơ trong bóng tối cho tới sau đó tại tòa này phồn hoa thành thị bên trong g ư ơ n g cánh bay cao sáng tạo ra một đoạn thuộc về nàng cố sự ngoại trừ thay tô nhã cao hứng khổng lưu càng thêm cố thần hy trong lòng cái kia phần thiện lương cùng tha thứ mà cảm thấy vui vẻ nàng cũng không có bởi vì tuổi thơ từng chịu đựng tô nhã phụ thân bắt cóc mà tại sao trưởng thành đem phần này hận ý dẫn lấy sang cái này vô tội trên người cô gái thậm chí còn nỗ lực muốn trợ giúp nàng cải biến nàng nỗ lực giúp nàng đứng lên càng lớn sân khấu củng cố thần hy cùng một chỗ trong khoảng thời gian này khổng lưu tựa như là một cái đào bảo tàng thợ săn mà nàng vĩnh viễn sẽ ở khổng lưu không tưởng tượng nổi địa phương mang cho khổng lưu không tưởng tượng nổi kinh h k h ô n g lưu thật rất may mắn mình có thể gặp phải dạng này một cái như bảo tàng đồng dạng nữ hải hai người biểu diễn đặc sắc cho tới các nàng xuống đài người xem đều còn không có kịp phản ứng hồi lâu sau hiện trường mới vang lên như sấm r ề n vỗ tay vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước mọi người vẫn chưa thỏa mãn hô to để cho hai người lại đến đài biểu diễn một bài loại chuyện này tự nhiên là không có khả năng cố thần hy xuống đài sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm cơ hồ là cùng một thời gian tô nhã cũng thở dài nhẹ nhõm a hô hai người lướt nhau tô nhã cười nàng hỏi học tị cũng khẩn trương sao cố thần hy có chút b ỏ mặt nàng cố giả bộ chấn định nói ra không có tô nhã lại lập tức nói ra cảm ơn ngươi cố học tỷ cố thần hy mặt lạnh lấy mạnh miệng nói ra không cần cảm ơn ta không muốn giúp ngươi tô nhã cũng không quan tâm cố thần hy lạnh lùng nàng vẫn như cũ cười nói ra tạ ơn không chỉ lần này cố thần hy không nói gì chỉ là bất động thanh sắc nhìn tô nhã lớp nhìn tô nhã thế mà khóc nàng hốc mắt nguyên bản bởi vì hóa trang lộ ra có chút đỏ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thời điểm càng là nước mắt như mưa cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng ai nhìn thấy đều sẽ đau lòng đêm nay ca thật để t ô nhã tràn đầy cảm xúc tại sân khấu bên trên nàng ấy lần cố nén rơi lệ hiện tại xuống này nàng triệt để nhịn không được nước mắt rầm rầm chạy xuống nàng không phải một cái thích khóc người cũng rất ít rơi lệ lại bị cố thần hy cảm động hai lần trên cái thế giới này ngoại trừ khổng lưu đây là nàng lần thứ hai vì người khắc khóc học kỷ ân t ô nhã ngự khi có chút nghẹn nào nói ra ta có thể ôm ngươi một chút không cố thần hy không nói gì nàng không biết nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt nhìn t ô nhã tấm kia bị nước mắt ướt nhẹp xinh đẹp khuôn mặt cố thần hy cuối cùng vẫn mở ra cánh tay diễn xuất kết thúc k h ổ n g lưu thật vui vẻ đến hậu trường tiếp cố thần hi đâu vừa đi tới liền thấy hai cái nữ hải t ử ôm ở cùng một chỗ k h ổ n g lưu trên đầu toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi đại biểu k h ổ n g lưu giờ phút này tâm tình k h ổ n g lưu nhỏ giọng nói thầm lên nhìn địa bộ này ta bạn gái sẽ không phải là phải có bạn gái mới đi ta muốn bị nữ sinh cậy ra góc tường bạch học châu cũng đúng lúc đi tới hậu trường nhìn đang ôm ở cùng một chỗ hai nữ hải hán cười tủm tìm tại khẩu lưu bên h a i thăm thẳm đến một câu kỳ thực ngươi cũng có thể cân nhắc tìm mới bạn trai t nghe nói như thế k h ổ n g lưu cúc hoa căng thẳng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bạch học châu cái k i a hiền lành đục ư ờ i để k h ổ n g lưu cảm giác được từng k i a bất an an ủi tốt tô nhã cô thần hy kịp thời đổi tới trực tiếp đem k h ổ n g lưu lôi đến bên cạnh mình lạnh lùng nói ra dám đánh ta bạn trai chủ ý ngươi muốn chết ta bạch học châu hít mắt khoắt tay nói ra ha ha ha ta chỉ đ ù a một chút cô thần hy sợ bạch học châu thật muốn cùng nàng cướp bạn trai nàng kéo k h ổ n g lưu tay cấp tốc rời đi hiện trường trước khi đi tô nhã còn cùng hai người nói tạm biệt cố học tỷ khẩn học trường tạm biệt nàng trong mắt tràn đầy vui mừng khẩn lưu có thể có một cái hoàn mỹ như vậy nữ hải tử yêu nàng làm sao có thể không vui mừng đâu. lần này nàng thật tâm c h ú c phúc hai người thật dài thật lâu ta hôm nay chàng có đẹp hay không đẹp mắt nhà ta bảo bảo thiên hạ đ ệ nhất đ ẹ p mắt qua loa nào có ta cũng là thật tâm nói vậy ngươi khen ta xinh đẹp thời điểm liền không thể nhiều điểm hình dung từ sao nhà ta bảo bảo chim s a cá lặn hoa n h ư ờ người n g thẹn hoa n h ư ờ người n g thẹn tươi mát thoát t ủ khuynh quốc khinh thành quốc sát thiên hương ngừng ngừng, ngừng. ngươi ừ n n g g đây là khen ta sao ngươi đây rõ ràng là tại đây đắp lên từ n ữ đâu vậy ta hẳn là làm sao khen ngươi nói cố thần hy là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ hải tử đất tốt ngươi sò、so、ta còn thổ tức giận sai sai cố thần hy còn mặc diễn xuất lễ phục dạ hội nàng áo đông khổng lưu hỗ trợ cầm rõ ràng mang giày cao gót nhưng vẫn như cũ chạy nhanh chóng khổng lưu chỉ có thể lần nữa sử dụng r a như thế nào điều khiển tức giận bạn gái bên trong chiêu số mới khiến cho cố thần hy đình chỉ tật chạy trạng thái khổng lưu cầm quần áo khoác tại cố thần hy trên thân nói ra mặc quần áo vào đ ừ n g bị cảm không mặc cố thần hy run run người đem áo tử p h ụ xuống đến bên trên nàng sở dĩ lâu như vậy đều không có chủ động nhắc tới muốn mặc áo đông đó là chờ lấy khổng lưu khen nàng hôm nay váy sinh đẹp đâu kết quả khổng lưu chẳng những không có khen nàng còn nói nàng thổ không thể nhịn nhịn không được một điểm thấy cố thần hy đuồng h ị c h tiểu tính tình khổng lưu cũng là không k h á c h khí hắn nhặt lên cố thần hy phủ xuống trên mặt đất áo tử vô vô phía trên c h o bụi lần nữa khoác ở nàng trên thân bất quá lần này không cho cố thần hy phản ứng cơ hội hắn trực tiếp đem áo tử khóa kéo kéo lên cố thần hy đôi tay bị trói buộc tại áo đ ô n g dày bên trong cả người bị c u ố n giống như là một đống kẹo đường một dạng cố thần hy vùng vây hai lần nói ra khổng lưu ngươi lại khi dễ ta ta cũng không khổng lưu ôm lấy bị áo bông vây khốn đôi tay cố thần hy nói ra, Ta giúp n g ư ơ i xuyên áo tử, khi ô n g p h ả dễ ta coi như xong còn học ta nói chuyện ta nhưng không có khi dễ ngươi khổng lưu nói đến tại cố thần hy trên gương mặt bấm một cái nàng bị nhốt rồi đôi tay cũng không có cách nào phản kháng chỉ có thể bị khổng lưu khi dễ cố thần hy thỏa hiệp nói ra ngươi đẹp trai nhất ngươi là khắp thiên hạ đẹp trai nhất có thể à khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu đem áo bông khóa kéo kéo xuống sau đó k h ổ n g lưu liền tao thương đêm đó k h ổ n g lưu viết năm trăm hai mươi lần cô thần hy là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ hải tử vốn là năm nghìn lần cô thần hy đau lòng hắn liền l a u cái không tấu chương xong